Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, chương 801, thu hết hung thú. Nhìn lục thanh trước mặt, bỗng nhiên kim linh cảm thấy thanh niên trước mặt này, dường như trên người có rất nhiều bí mật, bản thân lão trong lúc vô tình phát hiện ra rất nhiều chuyện khiến, cho người ta thậm chí không thể nào tin được. Lập tức kim linh nghiêm mặt nói, lục huynh, tuy rằng ta không biết hiện trạng của kiếm thần đại lục, nhưng lúc trước theo như, huynh nói hiện giờ rất nhiều thứ từ thời thượng cổ đã thất lạc không còn. Như vậy ta nghĩ sự quý giá của luân hồi kiếm bảo này cũng đủ làm giấy lên một phen tranh đoạt chuyện này tương đương với làm tăng thọ mạng lên gấp ba lần cho dù là tông sư kiếm phách cũng không thể chống lại sự hấp dẫn như vậy Lục Thanh thoáng dùng mình trong lòng hắn vốn vừa này sinh ra một ít tính toán nghe Kim Linh nói như vậy bên gạt bỏ Có một số chuyện cản phải cân nhắc lại cho thật kỹ Tuy nhiên nếu Lục Huynh muốn làm cho tông môn lớn mạnh như vậy tử hà bảo điện này có tác dụng rất lớn Biết Lục Thanh xuất thân từ tử hà tông lúc hắn vừa rèn xong tử hà bảo điện kim linh biết ngay dụng ý của hắn hai mắt lục thanh sáng rực hắn vừa nghe lời kim linh nói đã hiếu ngay nói như vậy trong lòng lục thanh mơ hồ có ý tưởng ngay tức khắc lục thanh và kim linh ra khỏi bảo điện đám hung thú vẫn để chúng lại bên trong lĩnh vực phong lôi mặc dù trong lĩnh vực phong lôi còn chưa thể sinh ra sinh mạng nhưng nguyên khí thiên địa sung túc có thế đủ cho đám hung thú kia tiếp tục sinh sống ngay lập tức lục thanh và kim linh quay trở lại tầng bốn kiếm mộ Ở Trung ương Hải Vực, thời gian gần đây, tiếng hung thú gầm giống vang lên mấy ngày liền. Uy nghiêm khổng lồ tràn lan bốn bể, khiến cho kiếm giả bốn giới ở lại nơi đây không dám vọng động, mà dường như đều bị trói buộc. Trên quần đảo bốn giới, ngoại trừ kiếm giả tuần tra hàng ngày ra, ít có kiếm giả nào dám ra ngoài. Giờ phút này ở Trung ương Hải Vực, vô số hung thú tụ tập trên mặt biển, trên không trung, đâu đâu cũng thấy bóng thú khổng lồ nếu có tông sư kiếm phách của bốn giới xuất hiện lúc này sẽ thấy nơi đây không có hung thú nào thấp hơn thất giai, có khoảng trên dưới 300 hung thú thất giai tụ tập, uy thế hùng mạnh của chúng dẫn động phong vân hoành hành ngang ngược. Một thân đỏ rực như lửa của hỏa phượng đứng ngạo nghễ giữa không trung, đôi mắt đỏ sẫm pha vàng của nàng ánh lên vẻ vô cùng cao quý, một cỗ khí tức vương giả chấn áp toàn bộ trung ương hải vực. Đồng thời bên cạnh nàng, đám hung thú bát giai do Huyền băng hải long thú cầm đầu đều lộ ra khí tức hung ác hùng mạnh, âm phong dích gào giận dữ. Tuy rằng mặt biển sóng ngợn lăn tăn, nhưng cũng hiện ra một lớp băng thật môn. Bỗng nhiên Hỏa Phượng cất lên tiếng Phượng gáy thánh thoát vang tận chân trời, Long Vương, rốt cục ngài đã trở lại. Lúc này, ở một bên không gian trung ương hải vực, hai bóng người dần hiện. Lục thanh khẽ mỉm cười với Hỏa Phượng. Đã xử lý xong, chỉ còn chờ liệt cô nương. Không hề do dự. Hỏa Phượng nói. Vậy xin Long Vương chọn lựa khoảng trăm hung thú. Bất quá nếu là như vậy, Long Vương cũng phải gánh vác lôi kiếp cho bọn chúng. Lục Thanh gật gật đầu. Ngay tức khắc, huyền băng hải long thú hóa thân thành người, đứng bên cạnh lục Thanh bắt đầu chỉ điểm, nhất nhất báo ra thần thông và hệ thuộc tính của mỗi hung thú, thậm chí cả huyết mạch của chúng. Mà trong lúc lục Thanh và huyền băng hải long thú lựa chọn, ánh mắt của liệt diễm chăm chú nhìn về phía kim linh. Kim thần mộc, không ngờ trong man hoang kiếm mộ này tới bây giờ vẫn còn kim thần mộc tồn tại. Kim linh cười bình thản. Chúng ta sinh ra ở man hoang kiếm mộ, không thể đi qua các tầng. Hỏa phượng cô nương không biết tại hạ cũng là chuyện bình thường. Hỏa phượng gật gật đầu. Lão đã là bằng hữu của Long Vương, vậy chúng ta sẽ không đối địch. Mặc dù là khắc hệ, nhưng về sau nếu có thể luận bàn thường xuyên át sẽ đạt được tiến bộ nhiều hơn. Không sai ngũ hành tương sinh tương khắc, nhưng đồng dạng cũng hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có điều cần khống chế có chừng mực mà thôi. Kim Linh ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Ta nghĩ hỏa phượng cô nương sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định này. Long Vương không phải là người tầm thường. Sao? Kim linh lão cũng nghĩ vậy ư Liệt diễm cũng hóa thân thành người Mặt lộ vẻ tò mò Đồng thời đưa mắt nhìn qua lục thanh đang lựa chọn hung thú ở xa xa Kim linh lắc lắc đầu Có nhưng chuyện phải bằng vào chính mình phát hiện Ta nghĩ sau này Dần dần liệt cô nương sẽ thấy Lúc này liệt diễm cũng ở một tiếng tỏ vẻ tán thành Đồng thời ánh mắt nàng cũng lộ vẻ hơi phức tạp Bởi vì nàng không biết mình giao đảm huynh đệ tỷ muội chung sống gần ngàn năm qua Cho lục thanh Rốt cục là đúng hay sai Tuy nhiên nếu nói theo linh đạo. Cũng hoàn toàn chính xác. Nhưng lần này mình đã làm đúng hay sai? Trong lòng vô cùng phức tạp, lần đầu tiên Hỏa Phượng phát hiện ra, với tu vi linh đạo của nàng vẫn không cảm ứng được con đường phía trước. Ở phía trước xa xôi, trong không gian tối đen như mực không thấy trăng sao, nhưng sâu hơn nữa trong vô tận, lại có ánh sao rực rỡ lóng lánh, đẹp mắt vô cùng. Sau khi mất thời gian một ngày, Lục Thanh mới lựa chọn xong một trăm hung thú thất giai. Mà đám hung thú thất giai này theo như lời huyền băng. Nói gần như đã chiếm một nửa số hung thú thất giai trong toàn tầng bốn kiếm mộ. Mỗi một hung thú đều vượt trội trong thất giai, mà lúc trước chúng đã từng nghe hoặc thấy thần thông của lục thanh, cho nên trong quá trình lục thanh chọn lựa, cả bọn đều cố gắng biểu hiện ra sự hùng mạnh của mình. Bởi vì chúng biết nếu lúc này được chọn, có nghĩa là từ nay về sau trên đường chúng tiến giai, sẽ giảm đi được mối uy hiếp của lôi kiếp thiên đạo. Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh trên chính tầng mây, tuy rằng nơi đây là man hoang kiếm mộ. Nhưng ánh sáng của Thái Dương và Trăng Sao cũng tồn tại không khác bên ngoài. Long Vương, chúng ta có thể ra ngoài rồi. Liệt diễm nhìn lục thanh trước mặt, khẽ nói đông thời giọng nàng lúc này hơi run rẩy. Dù sao sống ở tầng 4 kiếm mộ đã bao năm, giờ đây trở lại kiếm thần đại lục một lần nữa, trở lại thế giới năm xưa tổ tiên bọn họ đã sinh ra, làm sao có thể không khiến cho bọn họ dao động tâm thần. Về phần vạn thú linh kiếm đồ, nếu đã bị Long Hoàng thu lấy, mà dường như Long Hoàng lại thường xuyên ở cạnh lục thanh cỗ quan tài bằng đồng xanh uy năng chấn động đất trời kia, cũng là một trong những nguyên nhân mà hỏa phượng quyết định đi theo lục thanh. Đi theo hắn, cũng tương đương với việc bảo vệ vạn thú linh kiếm đồ. Vậy xin đắc tội. Lục thanh gật gật đầu, ngay tức khắc, hư không trước mặt lập tức nứt ra một cái khe cao ngàn trượng, thần quang màu tím trắng từ giữa bắn ra chiếu dọi mặt biển, lập tức sinh ra khí tím vờn quanh, nhiếp động lòng người. Không hề do dự, ngoại trừ 33 hung thú bát dai bọ liệt diễm có thể hóa thân thành người tiến vào trong đó. Trăm con hung thú thất giai chưa đạt tới bát giai, chỉ có thể dùng thân thú tiến vào. Lần này bọn kiếm sĩ lôi long vốn đang ở trong lĩnh vực phong lôi của lục thanh, bất chợt thấy sự xuất hiện của bọn liệt diễm, lập tức vô cùng nghi hoặc. Sau đó lại thêm trăm hung thú thất giai tiến vào, lập tức khiến cho bọn chúng thất kinh. Uy nghiêm của trăm hung thú thất giai, dù là kiếm sĩ lôi long được lục thanh cho hai giọt máu cũng chỉ có thể miễn cường giữ được bình tĩnh, nhưng cũng phải quỳ dạp xuống không cần nói tới hơn 50 hung thú khác, rất nhiều con mất đi chiến y hoàn toàn, mềm nhũn toàn thân lăn ra đất. Ngoài ra còn có 30 hung thú thất giai đến từ tầng 3 kiếm mộ, con nào con nấy cất tiếng gầm giống rung trời chuyển đất, hình thành thế rằng có cùng đám hung thú đến từ tầng 4. Nhưng nguy thay, số lượng chênh lệch quá xa, huống chi cảnh giới tu vi giữa hai phe không hơn kém nhau nhiều. Quả nhiên sau vài lần hô hấp, đám 30 hung thú thất giai của tầng 3 bại lui, kiềm chế khí tức hung ác của mình lại. Liệt Diễm lạnh, nhìn qua một lượt Xem ra Long Vương cũng không tuyển được bao nhiêu hung thú ở tầng 2 và tầng 3. Huyền băng, giao bọn chúng cho ngươi dạy dỗ. Bất chợt dưới ánh mắt khiếp sợ của đám hung thú tầng 2 và tầng 3, một long thân dài ngàn trượng hiện ra trước mặt. Bên ngoài lĩnh vực, sắc mặt lục thanh bất chợt tái đi. Một lúc thu vào nhiều hung thú hùng mạnh như vậy, dù là hắn cũng cảm thấy hơi kiệt lực. Dù sao bọn hung thú bát giai như liệt diễm, sinh ra cùng thời kỳ với man hoàng kiếm mộ, trên người khó tránh khỏi mang theo đại thế của tầng 4 kiếm mộ. Bọn chúng tiến vào lĩnh vực của Lục Thanh, tự nhiên cũng mang theo tầng đại thế này. Dù là ý chí kiếm đạo của Lục Thanh kiên cường, cũng mơ hồ có cảm giác bị đại thế này chấn áp. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. linh 802, kiếm trận vây bắt. Lục Thanh miễn cường chấn áp thần đình thức hải đang dao động. Dưới thần niệm hùng mạnh của thức kiếm 3.000 trượng chấn áp, cỗ áp lực kia đã tan thành mây khói. Màn hoang kiếm mộ có một luồng sức mạnh to lớn chấn áp sinh linh trong kiếm mộ không thể vượt khỏi tầng mình đang sống lên trên một tầng hay xuống dưới một tầng trừ phi là có tâm sư kiếm phách từ bên ngoài tiến vào kiếm mộ dùng tiểu thế giới hình thành từ lĩnh vực của mình chứa đựng vào trong như vậy mới có thể mang ra ngoài nếu không cho dù có thần kiếm cấp bạch linh phong ấn cũng không được trừ phi là thần kiếm cấp tử hoàng dựa vào lĩnh vực thần kiếm mới có thể làm được lục thanh nhìn trung ương hải vực phía dưới một cái sau đó bước ra một bước biến mất ngay tại chỗ ở tầng một kiếm mộ Ở giữa tầng 1 có một gốc cổ mộc man hoang cao chừng 500 trượng, góc cổ mộc này có lẽ đã hấp thụ linh khí chừng vạn năm trở lên, linh khí hệ mộc trên đó nồng đậm vô cùng, đồng thời còn có một tổ chim thật lớn nằm trên đó. Đột ngột trên cổ mộc này, một tiếng chim hót uy nghiêm từ không trung xa xa vang lên, nghe như ngoài mấy trăm dặm, nhưng trong nháy mắt, một bóng đen thật lớn đã bay tới trên không, che lấp cổ mộc này. Đó là một con chim màu vàng khổng lồ, hai cánh răng rộng dài chừng trăm trượng, hình dáng giống như đại bàng bình thường. Chỉ có điều trên đầu còn có thêm một chiếc sừng màu trắng, chiếc sừng này có hình cơn chốt xoáy, trên mặt vườn quanh từng đạo cương phong màu trắng tinh thuần. Đây là linh thú tứ dai, long bằng điêu. Ngay thức khắc, một bóng màu vàng nhạt bắn nhanh ra, rơi xuống trên lưng long bằng điểu nọ, tiếng hót của nó còn non nót, trung khí yếu ớt. Đó cũng là một con long bằng điểu, nhưng hai cánh giang ra chỉ dài 10 trượng, rõ ràng là một con long bằng điểu còn non. Đồng thời... Trong tổ chim màu vàng phía dưới, có ba tiếng chim hót còn non nớt khác vang lên. Tuy rằng non nớt, nhưng trời sinh một cỗ uy nghiêm tràn ngập. Uy nghiêm này là kế thừa từ huyết mạch chân long và kim xí đại bằng thượng cổ. Long bằng điều hạ xuống tổ, đưa chiếc mỏ màu, màu vàng khổng lồ ra, cọ cọ lên người ba con chim non, ra vẻ chiều mến yêu thương, ánh mắt lộ ra linh quang dịu dàng. Ba con long bằng điều non này không bằng con khi trước, hai cánh mở ra chỉ rộng chừng năm, sáu trượng, đã tiến tới nhất giai đỉnh phong. Mà con lúc nãy đã tiến tới nhị giai, Dù là long bằng điều mẹ cũng không ngờ, con mình có thể đạt tới trình độ như vậy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Đã trở lại rồi sao? Đột ngột long bằng điều cảm thấy tổ khiếu thần hài của mình dung chuyển một trận, ngay tức khắc, một cảm giác bất an sinh ra trong lòng nó. Trong nháy mắt, nó phóng xuất linh thức ra ngoài cơ thể, linh thức hùng mạnh phút chốc bao trùm phạm vi vài dặm không gian. Quả nhiên, có vài cỗ khí phong mang bí ấn hiện ra. Long bằng điều cất lên một tiếng hót đầy kinh sợ. Tiếng hót của nó nửa giống rồng, nửa giống đại bàng. Một cỗ khí tức giống như đến từ thượng cổ man hoang khuếch tán ra. Linh uy hùng hậu dẫn động khí cương phong xung quanh, khiến cho từng trận gió gào thét dậy lên. Tiểu tử ngươi quả nhiên không nói sai tuy rằng long bằng điều này chỉ mới tứ dai, nhưng linh thức của nó hết sức hùng mạnh. Lúc này cách gốc có một kia vài dặm, giữa không trung có bốn bóng người hiện ra. Lại một tiếng hót giận dữ vang lên, bởi vì long bằng điều phát hiện ra trong bốn người này. Có ba người lúc trước đã bắt đi Long Bằng Điều con của nó. Người còn lại tuy chưa gặp qua, nhưng mang lại cho Long Bằng Điều cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cảm giác như vậy, nó từng cảm thấy qua trên người một ít linh thú lục giai kiếm tông. Gần như trong nháy mắt, Long Bằng Điều đã phán đoán ra tu vi của người kia. Tung hoành trong tầng một kiếm mộ đã nhiều năm, đối với những kiếm giả thường xuyên lui tới. Long Bằng Điều cũng biết kiếm giả kiếm tông sánh ngang với hung thú lục giai, mặc dù chưa chắc đã là đối thủ của hung thú lục giai. Nhưng muốn đối phó với nó hẳn không thành vấn đề. Nếu đổi lại trước kia, hoặc là ở một địa phương khác, nó cũng sẽ không sợ hãi. Dù sao dựa vào tốc độ của nó, cho dù không phải là địch thủ, nhưng nếu nó nhất quyết muốn chạy, dù là kiếm tông cũng không giữ được. Nhưng hiện tại trong tổ nó còn có bốn đứa con, đứa lớn nhất Tu Vi chỉ vừa nhị giai làm sao có thể thoát khói tay bốn người này. Lợi chảo khổng lồ màu vàng, vàng mạnh em ít hữu lực chẳng khác gì long chảo, thân hình khổng lồ của nó lay động, xuất ra tốc độ linh hoạt kinh người chỉ trong thoáng chốc ba con long bằng điều nhỏ đã được nó chụp lấy còn đứa lớn vô cùng nhanh nhạy ôm lấy lòng đuôi của mẹ ánh sáng vàng chợt lóe trên không nháy mắt cả bốn con long bằng điều đã biến mất ngay tại chỗ thoát được sao tên kiếm tông kia tuy kinh hãi vì tốc độ của long bằng điểu, nhưng đã sớm chuẩn bị cho nên cũng đã dự liệu điều này quả nhiên chỉ trong nháy mắt long bằng điều đã bay ngược trở về với tốc độ như lúc bay đi ẩm ẩm long bằng điều đụng ngẫy liên tiếp mười mấy gốc cổ mộc cao hàng chục trượng mới miễn cưỡng đứng vững thân hình nhưng từ mỏ chim màu vàng của nó cũng đã trào ra một dòng linh huyết màu vàng sao hả tỏa linh kiếm trận địa giai của ta có uy lực thế nào phải chăng ngươi chưa từng nếm thử mùi vị của nó tên kiếm tông kia cười cười ra vẻ đắc ý nhìn long bằng điều trước mặt không hồ là dị chủng man hoang nếu là hung thú ngũ giai bình thường e rằng lúc này đã hòn mẻ huống chỉ tốc độ của ngươi nhanh như vậy quả nhiên thân thể hùng mạnh vô cùng Tên kiếm tông này là một lão nhân dâu đỏ, nhìn bề ngoài của lão khoảng sáu 60 tuổi có thừa, khí thế toàn thân như núi lửa chờ bạo phát, khí tức mạnh mẽ cho dù cố gắng che giấu cũng không thể được. Sư thúc, người xem. Tên đai sư huynh bên cạnh không người nói. Lão nhân khoát tay. người cứ yên tâm, bắt được bốn con long bằng điều này, tự nhiên sẽ có phần cho ba người các ngươi, ta chỉ cần con mẹ. Vậy đa tạ sư thúc. Nghe lão nhân hứa hẹn như vậy, ba tên trung niên bên cạnh lập tức lộ vẽ vui mừng. Lão nhân này là một tên trưởng lão trong gia tộc bọn chúng, năm xưa bị bệnh kín, cần tinh huyết của linh thú có huyết mạch chấn long, tối thiểu từ lục giai trở lên mới có thể khôi phục, hiện giờ đã tới kỳ hạn cuối cùng. Lần này cũng bị đám con cháu suối rục cho nên mới mạo hiểm tới đây. Tuy rằng long bằng điều chỉ có tứ giai, nhưng vì là huyết mạch trực hệ, cho nên dù chỉ tứ giai nhưng tinh huyết không kém gì linh thú có huyết mạch chân long, lục giai thông thường. Hơn nữa lão nhân này còn là một đại sư kiếm trận. Tỏa linh kiếm trận có thể đàn hồi trở lại tất cả các linh lực dưới ngũ giai, vừa khéo phù hợp dùng đối phó long bằng điều. Sau khi ẩn nấp một lúc lâu, lão nhân đã bày ra tỏa linh, kiếm trận ở xung quanh không gian tổ long bằng điều ngàn trượng. Chỉ cần long bằng điều còn chưa đột phá ngũ giai, vậy không thể nào vượt qua khoảng không gian ngàn trượng này. Tốc độ của nó vì vậy mà bị giảm xuống tới chín thành. Các ngươi lui ra phía sau, chờ thời cơ hành sự, bắt chim non lại. Lão nhân lập tức trầm giọng nói. Dạ. Ba người đáp lời, sau đó lui về bên cạnh kiếm trận, chỉ còn mình lão nhân đối mặt với Long Bằng Điểu. Chỉ nghe Long Bằng Điểu hót lên một tiếng giận dữ, trong không trung, linh khí cương phong vô biên hội tụ, chỉ trong thoáng chốc, một lưỡi đao gió màu trắng tinh thuần cao chừng trăm trượng hiện ra. Đồng thời khí động hư nhẹ nhẹ hội tụ, ngưng kết phía trên đao gió. Ngay tức khắc, một vòng gợn sóng không gian nhàn nhạt khoách tán ra, vút. Ngay sau đó, lưỡi đao gió này bắn nhanh về phía lão nhân kia với một đạo quỹ tích huyền ảo. Tốc độ long bằng điều hơn sa linh thú cùng dai, linh chú công kích của nó cũng nhanh không thể tả. Dưới hồn thức kinh hãi của lão nhân, lưỡi đao gió kia gần như vượt ra khỏi hạn chế của không gian, bay tới trước mặt lão. Tuy nhiên lão nhân cũng không phải là hạng tầm thường, mỗi một tên đại sư đạt tới cảnh giới kiếm hồn đều có chỗ không tầm thường. Chỉ trong thoáng chốc, chỉ thấy thân hình lão nhân như một đống lửa nổ tung, rất nhiều bóng người bắn nhanh về phía bốn phương tám hướng. Vù! Lưỡi đao gió thật lớn phá được một bóng người sau đó biến mất phía sau mười mấy cổ mộc trong nháy mắt mười mấy cổ mộc kia đứt đôi mặt cắt bằng phẳng bóng loáng như gương ngay sau đó vô số cổ mộc bị cương phong toát ra nghiền nát hóa thành gỗ vụn tung tóe đầy trời bay lả tả theo gió kiếm quang màu đỏ sẫm toát ra trong mắt mười mấy bóng người kia tụ hợp lại cách đó không xa trở lại bộ dáng trước kia của lão nhân thần sắc lão nhân trở nên ngưng trọng hẳn chậm rãi rút sau lưng ra một thanh thần kiếm màu đỏ sẫm trên thân kiếm tràn ngập kiếm văn màu vàng Đồng thời một cỗ hỏa khí nồng đậm mang theo khí phong mang màu vàng bốc lên. Lá rơi dưới đất bị nhiễm hỏa khí, lập tức bùng cháy, ngọn lửa màu vàng bốc lên, không khí trở nên vặn vẹo. Bên kia, ánh mắt của Long bằng điểu cũng vô cùng ngưng trọng. Bộ pháp của lão nhân vừa rồi quả thật đã ra ngoài dự liệu của nó. Tuy tốc độ của lão không nhanh, nhưng phối hợp với hồn thức che mắt, khiến cho linh thức của nó không có cách nào chụp được bản tôn của lão. Do đó chỉ chém chúng một hư ảnh mà thời không phải là công kích của nó. Không có chút uy hiếp nào với đối phương. Thần quang chớp động trong đôi mắt màu vàng thoáng chốc tiêu tan, ánh mắt long bằng điều lộ vẻ quyết tử. Nếu như mình và đối phương cùng dai, cho dù lão nhân phối hợp hồn thức cũng tuyệt đối không thể qua mắt nó được, nhưng hiện tại, nhìn ba tên kiếm chủ như hổ đói rình mồi ở xa xạ, long bằng điều biết không thế chỉ hoàn được nữa. Ngay sau đỏ, long bằng điều truyền âm cho bốn đứa con mình. Đợi mẹ mở ra một lỗ hồng, các con nhanh chóng chạy trốn, đi tìm ca ca. Mẹ, chúng con không đi. Không để cho bốn đứa con phản kháng, đôi cánh khổng lồ của Long bằng điều chấn một cái, đánh bay bốn đứa con mình ra ngoài. Đồng thời trên chiếc sừng của nó nổi lên bộ vầng sáng trắng chói mắt, trong vầng sáng trắng này lại có một sợi tơ đen thật mỏng. Ngay tức khắc, linh khí cương phong trong cả đất trời nhanh chóng hội tụ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. linh 803, trở lại núi chân viêm. Không chờ linh khí cương phong hội tụ đến cực hạn, không gian xung quanh chiếc sừng của Long bằng điều Lập tức thoát ra một vòng sóng gợn không gian. Sóng gợn không gian có hình như, gợn nước khoách tán ra nhanh chóng về phía bốn người lão nhân. Sắc mặt lão nhân bất chợt đại biến, bộ pháp chuyển động, toàn thân lại như núi lửa mổ tung, lắc mình bay ra bốn phương tám hướng. Ba tên trung niên còn lại ở gần kiếm trận cũng tung mình lên. Gợn sóng không gian không có chút nào trở ngại công kích vào kiếm trận vô hình, lập tức tạo ra những trận gợn sóng vô hình. Gợn sóng không gian không có hệ thuộc tính nếu nói hệ thuộc tính chính là hệ động hư bên ngoài thiên đạo lần này tỏa linh kiếm trận không thể đàn hồi lập tức toàn bộ tỏa linh kiếm trận vô hình bố trí xung quanh vang lên tiếng ầm ầm trầm đục đất bằng dậy lên từng cơn chốt xoáy cương phong lá dụng bay từ phía cùng bụi đất trong nháy mắt sừng của long bằng điều chất động một đạo ánh sáng trắng từ đó bắn nhanh ra nháy mắt đã bắt kịp bốn đứa con đang bay trên không xuyên qua khe hở giữa chúng bắn mạnh vào vách kiếm trận rộng ngàn trượng lúc này sợi tơ đen trong vầng sáng trắng kéo dài ra. Nháy mắt đã tới cuối. Phập! Giống như một tấm gương vô hình vỡ nát, ngoài ngàn trượng xạ lập tức lộ ra một lỗ thủng rộng hơn 20 trượng, có thể nhìn rõ bên ngoài có cổ mộc xanh biếc, bừng bừng sức sống, có cả ánh mặt trời cùng làn sương buổi sớm. Bốn con chim nhỏ dừng lại bên cạnh lỗ thủng, Một tiếng hót ngàn vang chấn động không gian, lại bị vách trận ngăn trở, tạo thành hồi âm lãng đãng. Chạy mau! Long bằng điều mẹ truyền âm, đồng thời hót lên một tiếng giận dữ. Tiếng hót lần này của nó đã biến hóa tới cực độ trên thân nó lúc này dần dần nổi lên một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt trên đó còn có một lớp linh lực cương phong màu trắng đục trong đó vô số sợi tơ đen rất nhỏ xoay vẩn toát ra một cỗ khí tức khó hiểu khiến cho người ta ngạt thở bốn tiếng hót non nớt vang lên long bằng điều mẹ ở xa xa lại vung cánh vỗ mạnh một đạo cương phong bay nhanh tới bốn con chim non bị cương phong đánh trúng lập tức bay ra ngoài lỗ thủng lúc này đang dần dần khép lại sau đó biến mất không thấy nữa đáng ghét ba tên trung niên kinh hồ thất thanh Đồng thời ngự không bay đi, muốn đuổi theo chim nhỏ. Bên cạnh, lão nhân tranh thoát gợn sóng không gian, đồng thời rút thần kiếm ra khôi vỏ. Thần kiếm màu đỏ sẫm toát ra kiếm cương hệ hỏa nóng bỏng chém ngang không gian. Khí kình mạnh mẽ chụp vào long bằng điều trên không. Uy thiên đạo giáng xuống, đồng thời đè ép. Bên ngoài tỏa linh kiếm trận, bốn con chim non chỉ nghe một tiếng hót thê lương của long bằng điều mẹ, lập tức nước mắt trào ra. Bốn con chim non hót lên một tiếng đầy căm phẫn lập tức hóa thành bốn tia chớp màu vàng bay nhanh về phía núi chân viêm ngoài ba dặm về phía nam có một ngọn núi lửa cao chừng năm trượng cả ngọn núi lửa này có màu đỏ tím dung nham màu đỏ tím thỉnh thoảng lại theo miệng núi lửa phun ra rất nhiều khói đen tràn ngập trên mặt đất trong phạm vi mấy trăm dặm hiện ra màu đỏ sẫm linh khí hệ hỏa nồng đậm tràn ngập cả một vùng trời đất khí địa hòa nằm dưới lòng đất thỉnh thoảng lại phun lên một trụ dung nham cao vài trăm trượng đốt cháy khiến một khoảng không gian chấn động kêu lốp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 Linh khí địa hỏa vô biên từ trong đó toát ra. Trong tận cùng sơn động là một thạch thất có chu vi vài trăm trượng, ở giữa thạch thất có một cơn chốt xoáy màu tím bạc đang không ngừng quay tròn. Đột ngột, cơn chốt xoáy màu tím bạc này ngưng trệ một chút, một bóng xanh từ trong đó hiện ra. Đặt chân xuống đất, ánh mắt lục thanh lộ vẻ nhu hòa ngẩng đầu quan sát vách động xung quanh. Đá trên vách núi đều là địa hỏa chân kim thiết màu đỏ tím, số địa hỏa chân kim thiết này tinh thuần vô cùng, cho dù là thứ phổ thông nhất cũng đã có ngàn năm tuổi. Lúc này Bạo viêm độc giác thú không có ở đây, nhưng Lục Thanh vẫn cảm ứng được khí tức bá đạo manh mẽ của nó. Lục Thanh bước ra một bước ra khỏi sơn động, phía trên núi lửa. Bạo viêm độc giác thú vốn đang quan sát lãnh địa của mình lập tức cảm ứng được, xoay người lại nhìn Lục Thanh bằng ánh mắt kinh sợ. Long Vương Đại Nhân, ngài đã trở lại. Bạo viêm độc giác thú thu nhỏ thân hình, đi tới trước mặt Lục Thanh phủ phục xuống, đồng thời trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Chỉ mới trải qua gần hai năm ngắn ngủi, không ngờ uy nghiêm trên người Long Vương Đại Nhân lại nâng cao như vậy. Lúc này trên người lục thanh, bạo viêm độc giác thú cảm nhận được một cỗ uy áp nặng nề của kẻ bể trên. Cỗ uy áp này giống như đến từ thượng cổ, nhưng còn có một cỗ khí man hoang, nồng đậm ẩn bên trong khiến cho nó chấn động tâm thần, không thể tự khống chế. Lục thanh liếc nhìn bảy thú đang chạy nhảy nô đùa phía dưới vùng đất màu đỏ sẫm này, hỏi bạo viêm độc giác thú. Có thể để ta mang đi một ít tộc nhân của ngươi không? Lục thanh có thể nhìn ra. Bạo viêm độc giác thú này thuộc hệ hỏa, hoặc hệ chân hỏa Huyết mạch thượng cổ trong cơ thể cũng hết sức tinh thuần. Giữa đám hung thú, tuy rằng thực lực của chúng không phải là mạnh nhất trong số hung thú cùng dai, nhưng lại có tiềm năng thay đổi mạch đất, dẫn động địa hòa. Nếu như lập khế ước với một con, sẽ có trợ giúp rất lớn với kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ hỏa hay hệ chân hỏa. Nghe Lục Thanh hỏi như vậy, bạo viêm độc giác thú ngẩn ra, sau đó cẩn thận hỏi lại. Chẳng hay Long Vương cần nhiều hay ít? Nó không nhận lời ngay lập tức, qua đó Lục Thanh có thể thấy. Bạo viên độc giác thú vô cùng coi trọng tộc nhân của nó, không vì tranh lệch giai vị và uy nghiêm mà nhân nhượng để cầu toàn. Lục Thanh gật gật đầu. Một trăm con là đủ, không hạn chế giai vị. Ngươi cứ yên tâm, ta có thể bảo đảm, tối thiểu chúng cũng sẽ đạt tới lục giai. Mỗi trăm năm ta sẽ để chúng trở về một lần, như vậy ngươi đã yên tâm chưa? Lục Thanh ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Đế chúng theo ta, về sau chúng, sẽ ký kết khế ước cùng kiếm giả nhân tộc bất quá ta có thể bảo đảm nhất định là đường đường chính chính không có âm mưu quỷ kế gì trầm ngâm một chút bạo viêm độc giác thú lập tức bằng lòng có thể theo long vương chính là phúc phận của chúng ta tin tưởng long vương đại nhân tức khắc bạo viêm độc giác thú rong lên một tiếng trong mấy vạn con bạo viêm độc giác thú đang chạy nhảy kia có trăm con tứ giai bay lên lát sau đã rơi xuống đỉnh núi lửa tứ giai chính là giai vị mà lục thanh cho là phù hợp sau khi cẩn thận dặn dò một phen đi theo cường giả long vương như lục thanh bọn bạo viêm độc giác thú không có gì oán hận Lập tức kiếm chỉ lục thanh vạch một cái, thu chúng vào trong lĩnh vực, dọc trên đường đi. Lục thanh thu phục lớn nhỏ hơn 2.000 hung thú từ nhị giai tới tứ giai, Còn từ ngũ giai trở lên, quý ở tinh không quý ở nhiều, hiện tại thêm vào thu hoạch ở tầng 2 và tầng 3, đã có khoảng 200 con. Còn lục giai, không tới 200, thất giai, số của kim linh cùng liệt diễm, triệu tập ở tầng 3 và tầng 4 có 130 con. Cuối cùng là 34 hung thú bát giai bọn hỏa phượng, đã có thể hóa thân thành người. Một cỗ thế lực hùng mạnh như vậy, mà nền tảng của tử Hà Tông lại quá mức yếu ớt, thừa nhận không nổi cỗ thế lực này âm thầm mang theo đại thế. Nếu như mạo Mụi dung hợp với tử Hà Tông, sẽ xảy ra tình trạng chim cưu chiếm tổ chim thước, không phân chính thứ. Mà hiện giờ tử Hà Tông vừa mới tiến lên giới Kim Thiên, nếu lại tiếp tục tiến lên giới Bạch Linh, nền tảng sẽ càng không ổn định, nhân lực sẽ bị tổn hao, trì trệ không tiến nổi. Trong vòng một tháng qua, Lục Thanh đi với tốc độ chậm tranh thú hàng phục hung thú giao chúng cho bọn hỏa phượng dạy dỗ bồi dưỡng ngự thú sư chỉ sợ không ai thích hợp hơn hung thú cấp cao lục thanh thầm cân nhắc trong lòng tìm cách thích hợp để an bày ổn thỏa tất cả sau trăm năm thiên địa quay ngược lại đây là lời diệp lão dặn dò lục thanh ghi nhớ rất kỹ trong lòng đồng thời với việc nâng cao thực lực hắn còn muốn cho tông môn của mình trở nên hùng mạnh nếu sau trăm năm cảnh còn người mất thậm chí tan thành cho bụi như vậy hết thầy cũng không còn ý nghĩa gì Lục Thanh gật gật đầu với bạo viêm độc giác thú, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Lục Thanh nhướng mày, giờ phút này tâm thần của hắn vốn hết sức bình tĩnh chợt không chịu khống chế, náo động hẳn lên. Cảm giác như vậy khiến cho lòng hắn không yên, dường như đang có chuyện gì mà hắn không muốn thấy đang xảy ra. Mà ở tầng một kiếm mộ này khiến cho hắn vướng bận, chỉ có bỗng dưng Lục Thanh chấn động trong lòng, lập tức hai mắt bắn ra hai đạo kiếm quang màu tím trắng, không gian trước mắt lập tức bị kéo lại, ngàn dặm chỉ còn trong gang tấc. Khoảnh khắc này, không gian xung quanh bị kéo lại, hệ trư thiên hiện ra, toát ra thần quang rực rỡ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 804, sát ý ngập trời, thương thế nghịch chuyển. Đó là bốn con long bằng điều nhỏ màu vàng, con lớn nhất chỉ đạt tới nhị dai, hai cánh giang ra rộng chừng mười trượng. Nhưng bà con còn lại nhỏ hơn nhiều, tuy trong ba đôi mắt màu vàng nhạt của chúng, cũng toát ra khí tức hung ác lạnh thấu xương, nhưng vẫn còn hết sức non nớt giờ phút này trước mặt chúng là một con hỏa liệt điều tứ dai thân cao chừng 50 mươi trượng bốc lên liệt hỏa bừng bừng liệt hỏa khiến cho không gian xung quanh phá nát từng mảng lớn uy thế nóng bỏng chấn áp trên người bốn con long bằng điều nhỏ đối với hỏa liệt điều mà nói huyết mạch long bằng điều có sức hấp dẫn khó có thể tưởng tượng với nó nó có thế phán đoán rõ ràng nếu mình nuốt bốn con long bằng điều trước mặt rốt cục sẽ đạt tới cấp bậc nào lục dai thì không dám nói nhưng thoải mái vượt qua lôi kiếp đạt mũ dai là không thành vấn đề nếu như may mắn kế thừa huyết mạch long bằng điểu như vậy thực lực nó sẽ nâng cao tới mức đủ sức để liều mạng với hung thú thất giai con long bằng điểu nhỏ duy nhất đạt tới nhị giai trợn mắt nhìn vì lúc này phải chăm lo cho đệ đệ muội muội phía sau nó không thế không đối mặt với hỏa liệt điểu tứ giai này từ khi lên đường tìm tới núi chân viêm dọc trên đường đi chúng đã cẩn thận kềm chế khí tức nhưng ngựa còn có lúc phải rơi móng huống chi chúng nó chỉ là nhưng long bằng điểu mới ra đời chưa được hai năm dù cho thiên phú hùng mạnh tới đầu Cũng thiếu thốn rất nhiều phần lịch lãm. Sau khi chạy tới cánh rừng hỏa vũ này, bị hỏa khí nóng bỏng nơi đây đè ép, rốt cục làm bại lộ hành tung. Lần này chủ nhân của cảnh rừng hỏa vũ, là hỏa liệt điều tứ giai này đã phát hiện ra chúng. Đây lại còn là một hung điêu tứ giai trời sinh sở trường bay trên không. Thân là lão đại trong bốn con chim non. Long bằng điều nhỏ cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Bình thường, nó chỉ từng chém giết qua cùng hung thú nhị giai, chưa từng động thú với hung thú tứ giai, đó là hung thú cùng giai với mẹ chúng. Dống lên một tiếng giận dữ, ngay tức khắc, chiếc sừng màu trắng dài ba thước trên đầu long bằng điểu, phóng xuất ra ánh sáng trắng chói mắt, linh khí cương phong hội tụ, nhanh chóng hình thành một linh cầu màu trắng to vài thước. Không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, gần như phá nát, thậm chí xuất hiện vài đạo khe nứt không gian hẹp dài. Đồng thời, một long bằng điểu nhỏ phía sau cũng cất lên tiếng hót non nớt. Ngay tức khắc, linh khí cương phong trong không trung lại bị điều động, rót vào chiếc sừng của lão đại nó. Rốt cục, chiếc sừng của lão đại lại bành trướng lên thêm vài phân nữa, không khí bị xé mở ra vài chỗ lỗ hỏng, lộ ra chân không không có chút không khí. Cách đó không xa, đôi mắt màu đỏ sẫm của hỏa liệt điều tỏ ra ngưng trọng. Chỉ là một con long bằng điều nhỏ mới nhị dai, thêm vào ba con long bằng điều nhỏ hơn nữa, không ngờ có thể phóng xuất ra uy năng tam giai. Rốt cục là nhờ vào huyết mạch thượng cổ quý hiếm, chính là huyết mạch chân long và kim xí đại bằng. Lập tức ánh mắt của hỏa liệt điều lộ ra vẻ tham lam khôn tả. Hung thú cả đời lấy mạnh hiếp yếu, cơ hội tốt như vậy, dù cho trước mặt hỏa liệt điểu là hung thú ngũ dai, nó nhất định cũng phải liều mạng một trận. Cái mỏ màu, màu đỏ sẫm dài hai thước há to, một tiếng kêu thê lương như tiếng quạ đen từ mỏ hỏa liệt điểu vang lên. Điểu trào to chừng mấy trượng dơ lên, trên đó có bốn ngón chân màu đỏ sẫm. Giờ phút này, một tầng linh lực hệ hỏa bá đạo thoát ra, không chút do dự lăng không đánh úp về phía linh cầu cương phong, màu trắng của long bằng điểu. Một tiếng rít gió mạnh mẽ vang lên, phía trước điều trảo màu đỏ sẫm kia, không gian phá nát, lập tức bao phủ lấy linh cầu cương phong. Phù, một luồng lửa đỏ nóng bỏng bùng lên, linh cầu cương phong lập tức tan biên dưới điều trảo. Vù, một luồng ánh sáng vàng hiện ra, trong khoảnh khắc hỏa liệt điểu phá tan linh cầu cương phong, một cảm giác nguy hiểm dâng lên mạnh mê bên trong tổ khiếu thần hài của hỏa liệt điểu. Không dám chậm trễ, linh lực hệ hỏa vô biên lấy hỏa liệt điểu làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Một tiếng hót thế lương vang lên, ánh sáng vàng bắn ra tung tóe. Long bằng điều lão đại lập tức như bị sét đánh vào người, lớp lông vũ màu vàng nhạt của nó bốc lên một trận khói đen nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã bị cháy xém. Linh lực hệ hỏa vẫn chưa tan hết, tiếp tục bay tới chạm vào ba con long bằng điều nhỏ còn lại. Ngay tức khắc, ba tiếng hót non nớt thảm thiết vang lên, cả ba con long bằng điều bay ngược vào trong cảnh rừng hỏa vũ. Bảy, tám gốc cổ mộc cao vài trượng bị va vỡ tan thành gỗ vụn. Đồng thời, bốn con long bằng điều nhỏ không còn chút sức lực nào, toàn thân mềm nhũn ngà xuống giữa một đống gỗ vụn. Hai cánh lão đại vặn vẹo quạt về phía sau, rõ ràng đã gãy, mà ba con còn lại cũng toàn thân đầy hỏa khí, đầu vắng mắt hoa. Tiếng kêu của hỏa liệt điểu như tử thần giáng lâm, linh uy hùng mạnh của hung thú tứ dai chấn áp chặt chẽ trên người bốn con chim nhỏ. Mẹ, ca ca, bốn con chim nhỏ đồng thời cất tiếng kêu thê thảm. Nhìn hỏa liệt điểu đang từ trên không đánh xuống. Lúc này chúng đã hiểu rõ hòa điều kia muốn gì. Chính là muốn tinh huyết của chúng. Nước rãi màu vàng nhạt chảy dòng dòng hai bên mỏ. hỏa liệt điều cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn chưa từng có của mình. Vừa nghĩ tới thành tựu của mình sau khi nuốt bốn con chim non này, hỏa liệt điều đã cảm thấy tổ khiếu thần hài của mình rung động. Đến lúc đó, lãnh địa của nó không chỉ là cánh rừng hỏa vũ nho nhỏ này. Mỏ chim màu đỏ sẫm hạ xuống, lướt ngang qua bộ ngực màu vàng nhạt của lão đại long bằng điểu. Một tiếng chim kêu thê lương vang lên một dòng linh huyết màu vàng nhạt giải khắp không gian. Ở ngoài không gian vô tận, hai mắt lục thanh chỉ trong thoáng chốc tràn đầy sát ít. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ núi chân viêm nháy mắt dâng lên khói trắng, một cỗ hàn khí lạnh thấu xương giảng lên trong lòng bạo viêm độc giác thú. Không biết đã bao năm, nó chưa từng cảm nhận qua hàn ý như vậy, thậm chí từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng thấy. Giờ phút này, dưới ánh mắt kinh sợ của bạo viêm độc giác thú, miệng núi lửa phía dưới nó nháy mắt ngưng kết một tầng hàn băng thật dày dung nham địa hỏa nóng chảy bị chấn áp không chút lưu tình ánh sáng trở nên ảm đạm ngươi dám tiếng long ngâm dường như từ ngàn xưa vọng về bỗng chốc nổ vang toàn bộ tầng một kiếm mộ tiếng long ngâm kinh khủng chấn động chín tầng mây mang theo cơn giận giữ tận trời tiến thẳng vào lòng mỗi sinh linh trong khoảnh khắc này rất nhiều kiếm giả ở tầng một đều ngồi xếp bằng xuống đất tiếng long ngâm kinh khủng kia nhiếp hồn đoạt phách khiến cho chỉ trong thoáng chốc hàng trăm hàng ngàn kiếm giả từ trên không phải hạ xuống tâm thần bị đoạt không thể tự chủ Trong nháy mắt, trong tổ khiếu thần hải của hỏa liệt điều xuất hiện ra một bóng rồng thật lớn. Long thân màu vàng tím mang theo tiếng long ngâm kinh khủng nổ vang, trên toàn cánh rừng hỏa vũ, cây cối tung bay, mặt đất chấn động. Long uy hùng hồn đè ép không gian. Uy thế lập tức khiến cho hỏa liệt điều học ra một ngụm linh huyết, vẻ mặt trở nên am đạm. Mà ngụm linh huyết màu vàng nhạt nó vừa hút được cũng bị ép phun ra ngoài. Tuy rằng bị long uy kinh khủng chấn nhiếp, nhưng bốn con chim non cũng kích động vô cùng. Bởi vì trong tiếng long ngâm kinh thiên động địa này, chúng cảm ứng được khí tức của Kaka. Mặc dù long uy hùng mạnh nhếp hồn đoạt phách, nhưng vẫn khiến chúng cảm thấy thân thiết vô cùng. Huống chi bản thân long uy cố ý tranh né bốn chúng nó. Hỏa liệt điều kinh sợ nhìn quanh bốn phía. Chỉ trong thoáng chốc, hỏa liệt điểu dường như tan gan vỡ mật bên trong tổ khiếu thần hải của nó. Linh hải gần như đã bị tiếng long ngâm đánh cho tan nát. Uy áp kinh khủng khống chế nó. Giờ phút này, nó đã rõ ràng cảm ứng được sự tồn tại của lục thanh Dù cách xa nhau hơn hai vạn dặm, nhưng chỉ bằng vào uy áp. Lục Thanh đã chấn áp nó chặt chẽ ngay tại chỗ, không thể động đậy. Người muốn ăn thịt chúng sao? Sau vài làn hô hấp, một giọng nói hết sức lạnh lùng vang lên, bất chợt một bóng người màu xanh hiên ra trên bầu trời cánh rừng hỏa vũ. Ba con chim nhỏ cố gắng vô cánh bay lên, xả vào lòng Lục Thanh, đôi mắt chúng lộ rõ vẻ oan ức đau buồn, sau đó đồng thời nhìn về phía lão đại của mình. Lúc này ở ngực lão đại, của chúng có một lỗ hổng rộng chừng một thước đang chảy ra linh huyết màu vàng nhạt, có thể thấy được nội tạng bên trong. Một tiếng hót yếu ớt vang lên, lão đại cố gắng há mồm ra, nhưng một thân linh huyết của nó mười phần đã mất đi bảy, tám, không còn sống được bao lâu nữa. trong lòng lục thanh như tê dại cảm giác đau đớn đã từ rất lâu hắn chưa cảm nhận. không biết đã trải qua bao lâu, lục thanh gần như đã quên mất cảm giác này. trong mắt lục thanh hiện tại không lộ ra chút cảm xúc nào, lạnh lùng như băng đóng vạn năm, thản nhiên liếc nhìn hỏa liệt điểu. Ngươi không thể chết dễ dàng như vậy được. Sau đó, Lục Thanh đưa mắt nhìn sang lão đại lúc này hơi thở đã yếu ớt, đồng thời âu yếm giơ tay vuốt ve ba con chim nhỏ bên cạnh, cất giọng dịu dàng nói. Yên tâm đi, có ca ca ở đây, lão đại các ngươi muốn chết cũng không được. Bùng. Ngay sau đó, trên đầu ngón tay Lục Thanh bất chợt bừng lên một cỗ thần quang nồng đậm màu tím trắng, lực lĩnh vực vô biên xuất hết ra ngoài bao trùm toàn thân lão đại, kể cả vùng linh huyết mà hỏa liệt điểu vừa phun ra khi nãy bất chợt một cỗ dao động huyền ảo từ trên người lão đại tràn ra, được lực lĩnh vực màu tím trắng bao trùm, bằng mắt thường có thể thấy được miệng vết thương đang khôi phục lại, với tốc độ nhanh chóng vô cùng. Đầu tiên là vũng linh huyết dưới đất chảy ngược trở về, da thịt nát bấy cũng bay trở về lấp đầy miệng vết thương. Sau đó miệng vết thương dần dần khép lại, kể cả hai cánh gãy vạn vẹo cũng đã khôi phục lại như thường. Kế đó, kiếm chỉ tay trái lục thanh điểm ra, bao vậy cả ba con chim còn lại vào trong. Lực lĩnh vực nhiếp thanh thiên rốt vào, hỏa khí bám toàn thân chúng lập tức biến mất, ngay cả linh lực và sức sống vốn đã tiêu hao của chúng, cũng nhanh chóng khôi phục lại tới đỉnh phong. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 805, dung hợp thần thông. Một tiếng hót vui mừng vang lên, trong cánh rừng hỏa vũ, lão đại nháy mắt hóa thành một đạo điện quang màu vàng, nhào vào lòng lục thanh. Ca tuy rằng mạnh hơn lúc trước không ít, nhưng giọng nói của nó vẫn còn hết sức non nớt vang lên rõ ràng trong đầu lục thanh Mẫu thân, người Lục thanh biến sắc, ngay tức khắc vung tay lên Hỏa liệt điểu kia lập tức bị bắt vào trong lĩnh vực phong lôi Trước tử hà bảo điện Đám hỏa phượng đang dạy dỗ đám hung thú Bất ngờ lĩnh vực mở ra Một con hỏa liệt điểu rơi vào Tiếng quát chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã dừng lại trong cổ họng Hỏa liệt điểu quả thật không thể nào tin được vào mắt mình Giờ phút này xuất hiện trước mắt nó không có hung thú nào thấp hơn ngũ dai Nhưng hung thú lục dai Thất giai hùng mạnh xưa kia không dám tiếp cận, lúc này hiện ra đầy trước mặt. 34 người đứng trước tiên, mặc dù có bề ngoài là nhân tộc, nhưng khí tức trên người bọn họ toát ra khiến cho đôi điều trảo của nó run rẩy, gần như không thể nào đứng thẳng. Bát giai, khí tức hung ác man hoang, dường như đến từ ngàn xưa khắc thật sâu vào trong đầu hỏa liệt điểu, tổ khiếu thân hải của nó trong nháy mắt đông cứng lại, đôi cánh dường như trở một sức nặng vạn cân, tự động khép lại, rơi thẳng từ trên cao trăm trượng xuống đất. Lúc này trong không gian lĩnh vực bất chợt vang lên giọng lạnh lùng như băng giá của lục thanh dùng bất cứ biện pháp gì làm cho nó nhận đủ vạn nỗi khổ trên thế gian này sau đó hình thần câu diện hàn khí toát ra từ giọng của lục thanh chẳng những khiến cho bọn hung thú sợ hãi ngay cả hai người hỏa phượng và kim linh cũng cảm thấy lạnh toát trong lòng sát ý kiên cường trong giọng lục thanh bọn họ chưa từng thấy qua bao giờ kim linh nhìn hỏa liệt điều nằm co quắp dưới đất với vẻ thương hại lắc lắc đầu trêu chọc ai còn khá trêu phải lục huynh sát ý của lục huynh như vậy Lần đầu tiên ta mới thấy, xem ra vải ngược của lục huynh chính là đây. Hỏa phượng gật gật đầu, đôi mắt nàng sáng rực thần quang. Hy vọng có một ngày, chúng ta cũng có thể được như bốn con chim non kia. Sẽ được. Giọng huyền băng vô cùng chắc chắn. Sau đó mắt lộ hung quang, quay về phía hỏa liệt điểu đang run cầm cập. Tiểu tử kia, chúng ta chơi đùa với nhau một chút. Bên ngoài lĩnh vực, hai mắt lục thanh bắn ra thần quang sáng chói, Luyện tâm kiếm sau lưng đã ra khỏi vỏ dường như đã bị ảnh hưởng trong lần lột sắc lúc trước hiện tại luyện tâm kiếm đã đạt tới cấp bạch linh đỉnh phong thậm chí khí phong mang trên thân kiếm toát ra còn có pha lẫn khí tím nhàn nhạt lục thanh vạch kiếm chỉ một cái chỉ trong thoáng chốc luyện tâm kiếm bành trướng lên với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm cao trăm trượng lục thanh đứng thẳng trên mũi kiếm bốn con chim non cũng đứng thẳng lên tâm thần lục thanh và luyện tâm kiếm hòa hợp thành một thể ngay sau đó lục thanh khẽ động thần niệm kiếm quang màu tím trắng chợt lóe lên trong không trung lập tức biến mất ngay tại chỗ đây là lần đầu tiên lục thanh ngự kiếm phi hành sau khi đạt tới kiếm phách ngự kiếm phi hành có tốc độ nhanh nhất của tông sư kiếm phách ngoại trừ thuấn di dù là bộ pháp cũng không bằng huống chi lục thanh ngự kiếm mà đi càng có thể điều động khí động hư ngự kiếm đã tiếp cận thuấn di chỉ sau một lần hô hấp đi được tới gần 2.000 dặm hiện tại hắn đã hòa hợp cùng một thế với luyện tâm kiếm lúc này chẳng nhưng hắn cảm ứng được kiếm thức đang nhảy múa của luyện tâm kiếm đồng thời cũng cảm ứng được sự tồn tại của nhược thủy bên trong thân kiếm sau khi được thủy thần ra tay nhược thủy đã khôi phục được bảy tám thành căn nguyên chỉ cần hai ba năm nữa là có thể khôi phục như lúc đầu sau vài lần hô hấp tại gốc cổ mộc man hoang kia một thanh đại kiếm xuất hiện giữa không trung bốn con chim nhỏ đồng thanh cất tiếng hót thê lương lúc này mặt đất như bị liệt hỏa đốt cháy lộ ra bùn đất đen xỉ. trong phạm vi ngàn trượng mặt đất đã hoàn toàn mất đi bộ dáng trước kia lục thanh hừ lạnh một tiếng Cẩn thận cảm ứng. Nơi đây từng có khí tức của năm kiếm giả, còn lại một đạo khí tức khác là của Long bằng điểu. Theo đạo khí tức này, Lục Thanh triển khai cửu thiên sư hồn thuật mà Diệp Lão truyền thụ trước kia. Trong thần đình thức hải thức kiếm, ba ngàn trượng thật lớn bất chợt toát ra thần quang màu trắng sáng, đồng thời Lục Thanh mở chân Long nhãn. Sau khi dung hợp cửu thiên sư hồn thuật, chân Long nhãn đã thật sự hóa thành một môn thần thông kiếm đạo tuyệt đỉnh. Dựa theo lời của Diệp Lão khi trước. Thần thông kiếm đạo cũng chia làm ba phẩm thượng trung hạ, mà thần thông bí pháp của kiểm hoàng thông thường chỉ là hạ phẩm mà thôi trung phẩm rất hiếm, cho dù là ở hai giới bạch linh. Tử hoàng cũng có thể xem như thần thông rất khá, mà thượng phẩm, ngay cả giới tử hoàng cũng không có bao nhiêu. Mà theo sự đánh giá của Diệp Lão, chân long nhãn theo sự tinh thuần của huyết mạch sẽ ngày càng mạnh hơn, mãi đến khi đạt tới thượng phẩm như thời long hoàng. Mà cửu thiên sư hồn thuật là môn thần thông kiếm đạo trung phẩm đỉnh phong, hiện tại hai thứ kết hợp Lục Thanh tin rằng chân lòng nhãn mới này tuyệt đối đạt tới cảnh giới thượng phẩm. Chỉ trong thoáng chốc, một cỗ dao động huyền ảo từ trong mắt Lục Thanh tràn ra, kiếm quang màu tím trắng chớp động bên trong hai mắt. Trong nháy mắt, hư không vô tận trước mắt phá nát hai mắt Lục Thanh, xâm nhập vào không gian động hư tối đen, không gian loạn lưu bay qua bay lại không ngừng. Thậm chí còn ngẫu nhiên chạm phải những vật kỳ dị bên trong không gian động hư, giống như bước vào kiếm trận động hư, với một tư thế quái dị, kéo không gian gần lại chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua mấy vạn dặm không gian đó là một hạp cốc thật lớn bên trong hạp cốc rất trồng trải chỉ có một ít hung thú nhất nhị giai sinh sống mà giờ phút này có 5 người đang ngồi xếp bằng bên trong hạp cốc cầm đầu là hai lão nhân trong đó có một lão nhân dâu đỏ sau lưng đeo một thanh thần kiếm hệ hỏa dài hẹp lão nhân còn lại có vóc dáng cường tráng sau lưng mang một thanh thần kiếm tốn phong có phong cách cổ xưa trên mặt có cương phong vườn quanh uy nghiêm của lão nhân này phát tán ra ngoài không có chút che giấu Tràn ngập không gian xung quanh, bên cạnh còn có một tên trung niên và hai thanh niên. Ba người ngồi ngay ngắn, bị uy thế hai lão nhân chấn nhiếp không dám xen lời. Một tiếng chim hót vang lên gần đó, giờ phút này trên mặt đất cách đó không ca. Một con long bằng điều đã bị lột lớp long màu vàng bên ngoài gần phân nửa. Trên người có vô số miệng vết thương có thể thấy xương bên trong, linh huyết màu vàng nhạt còn đọng trên miệng vết thương. Trên cổ nó có một vết thương gần như cắt đôi yết hầu, bên dưới có một cái thùng bằng bạch ngọc trong đó đã chứa gần nửa thùng linh huyết màu vàng nhạt trên người long bằng điểu bị bao bọc bằng một lớp thiên tàm ti võng màu bạc khiến cho nó không thể cử động những sợi tơ tằm nhỏ xíu hằn thật sâu vào thịt nó để lại từng vệt máu ngang dọc trong hết sức rợn người này trần trưởng lão các ngươi một mình chạy tới đây khiến cho ta tìm kiếm cực khổ vô cùng lúc này lão nhân có dáng người cường tráng lên tiếng giọng lão nghe ra không có chút cảm tình chẳng phải lý trưởng lão đã tìm được chúng ta sao hồng lão nhân thản nhiên nói Được rồi, không cần nói nhiều nữa, nghiệm tình chúng ta là đồng tộc, lần này có thể ông lấy một chút máu huyết long bằng điều cứu mạng, nhưng long bằng điều này phải thuộc về ta. Lão nhân cường tráng khoát tay với giọng vô cùng kiên quyết. Ông, hồng lão nhân biến sắc, lập tức trầm giọng nói. Lý trưởng lão, ông không nên khinh người quá đáng như vậy. Long bằng điều này do ba đứa cháu của ta phát hiện, vốn phải do chúng ta xử lý. Nếu lý trưởng lão không nhúng tay vào, tối ra chúng ta chỉ phiền phức một chút. Ông chỉ xuất ra một kiếm, đòi lấy gần như tất cả thu hoạch của chúng ta, không phải là quá đáng sao. Hừ, lúc này lão nhân cường tráng hừ lạnh một tiếng. Các ngươi không có lựa chọn nào khác, cường giả vi tôn. Nếu bị ta phát hiện, vậy chỉ có thể nói chuyện bằng thực lực. Nếu thực lực các ngươi có thể sánh ngang với ta, ta lập tức phủi tay ra đi, không cần chia phần. Hay, hay lắm. Hồng lão nhân giận quá hóa cười, nhưng không thể làm gì được. Một thân tu vi của lão chỉ đạt kiếm tông trung thiên vị. Chưa nói tới bệnh kín trong người, dù là trong thời kỳ sung sức nhất cũng chưa chắc là đối thủ của lý trưởng lão này. Đối phương là kiếm tông đỉnh phong, địa vị trong tộc lại là trên lão. Về phần ba đứa cháu của lão bên cạnh chỉ là ba tên kiếm chủ, thiên phú không tốt, không phải là đối thủ một kiếm của lý trưởng lão. Hồng lão nhân đứng dậy, lấy thùng ngọc đựng linh huyết vào tay, đậy nắp lại, đưa cho tên trung niên phía sau. Chúng ta đi. Các ngươi không ai được đi đâu cả. Chỉ trong thoáng chốc, một tiếng quát như tiếng sấm nổ vang giữa không trung nháy mắt cả hạ cốc chấn động ầm ầm. Nghe tiếng quát như ma âm nổ vang, chẳng những là hồng lão nhân, ngay cả Lý trưởng lão kia sắc mặt tái nhợt. Trong nháy mắt, lão chợt cảm ứng được rằng mình đã mất đi khống chế với lực thiên đạo xung quanh, dường như không gian xung quanh đã mất đi liên lạc với mình, không cảm thấy mảy may nào. Thậm chí linh khí các hệ thuộc tính trong không gian xung quanh, ngay cả nguyên khí thiên địa cũng biến mất không còn, muốn ngự không cũng không thể làm được. Tông sư kiếm phách. Ngay sau đó, Lý trưởng lão giật mình kinh hãi uy thế thần thông như vậy, lão ta chưa từng cảm thụ bao giờ. Nhưng thân là đại sư cảnh giới kiếm hồn trong tộc, lão cũng từng nghe nói qua, chỉ có tông sư kiếm phách mới có uy nghiêm làm cho người ta kinh sợ như vậy. Bất quá trong lòng lý trưởng lão cảm thấy hoang mang vô cùng, lão không nhớ ra mình đắc tội với một tông sư kiếm phách từ bao giờ. Thậm chí nhân vật tông sư, lúc trước còn ở trong tông tộc, lão chỉ có thể nhìn thấy từ xa một lần, đừng nói là có ân oán gì. Nhưng ngay sau đó, trong không gian một tiếng kiếm ngâm vang lên rất lớn, trong khoảnh khắc tiếng kiếm ngâm vang lên, thần kiếm sau lưng cả năm người đồng thời cất tiếng ngâm ong ong run dậy. Cho dù là thần kiếm đạt tới cấp kim thiên trung phẩm cũng không thế may mắn thoát khỏi. Chỉ sau nửa lần hô hấp đã bị vỡ nát, kiếm thức màu trắng đục tràn ra khắp xung quanh, chỉ sau vài lần hô hấp đã biến mất trong không gian. Lúc này trên đầu năm người, bất chợt xuất hiện một bóng đen u tối. Ngay tức khắc, khí phong mang dày đặc giáng xuống. Thân thể 5 người lập tức vang lên thanh âm đục khoét vô cùng đau đớn, nhưng vết máu dần dần hiện ra, y phục rách nát. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 806, phá rồi lập lôi kiếp lột xác thay hình. Ngay sau đó, bốn đạo linh quang màu vàng hóa thành kình phong lạnh thấu xương hiện ra, ánh mắt năm người vừa nhìn thấy lập tức lộ vẽ sầu thảm. bốn con long bằng điều nhỏ lúc này đang súng xích quanh long bằng điều, mẹ cắt tiếng ngâm nga. Đồng thời vươn móng vuốt sắc bén xé rách Thiên Tâm Ti Võng kia. Đối với Thiên Tâm Ti Võng, trong lòng lão đại cảm hận vô cùng, bôi vì lúc trước nó đã từng bị Thiên Tâm Ti Võng này vây khốn, suýt chút nữa đã không về được. Luyện Tâm Kiếm thu nhỏ lại, bay một vòng trong không trung, sau đó tự động rơi vào sau lưng Lục Thanh. Lục Thanh từ trên không hạ xuống, ánh mắt hết sức lạnh lùng quét nhìn năm người một cái. Chỉ trong thoáng chốc, năm người cảm thấy mình như vừa lọt xuống hố băng lạnh toát, toàn thân bất giác toát ra từng trận mồ hôi lạnh làm ướt sũng y phục. Tiền bối. Bốp. Nháy mắt, toàn thân lý trưởng lão bay vèo đi, đập mạnh vào vách cốc, dính luôn trong đó, má bên phải của lão lập tức sưng vù. Lần này, bốn người còn lại lập tức im thiên thít, không dám gây ra chút động tĩnh. Mặc dù đã là đại sư cảnh giới kiếm hồn, nhưng hồng lão nhân vẫn cảm thấy lần này sinh tử không còn do mình tự chủ. Ngươi. Sắc mặt lý trưởng lão đỏ bừng, từ trước tới nay chưa bao giờ lão phải chịu nhục như vậy, thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Thân là một đại sư cảnh giới kiếm hồn, lão cảm thấy vô cùng căm phẫn, mặc dù đối phương là một tông sư kiếm phách, nhưng cũng không thể làm nhục mình như vậy được. Lý trưởng lão bước ra một bước, pha đá mà ra, vừa muốn mở miệng, bốp. Thậm chí lục thanh không thèm nghe một lời giải thích, lại vỗ ra một trưởng. Ẩm, um, trưởng này còn nặng hơn trước, toàn thân lý trưởng lão khảm sâu vào vách đá chừng mấy trượng, đầu nứt vỡ. Tuy rằng chưa chết nhưng cũng đã bị thương nặng, máu tươi chảy dòng ròng theo vách đá. Nhưng không hề làm cho lục thanh sinh ra chút lòng thương hại. Nhìn thiên tâm ti võng trên người long băng điểu, ánh mắt lục thanh ngưng trọng, hai đạo kiếm quang màu tím trắng bắn nhanh ra. Thiên tâm ti võng lập tức sẽ tan thành mấy mảnh. Kiếm chỉ lục thanh lăng không điểm ra, lực lĩnh vực vô biên phóng xuất, bao vây long băng điểu vào trong. Hắn muốn làm gì? Bốn người trần trưởng lão sửng sốt, lập tức cả bốn người lộ vẻ kinh hãi. Làm sao có thế như vậy được? Trần trưởng lão nói với vẻ không thể nào tin được. Giờ phút này, trước mặt lão, thương thế trên người Long Bằng Điểu lập tức khôi phục lại với một phương pháp vô cùng kỳ dị. Mà thùng ngọc vốn nằm trên tay tên trung niên tự động mở nấp ra, linh huyết trong đó nháy mắt trào ra, tức khắc chảy ngược vào vết thương nơi yết hầu của Long Bằng Điểu. Bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ, ngay cả lông trên người cũng như đột ngột hiện ra đầy đủ. Sức sống vốn đã suy yếu cũng đang khôi phục lại với tốc độ kinh người. Ánh mắt Long Bằng Điểu lộ ra vẻ mệt mỏi, nó mới đạt tứ dai, tổ khiếu thần hải vừa rồi bị thương không nhẹ. Thân thể đầy vết thương, ngũ tạng lục phủ cũng bị thương nặng. Nếu khôi phục theo phương pháp bình thường, cho dù là có đan dược tương trợ cũng cần mất mấy tháng trời mới khỏi. Nhưng lúc này được lục thanh dùng lực lĩnh vực nghịch chuyển, chỉ trong giây lát đã khôi phục lại như ban đầu. Mà lục thanh tiêu hao lực lĩnh vực lần này cũng nhiều hơn xa lúc khôi phục cho bốn con chim nhỏ. Lục thanh cảm thấy lúc này lực lĩnh vực của hắn tiêu hao hơn một nửa. Bất quá lục thanh cũng hiểu rằng lĩnh vực phong lôi của mình vẫn chưa hoàn toàn lột xác thành lĩnh vực thời không cao nhất. Trong thế giới thiên đạo, chỉ có thể sử dụng lực lĩnh vực hệ thuộc tính, như vậy sau này có thể xuất ra uy năng càng hùng mạnh hơn. Nhưng hiện tại uy năng của lĩnh vực phong lôi cũng đã khiến cho lục thanh khá hãi lòng, đặc biệt là uy năng nghịch chuyển thời không của nó. Tuy rằng không thể kéo dài quá lâu, nhưng chỗ đặc dị của nó khiến cho người ta trông thấy phải dùng mình kinh hãi. Một lúc sau, long bằng điều dương cánh bay lên, đôi cánh vỗ mạnh, nháy mắt hóa thành một đạo điện quang màu vàng giữa không chung. Cấp độ của nó càng lúc càng nhanh. Sau đó, linh khí cương phong trong không gian nhanh chóng hội tụ, sông mạnh mẽ vào trong tổ khiếu thân hải của nó. Lúc đầu, linh khí cương phong chỉ hội tụ từng trận nhỏ, nhưng sau vài lần hô hấp, đã trở thành những trận lốc xoáy cương phong màu trắng rất lớn, mà lúc này Long Bằng điều đã bị bao vây hoàn toàn trong đó. Từng đạo khí động hư nho nhỏ đồng thời sinh ra, vờn quanh cuồng phong màu trắng kia, một vòng sóng ngợn không gian rõ ràng khoét tán ra bốn phía. Lúc này trên chín tầng mây, tiếng sấm rền cuồn cuộn vang lên. Lôi văn màu tím đen hội tụ, dần dần bao phủ trong phạm vi vài dạng không gian. Lôi kiếp u. Lục Thanh hơi sừng sốt, sau đó lập tức gật gật đầu. Phá rồi lại lập, đúng là lúc này. Chỉ trong vài lần hô hấp ngắn ngủi, lôi kiếp kia đã ngưng tụ xong. Tuy rằng Lục Thanh có cách trợ giúp Long bằng điểu chống đỡ lôi kiếp, nhưng đây là lần lôi kiếp đầu tiên của Long bằng điểu. Lục Thanh vẫn hy vọng nó có thể dựa vào tu vi của chính mình mà vượt qua. Mượn lực lượng của người khác rốt cục cũng không phải là chính đạo một đạo thiên lôi màu tính tinh khiết to bằng thùng nước từ trên trời đánh xuống không gian phá nát ngưng lại phía trên cơn chốt xoáy cương phong kia nhưng ở trên cơn chốt xoáy khí động hư tối đen bất chợt tăng vọt mở ra từng đạo không gian động hư hẹp dài đạo thiên lôi kia lập tức bị xé nát ra làm nhiều mảnh sau đó tan biến rốt cục không hổ là hung thú có được huyết mạch trực hệ của hai đại hung thú đứng đầu thời thượng cổ uy năng thiên phú của long bằng điều khiến cho lục thanh cũng thấy cảm khái trong lòng lôi kiếp xoay tròn hung thú tứ giai muốn đột phá ngũ giai phải vượt qua tứ trùng lôi kiếp, tính cả đạo lôi kiếp lột xác cuối cùng là bốn đạo thiên lôi. Sau khi đạo thứ nhất bị long bằng điều tiếp được, ngay sau đó, đạo thứ hai và thứ ba không ngờ dung hợp lại, hóa thành lôi cầu tròn to mấy chục trượng. Lôi cầu màu tím đen dẫn động lôi khí trong không trung, giống như sao băng rơi xuống, đánh mạnh xuống cơn chốt xoáy cương phong cao mấy trăm trượng kia. Cuộn sóng không gian mênh mông bằng bạc khoách tán ra, uy thế của quả lôi cầu này đã vượt xa tứ trùng lôi kiếp bình thường cho dù so với ngũ trùng lôi kiếp cũng không kém hơn bao nhiêu lục thanh biết huyết mạch hung thú có thiên phú càng cao thử thách của lôi kiếp càng nghiêm khắc phàm mọi việc có chính tất có phản không có chuyện không làm mà hưởng ẩm một tiếng nổ nang trời vang lên toàn bộ hạp cốc như run rẩy thật mạnh núi đá từ trên vách tuôn xuống trong không gian cơn chốt xoáy cương phong kia đang theo dõi quả lôi cầu không lổ hết sức chăm chú bốn con chim non bên cạnh lục thanh lo lắng kêu lên chúng biết không thể nhúng tay vào lôi kiếp của hung thú Cho dù chúng vô cùng tin tưởng Lục Thanh, nhưng cũng không có chuyện vừa mở miệng đã có thể khiến Lục Thanh ra tay. Lục Thanh đưa tay vuốt ve chiếc sừng trên đầu một con, mĩnh cười nói. Yên tâm đi, có ca ca ở đây, sẽ không có chuyện gì. Lúc này trong cơn chốt xoáy cương phong truyền ra một tiếng hót uy nghiêm, tiếng hót này vang dội như rồng như hổ, kỳ dị vô cùng, nhưng uy nghiêm trong đó lộ ra cũng cực kỳ bá đạo. Lục Thanh đoán rằng dù là hung thú Lục Giai thông thường, dưới uy nghiêm như vậy cũng phải nhượng bộ thối lui ngay tức khắc từ tâm của cơn chốt xoáy cương phong một đạo cực quang màu trắng bắn ra xuyên thấu lôi cầu khổng lồ ở giữa cực quang còn có một đường linh tuyến màu đen to bằng ngón tay đường linh tuyến màu đen này mở ra lập tức một đạo không gian động hư cao một trượng rộng một thước đen ngòm mở ra giữa lôi cầu gần như không có chút năng lực chống cự lôi cầu kia lập tức bị nuốt chửng trên chín tầng mây lôi kiếp rền vang giận dữ kiếp vân màu tím đen quay cuồng ở giữa kiếp vân hiện ra một điểm màu tím đen. Sau đó nháy mắt hóa thành một đạo thiên lôi màu tím đen to bằng cánh tay, nháy mắt đã đánh vào giữa tâm cơn chối xoáy cương phong. Một tiếng hót đau đớn vang lên, ngay sau đó, cơn chốt xoáy cương phong tiêu tan, lộ ra long bằng điểu trong đó. Giờ phút này, chỉ thấy toàn thân long bằng điểu quấn đầy lôi quang màu tím đen ngưng tụ thành thực chất. Lôi quang này xâm nhập vào từng chiếc lông thớ thịt của nó, đồng thời linh khí cương phong và khí động hư hội tụ, chảy về phía tổ khiếu thân hải của nó. Đây là lôi kiếp lột xác thay hình. Hùng thú đạt tới ngũ dai có thể biến hóa lớn nhỏ, là nhờ công lao của đạo lôi kiếp lột xác thay hình này. Lục Thanh có thể ngăn đạo lôi kiếp lột xác thay hình này, nhưng sau này, Long Bằng Điểu cũng sẽ không có năng lực biến hóa lớn nhỏ. Cho dù Lục Thanh nhờ vào thân Long Vương, cũng có thể ngưng tụ ra đạo lôi kiếp lột xác thay hình này, nhưng Lục Thanh cũng không cho rằng lôi kiếp do mình ngưng tụ ra sẽ tinh thuần được như, lôi kiếp trời sinh hôm nay. Bốn con chim non bên cạnh kinh hoảng kêu lên, bên trong hạp cốc lúc này đã chạy cắt bay Thân hình khổng lồ của long bằng điều quay cuồng trên mặt đất, thú cốt toàn thân rung động. Thân hình khổng lồ của nó không ngừng có rút khi lớn khi nhỏ, khi lớn hai cánh giang ra rộng chừng 200 trượng, khu thu nhỏ lại, hai cánh giang ra thậm chí không tới một trượng. Linh huyết màu vàng nhạt từ mỏ chim trào ra, ánh mắt lục thanh nhìn chăm chú vào long bằng điều, sau đó liếc nhìn kiếp vân ở trên cao. Lôi kiếp lột xác thay hình đã ráng xuống, lục thanh cũng không còn e ngại gì nữa, thần niệm thoáng động. Lực lĩnh vực màu tím trắng toát ra bao vây long bằng điểu vào trong, mà lôi quang đang hoành hành trên thân thể long bằng điểu cũng ngưng chạy lại trong nháy mắt. Không thể nào! Bốn người bọn trần trưởng lão nhìn nhau, quả thật không thể nào tin được vào hai mắt mình, đồng thời ánh mắt bọn chúng nhìn lục thanh tràn đầy kinh sợ. Lôi kiếp! Không ngờ người này có thế chống lại lôi kiếp, nhưng ý chí thiên địa vẫn không khiển trách, làm sao có thể như vậy được? Bất chợt bốn người nhìn thấy lôi quang bốn lúc trước hoành hành ngang ngược, trên thân thế long bằng điểu. Lúc này bắt đầu bao phủ toàn thân nó, sau đó dần dần thấm vào trong. Đôi mắt màu vàng nhạt của Long bằng điều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nó không chút nghi ngờ Lục Thanh. Thấy vậy bèn điều động linh lực trong thú đan vừa mới tiến dai, phối hợp lột xác thay hình rèn luyện thú thể của mình. Sau nửa canh giờ, kiếp vân trên chín tầng mây đã tan đi, mà Lục Thanh cũng giải trừ lực lĩnh vực của mình. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 807, Tử Hà Sơn Mạch Long bằng điều hóa thân to chừng một trượng, rơi xuống trước mặt lục thanh. Hài tử, đa tạ, dường như mới lần đầu tiên nói tiếng người. Long bằng điều vẫn chưa quen, nhưng lục thanh vẫn cảm nhận được ánh mắt dịu dàng như từ mẫu nhìn con của nó. Theo ta đi đi. Lục thanh ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Bốn con chim non cũng đồng thanh kêu lên. Chúng ta muốn theo ca ca. Chúng ta muốn sống với ca ca. Long bằng điều hơi do dự. Vậy hạn chế của kiếm mộ. Lục thanh mỉm cười. Cứ yên tâm, có ta ở đây, các ngươi có thể lui tới tùy ý. Dường như phát hiện chuyện gì, một con long bằng điều nhỏ kêu lên. Lục Thanh giơ tay âu yếm vuốt ve nó. Yên tâm đi, bọn chúng trốn không thoát. Tiền bối chúng ta là người thiên nguyên tông ở dưới bạch linh. Lục Thanh lạnh lùng liếc nhìn bốn người, giọng tàn khốc. Người của kiếm thần Sơn cũng chết. Ngay sau đó, kiếm chỉ lục Thanh vạch một cái, mở lĩnh vực phong lôi ra, năm con. Long bằng điểu, kể cả tên lý trường lão trọng thương cũng bị hút vào trong. Lĩnh vực. Long bằng điểu kinh hô thất thanh, lập tức nhìn sang lục thanh. Người đã là tông sư kiếm phách. Trong ký ức truyền thừa của long bằng điểu, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ man hoang, tông sư kiếm phách cũng có địa vị tôn cao trên đại lục, có tư cách khai tông lập phái, số lượng tông sư kiếm phách vô cùng ít ỏi. Nhưng ngay sau đó, long bằng điểu bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Đây là một tòa bảo điện màu tím trắng thật lớn, mà dưới bảo điện có vô số hung thú. Đừng nói tới hơn 2.000 hung thú xung quanh, không có con nào thấp hơn nhị giai. gần 600 hung thú xung quanh bảo điện không ngờ không có con nào thấp hơn ngũ giai. uy thế hùng mạnh của chúng hội tụ thành dòng, chấn áp lĩnh vực một phương. Cuối cùng, ánh mắt long bằng điều chú ý tới 34 người bọn hỏa phượng, trên người bọn họ, khí tức man hoang hùng hậu không giống lục thanh, không chút che giấu, Uy nghiêm kinh khủng thuộc kẻ bề trên tự nhiên tràn đến, cho dù nó có huyết mạch quý giá nhất từ thời thượng cổ, cũng cảm thấy một cỗ áp lực rất lớn đồng thời bọn hỏa phượng cũng có chút tò mò nhìn năm con long bằng điêu bên cạnh lục thanh tuy rằng rằng bọn họ ở trong lĩnh vực của lục thanh nhưng hết thảy những chuyện bên ngoài lục thanh cũng không che đi cảm ứng của bọn họ cho nên bọn họ cũng biết được rõ ràng năm con long bằng điều này có quan hệ không tẩm thường với lục thanh còn bốn người của thiên nguyên tông lục thanh giao cho bọn hỏa phượng lục thanh tin rằng thủ đoạn tra tấn của bọn họ nhưng hung thú đã sống cả ngàn năm sẽ hết sức lành nghề Cuối cùng, Lục Thanh hít sâu một hơi. Các ngươi tạm thời sinh sống ở đây, tối đa hai năm, ta sẽ tìm được nơi an trí cho các ngươi. Hỏa phượng mỉm cười, ánh mắt nhìn Lục Thanh chăm chú. Đừng nói là hai năm, cho dù là mười năm đối với chúng ta cũng chỉ thoáng qua trong giây lát. Nếu Long Vương có chuyện xin cứ yên tâm mà làm, chút thời gian ngắn ngủi ấy, chúng ta thừa sức chờ đợi được. Vậy đa tạ liệt cô nương, đúng rồi, bọn chúng. Xin Long Vương bất tất phải nhọc lòng, trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ dạy dỗ chúng thật cẩn thận. Tuy rằng rằng hệ thuộc tính của chúng hơi đặc biệt một chút, nhưng một ít kiến thức phổ thông hẳn là không thành vấn đề. Lục Thanh liếc nhìn hỏa phượng một cái thật sâu. Đa tạ liệt cô nương. ca ca. Bốn chiếc mỏi nheo nhỏ ngậm chặt lấy tay áo Lục Thanh, trong mắt lộ ra vẻ không nỡ xa rời. Giờ phút này, Lục Thanh chợt nhớ tới giới tử hoàng xa xôi một đôi mắt diễm lệ tuyệt trần, cũng lộ ra vẻ không nỡ rời xa, chẳng khác gì bốn con chim nhỏ lúc này. Có lẽ, mình cần phải đi một chuyến. Nhớ tới lời mời của đoạn thất ngôn, Lục Thanh thoáng động trong lòng, cũng đã mơ hồ cu vết định. Lục Thanh giơ tay sở vào sừng của bốn con chim nhỏ, mỉm cười nói, nơi đây là bên trong lĩnh vực của Kaka, ở trong này cũng là ở bên cạnh Kaka, không hề có nguy hiểm gì. Chờ hai năm sau, Kaka sẽ cho các ngươi ra ngoài. Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút, kiếm chỉ vạch ra một cái, không gian xuất hiện một khe nứt, linh khí hệ chư thiên chen trúc đổ xô tới, nhưng bị hạn chế trong phạm vi chầm dạm bên trong lĩnh vực. Làm như vậy, cho dù là bên trong lĩnh vực phong lôi, rất nhiều hung thú cũng có thể hấp thu linh khí, nâng cao tu vi. Từ biệt bốn con chim nhỏ lưu luyến không rời, Lục Thanh bước ra một bước, ra khỏi lĩnh vực. Đứng sừng sừng trên không. Lục Thanh nhìn về phương xa, rất lâu sau mới hít sâu một. Hơi, ta đã trở về. Ngay sau đó, Lục Thanh lại bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Giới Kim Thiên Trong gần ba năm qua, toàn giới Kim Thiên có nhiều thay đổi bất ngờ. Trước tiên là Huyết Hải môn, một trong năm đại tông môn đoạn nhập ma đạo, khiến cho các tông thảo phạt. Sau đó là Hạo Nhiên tông thay thế Huyết Hải môn, trở thành một trong năm đại tông môn của giới Kim Thiên. Sau đó là giới Kim Thiên đã gần 5000 tuổi nghênh đón tông môn thứ 49, Tử Hà tông. Ngày từ Hà tông rời tông, tông môn tới giới Kim Thiên, tông chủ năm đại tông môn cùng tới chúc mừng một lượt, những tông môn còn lại nếu không phải tông chủ đích thân tới, cũng là do đại trưởng lão dẫn dắt đệ tử tông môn tới chúc mừng. Trong lúc nhất thời Tử Hà Tông trở thành tông môn đáng chú ý nhất của toàn giới Kim Thiên. Thực lực do Tử Hà Tông phô bày, cũng được các tông khác tán thành. Linh thú Ngũ giai đỉnh phong Băng Ma xà, Kim Cương Bạo Viên, linh thú lục giai Hàn Băng Linh xà, hai vị nhị kiếp kiếm hoàng, sáu đại sư cảnh giới kiếm hồn. Tuy rằng rằng lực lượng như vậy không thể bì kịp năm đại tông môn, nhưng không kém bao nhiêu so với tông môn yếu nhất của 48 tông giới Kim Thiên. Dường như được năm đại tông môn chấn nhấp ngay từ lúc đầu gần hai năm sau tử hà tông không hề gặp phải sự khiêu khích nào. thời gian hai năm xung quanh sơn mạch mà tử hà tông sinh sống, mười mấy đại sư kiếm trận của giới kim thiên bày ra cửu thiên phong nguyên kiếm trận thuận lợi, đồng thời cũng đã hoàn thành hư không kiếm vực trong phạm vi năm mười dặm, cũng đã bày xong kiếm trận động hư dẫn tới những hư không kiếm vực quanh đó. từ đó về sau tử hà tông trở nên yên tĩnh lại ngoại trừ hư không kiếm vực mở ra lúc đầu toàn tử hà sơn mạch đang trong quá trình xây dựng khí man hoang hết sức rõ ràng tràn ngập tử hà sơn mạch ở trung tâm sơn mạch là một tòa núi lớn màu tím nhạt cao ba ngàn trượng ngọn núi này là nơi có nguyên khí thiên địa nồng đậm nhất trong toàn tử hà sơn mạch tích lũy qua biết bao năm tháng khiến cho cả ngọn núi sinh ra khí tím thiên địa nhàn nhạt, nhạt khí tím thiên địa bao phủ khắp ngọn núi khiến cho bề ngoài ngọn núi nhìn qua cao quý nguy nga giống như cảnh tiên trên một vách núi hướng về phía mặt trời mọc có khắc ba chữ to lớn rõ ràng tử hà phong Mỗi chữ cao 99 trượng, nét bút mạnh mẽ hữu lực, hết sức vững vàng, oai vũ kiên cường. Dưới đỉnh núi là một quảng trường mới mở có chu vi vài dặm. Một tòa đại điện màu tím tọa lạc trên đó, đại điện cao 200 trượng, vuông vức cổ kính, trên có điêu khắc hình chân long. Nhìn qua chính là một long vương bắt chảo, long thân màu tím xoay quanh, bao phủ cả tòa đại điện vào trong. Trên đại môn trăm trượng của đại điện là một tấm bảng để trống, trên bảng không có chút dấu vết điêu khắc. Sau đại điện là một dãy cung điện có chu vi 10 dặm trong cung điện đền đài lầu các nối nhau san sát dưới cầu đá có khe nước chảy qua ánh tím ngập tràn lúc này phía trước đại điện có chừng gần ngàn tên đệ tử đang trầm thanh ngưng khí tiến hành thần luyện không hề vận dụng kiếm nguyên nhưng gần ngàn thanh kiếm cùng múa phát ra kiếm phong lạnh thấu xương thậm chí dẫn động gió lớn gào thét phía trước ngàn tên đệ tử ba thanh niên áo tím sóng vai cùng đứng đã gần ba năm rồi thanh niên áo tím bên tay phải lắc đầu đồng thời giơ hồ lô tử ngọc trên tay lên Ngửa cổ nốc một ngụm rượu. Tới hết năm nay, 26 tuổi rồi. Thanh niên áo tím bên tay trái có gương mặt lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt y lúc này cũng lộ vẻ nhu hòa hiếm thấy. Lúc này, thanh niên áo tím đứng giữa quay đầu nhìn thoáng qua bảng trống không chạy đại môn, trầm giọng nói. Bảng này là chờ hắn trở về. Hai thanh niên áo tím bên cạnh chấn động, cũng đồng thời quay người nhìn về phía bảng cao trăm trượng kia. Trên bảng màu tím không có dấu vết điêu khắc, nhưng bên cạnh nó có một bức tượng long vương bát chảo nối liền ngoài xa mấy trăm dặm trong một sơn cốc dưới thác nước hai thanh niên áo trắng lơ lửng trên mặt đầm thân hình bất động thác nước cao ngàn trượng sau lưng đổ xuống ầm ầm nhưng hai người không hề chú ý bất động như núi tâm như băng thanh bất chợt hai người đồng thời mở mắt hai đạo kiếm quang một xanh một đỏ bắn nhanh ra xa chỉ trong thoáng chốc tiếng gầm rú vang trời đột nhiên ngừng lại phía trước hai người thác nước ngàn trượng đã bị cắt ngang lộ ra vách đá sáng loáng ba năm rồi một thanh niên áo trắng lên tiếng nói năm nay ta đã ba mươi. Đúng vậy, năm nay, hắn cũng đã hai mươi sáu. Không biết năm nay, thanh niên áo trắng còn lại cao mày, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cảnh giới kiếm phách, vô tình đã bị hắn bỏ xa như vậy. Cập hòa, Huynh còn nhớ rõ hay không? Cái gì? Lần đầu tiên tới đầm minh nguyện. Ha ha, nhớ chứ, lần ấy đệ bị một con linh thú nhất giai đuổi tới nỗi không còn đường chạy, cuối cùng té xuống núi, rơi vào đầm minh nguyện. Huynh! Thanh niên áo trắng kia lộ vẻ tức tối, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Đệ muốn nói là lần đầu tiên cùng hắn tới Đầm Minh Nguyệt kìa." Thanh niên áo trắng lớn hơn một chút hơi sững sốt, sau đó thở dài khẽ nói. "Đó cũng là lần đầu tiên ta lấy thân phận sư huynh chỉ điểm cho hắn. Ta còn nhớ lúc ấy hắn đã thi triển Đàng Vân Cửu Thức cấp kiếm thị." Thanh niên áo trắng bên cạnh cũng lộ vẻ bùi ngùi cảm khái, kiếm khí điểm xuống dưới đầm, một đạo kiếm quang màu đỏ sẫm hiện ra, một con tuyết ngư nổi lên mặt đầm. "Lần ấy là lần đầu tiên ăn tuyết ngư tại Đầm Minh Nguyệt, thoáng cái mà đã 13 năm trôi qua." Năm nay là 14 năm rồi, đúng rồi, can nương, mẹ nuôi thế nào rồi? Còn thế nào nữa, mỗi năm mỗi già yếu hơn? Sau này chúng ta phải chăm sóc can nương nhiều hơn mới được. Ừ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 808, Lục Gia Trang. Tử Hà Sơn Mạch, dưới chân phong lôi phong. Phong lôi phong cao 2.600 trượng, là ngọn núi cao thứ hai sau tử Hà Phong trong tử Hà Sơn Mạch, tuy rằng khí tím thiên địa mỏng. Nhưng chỉ ít hơn tử hà phong một chút. Thế núi phong lôi phong uốn lượn, đường núi xoay tròn lên cao dần, giống như thân một con rồng quấn quanh, hết tầng này đến tầng khác. Chân núi có một sơn trang rất lớn, tường bằng đá tím, vách chạm hoa, rộng trường vài dặm. Cửa trang cao lớn, trên có một tấm bảng bằng tử ngọc chạm rồng, có ba chữ thật to khắc tỉ mỉ trên đó, lục gia trang. Trong lục gia trang, tiếng người ồn ào huyên náo, rất nhiều nô bộc và thị nữ đang mặc lễ phục. Đã sắp hết năm, lục gia trang đang tổ chức ăn mừng. Trước cửa trang, một lão nhân thân vận cẩm y đang chống gậy mà đứng, nhìn lên đỉnh phong lôi phong cao ngất, mặt lộ vẻ bùi ngùi cảm khái đồng thời pha lẫn chút tịch mịch cô đơn. Gia chủ, đã ba năm qua, lễ mừng năm mới hai năm trước, ngày không trở về, đây là lần thứ ba. Lão nhân thì thào vài câu, sau đó thở dài. Dịch ra ra. Lúc này, có ba bóng người hiện ra cách đó không xa. Lão nhân nở một nụ cười hiền hòa. Là tiểu Linh Nhi trở về rồi, còn có Phi Nhi Hà Nhi. Dịch ra ra. Hai nàng cùng tiễn tới đờ lấy lão nhân. Đây là hai nữ tử nhanh nhẹn khéo léo. Thanh niên bèn cạnh mỉm cười. Nghiêng mình thi lề với lão nhân. Mau đứng lên. Dịch ra ra già rồi không đảm đương nổi. Lão nhân mỉm cười đỡ thanh niên dậy. Lập tức như nhớ lại chuyện gì, lão nhân lại nói. Các ngươi mau vào đi thôi đã mấy tháng qua, Thái Phu Nhân vẫn thường nhắc tới cát. Ngươi, ba người nhìn nhau gật gật đầu. Lập tức đỡ lão nhân vào Trang. Năm mới sắp đến, dưới chân núi, rất nhiều đệ tử Hạ Sơn, đứng từ xa nhìn về phía lục gia Trang thật lớn, ai nấy đều lộ ra vẻ tôn kính thật sâu trên mặt. Hiện tại lục gia Trang chẳng những được xưng là đệ nhất đại Trang trong toàn tử hà Sơn Mạch, mà ở đây còn xuất hiện kiếm giả rất nhiều. Trong 17 đại đệ tử, đứng đầu là phong lôi Kiếm Hoàng Linh Nhi, còn có hỏa hành kiếm lục viễn của Lạc Nhật Phong. Theo sát hai người này là tấn lôi bộ tần hà Hai Năm vừa qua hiển lộ phong mang Không người nào là không có xuất thân từ lục gia trang. Hiện tại tử Hà Tông đã là tông môn cấp kim thiên có được trăm ngọn núi lớn. Triều dương phong nhất mạch trước kia bây giờ chia ra làm hai, một phần vẫn là triều dương phong trước kia, do tốn phong thần kiếm nhếp thanh thiên cai quản. Một phần trở thành phong lôi nhất mạch hiện giờ, do phong lôi thần kiếm triệu thiên diệp làm tổ sư khai phong. Cộng thêm năm phong khi trước của tử Hà Phong, hiện giờ trong tử Hà Tông đã có 6 phong. Đáng tiếc lục trưởng lão tự trục xuất khỏi tông môn. Nếu không, Tử Hà Tông chúng ta nhất định sẽ càng thêm hùng mạnh. Đúng vậy, Lục Trưởng lão là kỳ tài kiếm đạo ngàn năm khó gặp của Tử Hà Tông ta, một đời kiếm đạo kinh tài tuyệt diễm, chỉ mới hai người đã độ lôi kiếp trở thành kiếm hoàng. Thật sự là khó lòng tưởng tượng. Vài tên đệ tử của Phong Lôi Phong không khỏi dừng lại dưới chân núi tán gẫu. Các huynh có biết gần đây tông môn có đồn đại về một trận chiến? Đệ muốn nói ở Cầm Kiếm Tông. Không sai, nghe đồn lúc ấy, Lục Trưởng lão đánh một trận ở Tử Hà Tông. Ngạo thị Quẩn Hùng có thể nói là đệ nhất nhân dưới kiếm phách. Một thức phong lôi kiếm vân phá toái hư không, long trời lở đất. Sau đó lại cùng liên thủ với tông sư kiếm phách của năm đại tông môn chống huyết hải môn. Đúng, đây cũng là nguyên nhân mà tông chủ của năm đại tông môn cùng tới vào ngã về tử hà. Tông ta tiến nhập tử hà sơn mạch lập tông. Nghe đồn cầm kiếm hoàng của cẩm kiếm tông và tử kiếm hoàng của hạo nhiên tông có quan hệ tốt nhất với lục trưởng lão. Sau ngày lập tông, hai vị ấy đã ở lại tử hà tông ta một tháng. Mà hiện tại cũng đang ở lục Gia Trang Hơn nữa, bốn linh thú hộ tông nghe nói đều do lục trưởng lão thu phục Trong đó tần lôi bộ tần hà tần sư muội dẫn kim cương bạo viên tới Đã bái là môn hạ của sư phụ, trở thành đệ tử nhập thất Đệ tử nhập thất Trước khi tần sư muội tới, sư phụ cũng đã thu một đệ tử nhập thất Bất quá, các huynh có nghe chuyện này chưa? Chuyện gì vậy? Nghe đồn gần đây, đoạn sư thúc và dư sư thúc công thành viên mãn Sắp ngưng kết kiếm hồn Nói như vậy, Tử Hà tông ta lại có thêm hai vị đại sư. Từ từ đã, ta còn chưa nói xong, dường như ở Vân Vũ Phong cũng có tin tức truyền ra, Diệp Cô Hàn Diệp sư thúc cũng đã đạt tới bình cảnh, cũng sẽ đột phá trong năm tới. Vậy không phải là Tử Hà tông ta sắp sinh ra ba vị đại sư cảnh giới kiếm hồn, lại có ba phong nữa sắp sửa khai phong. Không sai, hiện tại tông môn mới lập Tử Hà sơn mạch, xây dựng, sửa sang tất cả, làm lại từ đầu, trăm ngọn núi lớn cũng không phản phối ra ngoài mà chỉ dùng để khai phong. Ý của sư huynh là Nếu như khai phong tất cả trăm ngọn núi lên, như vậy thực lực Tông Môn sẽ tuyệt đối không thua năm đại Tông Môn. Hiện tại Tông Môn đang khuyến khích sinh sản, tuy rằng chỉ mới có 3 năm, ngoại trừ mấy vạn người chết đi lúc rời Tông Môn khi trước, 3 năm qua nhân khẩu tử Hà Tông ta tăng lên hơn một nửa, đã vượt hơn 300 vạn. Để hiểu ý của sư huynh, như vậy Tông Môn sẽ có nhiều kiếm giả hơn, mà kiếm giả nhiều, như vậy số lượng đại sư cảnh giới kiếm hồn sẽ tăng lên. Đúng vậy, không biết trong đời này. Chúng ta có thể thấy được tử Hà Tông đứng sừng sững trên đỉnh giới kim thiên hay không? Nếu có lục trưởng lão ở đây thì hay quá. Được rồi, không nói nữa, tất cả đi thôi. Qua năm sau, sau khi trở về, sư huynh ta sẽ khảo nghiệm kiếm pháp của đệ, nếu đệ lười biếng hãy coi chừng. Dạ. Giờ phút này, ở một nơi cách chân phong lôi phong không xa, có hai lão nhân áo xám sóng vai cùng đứng, nhìn hết thảy chu vện vừa xảy ra ở chân núi, nghe tất cả không sót một lời. Ba năm rồi. Tử Dương Huynh, một đời đệ tử này quả thật không tồi. Đúng vậy, một đời đệ tử này đại thế cao ngất tuy rằng, bồng bột nhưng cũng không có dùng tâm kế tranh chấp, thật sự là đại phúc cho từ Hà Tông ta. Không ngoài 20 năm nữa, ta tin rằng nhất định sẽ sinh ra vài tên đại sư cảnh giới kiếm hồn. Thật ra chuyện này không quan trọng. Một lão nhân mặt đen lộ vẻ trầm ngâm. Tử Dương Huynh đang lo lắng lục đại sư. Lão nhân mặt đen gật gật đầu. Lúc trước thiên lôi từng có kiếm tấn tới đây, báo tin rằng 3 năm trước, Lục Thanh vào man hoang kiếm mộ, sau đó không có tin tức gì nữa. Nghe vậy, lão nhân khoác áo bào xám bên cạnh khẽ cao mày, như nhớ lại chuyện gì, lại giãn ra. Tử Dương Huynh bất tất phải nhọc lòng, với thực lực của Lục Đại Sư, chỉ cần không tiến vào tầng 4 kiếm mộ, hẳn sẽ không gặp chuyện gì không nguy hiểm. Hơn nữa man hoang kiếm mộ bị 16 thế lực lớn của giới bạch Linh giờ nắm giữ, dù là có nguy hiểm, nhất định là Lục Đại Sư cũng có thể ứng phó. Hy vọng là như vậy. Đúng rồi, Mộc Huynh, chuyện hư không kiếm vực ra sao rồi. Lão nhân bảo sám lại cau mày. Vẫn y như cũ, Nguyên Thiên Tông vẫn không nhượng bộ chút nào. Lão nhân mặt đen hử lạnh một tiếng. Bọn họ quá tham lam, chỉ là vào ở, cũng đòi chia một phần thu nhập. Trong thiên hạ làm sao có chuyện dễ dàng như vậy được. Lão nhân áo sám thở dài. Nhưng thực lực của Nguyên Thiên Tông này cũng rất là hùng mạnh. Tuy rằng không nằm trong năm đại tông môn, nhưng cũng có thể xếp vào mấy tông môn đứng đầu. Nếu chúng ta ngang nhiên từ chối. E rằng xảy ra chuyện không hay Vậy cũng không được Tử hà tông ta hôm nay Có hơn phân nữa là do lục thanh giành lấy Hiện tại một tông môn xếp trong người hạng đầu Muốn tông ta nhượng lại lợi ích Chuyện này tuyệt đối không có khả năng Tử hà tông ta được như ngày hôm nay Không phải nhờ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục Mà vì Tử hà tông ta có một câu Phú quý bất năng dâm Bần tiện bất năng di Uy vũ bất năng khuất Đó mới là đại trượng phu Xem ra thứ mà mộc Mỗ mộ cần lãnh ngộ còn có rất nhiều Ôi, Mộc Huynh lại khách sáo rồi. Bất quá. Ngập ngừng một lát, lão nhân áo bò xám lên tiếng nói. Ta nghĩ đã sang năm mới sẽ là kỳ hạn cuối cùng. Thời gian này, khả năng là bọn Thanh Vân sẽ bế quan đột phá. Nếu như Nguyên Thiên Tông tới, sẽ khó lòng tránh khỏi xảy ra tranh chấp. Dù rằng lúc trước nhờ có đại thế của năm Đại Tông môn trấn áp, nhưng muốn thật sự đứng vững ở giới Kim Thiên, chúng ta vẫn phải tự lực cánh sinh, vươn lên không ngừng, bản thân phải có thực lực hùng hậu mới được. Nguyên Thiên Tông trong mắt lão nhân chợt lóe hàn quang, lập tức hai người biến mất ngay tại chỗ ở lục gia trang. trong một vườn mai có vẻ cổ xưa, vô số hoa mai đua nở. trên không tuyết rơi là tả, khiến cho cả vườn mai hóa thành một màu trắng xóa. trên mặt tuyết là vô số cánh mai rơi, cành mai nằm trên tuyết hơi khó thấy. lúc này một mỹ phụ trung niên thân khoác áo lông chồn màu trắng đang tựa mai mà đứng. sắc mặt phụ nhân tuy hồng hào nhưng vẫn khó giấu vẻ tiểu tụy, ánh mắt ảm đạm ngắm mai rơi dưới chân đầy mặt tuyết, miệng khẽ ngâm. Mai, tuyết giành xuân chẳng chịu nhường. Thi nhân đành bỏ chuyện giai trương. Mai thua tuyết ấy vài phần trắng. Tuyết hẳn nhường mai mấy bậc hương. Câu thơ từ thời thượng cổ này vốn ta không hiểu. Hiện tại rốt cục đã hiểu rồi. Trên chính khí phong. Hạo nhiên tông. Trên đỉnh núi lúc này bên cạnh bàn ngọc có sáu người đang ngồi. Nếu có tông chủ các tông môn ở giới kim thiên ở đây, sẽ nhận ra những người đang ngồi đều là nhân vật đỉnh phong của giới kim thiên bọn họ. Lục huynh, thời gian đã tới. Khóe miệng lùi thiên khẽ nhách cười. Thật không ngờ chỉ sau ba năm ngắn ngủi, lục huynh không cần tới chúng ta cũng đã đạt tới trình độ này rồi, thật sự khiến cho nhiếp mỗ vô cùng xấu hổ. Nhiếp huynh khách sáo rồi. Một thanh niên áo xanh thản nhiên nói. Hắn ngồi ngay ngắn, hướng về phía mặt trời mọc. Trên người không lộ ra chút khí tức nào, nhưng dường như đã hòa hợp với trời đất xung quanh thành một thể. Tuy rằng không có một chút uy nghiêm nào lộ ra, nhưng năm người còn lại chỉ cần hơi lưu ý một chút. Nhất định sẽ cảm nhận được một cỗ uy nghiêm lớn lao. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 809, 6 người đàm luận. Trên chính khí phong, thiên phong thổi lạnh thấu xương, nhưng không thể làm thân hình 6 người lay động mảy may. Nhiếp bích tâm ngừng một chút, như nhớ lại chuyện gì, bè nói. Lục Huynh, còn có 10 ngày nữa là qua năm mới. Còn có 10 ngày sao? Lục Thanh cảm thấy nao nao, miệng lẩm bẩm Còn có 10 ngày là tròn 3 năm. Đúng vậy, ba năm. Lôi thiên cũng cất giọng cảm thán. Có đôi khi ta thật sự hâm mộ lục huynh, còn có thể giữ được tâm cảnh như vậy, tâm chúng ta đã già rồi. Ngay cả gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của lạc băng y cũng khẽ giật giật. Người chưa già nhưng tâm đã già, năm tháng dài đăng đắng đã khiến chúng ta thu liễm phong mang, phản phát quy chân. Chuyện này cũng không bi ẹt là phúc hay là họa. Lục thanh cao mày, ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói. Thời gian như kiếm, chém giết tính mạng. Kiếm đạo chỉ có tâm, nếu như tâm chết, kiếm đạo sẽ dừng, nếu như tâm già, kiếm đạo cũng già, già mà bất động, tự nhiên khuyết thiếu biến hóa, bất động bất biến, làm sao đột phá. Chỉ trong thoáng chốc, mắt năm người bọn lạc băng y lập tức sáng ngời. Lôi thiên trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Ý của lục huynh là, tuy rằng chúng ta phản pháp quy chân, nhưng một thân nhuệ khí phải bộc lộ ra mới được sao? Lục thanh gật gật đâu? Sở dĩ thần kiếm bị bụi trần che lấp, đó là vì vỏ kiếm che đi sắc bén. Bụi trần che mất kiếm quang. Thần kiếm ra khỏi vỏ, tự nhiên sắc bén nổi lên, kiếm ý ngất trời nếu không như vậy thì không phải là thần kiếm. Tĩnh thì như sử nữ, động như thỏ chạy, chứ không phải là thu liễm hoàn toàn. Phản pháp quy chân đến cuối cùng, đó là trở về cắt bụi. Lục thanh ngừng một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên đây chỉ là lời phiến diện của lục mỗ, nếu như các vị có cách nhìn khác, xin hãy tự nhiên nói ra. Tuyết bay tán loạn đầy trời, nhưng trên đỉnh chính khí phong giống như được bao bọc bởi một tầng kiếm khí vô hình không một bông tuyết nào có thể rơi xuống chỗ sáu người minh thiên Hà ngáng đâu nhìn về phía mặt trời trên chín tầng mv có lẽ lục huynh nói đúng chỉ là chúng ta đã trải qua mấy trăm năm dâu bể đã hơi tê dại mất đi cảm giác đúng vậy thiên đạo thay đổi liên tục rất chú trọng đến chuyện xính sôi này nở không ngừng tuần hoàn đều đặn ý cảnh trong đó giống như cây cỏ xính trưởng cần phải bừng bừng sức sống mới được thần xác lôi thiên tỏ ra trang nghiêm xem ra thành tựu đạt được trong bao năm qua đã trói buộc chúng ta Đã bao nhiêu năm chúng ta thủy chung vẫn bị vây trong vòng thiên đạo, vẫn không thể nhìn thấu. Nếu hôm nay không có lục huynh nhắc nhở, e rằng sẽ tiếp tục trầm mê trong đó, về sau có lẽ còn tiến được thêm bước nữa, nhưng muốn có đột phá lớn lao, chính là khó càng thêm khó. Liệt sĩ thiên nửa hiểu nửa không, trầm giọng nói. Ý cảnh gì đó lão liệt ta không quan tâm lắm, nhưng chỉ cần chuyện đáng để lão liệt ta xuất kiểm, như vậy cho dù là kiếm tổ, lão liệt ta cũng xuất kiếm như thường. Ánh mắt 5 người có vẻ kỳ quái đồng thời nhìn chăm chú liệt sĩ thiên. Giờ phút này dù thân là tông sư kiếm đế, liệt sĩ thiên cũng cảm tê hát ơ về không chịu nổi. Sao vậy, chẳng lẽ lão liệt ta nói sai? Minh thiên hà lặng lẽ nhìn liệt sĩ thiên. Bây giờ ta mới phát hiện ra, hóa ra lão liệt ngươi mới là người thật sự hiểu được. Lôi thiên gật gật đầu. Không sai xem ra nếu có cơ hội phải nhờ lão liệt ngươi chỉ điểm cho bốn người chúng ta. Chuyện này, liệt sĩ thiên sững sở. Nhưng thấy ánh mắt bốn người nhìn mình lộ vẻ bất thiện, cũng biết mình vừa nói sai. À, phải rồi. Như nhớ lại chuyện gì, Nhiếp Bích tâm lên tiếng nói, "Gần đây hư không kiếm vực của Từ Hà Tông chính thức dung nhập giới Kim Thiên, đại điển sẽ cử hành vào ngày đầu năm mới nếu Lục huynh vẫn chưa bế quan xong, hoặc giả có thứ gì muốn gửi về, sư đệ ta nhân tiện đến chúc mừng sẽ mang dùng cho Lục huynh." Lục Thanh ngẩm nghĩ một chút, tay phải khẽ phất, lập tức một bảo điện màu trắng cao chừng một tấc hiện ra trên tay. Bảo điện này vuông vức đẹp đẽ, Tuy rằng chỉ cao một tấc, nhưng đại thế nguy nga từ trong đó tràn ra, cũng khiến cho bọn lôi thiên phải khẽ biến sắc. Kiếm bảo hạ phẩm đỉnh phong. Lôi thiên hôi nhỏ một tiếng, sau đó đánh giá qua vài lượt. Ta thấy bảo điện này của Lục Huynh dường như ẩn chứa một góc càn khôn. Chỉ là tiểu đạo, không đáng nhắc tới. ha ha Lục Huynh khéo nói đùa. Nếu đây chỉ là tiểu đạo, vậy bọn ta đây quả thật xấu hổ vô cùng. Nhiếp bích tám cười khổ lắc đầu. Không biết Lục Huynh còn lời gì muốn chuyển hay không? Ba đại kiếm cương phong lôi, ngũ hành, cương phong tề tự mới có thể mở được. Trên mặt bọn lôi thiên lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đối với thủ đoạn của Lục Thanh, bọn họ cũng không biết rõ, nhưng bọn họ biết Lục Thanh không muốn nói nếu hỏi ngược lại sẽ không tốt. Nhiếp bích tâm gật gật đầu, thu bỏ điện cao một tấc này vào trong không gian động hư. Lại hỏi với vẻ tò mò. Không biết thời gian gần một năm qua, Lục Thanh có thu hoạch được gì không? Không sai lôi mỗ cũng muốn thử một chút. Tuy rằng cũng là kiếm tôn như lục thanh, nhưng từ trên người lục thanh, lôi thiên cảm nhận được một cảm giác khiến cho tim lão đập mạnh. Lão mơ hồ có cảm giác, nếu bảo lão quyết đấu sinh tử với lục thanh, như vậy kẻ ngã xuống hết 8, 9 phần 10 là lão. Lục thanh thản nhiên cười nói, còn phải cảm tạ lôi huynh chỉ điểm, nếu không con đường kiếm phách của lục mỗ vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, tuy rằng không đến nỗi đi đường vòng, nhưng cũng không thể nào cùng cổ nhanh như vậy được. Lục thanh ngừng một chút. Về phần lãnh ngộ dứt lời ngay sau đó trên người lục thanh một bóng người màu tím trắng bước ra bốn người màu tím trắng này vô cùng ngưng thật dần dần hóa thành một bóng người màu xanh giống lục thanh y như đúc thần niệm hóa hình lôi thiên than nhẹ một tiếng ngay tức khắc trên người lão cũng hóa ra một bóng người màu tím bước ra hai bóng người này lăng không đứng đối diện nhau mắt nhìn nhau không chớp ầm gần như cùng lúc trên chín tầng mây vang lên từng trận lôi âm vút kiếm chỉ lôi thiên giơ lên giống như uy thiên địa đe ép Thế thiên địa hùng mạnh gần như trong nháy mắt ngưng tụ lại trên tay lão, điểm về phía ngực lục thanh. Thần sắc lục thanh không thay đổi dơ kiếm chỉ lên, cũng điểm ra một chỉ, thế thiên địa giáng xuống không kém lôi thiên chút nào dung nhập vào trong một chỉ này. Hai kiếm chỉ va chạm vào nhau giữa không trung, một đạo gợn sóng không gian rõ ràng khoách tán ra. Gần như cùng lúc, bốn người bọn liệt sĩ thiên biến sắc, thần quang lĩnh vực trên người bọn họ sáng rực lên, gợn sóng không gian kia hiện ra màu trắng sáng. Dường như có lực cắn nuốt hùng mạnh vượt xa không gian động hư. Nhưng bọn liệt sĩ thiên biết rõ đó chính là không gian sụp đổ, mà lực cắn nuốt của nó, hơn xa gấp trăm ngàn lần lực cắn nuốt của không gian động hư, chỉ có điều đã bị hai người lục thanh dẫn động thế thiên địa ngăn chặn mà thôi. Nhưng ngay sau đó, lôi thiên đang ngồi ngay ngắn cạnh bàn kêu lên một tiếng thảm thiết, lăng không bước ra vài bước mới có thể trụ vững thân hình. Ngay sau đó, hai bóng người trên không cũng đồng thời tan biến. Thức kiếm! Lôi thiên kinh ngạc nhìn lục thanh lục huynh còn thành tựu thức kiếm nữa sao lôi thiên biết rõ muốn thành tựu thức kiếm là vô cùng khó khăn nhưng một khi đã thành như vậy khi tranh chấp về thần niệm giữa nhân vật cung cấp sẽ không có đối thủ thần niệm của thức kiếm sắc bén thừa sức áp đảo bất cứ thần niệm thông thường nào vừa rồi hai người dùng thần niệm giao phong một kiếm thật ra điều động thế thiên địa như nhau nhưng thần niệm của lục thanh là thần niệm thuộc về thức kiếm tự nhiên mang theo sự sắc bén đủ sức làm tổn thương thần niệm của lôi thiên trận này lão đã thất bại giờ phút này Năm người lôi thiên đều nhìn lục thanh với ánh mắt kỳ quái, nhưng ngay lập tức, bọn họ đã trở lại bình thường. Bởi vì từ trên người lục thanh, bọn họ phát hiện có rất nhiều chuyện không hợp với lẽ thường, nhưng những việc này xảy ra quá thường xuyên, cho nên dần dần, bọn họ cũng đã quen với những chuyện kinh ngạc như vậy. Được rồi cũng đã không còn sớm nữa, ta phải về thôi. Lôi thiên hơi tư lữ liếc nhìn lục thanh. Ngày đầu năm mới, nếu lục huynh bế quan viên mãn, hay là trở về xem sao... Lục Thanh hơi kinh ngạc lít nhìn lôi thiên Nhưng lập tức gật gật đầu không nói Cuối cùng trên đinh núi chỉ còn lại mình Lục Thanh Mây tụ rồi tan Mây tuyết vốn rơi đầy trời bông tuyết Lúc này cũng đã tan mất Trên chín tầng mây, ánh dương chiếu sáng Xuyên qua mây mù chiếu dọi xuống mặt đất Một cỗ xính cơ bừng bừng vốn trước nay Bị tuyết che lấp bất chợt xuất hiện trong cảm ứng Của Lục Thanh Hắn nở một nụ cười Mùa đông đến rồi, mùa xuân cũng không còn xa nữa Mười ngày trôi qua rất nhanh Hôm nay là ngày đầu năm mới, cũng là ngày đại lễ mừng hư không kiếm vực, của tử Hà Tông dung nhập vào giới kim thiên, lập nên tông vực. Ngày này không khí vui mừng tràn ngập tử Hà Sơn Mạch. Bên cạnh Sơn Mạch, trên vạn trượng hư không, có một mảnh đất rộng chừng năm chục dặm lơ lửng. Trên đó lầu các san sát, tuyết mai sừng sững, khắp hư không kiếm vực đủ các loại cây cối. Hương thơm của hoa mai tràn ngập khắp hư không kiếm vực, đồng thời một mãng đại thế màu vàng như ẩn như hiện phía trên hư không kiếm vực đại thế này vốn chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có thể nhìn ra nhưng trong lúc này cho dù là một đứa trẻ bình thường tông dân của tử hà tông đứng dưới mặt đất cũng có thể nhìn thấy rõ ràng ở giữa hư không kiếm vực là một quảng trường rộng rãi có chu vi chừng năm dặm trên quảng trường bày rất nhiều bàn bằng tử ngọc trên bàn đầy linh quả rượu ngon trước dãy bàn này có một bàn bằng tử ngọc to chừng mấy trượng đặt ở vị trí đối diện núi tử hà giờ phút này có tám tên kiếm giả áo tím đang đứng thẳng trước bàn Cầm đầu là một thanh niên áo tím, sau lưng thanh niên có một thanh thần kiếm ngũ sắc. Tuy rằng đang đứng ở đó, nhưng toàn thân thanh niên lại giống như hóa thành một thanh cự kiếm nguy nga, đại thế trấn áp. Ánh sáng vàng đại thế trên bầu trời hư không kiếm vực lấy thanh niên làm trung tâm, hóa thành một cơn chốt xoáy màu vàng. Cơn chốt xoáy này nằm ngay trên đầu thanh niên, không có dấu hiệu bị dẫn động. Dù là như vậy, dưới đại thế ngưng tụ, vẫn rót vào thân tám thanh niên này một cỗ uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn, cuộn. Đại trưởng Lão Linh Thần Tông cùng 10 đệ tử tông môn đến chúc mừng. Lễ mừng là một thanh thần kiếm cấp kim thiên trung phẩm, cùng 10 gốc linh dược ngàn năm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 810, Tế Thiên Hương. Hộ tông trưởng Lão Liên Vân Tông cùng 15 đệ tử tông môn đến chúc mừng. Lễ mừng là 100 viên linh thạch thượng phẩm, cùng 3 gốc linh dược ngàn năm. Nhị trưởng Lão Bích Thủy Tông cùng 10 đệ tử tông môn đến chúc mừng lễ mừng là một thanh thần kiếm cấp kim thiên thượng phẩm cùng năm gốc linh dược ngàn năm theo tiếng hô dài của tên đệ tử kiếm khách phụ trách đón khách từng lão nhân hoặc trung niên khí thế bất phàm từ trên không hạ xuống hành kiếm lễ với tâm người bọn lạc tâm vũ đang đứng trước bàn ngọc sau đó đến bàn ngọc đã được chuẩn bị cho mình ngồi xuống còn đám đệ tử tông môn đi theo thì cung kính đứng phía sau không bao lâu dãy bàn ngọc trên quảng trường đã ngồi đầy hơn phân nửa có thể thấy lần đại lễ này mười mấy tông môn ở gần tử hà tông nhất đã tới đông đủ Những tông môn quá xa thì không đến, chỉ phái đệ tử tông môn mình mang lễ mừng tới mà thôi. Dù là như vậy, tử Hà Tông vừa mới đứng chân trên giới kim thiên, trên đại lễ hư không kiếm vực có được nhiều tông môn tới dự như vậy, cũng là hãnh diện vô cùng. Phải biết rằng vài tông môn tiến dài hàng ngàn năm trước, ngày lập tông chỉ có chừng 10 tông môn tới dự. Hiện tại tử Hà Tông lập tông đại thế, do tông chủ năm đại tông môn liên kết chấn áp, mười mấy tông môn này tới đây là nể mặt năm đại tông môn kia. Đồng thời cũng có một số đại tông môn từng chịu qua ân huệ của lục thanh, chính là ở chiến trường kiếm hồn và trận chiến ở cầm kiếm tông, có ba tông môn như vậy. Mặt trời đã lên cao, vào tiết trời đông hiện tại có vẻ càng thêm ấm áp. Những chiếc bàn ngọc trên quảng trường thu hút ánh dương quang, phản chiếu ra ánh sắc vàng tím, trông vô cùng tôn quý. Tông chủ, đã đến giờ. Lạc tâm vũ gật gật đầu, tiến lên phía trước một bước. Tuy chỉ có một bước, nhưng cũng đạp lên trung tâm đại thế của hư không kiếm vực. Lần này, toàn bộ đại thế của hư không kiếm vực bị dẫn động, tuy trên chín tầng mây không có chút mây đen, nhưng vẫn vang lên tiếng sấm rền cuồn cuộn. Đại thế từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào trong cơ thể lạc tâm vũ. Ngay tức khắc, từ trên người lạc tâm vũ dâng lên một cỗ uy nghiêm rộng lớn. khí thế uy nghi như vậy, cho dù là vài vị kiếm hoàng các tông ở đây cũng phải thầm gật gật đầu. Thưa các vị đồng đạo các tông, hôm nay là ngày đầu năm mới, bản tông làm phiền các vị tới đây, nếu như có ảnh hưởng gì. Sau khi đại lễ xong xuôi lạc mỗi nhất định đích thân thỉnh tội. Tông chủ khách sáo rồi. Có thể tới dự lễ, chính là chúng ta tự nguyện. Chỉ có chút lễ mọn, xin quý tông thu nhận. Đại lễ như vậy, đám lắng giềng ta không đến sao được. Không sai chỉ cần được uống chung rượu nhạt của lạc tông chủ, chúng ta đã mãn nguyện. Ánh mắt lạc tâm vũ lộ vẻ cảm thán. Y biết trưởng lão các tông môn này cũng không phải vì nề mặt mình, cũng không phải nề mặt tử Hà Tông, mà là nề mặt của năm đại tông môn. Cùng với thể diện của Lục Thanh khi hắn tự trục xuất khỏi tông môn. Hiện tại ở giới kim thiên, sau khi Lục Thanh trải qua hai trận chiến ở chiến trường kiếm hồn và cầm kiếm tông, hắn đã lột xác từ chân long kiếm tông trở thành chân long kiếm hoàng. Mơ hồ còn có được danh hiệu là đệ nhất nhân dưới kiếm phách của giới kim thiên. Cái gọi là đệ nhất nhân dưới kiếm phách, đối với các tông môn ngoại trừ năm đại tông môn ra, mặc dù có thể nhờ vào số lượng để cân bằng, nhưng cũng không phải thực lực của một tông có thể đạt tới, cũng có thể xem như là vô địch. Mặc dù lục thanh tự trục xuất khỏi tông môn, nhưng dưới mắt các tông môn vốn không hiểu rõ nguyên nhân, chuyện này khó lòng phân biệt. Trước khi hoàn toàn biết rõ nguyên nhân, trong lòng bọn họ vẫn duy trì một phần cảnh giác. Dù sao lúc trước năm vị tông chủ của năm đại tông môn cùng dắt tay nhau tới, ai dám nói đó không phải là vì lục thanh. Lạc tâm vũ khẽ không người hành kiếm lễ với trưởng lão các tông, sau đó mới nói, chỉ cần các vị không chế chúng ta chiêu đãi không chú đáo. Từ hà tông ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực tiếp đãi các vị. Nếu như các vị muốn, chờ đại lễ xong xuôi có thể thương lượng việc vào ở, cho dù dung nhập toàn giới kim thiên. Tử Hà Tông ta cũng sẽ mở rộng cửa với bên ngoài không hề từ chối bất cứ ai. Hay cho một câu mở rộng cửa với bên ngoài không hề từ chối bất cứ ai. Đột ngột trên không xa xa, một giọng nói trầm hùng vang lên. Nhưng giọng nói còn chưa dứt, đã có người đạo kiếm quang bay tới nhanh như chớp, rơi xuống hư không kiếm vực. Lúc này giọng nói kia vẫn giống như lôi âm, quanh quẩn hồi lâu bên trên hư không kiếm vực. Tông chủ Nguyên Thiên Tông Nguyên Phá Thiên. Còn có chính đại trưởng lão trong tông, vì sao bọn họ lại tới đây? Hồ trưởng lão quên rồi sao, Nguyên Thiên Tông này là tông môn gần tử Hà Tông nhất. Bất quá xem thanh thế của bọn họ, dường như tới đây không có ý tốt lành gì. Trên chỗ ngồi, hai tên kiếm hoàng ngồi cạnh nhau thì thầm bàn tán. Không sai, Nguyên Thiên Tông lần này mang tới chính đại trưởng lão mạnh nhất trong tông, gần như mang tới một nửa đại thế của tông mình. Mặc dù nơi đây tử Hà Tông là chủ, Nhưng đại thế tích lũy đã hàng ngàn năm của Nguyên Thiên, Tông cũng không bị áp chế chút nào, thậm chí còn có dấu hiệu phản khách thành chủ. Đúng vậy, không biết rốt cục là Nguyên Thiên Tông này muốn làm gì? Chẳng lẽ Hồ Trưởng Lão không nghe nói sao? Sao hả? Lúc trước, Tử Hà Tông chưa làm chủ Tử Hà Sơn Mạch, trong Tử Hà Sơn Mạch có hai mỏ Quảng Linh Thạch loại nhỏ. Ý Hàn Trưởng Lão muốn nói, hai mỏ Quảng Linh Thạch ấy, một mỏ nằm ở Tử Hà Phong hiện nay, còn một chỗ nằm ở Phong Lôi Phong. Tử Hà Tông làm chủ tử Hà Sơn Mạch, tự nhiên hai mỏ quảng linh thạch này đều thuộc về tử Hà Tông. Nhưng hồ trưởng lão cũng biết, trước đó hai mỏ quảng linh thạch này không thuộc Tông nào. Chẳng lẽ là Nguyên Thiên Tông vì chuyện này? Không sai là Nguyên Thiên Tông. Lúc trước tử Hà Sơn Mạch vô chủ, hơn nữa xung quanh không có bao nhiêu Tông môn hùng mạnh, mà thực lực của Nguyên Thiên Tông rất mạnh, xếp hạng 7 ở giới kim thiên, gần ngang với hạo nhiên Tông khi trước, chỉ có điều không có lão tổ cảnh giới kiếm phách mà thôi. Lúc trước, không ai dám cả gan tranh đoạt hai mỏ Quảng Linh Thạch với bọn họ, cho tới nay gần ngàn năm, hai mỏ Quảng Linh Thạch này vẫn ở trong tay Nguyên Thiên Tông. Nhưng ba năm trước, từ Hà Tông làm chủ tử Hà Sơn Mạch, nếu không có tông chủ năm Đại Tông Môn dắt tay nhau chấn áp, e rằng ngày lập tông, Nguyên Thiên Tông đã tới cửa gây sự. Bọn họ đợi tới ba năm sau, ngày đại lễ hư không kiếm vực mới tới cũng đã là khó được. Một mặt bọn họ muốn quan sát thái độ của năm Đại Tông Môn, mặt khác, có lẽ cũng muốn thăm dò tử Hà Tông. Hàn trưởng lão nói rất đúng, tử hà tông này cũng không đơn giản chút nào, mới vừa tiến lên cấp kim thiên, có thể có được thực lực như vậy, thật sự là hiếm có. Hơn nữa, hộ tông trưởng lão của tử hà, tông hiện nay lại là tiền nhiệm điện chủ điện thanh phàm Mộc Thanh Nguyên. Sau khi thoái vị khỏi điện thanh phàm, đảm nhiệm hộ tông trưởng lão cho một tông môn vừa mới tiến lên cấp kim thiên, lợi hại được mất trong đó, chỉ sợ ai cũng biết đường lựa chọn. Hồ trưởng lão muốn nói, e rằng tử hà tông này còn có liên quan tới kiếm thần điện. Làm sao biết được chuyện này? Hàn trưởng lão có biết vì sao Nguyên Thanh Tông mở ra cửu thiên phong nguyên kiếm trận, phong tông không ra ngoài hay không? Nghe đồn là có liên quan với điện thanh phàm, chẳng lẽ là... Không sai, sở dĩ lúc trước điện thanh phàm ra tay, là vì Nguyên Thanh Tông bắt hai tên đại sư cảnh giới kiếm hồn của tử Hà Tông. Nếu là như vậy, e rằng sẽ phức tạp vô cùng. Nếu lúc này điện thanh phàm lại ra tay, điện kim thiên cũng sẽ tuyệt đối không ngồi xem. Kiếm thần điện của hai giới luôn có mâu thuẫn. Nếu thật sự bị hai tông này khơi lên, e rằng năm đại tông môn cũng khó có thể ngăn chặn. Không nói tới hai tên kiếm hoàng truyền âm bàn tán, lúc này trước bàn tử ngọc, tâm người Lạc Tâm Vũ nhìn nhau. Rốt cục tới rồi, Lạc Tâm Vũ tiến lên một bước. Cất cao giọng nói, Nguyên Tông chủ và chín vị trưởng lão đã giá lâm, xin mời vào chỗ. Dứt lời, Lạc Tâm Vũ giơ tay vẫy hờ một cái, bàn của Nguyên Thiên Tông lập tức hiện lên, cũng là ngay trước nhất ở giữa, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. 10 người Nguyên Phá Thiên cũng không khách sáo, ngồi vào chỗ, không thèm chào hỏi các tông xung quanh. Trong mắt Nguyên Phá Thiên, những tông môn tới đây đều là những tông môn xếp sau hạng 20, thậm chí tông chủ cũng không tới, không đáng để lão phải thi lễ. Giờ phút này, trưởng lão các tông ở đây đều khẽ cao mày, bất quá không ai nói gì. Lạc Tâm Vũ không do dự, trầm giọng nói: "Mang tế đàn ra." Ngay tức khắc, bốn tên kiếm sư cùng khiêng ra tế đàn cao chừng 10 trượng, tới giữa quảng trường. Trong tế đàn đầy cho hương, mặc dù ở đây có từng trận gió nhẹ, nhưng dưới sự chấn áp của đại thế tông môn, cho hương không hề bay ra một chút nào. ầm um, Tế đàn được đặt xuống đất thật mạnh, phát ra tiếng vang rất lớn. Kế có lại có hai tên đệ tử kiếm sư mang thang tử ngọc tới, tựa vào tế đàn. Tế đàn bằng đồng xanh cổ kính dày nặng, lúc vừa tiến vào quảng trường đã bị lạc tâm vũ tập trung rót đại thế vào trong đó, lập tức phát ra tiếng kêu như tiếng chuông vang, mặt trên có thần quang sắc vàng rực rỡ tuy rằng chỉ là tinh đồng bách luyện thông thường nhưng lúc này lại sinh ra biến hóa khó hiểu màu sắc của nó càng ngày càng trở nên rực rỡ thiên hương ở đâu ở đây một tên kiếm chủ hai tay đang cầm ba cây thiên hương đen xì cao chừng hai trượng tiến ra phía trước cũng không thấy lạc tâm vũ có động tác gì ba cây thiên hương kia lập tức bay lên lơ lửng chân hương chụm lại đầu trên hơi tách ra đứng thẳng trước mặt lúc này dường như trong không gian có một luồng sức mạnh cuồn cuộn dao động lực khống chế thật là tinh diệu Lúc này, mắt trưởng lão các tông đều sáng rực lên, dù là nguyên phá thiên cũng phải liếc nhìn lạc tâm vũ một cái thật sâu, trong mắt thoáng hiện hàn quang rồi vụt tắt. Lạc tâm vũ tiến lên một bước không nhanh không chậm, ba cây thiên hương trước mặt cũng tiến theo một bước, mà hai tay lạc tâm vũ giơ lên nắm hờ, bước lên chiếc thăng bằng tử ngọc. Đại thế đã ngưng tụ, chỉ trong thoáng chốc, toàn không gian phía trên quảng trường dường như bị nhuộm một lớp phấn vàng. Ngoại trừ kiếm giả của tử Hà Tông gia, trưởng lão. Đệ tử các tông khác đều cảm thấy một cỗ uy nghiêm thật lớn đè nặng lên người. Tuy chỉ là dư uy vô tình lan đến, nhưng cũng khiến cho kiếm giả các tông kinh hãi. Đại thế của một tông, quả nhiên không thể chống lại dễ dàng. Nhìn sang lạc tâm vũ, lúc này y đang bước lên tới đỉnh thang, hơn nửa thân hình đã ló lên trên tế đàn. Hai mắt y lộ vẻ ngưng trọng, linh khí hệ hỏa trong không trung đột ngột tụ lại trên đầu ba cây thiên hương, ngay tức khắc, khói thơm dâng lên nghi ngút. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể thực hiện HP audio truyện chương 811 âm mưu dần hiện, khói hương lượn lờ bốc lên, trông như phủ một tầng phấn vàng nhân nhạt, dần dần tràn ngập toàn hư không kiếm vực. Đại thế giáng xuống, rơi vào người mỗi một tên kiếm giả của Tử Hà tông, trong đó trên người Lạc Tâm Vũ là dày đặc nhất. Đại thế gần như ngưng tụ thành thực chất trên người y, thành một chiếc áo khoác màu vàng, mà trên người bọn bảy người huyền minh, ánh sáng vàng cũng rất rõ ràng. Cho dù là linh quang của vầng dương trên chín tầng mây cũng không thể nào che lấp. Trong cùng lúc đó, tất cả kiếm giả tử Hà Tông đồng thời khom người, cung kính hành một kiếm lễ về phía tế đàn. Không khí khẽ giao động, lạc tâm vũ bước từng bước một xuống tế đàn, nhưng đại thế trên người y không hề giảm sút, ngược lại còn tăng lên, khi hai chân lạc tâm vũ vừa chạm đất, đại thế nguy nga lập tức xông lên thẳng 9 tầng mây. Vù, mây mở tản mát, đại thế hội tụ lại như cơn chốt xoáy, chẳng khác nào chăm sông về biển, hội tụ về phía kiếm giả tử Hà Tông. Trong đó lạc tâm vũ là nhiều nhất, kế đó là bảy người bọn huyền minh. Tám đạo kiếm y mênh mông như biển đồng thời dâng lên, không trung vang lên tiếng ầm ẩm rung động, đất bằng dậy sóng. Ngay sau đó, trong sự cảm ứng của trưởng lão các tông, lực thiên đạo giáng lâm, đồng thời rơi xuống ba người bọn huyền minh. Tiến Giai Một tên kiếm hoàng đang ngồi khẽ kêu lên. Lợi dụng đại thế của tông môn Tiến Giai, chuyện này từng tồn tại trong điển tịch cổ sử của giới Kim Thiên, nhưng đại thế hùng hậu của Tử Hà. Tông có thể phụ trợ cho nhiều người tiến giai một lúc như vậy, cũng là chuyện ít có. Nhưng cũng chỉ là ít có trong thời kỳ năm vạn năm hiện tại mà thôi, theo trí nhớ của nhiều tên kiếm hoàng ở đây, lúc trước năm Đại Tông Môn vừa thành lập cũng có được đại thế mênh mông như vậy. Đại thế vốn vô ảnh vô hình, là một sức mạnh thuộc về số phận, không có hệ thuộc tính nào cả. Nhưng trong U Minh lại chịu ảnh hưởng của thiên đạo, không ai có thể nói rõ ràng. Nhưng không thể phủ nhận rằng, đại thế càng hưng thịnh, số phận một tông cũng càng lâu dài. Đại thế có được sức mạnh to lớn thần không biết quỷ không hay. Bên cạnh đó, sắc mặt của bọn mười người nguyên phá thiên hết sức khó coi, nhưng bọn họ cũng không ra tay. Nếu bọn họ ra tay mà không có nguyên nhân, át bị người ngoài lên án. Nếu trở mặt với các công môn khác, tuy rằng bọn nguyên phá thiên không sợ, nhưng là một phiền phức không nhỏ, và lại nguyên phá thiên tin rằng với thực lực của mười người bọn lão, dù là đối phương có vài tên tam kiếp kiếm hoàng, cũng đủ để liều mạng. Bên này... Bọn lạc tâm vũ ngượn đại thế của tông môn đột phá tu vi, bên kia, trưởng lão các tông cũng âm thầm truyền âm, không biết đang thảo luận những gì. Trong tình cảnh này, không người nào dám không dùng truyền âm, để tránh gây thù vô ích. Giỏi cho một tử hà tông, không ngờ đột phá tiến giai trước mắt bao nhiêu người như vậy. Đúng vậy, quả nhiên là tính toán thật hay, lúc này các tông chúng ta đều trở thành hộ pháp của bọn họ. Hàn trưởng lão, ông thấy thế nào? Không sai bất quá cũng phải nói tử hà tông này cũng không tầm thường chút nào. Có được quyết đoán như vậy, lạc tâm vũ này quả thật bất phàm, có thể nói là một đời nhân kiệt trong lớp thanh niên giới kim thiên chúng ta. Nghe đồn rằng y được truyền thừa ngũ hành kiếm khí, một thân tu vi cũng đạt tới kiếm tông trung thiên vị, hiện tại đột phá, chính là kiếm tông đại thiên vị. Tuổi còn trẻ như vậy, tuy rằng so ra còn kém tử thiên lôi lúc trước, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chẳng hay hồ trưởng lão có biết rằng, lúc trước, sáu người của tử Hà Tông từng kết bái với tử thiên lôi hay không? Còn có chuyện này ư? Không sai nghe nói sáu người này là tông chủ tử Hà Tông Lạc Tâm Vũ, trưởng phong phong lôi phong triệu thiên diệp, trưởng phong triều dương phong nhất thanh thiên, còn có hai tên kiếm chủ đình phong là đoạn thanh vân và dư cập hóa. Tất cả tôn tử thiên lôi là lớn nhất, là đại ca. Vậy còn một người nữa là ai? Chẳng lẽ hồ trưởng lão không đoán ra hay sao? Không lẽ là hắn? Không sai. Chẳng trách nào như vậy, xem ra chuyện lần này e rằng không đơn giản chút nào. Cho nên chúng ta chỉ có thể ngồi yên xem biến hóa. Nhìn lại bọn tám người lạc tâm vũ, sau nửa canh giờ, tám đạo kiếm y mênh mông cuồn cuộn sông tận chín tầng mây, phong lôi đồng thời bị dẫn động, trên không trung nổ vang từng đạo lôi quang màu tím sáng rực, không gian phá nát, thiên phong gò thét, trên toàn bầu trời hư không kiếm vực coi như hóa thành một nơi hủy diệt Rất lâu sau, tám người mới thanh tĩnh lại, tám người đồng thời tiến dai, ngày sau ắt sẽ lưu vào sử sách của giới kim thiên ta. Thấy trưởng lão các tông đứng dậy chúc mừng, lạc tâm vũ nhất nhất đáp lễ Bất quá y lập tức cau mày, bởi vì Nguyên Phá Thiên ngồi trước mặt vẫn bất động, không hề có ý mở miệng. Thoáng cảm ứng một lúc, Lạc Tâm Vũ cảm thấy vui sướng trong lòng. Trải qua ta ngộ lần này, tám đại sư cảnh giới kiếm hồn của Tử Hà tông y, toàn bộ đều đạt tới thực lực từ kiếm tông trở lên. Không nói tới bọn ba người huyền minh đã đạt tới bình cảnh từ lâu, hai người Triệu Thiên Diệp và Nhiếp Thanh Thiên càng vượt trội, đã đạt tới kiếm tông trung thiên vị. Mà nhìn trên mặt hai người Tử Dương kiếm hoàng có ánh sáng như ngọc lưu chuyển, Rõ ràng cũng có lãnh ngộ rất lớn. Nói không chừng sau đại lễ lần này, có thể đủ sức dẫn động tam trùng lôi kiếp, đạt tới tu vi tam kiếp kiếm hoàng. Tam kiếp kiếm hoàng, ngoại trừ năm đại tông môn có lão tổ kiếm phách ra, chính là lực lượng đỉnh phong, theo lạc tâm vũ thấy. Đến lúc đó, nhất định thực lực của tử Hà Tông Y sẽ nâng cao một nước, xếp vào hàng cuối cùng trong các tông môn có thực lực đỉnh phong. Về phần các tông môn có thực lực dưới đỉnh phong, cũng cần có thời gian mới có thể chậm rãi đuổi theo. Đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Lạc tông chủ quả nhiên thủ đoạn cao cường. Lúc này, nguyên phá thiên vốn ngồi trước mặt thản nhiên lên tiếng nói. Tới rồi. Trưởng lão các tông đồng thời ngưng thần, toàn trường nhất thời trở nên yên tĩnh lại, lạc tâm vũ xoay người lại, thản nhiên đáp. Làm sao so được với nguyên tông chủ, lạc mỗ còn phải thỉnh giáo với nguyên tông chủ nhiều hơn mới phải. Lạc tông chủ khách sáo rồi nếu có cơ hội nguyên mỗ muốn lãnh giáo thử ngũ hành, kiếm khí của lạc tông chủ, để xem một trong ba đại kiếm khí tối cao của đại lục rốt cục có được uy năng tới mức nào nguyên phá thiên vừa nói ra những lời này trưởng lão các tông đều cao mày nguyên phá thiên từ mười mấy năm trước đã vượt qua tam trùng lôi kiếp đạt tới tu vi tam kiếp kiếm hoàng hiện tại mười mấy năm đã trôi qua một thân tu vi của lão sâu không lường được cho dù là ở toàn giới kim thiên cũng có thể xếp vào người đại sư kiếm hoàng đứng đầu lúc này lão vừa mở miệng ra đã khiêu chiến với một tên kiếm tông đại thiên vị rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu Tính theo bối phận, lạc tâm vũ còn là vãn bối khiêu khích tới mức này quả thật khiến người khác khinh thường. Bất quá cũng không ai lên tiếng. So với giới thanh phàm, giới kim thiên càng chú trọng thực lực nhiều hơn. Nếu không phải như vậy, mấy tông môn tiến lên giới kim thiên, mấy ngàn năm trước đã không bị đánh trở về nguyên trạng, phải thối lui về giới thanh phàm. Muốn chia một chén canh ở giới kim thiên, nếu không có đủ thực lực, không nghi ngờ gì là trúc nhục vào thân. Nếu như nguyên tông chủ có hứng thì lão hủ cũng có thể bồi tiếp vài kiếm. Lúc này, tử dương kiếm hoàng vốn đứng ở phía sau, lập tức tiến ra hai bước, tuy nhiên trên mặt lão không hề lộ vẻ gì sợ sệt, ai cũng có thể cảm thấy pháp tắc tử dương trên người lão mênh mông mãnh liệt, đã không thể dựa vào tu vi mà cảm ứng, chỉ có thể dựa vào hồn thức mới có thể cảm ứng. Ánh mắt nguyên phá thiên phát lạnh, nghe tử dương kiếm hoàng nói vậy, lão cất cao giọng cười ha hả sóng âm cuồn cuộn, bị pháp tắc kiếm nguyên chấn động xuất ra, tuy rằng không gian trước mặt chấn động, nhưng trưởng lão các tông đang ngồi cũng không cảm thấy gì. Ngược lại tám người lạc tâm vũ đứng trước bàn tử ngọc sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng nhau thối lui một bước. Nguyên tông chủ có ý gì? Lạc tâm vũ trầm giọng hỏi, trưởng lão các tông ở đây, ai nấy cảm thấy không gian xung quanh ngưng động lại, không khí trở nên hết sức nặng nề. Nguyên mỗ cũng không có ý gì, chỉ muốn xem cho biết ngũ hành kiếm khí mà thôi dù sao người tới cũng là khách. Nguyên thiên tông ta cũng không phải đến với tay không? Lúc này, một tên trưởng lão bên cạnh nguyên phá thiên cất cao giọng nói. Lễ mừng của nguyên thiên tông ta gồm có ba thanh thần kiếm cấp kim thiên thượng phẩm, một gốc linh dược vạn năm, ba viên thú đàn ngũ dai. Trong lòng sinh ra dự cảm không lành, sắc mặt lạc tâm vũ vẫn không thay đổi. Vậy xin đa tạ nguyên tông chủ, lễ mừng này quá trọng hậu, xin thứ cho tử hà tông ta không nhận nổi. Nguyên phát thiên nở một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa. Xin lạc tông chủ đừng nên nóng ruột, để nguyên mỗ nói hết lời hãy từ chối cũng không muộn. Bảy người tử dương kiếm hoàng cũng cảm thấy kỳ quái đồng thời đi tới bên cạnh lạc tâm vũ xin nguyên tông chủ cứ nói ngón trỏ tay phải nguyên phá thiên gõ gõ vào tay vịn của ghế tử ngọc phát ra âm thanh kim loại chạm nhau là như vậy chi bằng nguyên mỗ và lạc tông chủ đánh cược một ván phần lễ mừng này làm tiền đặt cược mặt khác nguyên mẫu còn có thể đặt thêm một thanh thần kiếm các bạch linh hạ phẩm cùng mười gốc linh dược vạn năm thần sắc lạc tâm vũ xa sầm trầm giọng nói nguyên tông chủ muốn đánh cược thứ gì Nguyên Phá Thiên vừa mở miệng, tám người lạc tâm vũ biết ngay là không ổn, vừa rồi bọn họ nhân cơ hội có mặt trưởng lão các tông ở đây, mượn đại thế trấn áp Nguyên Thiên Tông, tiến giai thuận lợi. Giờ phút này, Nguyên Phá Thiên cũng lấy chuyện đánh cược áp chế tử hà tông bọn họ, nếu như từ chối, trưởng lão các tông ở đây sẽ cho rằng tử hà tông bọn họ yếu thế, tự nhận không bằng, và như vậy, một chút uy nghiêm mà tử hà tông bọn họ vừa tích lũy coi như, tiêu tan thành mây khói thậm chí sau này khó lòng ngóc đầu trở lại đối với bên ngoài tranh chấp thể diện không chỉ đơn giản là chuyện hơn thua mà liên quan đến vinh nhục của toàn tông. cho nên có mặt trưởng lão các tông ở đây, chàng đánh cược này, bọn họ không thể nào không tiếp nhận. nhưng bọn họ cũng biết rằng nguyên phá thiên đặt cược lớn như vậy, nói không có mục đích khác là không có khả năng. chuyện mà lão đòi hỏi tuyệt đối không phải nhỏ. lạc tâm vũ cao mày, y biết tử hà tông của mình cũng không có thứ gì có thể đặt cược tương xứng với nguyên phá thiên. về phần điển tịch kiếm nguyên công, đó là thứ mà tổ tiên lưu lại. Cũng chính là căn bản lập tông, tuyệt đối không thể mang ra làm tiền đặt cược, như vậy. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng lạc tâm vũ bình tĩnh lại, xem ra lần này phải vận dụng bí mật ra rồi. Nhưng lạc tâm vũ còn chưa kịp lên tiếng. ngụy Nguyên phá thiên đã nói tiếp. Hay là như vậy, nguyên mộ thấy quý tông mới vào giới kim thiên, e rằng tích lũy của quý tông hãy còn chưa đủ, hay là đổi lại tiền đặt cược một chút. Nghe nói tử hà phong của quý tông có hai mỏ quạng linh thạch loại nhỏ, chi bằng mang ra một cái làm tiền đặt cược. Yêu cầu của nguyên mỗ cũng không cao, chỉ cần có thể tiếp ba kiếm của nguyên mỗ là được. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 812, tam tài thất lợi. Chỉ trong thoáng chốc, đại thế trong toàn hư không kiếm vực ngưng tụ, trong mắt tám người lạc tâm vũ đồng thời có khí phong mang mờ mờ nổi lên. Mò quãng linh thạch đối với tông môn cấp kim thiên, mỗi một tông như vậy có thể có được một, hai cái, có thể nói sở dĩ lúc trước mang tử hà tông tới cư trú nơi đây chính là vì Tử Hà Sơn mạch có hai mỏ quảng linh thạch, nếu không, cho dù là nhiều tông môn khác cùng nhau chỉ định, Điện Kim Thiên cũng sẽ không bằng lòng. Tác dụng của mỏ quảng linh thạch, tự nhiên không cần nói cũng biết. Linh thạch có tác dụng rất lớn với kiếm giả, bất kể là ngưng luyện tinh thuần hệ thuộc tính kiếm khí, hay nuôi dưỡng linh thú, bố trí kiếm trận, hoặc một ít đặc tính của một số linh thạch cũng có tác dụng rất lớn. Ở giới thanh phàm không có được điều kiện như vậy, mà tới giới Kim Thiên, linh khí, nguyên khí thiên địa đầy đủ. Tự nhiên có thể sinh ra không ít mỏ quảng linh thạch, đây cũng là một trong, nhưng nguyên nhân căn bản hình thành tông vực của tông môn cấp kim thiên. Lời nguyên phá thiên vừa nói ra, không chỉ là tám người lạc tâm vũ, trưởng lão các tông cũng cảm thấy dùng mình. Lão ngu yên phá thiên này quá mức tham lam, lấy một mỏ quảng linh thạch làm tiền đặt cược, với tầm quan trọng của mỏ quảng linh thạch, không nghi ngờ gì là muốn tử hà, tông lấy toàn bộ thể diện tông môn đánh cược trận chiến này. Nếu như đánh cược bình thường... Có thua tối đa cũng chỉ vì thời gian tu luyện ngắn ngủi, tiền bối chỉ điểm mà thôi nhiều nhất với thân phận của lạc tâm vũ, chỉ tổn thất một ít thể diện. Nhưng nếu lấy ra mỏ quảng linh thạch, nếu như thua, bất kể vì nguyên do gì, thể diện tông môn đều mất hết. Nguyên tông chủ nhất định muốn làm vậy sao? Mộc thanh nguyên trầm giọng hỏi. Nguyên phá thiên khẽ liếp, lạnh lùng cười nói. Ta tưởng là ai, hóa ra là một điện chủ. một điện chủ nhàn rỗi vô sự hay sao, lại đi quản chuyện điện kim thiên ta? Thần sắc Mộc Thanh Nguyên không thay đổi. Mộc Mỗ sớm đã thoái vị điện thanh phàm, hiện giờ Mộc Mỗ là hộ tông trưởng lão của tử Hà Tông. Sao? Nguyên phá thiên ngẩn ra, lập tức cười nói. Thì ra là ra sự, không sai thế nào, chẳng lẽ Mộc trưởng lão sợ Lạc Tông Chủ sẽ thất bại hay sao? Xin Mộc trưởng lão bất tất phải nhọc lòng. Nguyên Mỗ không có thói quen khi hiếp hậu bối, ba kiếm này sẽ không vận dụng toàn lực. Mộc trưởng lão cứ yên tâm. Đúng rồi, nếu Lạc Tông Chủ cảm thấy thân thể không khỏe. Vậy mộc mẽ cũng sẽ không miễn cường Xin nguyên tông chủ chỉ giáo Lạc tâm vũ hít sâu một hơi Rốt cục tiến lên phía trước nửa bước Tông chủ Huyền Minh trầm giọng nói Huyền sư thúc yên tâm Bản tông tự có cân nhắc Lạc tâm vũ không quay đầu lại Thản nhiên nói Nhưng từ giọng điệu của lạc tâm vũ Bất cứ ai cũng không thể nghe ra trong đó chút gì là kiên định Chỉ trong thoáng chốc Toàn bộ đại thế của hư không kiếm vực điều rót vào người lác tâm vũ Tiếng kiếm ngâm vang lên nhẹ, nhẹ. Dù không mãnh liệt nhưng lại truyền vào trong tai kiếm giả các tông rất rõ ràng. Giờ phút này, toàn bộ hư không kiếm vực đều bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng nhạt. Nguyên Phá Thiên thấy vậy khẽ cao mày, lập tức trên người chín tên trưởng lão phía sau đồng thời nổi lên một tầng ánh sáng vàng nồng đậm. Ánh sáng vàng này nháy mắt hội tụ vào người Nguyên Phá Thiên. Tiếng kiếm ngâm càng bá đạo hơn vang lên, bay lên tận 9 tầng mây. Chỉ trong thoáng chốc, đại thế từ thân thể Nguyên Phá Thiên dâng lên đã phá tan đại thế của Tử Hà. Tông đang phong tỏa hư không kiếm vực. Rốt cục vẫn là tông môn cấp kim thiên đã tích lũy mấy ngàn năm. Mặc dù đại thế do 10 người nguyên phá thiên, mang tới không được một nửa của nguyên thiên tông, nhưng tử hà tông vừa mới tiến lên cấp kim thiên vẫn không thế sánh bằng. Mặc dù đại thế của tử hà tông kinh thiên, nhưng dù sao vẫn còn thiếu nhiều năm tích lũy. Biến hóa này chỉ trong giây lát, tự nhiên đã lọt vào mắt mọi người. Bảy người tử dương kiếm hoàng nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ lo lắng đồng thời tử dương kiếm hoàng thẩm quan sát chín tên trưởng lão phía sau nguyên phá thiên cũng không vận dụng bí quyết liễm tức để che giấu tu vi ba tên kiếm hoàng trong đỏ có một tên tam kiếp hai tên nhị Kiếp kiếm hoàng sáu người còn lại thậm chí không có một ai có tu vi thấp hơn kiếm tông trung thiên vị kiếm qua ngũ sắc trong mắt lưu chuyển lạc tâm vũ nhìn thẳng vào mắt nguyên phá thiên nháy mắt cả hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ hai luồng sóng khí màu trắng từ mặt đất dâng lên kinh phong lạnh thấu xương toát ra hai bên Phía trên, một thanh nguyên quát lớn. ngày sau đó, bảy người và mười bốn vị trưởng lão các tông đồng thời ngự không bay lên. Phía trên vạn trượng hư không, thiên phong gào thét, gần như ngưng tụ thành màu xanh nhạt, cuồng phong thổi phần phật. Nếu kiếm giả bình thường gặp tình cảnh này, e rằng không chịu được bao lâu sẽ hóa thành phấn vụn. Hai người đứng cách xa nhau mười dặm, đối với đại sư cảnh giới kiếm hồn, khoảng cách mười dặm cũng gần như trước mắt. Nguyên phá thiên lạnh lùng nhìn lạc tâm vũ ngoài xa mười dặm. Chậm rãi rút sau lưng ra một thanh thần kiếm cấp kim thiên đỉnh phong, kiếm chỉ tay trái khẽ vuốt qua thân kiếm màu xanh trắng hai lượt, sau đó trịnh trọng nói. Kiếm tên thừa phong, thần kiếm cấp kim thiên đỉnh phong, dài bốn thước hai tấc, nặng mười cân chính lạng. Sau khi rút thần kiếm ra, nguyên phá thiên lập tức khôi phục lại khí chất của một đời đại sư. Giờ phút này trên người lão, một cỗ khí phong mang linh hoạt sắc bén phóng vút lên cao, phá nát mây xanh. Chuyện khiến mọi người khiếp sợ chính là không ngờ giờ phút này nguyên phá thiên mơ hồ dung hợp cùng thiên địa thành một thể trong cảm ứng của trưởng lão các tông không ngờ đã mất đi cảm ứng về lão thân dung thiên địa không thể nào tử dương kiếm hoàng kêu nhỏ thần sắc mục thanh nguyên lộ vẻ ngưng trọng quả thật không phải thân dung thiên địa dù là tông sư kiếm phách muốn thi triển được thân dung thiên địa cũng phải đạt tới một cảnh giới nhất định mới được kiếm khí này của nguyên phá thiên chính là thiên phong thiên phong ánh mắt tử dương kiếm hoàng ngưng trọng lộ vẻ giật mình Giỏi cho tên nguyên phá thiên này, thật là biết lựa chọn địa điểm. Nơi này thiên phong lạnh thấu xương, tương hợp với hệ thuộc tính của lão, đại thế của trời, lợi về địa điểm, bản thân hùng mạnh, lão đã chiếm hết ưu thế. Đúng vậy, trận chiến này chỉ có thể trông vào tông chủ. Tam tài thiên địa nhân không ở bên ta. Nơi này vốn là lãnh địa của tử hà tông ta, không ngờ nguyên thiên tông chiếm hết ưu thế. Thủ đoạn của chủng, chúng ta quả thật không bằng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mục thanh nguyên vẫn nói với giọng cảm khái ánh mắt lạc tâm vũ ngưng tụ chưa từng có từ trước tới nay đại thế trên người bắt đầu khơi động lạc tâm vũ cũng rút ngũ hành thần kiếm sau lưng ra chỉ xẻo lên trên nhìn thẳng nguyên phá thiên ngũ hành thần kiếm thần kiếm cấp kim thiên đỉnh phong dài bốn thước hai tấc nặng hai cân một lạng sao ánh mắt nguyên phá thiên nhìn chăm chú vào ngũ hành thần kiếm trong tay lạc tâm vũ lập tức cất lời khen ngợi hay cho một thanh ngũ hành thần kiếm thần kiếm dài rộng hơn thừa phong không ngờ còn nhẹ hơn thừa phong rất nhiều Thật sự là hảo kiếm. Nguyên tông chủ quá khen mà thôi. Lạc tông chủ quá khiêm tốn, hãy tiếp kiếm thứ nhất của nguyên mỗ. bùng, Ngay tức khắc, một cỗ kiếm y linh hoạt sắc bén sông thẳng lên mây. Kiếm y này dường như muốn xe rách hư không, khí phong mang lan tràn ra khắp bốn phía. Trong mắt trưởng lão các tông, dường như nguyên phá thiên đã hóa thân thành vô số mũi kiếm gió chém nát hư không, từng vòng cuộn sóng không gian bắt đầu khoách tán ra xung quanh. Kiếm thức chưa thi triển đã có uy thế như vậy Bảy người tử dương kiếm hoàng có thể tưởng tượng, kiếm thức này xuất ra sẽ có uy thế tới mức nào. Trong nháy mắt, pháp tác thiên phong bị dẫn động, thân quang pháp tác màu xanh trắng ngưng tụ, kiếm cương pháp tác linh hoạt sắc bén xé rách không gian thành từng đạo không gian động hư, rất nhỏ. Lập tức, không gian trước mặt nguyên phá thiên tràn ngập vô số đạo không gian động hư dày đặc. Mà nhưng đạo không gian động hư này lại bị nhiều đạo kiếm cương thiên phong, dài nhỏ bao phủ. Kiếm cương thiên phong này nhỏ như mưa phùn, nhưng nhìn kỹ lại Còn có không gian động hư tuy nhỏ như lông châu nhưng lại bao phủ cả nửa bầu trời. Kiếm thứ nhất, Thiên Phong Bạo Vũ. Sắc mặt Tử Dương kiếm hoàng tái xanh. Nguyên phá thiên này động thủ cùng Lạc Tâm Vũ, một tên kiếm tông đại thiên vị vừa mới tiến giai, không ngờ lại vận dụng cả pháp tắc, còn thi triển cả kiếm thức tinh thâm, rõ ràng là dốc hết toàn lực, muốn đẩy người vào chỗ chết. Không gian động hư nhỏ như lông châu bay tới, dù Lạc Tâm Vũ cũng hơi thất thần. Nhưng trong nháy mắt, tay phải Lạc Tâm Vũ chợt động ngũ hành thần kiếm phát ra tiếng kiếm ngâm kịch liệt hào quang ngũ sắc từ thân kiếm tuôn ra uy nghiêm lẫm liệt của lực thiên đạo giáng xuống đồng thời dung nhập vào trong bất chợt một bức đồ phổ ngũ sắc kỳ dị chừng 300 trăm trượng ngưng tụ lại giữa không trung trên mặt đồ phổ ngũ sắc này phân ra ngũ hành rõ ràng mà chính giữa đồ phổ ngũ sắc này một đạo linh khí giọng như không gian động hư đen ngòm to chừng trăm trượng hiện ra một cỗ linh lực quái dị mà hùng mạnh từ trên mặt phòng xuất ra giữa không trung lúc này xuất hiện nhiều vết nứt không gian hẹp dài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 Bao vây linh quang hệ thủy vào trong, trong lúc nhất thời đồ phổ ngũ sắc kia bắt đầu biến ảo vạn vẹo. Khí hệ thủy xanh biếc biến thành một cột nước xanh biếc, chui vào trong linh quang hệ kim. Lúc này, linh quang ngũ hành đã thoát ra khỏi linh kiếm màu đen của lạc tâm vũ, trôi nổi trên không cao 10 trượng. Ngay tức khắc, cỗ khí hệ kim giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm vào giữa linh quang hệ thổ. Không khí chấn động, sau đó đồ phổ ngũ sắc vỡ tan, chỉ còn lại một thanh linh kiếm trăm trượng đen như mực Một tầng hào quang ngũ sắc hỗn độn lưu chuyển trên thân kiếm không ngưng. Đại thế ngưng tụ trên người lạc tâm vũ cũng bắt đầu trở nên sao động. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 813, năm tông cùng tới. Đại thế màu vàng tinh thuần ngưng tụ, đi qua người lạc tâm vũ, sau đó rót vào trong linh kiếm màu đen. Linh kiếm màu đen càng trở nên ngưng thật, dường như bao vậy hết thầy vào trong, bất kể màu sắc, hào quang, thậm chí là không khí đều bị nuốt chửng không còn ngũ hành luân hồi kiếm thức thứ hai ngũ hành nghịch chuyển lạc tâm vũ quát to một tiếng linh kiếm màu đen chấn động lăng không bắn nhanh ra dường như linh kiếm màu đen có một lực hấp dẫn khó hiểu nào đó ánh sáng vàng trên linh kiếm chớp động ngay tức khắc vô số kiếm cương thiên phong lập tức bị vỡ tan kể cả những đạo không gian động hư cũng bị bắt buộc phải thay đổi đường đi thần sắc nguyên phá thiên chấn động ánh mắt lão trở nên ngưng trọng đây là kiếm thức gì vậy lạc tâm vũ lăng không lui ra phía sau người trượng đứng vững thân hình trầm giọng đáp ngũ hành luân hồi kiếm ngũ hành luân hôi kiếm dường như nguyên phá thiên chưa từng nghe qua nhưng giờ phút này lão cũng đã cảm nhận được uy năng của nó giỏi cho một thức ngũ hành luân hôi kiếm có thể tiếp được kiếm thứ nhất của ta vậy cũng có tư cách tiếp kiếm thứ hai đây là kiếm thứ hai thiên phong kiếm hổ đây gọi là mây theo rồng gió theo hổ. giờ phút này từ trên thần kiếm thừa phong của nguyên phá thiên toát ra kiếm quang màu xanh trắng trói mắt trong không trung Pháp tắc Thiên Phong hội tụ, Thiên Phong kinh khủng gào thét trước người Nguyên Phá Thiên, ngay tức khắc ngưng kết thành một con hổ gió dài 300 trượng, cao trăm trượng. Kiếm cương nhỏ như lông châu, pháp tắc ngưng kết vào hổ gió. Chỉ trong thoáng chốc, một cỗ kiếm y sắc bén dường như muốn xé rách hư không bay lên, ngầm mang theo một nửa đại thế của Nguyên Thiên Tông, chấn áp về phía Lạc Tâm Vũ. Áp lực vô hình đè lên thân thể Lạc Tâm Vũ, mặc dù nhìn bê ngoài như không bị đè ép, nhưng Lạc Tâm Vũ phải lăng không lùi lại mười mấy dặm, lúc này mới đứng vững thân hình giống một tiếng giống giận dữ từ miệng thiên phong kiếm hổ vang lên mặc dù nghe qua giống như hổ gầm nhưng rất nhanh đã chuyển biến thành tiếng kiếm ngâm uy áp kinh khủng rơi xuống người lạc tâm vũ giờ phút này thần sắc lạc tâm vũ Rốt cục trở nên vô cùng ngưng trọng không dám phân tâm chút nào tuy rằng kiếm thứ hai nguyên phá thiên vẫn chưa dốc hết toàn lực nhưng bọn mộc thanh nguyên cũng có thể đoán được tối thiểu nguyên phá thiên đã vận dụng bảy thành thực lực một tên tam kiếp kiếm hoàng lấy bảy thành thực lực đối phó một tên kiếm tông đại thiên vị Nếu như tên kiếm tông tiếp được, như vậy có thể nói tên tam kiếp kiếm hoàng kia cũng chỉ có hư danh. Hàn quang lóe lên trong mắt nguyên phá thiên, bất kể là vì chuyện chiếm lĩnh mỏ quảng linh thạch cho tông môn, hay vì danh dự bản thân, lão cũng không cho pháp lạc tâm vũ tiếp được ba kiếm của mình. Nếu là nhất kiếp hay nhị kiếp kiếm hoàng thì còn đỡ. Lạc tâm vũ chỉ là một tên kiếm tông vừa tiến giai đại thiên vị, nếu để cho y tiếp ba kiếm thành công, vậy nguyên phá thiên lão có thể lui khỏi giới kim thiên được rồi. Kiếm này nguyên phá thiên đã vận dụng chừng bảy thành thực lực, uy năng còn có thể đạt tới gấp hai lần kiếm trước. Thiên phong kiếm hổ rất lớn vừa xuất ra, không gian ngưng trệ, xung quanh lạc tâm vũ, không gian ngưng động trong nháy mắt. Giờ phút này lạc tâm vũ không hề động đậy, đứng yên giữa không trung, không gian cầm cố. Bảy người tử dương kiếm hoàng nhìn nhau, đồng thời trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trên không trung, thần sắc lạc tâm vũ vẫn không đổi. Từ trên người y thỉnh lình toát ra hào quang ngũ sắc giữa ngực hiện ra một kiếm luân ngũ sắc chu vi một trượng bề ngoài kiếm luân này phủ đầy kiếm văn huyền ảo đồng thời chân ngập một cỗ lực pháp tác hùng mạnh một tiếng kiếm ngâm vang lên rung trời ngay tức khắc kiếm luân kia đón gió bành trướng nháy mắt hóa thành một kiếm luân to chừng trăm trượng linh quang ngũ sắc trên kiếm luân dày đặc một cỗ kiếm ý kinh khủng tràn ra nhưng dường như kiếm luân ngũ sắc này lạc tâm vũ vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn chỉ mới lộ ra được một chút kiếm ý kiếm luân đã không thể dao động được nữa lạc tâm vũ phun ra một ngụ nghịch huyết kiếm chỉ phất mạnh kiếm luân trăm trượng lập tức lăng không chém xuống đại thế màu vàng hội tụ một đạo không gian động hư đen ngòm giống như một bức màn chụp xuống chém vào thiên phong kiếm hổ hai người va chạm chỉ trong thoáng chốc vang lên tiếng kiếm ngâm đỉnh tai nhức óc một vòng không gian động hư đen ngòm khoách tán ra theo đó là từng đạo không gian loạn lưu đen ngòm hiện ra bập bềnh trôi nổi giữa không trung kinh lực kinh khủng gần như trong phút chốc từ kiếm luân ngũ sắc chuyển ngược vào thân lạc tâm vũ rác, thân hình lãng không bắn ra xa vài trăm trượng, trên người lạc tâm vũ vang lên tiếng kiếm cốt vỡ nghe răng rắc. Tông chủ, đôi mắt hổ của tầm thiên kính giận dữ trận ngược, không nên kích động. Huyền minh bên cạnh đưa tay giữ lấy tầm thiên kính, đôi mắt tì hí của lão cũng đã nổi lên sát ít, nhưng Huyền minh biết rõ lúc này không phải thời cơ, hơn nữa cũng chưa chắc tình được thời cơ. sắc mặt lạc tâm vũ tái nhợt, cố gắng chống đỡ thân thể, tay phải nâng kiếm luân ngũ sắc, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, thẩm trách mình sơ ý vốn dựa vào đại thế tông môn hội tụ lạc tâm vũ có lòng tin có thể tiếp được ba kiếm của tam kiếp kiếm hoàng nhưng rốt cục y đã coi thường chính là vì tu vi bản thân y không đủ khiến cho chấn động pháp tắc trên kiếm luân rốt cục cũng bị trọng thương gân cốt toàn thân như muốn vỡ nát thần sắc lạc tâm vũ hết sức nặng nề kiếm thứ ba y đã không còn đủ sức đón tiếp huống chi một kiếm cuối cùng này nguyên phá thiên sẽ vận dụng bao nhiêu thực lực lạc tâm vũ cũng có thể đoán được nếu đã là như vậy trong mắt lạc tâm vũ thoáng hiện hàn quang chỉ trong thoáng chốc trong lòng y hiện ra một bóng người màu xanh trong khoảnh khắc này lạc tâm vũ cảm thấy như bóng người này đang rõ ràng trước mắt áo xanh như trước không thay đổi trong khí chất thản nhiên bề ngoài của hắn ấn dấu nội tâm nóng bóng như dung nham núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào để hãy chờ xem huynh sẽ không để cho thể diện của tông môn mất trong tay mình ngoài mười mấy dặm sắc mặt nguyên phá thiên hết sức khó coi hai kiếm đã qua nhưng vẫn chưa đạt được mục đích thân là tam kiếp kiếm hoàng kết quả như vậy không thể nghi ngờ đã khiến lão mất hết thể diện giỏi giỏi cho một ngũ hành kiếm khí còn có ý chí của lạc tông chủ quả nhiên khó được chẳng hay lạc tông chủ có nhận thua hay không theo như ta thấy cũng không cần phải đánh tiếp kiếm thứ ba nguyên phá thiên nhìn lạc tâm vũ chăm chăm trầm giọng nói xin lạc tông chủ hãy cân nhắc cho thật kỹ nếu tiếp kiếm thứ ba của nguyên mồ nguyên mỗ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đây gọi là sư tử vồ thỏ cũng phải dốc hết toàn lực kiếm giả tranh phong tự nhiên là phải phân cao thấp lạc tâm vũ gật gật đầu chỉ vào ngũ hành thân kiếm đang ôm trong tay chỉ có tử hà tông chiến bại chứ không có tử hà tông nhận thua hay lắm trên mặt nguyên phá thiên lộ vẻ hơi lo lắng lạnh lùng nói vậy lạc tông chủ chuẩn bị nhưng nguyên phá thiên còn chưa kịp xuất kiếm từ phương xa đột ngột vang lên một tiếng cười dài mới đầu mãnh liệt như sóng gió biển khơi sau đã hoàn toàn hóa thành cuồng phong bão táp mênh mông bằng bạc năm đạo kiếm quang xé không bay tới gần như chỉ sau vài lần hô hấp đã xuất hiện trước mặt mọi người hư nhược cốc của tử lôi tông thấy một lão nhân thân khoác kim bảo xuất hiện nguyên phá thiên kinh hãi trong lòng nhưng lập tức lại trở nên bình tĩnh tham kiến hư tông chủ ngay lập tức ánh mắt nguyên phá thiên rời đi bất chợt đồng tử có rút lại trên mặt nỡ một nụ cười không ngờ bốn vị trưởng tông cũng tới đây trong cùng lúc đó trưởng lão các tông ai nấy khẽ nghiêng mình thi lễ tham kiên hư trưởng tông bốn vị trưởng tông bảy người tử dương kiểm hoàng thi lễ. Tử Dương huynh khách sáo rồi. Hư Nhược Cốc mỉm cười đáp lễ. Bên cạnh Hư Nhược Cốc là bốn vị trưởng tông xuất thân từ Huyền Dương Tông, Băng Phách Môn, Thiên Hà Cốc, còn có Hạo Nhiên Tông vừa mới gia nhập hàng ngũ năm đại tông môn. Hiện giờ tông chủ của Hạo Nhiên Tông đã không còn là Nhiếp Bích Tâm, mà là Tử Kiếm Hoàng. Lúc này thấy khóe miệng Lạc Tâm Vũ còn đọng máu, Tử Kiếm Hoàng lập tức cao mày hỏi: "Lạc tông chủ, ai vừa động thủ cùng ngươi vậy?" lạc tâm vũ thản nhiên đáp nguyên tông chủ muốn chỉ điểm tại hạ vài kiểm chỉ là lúc xuất thủ không khống chế được lực đạo nguyên phá thiên biến sắc vội vàng nói không sai hôm nay gặp được lạc tông chủ thấy ngũ hành kiếm khí quá huyền ảo khiến cho tại hạ ngứa ngáy tay chân không ngờ lúc động thủ phát hiện ra kiếm thức sắc bén vô cùng không thu tay kịp làm cho lạc tông chủ một phen sợ hãi hư nhược cốc liếc nhìn nguyên phá thiên một cái thật sâu nguyên tông chủ có vài lời vốn bản tông chủ không muốn nói ra Nhưng chúng ta quen biết đã mấy chục năm qua, bản tông vẫn muốn nhắc nhở ông. Nguyên phá thiên lạnh lùng đáp. Xin hư tông chủ cứ nói. Đại đạo có 50, thiên đạo có 49, vẫn còn một đường sinh cơ. Nguyên tông chủ, hành sự nên trừa lại đường lui. Hư tông chủ muốn nói ta vượt qua thiên đạo, tự ý làm càn ư. Nguyên phá thiên lạnh lùng hỏi lại. Hư nhược cốc lại khê liếc nhìn nguyên phá thiên. Bản tông cũng không có ý này, nhưng nếu nguyên tông chủ muốn hiểu như vậy, hư mỗ cũng không còn cách nào khác ngay tức khắc, như nhớ lại chuyện gì, hư nhược cốc bật thốt, "Niếp huynh, chẳng phải huynh có lễ mừng đưa tặng hay sao?" Tử Kiếm Hoàng nghe vậy ngẩn ra, lập tức lộ vẻ cảm thán, "Đúng vậy, quả thật Niếp Mỗ có lễ mừng phải chuyển giao. Niếp tiền bối khách sáo rồi, Niếp tiền bối có thể tới dự đại lễ, chính là phúc của Tử Hà tông ta, sao dám phiền tiền bối tặng lễ vật?" Lạc Tâm Vũ nghe vậy vội vàng cung kính nói, "Đối với Tử Kiếm Hoàng, lúc trước Tử Hà tông tiến nhập Tử Hà sơn mạch, lão đã tới chấn thủ hơn một tháng, chỉ điểm cho bọn họ không ít. Tất nhiên trong lòng lạc tâm vũ vô cùng tôn kính lão. Tử kiếm hoàng cười to. Phần lễ mừng này cũng không phải là ta tặng. Nhiếp mỗ chỉ chuyển dùng người khác mà thôi. Phần lễ này cũng chỉ có lạc tông chủ thu nhận là hay nhất. Chỉ trong thoáng chốc, tám người bọn lạc tâm vũ đồng thời chấn động. Tử kiếm hoàng vừa lật tay phải ra, một tòa bảo điện màu tím trắng vuông vức chừng một tấc lập tức hiện ra. Toàn thân bảo điện toát ra khí phong măng màu vàng, tuy rằng chỉ to một tấc. Nhưng vừa xuất hiện đã mang tới cho mọi người một cỗ áp lực lớn lao. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện chương 814, Đại thế ngất trời. Bảo điện màu tím trắng này tuy chỉ cao một tấc nhưng tựa như bảo vật hoàn mỹ nhất trên đời. Trên thân bảo điện vuông vức có vô số kiếm văn huyền ảo, nhưng kiếm văn này hội tụ thành từng đạo hoa văn huyền ảo khó hiểu. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt của trưởng lão các Tông đã trở nên vô cùng ngưng trọng với cảnh giới của trưởng lão các tông tự nhiên có thể nhìn ra trên bảo điện này tựa hồ ẩn chứa kiếm thức huyền ảo tinh thâm nhưng khi bọn họ muốn nhìn kỹ lại chợt thấy thần đình thức hải rung động một trận dường như có một thanh cự kiếm đang bổ vào hồn thức khiến cho đầu đau như búa bổ kiếm bảo nguyên phá thiên khẽ kêu lên một tiếng với kiến thức của lão tự nhiên nhận ra đây là kiếm bảo khó gặp chỉ có tông sư kiếm phách mới có thể luyện chế ra kiếm bảo có uy năng vô biên thần bí như vậy rốt cục là vị lão tổ của tông môn nào tặng hoặc giả một vị tông sư kiếm phách lánh đời tặng. lúc này nguyên phá thiên cảm thấy sự tình có chút thoát khỏi tầm khống chế của mình. nếu là lão tổ của năm đại tông môn, vậy mục đích của lão hôm nay sẽ không thể nào thực hiện. nhưng nếu là tông sư ẩn thế lánh đời, dựa vào nội tình của nguyên thiên tông lão có thể chống đỡ được một chút, nhưng lợi hại trong đó cũng đã rõ ràng. bất quá lúc này nguyên phá thiên đã ở vào thế cỡi hổ khó xuống. nếu xuống, thể diện của nguyên thiên tông lão át không còn lại chút gì. cho nên lúc này nguyên phá thiên chỉ còn nước hy vọng. Xuất xứ món kiếm bảo này không phải từ năm đại tông môn. Vừa nghĩ tới đây. Nguyên Phá Thiên lập tức hỏi. Chẳng hay nhếp tông chủ có thế cho biết, đây là quà tặng của vị lão tổ tông nào không? Ánh mắt tử kiếm hoàng lúc này tỏ ra lạnh lùng, tự nhiên lão thử hiểu ý đồ của Nguyên Phá Thiên, cho nên nghe hỏi vậy cũng không từ chối, bèn thản nhiên đáp. Không phải của năm đại tông môn ta, chỉ là thay người khác tặng mà thôi. Quả nhiên là như vậy. Lúc này trong lòng đại định, Nguyên Phá Thiên thử biết về lão tổ của năm đại tông môn Theo như trí nhớ của lão, trong năm vị lão tổ năm đại tông môn, không người nào có được hệ thuộc tính kỳ dị như hệ thuộc tính của món kiếm bảo này. Nhưng giờ phút này, Triệu Thiên Diệp vốn đứng yên từ đầu tới giờ, bất giác không nhịn được tiến lên một bước. Phong lôi thần kiếm sau lưng phát ra tiếng ong ong liên tục. Lúc này bảy người bọn tử Dương Kiếm Hoàng mới phát hiện ra, gương mặt xưa nay vẫn lạnh lùng của Triệu Thiên Diệp, không ngờ lúc này xuất hiện thần sắc không kiềm chế được. Chẳng lẽ là lúc này mấy người từng quen biết triệu thiên diệp đều cảm thấy chấn động trong lòng thiên diệp tử dương kiếm hoàng trầm giọng nói là hắn ánh mắt triệu thiên diệp hơi rung động nhưng lập tức trở nên điềm tĩnh chỉ có điều hai chữ mà y vừa thốt ra vô cùng kiên định bảy người tử dương kiếm hoàng không ai nghi ngờ lời của triệu thiên diệp bởi vì bọn họ biết trên đời này người quen thuộc với kiếm đạo của hắn nhất chỉ có thế là triệu thiên diệp mà thôi huynh nhìn ra gì vậy tay nhiếp thanh thiên bóp chặt hồ lô rượu bằng từ ngọc rượu chảy ra ngoài ướt cả vạt áo thái độ thất lễ như vậy nhưng nhất thanh thiên không để ý chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm triệu thiên diệp tử tiêu phong lôi kiếm kiếm văn trên bảo điện này chính là tử tiêu phong lôi kiếm trời cao chiếu cố tử hà tông ta rồi bất kể mọi người các tông đang có mặt ở đây tử dương kiếm hoàng ngửa mặt lên trời kêu lớn giọng lão nghe hơi run rẩy bên cạnh ánh mắt mục thanh nguyên biến đổi đồng thời lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía nhất thanh thiên thật sao thật vậy sao rượu ướt trên người gần như bốc hơi trong nháy mắt nhấp thanh thiên gật đầu lia lịa tử kiếm hoàng mĩnh cười đưa tay ra bảo điện màu tím trắng một tấc kia lập tức lăng không bay vào tay lạc tâm vũ lạc tâm vũ giơ cao bảo điện tám người tử dương kiếm hoàng đồng thời quan sát kỹ thân điện tử hà điện lạc tâm vũ nói từng chữ một giơ tay vuốt ve ba chữ khác trên cửa điện khí phong mang linh hoạt sắc bén mà cổ kính toát ra từ đó còn có một cổ uy nghiêm mênh mông vô bờ bến đang được thai nghén bên trong Dường như chưa tới lúc cho nên cũng không xuất ra Hay cho một từ Hà điện Hay Hay Ba chữ đứng sừng sững như tùng Trên mặt tràn đầy khí phách Gần như chỉ trong thoảng chốc đã cuốn hút tám người lạc tâm vũ Tử dương kiếm hoàng thốt ra liên tục ba chữ hay Chỉ trong thoáng chốc Đại thế vốn đang vườn phía trên tám người bất chợt như vừa được bổ sung Lập tức tăng vọt Ban đầu là màu vàng tinh thuần Nháy mắt đã hóa thành màu vàng sáng như ánh dương quang Ngưng động gần như thực chất Đại thế như nước thủy triều cuồn cuộn, mơ hồ sinh ra phong lôi ẩm ẩm vào thét. Biến hóa của đại thế chỉ trong nháy mắt, lập tức đã đè ép đại thế một nửa tông môn nguyên thiên, tông của mười người nguyên phá thiên. Giờ phút này dù mười người nguyên phá thiên có ngu ngốc đến đâu cũng biết, chuyện hôm nay đã không thể tiến hành như ý y muốn. Nguyên phá thiên thử biết, tin tức có thể làm cho tám tên đại sư cảnh giới kiếm hồn, tỏ ra thất thối như vậy, át thản là tin tức vô cùng quan trọng. Mà tin tức này... Theo như đại thế của tử Hà Tông hiện tại dường như đã rốt vào lực lượng vô biên. Nguyên phá Thiên phát hiện ra dù cho toàn bộ đại thế của Nguyên Thiên, Tông Lão hội tụ tới đây, e rằng cũng không thể nào áp chế được đại thế của tử Hà Tông hiện tại, thậm chí còn có thể thua kém. Ông! Chuyện khiến cho mọi người các Tông kinh ngạc còn chưa hết, bôi vì lúc này, đại thế mênh mông như biển kia không ngờ tiếp tục xảy ra biến hóa. Ở giữa mảng đại thế màu vàng kia, một điểm trắng sáng trói bắn ra. Điểm trắng này trong suốt hơn cả pha lê. Lúc đầu chỉ to chừng vài thước, nhưng sau vài lần hô hấp, lập tức đã bành chứng ra 10 trượng, chiếm một thành đại thế Bạch Linh hiện tại. Biến hóa của đại thế tử Hà Tông vừa rồi dù là 5 người tử kiếm hoàng, cũng phải biến sắc. Theo hiểu biết của Hư Nhược Cốc, nếu luận đại thế của một Tông, không có Tông nào có thể sánh bằng tử lôi Tông của Lão. Nhưng cho dù đại thế tử lôi Tông của Lão, cũng không có tới một thành đại thế Bạch Linh. Hư Nhược Cốc còn cảm thấy dường như đại thế này vẫn còn bị ràng buộc, chưa hiển lộ hết ra bên ngoài chưa hoàn toàn hiển lộ ra ngoài cũng đã đạt tới một thành đại thế bạch linh hư nhược cốc có thể tưởng tượng nếu như hiển lộ hết ra ngoài chẳng biết đại thế tử hà tông còn đạt tới mức nào nữa hư nhược cốc còn nhớ rõ lão từng nghe qua lão tổ lôi thiên sư tổ của tông môn minh nói qua đại thế của một tông thông thường có liên quan tới thực lực của tông ấy đây là nhân quả duy nhất có năng lực ảnh hưởng tuyệt đối tới đại thế mà đại thế lại chia làm bốn loại đại lục có bốn giới thanh phàm kim thiên bạch linh tử hoàng Đại thế cũng chia ra làm thanh phàm thế, kim thiên thế, bạch linh thế và tử hoàng thế. Đại thế vốn không nguồn gốc, chỉ là thứ dung hợp lại rất nhiều sự vật, được thiên đạo chứng minh. Cái gọi là đại thế như trời, chính là kẻ có được đại thế mượn uy áp đặc biệt hình thành, từ rất nhiều sự vật đại thế hùng mạnh chưa chắc, là tất thắng, nhưng thông thường là đủ sức ảnh hưởng tới tất cả. Không lẽ thực lực ẩn tàng của tử hà tông còn vượt hơn tử lôi tông của lão? Hư nhược cốc cảm thấy không thể nào tin được, trước khi bọn họ tới đây. Cũng biết tử Hà Tông không có thực lực ẩn giấu nào cả, nếu không bọn họ đã không cần phải giết gà dọa khi như vậy nguyên nhân chỉ có một, là hắn. Hư Nhược Cốc thoáng động trong lòng, lập tức nhớ tới người kia. Chẳng lẽ hắn có thể mang tới đại thế như vậy hay sao? Không có đáp án, nhưng Hư Nhược Cốc biết rất nhanh sẽ có kết quả. Trong mắt Hư Nhược Cốc lộ ra vẻ trêu chọc rất khó phát hiện, nhìn sang Nguyên Phá Thiên, lão thầm cười lạnh trong lòng. Chẳng lẽ Nguyên Phá Thiên không biết gì về người kia hay sao? lạc tâm vũ cảm nhận được đại thế của tông môn biến hóa sắc mặt khẽ biến đồng thời trong mắt lộ vẻ phức tạp nhưng ngay sau đó y đã bị bảo điện trong tay mình thu hút bảo điện màu tím trắng ngay ngắn quang minh góc cạnh sắc bén như kiếm trên thân điện có một sức mạnh khó hiểu vườn quanh dường như cả trời đất bị thu nạp vào trong đó nguyên phá thiên liếc nhìn một tên trưởng lão vội vàng nói nếu tâm cảnh của lạc tông chủ đã dao động chàng đánh cược hôm nay coi như hủy bỏ lễ mừng tự nhiên nguyên mẫu vẫn để lại Lạc tông chủ nhất định phải nhận, đã không còn sớm nữa. Nguyên thiên tông ta xin cáo từ trước, ôi, nếu như đánh cược đã hủy, chẳng lẽ nguyên tông chủ không muốn xem thử món kiếm bảo này rốt cục thế nào sao? Không chờ lạc tâm vũ lên tiếng, tử kiếm hoàng đã lạnh lùng nói, ánh mắt nguyên phá thiên ngưng trọng. Liếc nhìn tử kiếm hoàng, trong mắt thoáng qua chút sát ít, ngay sau đó, lão lập tức nở một nụ cười nho nhách. Nếu là như vậy, chúng ta ở lại xem xong kiếm bảo này, sau đó hãy rời đi vậy thì quá tốt phía sau nguyên phá thiên một tên trưởng lão cũng nói giờ phút này ánh mắt trưởng lão các tông tỏ vẻ kinh ngạc bọn họ thừa sức nhìn ra đám người nguyên phá thiên đã sinh lòng khiếp sợ đây không phải là sợ về kiếm đạo mà là sợ về tông môn đây gọi là đại thế đã mất đại thế của tông môn đã bị áp chế hoàn toàn nếu còn động thủ lần nữa cho dù là thắng từ nay về sau nguyên thiên tông trên giới kim thiên cũng không còn mặt mũi nhìn ai ánh mắt tử kiếm hoàng nhìn về phía tám người lạc tâm vũ trầm giọng nói cùng với lễ mừng này còn có một câu xin nhất tiền bối cứ nói ba đại kiếm cương phong lôi ngũ hành cương phong tề tự mới có thể mở được lạc tâm vũ hơi kinh ngạc đồng thời đưa mắt nhìn sang hai người nhất thanh thiên bên cạnh cùng gật gật đầu ong ngay sau đó trên thân thể ba người lạc tâm vũ đồng thời dâng lên một cỗ kiếm ý kinh người ý chí kiếm đạo vô cùng kiên định hiện ra hóa thành màu xanh sẫm ba đạo ý chí kiếm đạo dung hợp lại khiến cho cả không trung hiện ra ánh sáng vàng tràn ngập sau đó cùng dung hợp với đại thế đang hội tụ trên không, ý chí manh mông như trời biển nháy mắt trần áp trên thân thể mọi người các tông. dù là năm người bọn hư nhược cốc cũng biến sắc, vội vàng rời xa khôi mấy trăm trượng mới thoát khỏi cỗ ý chí manh mông cuồn cuộn này. trường lão các tông nhìn nhau hoảng sợ, thật không ngờ ý, ý chí kiếm đạo mà ba người ẩn chứa lại kiên định như vậy, dù là một ít kiếm hoàng thành danh e rằng cũng khó thế sánh bằng. ý chí kiếm đạo hiện ra thành ý chí thanh phàm, chính là cảnh giới mà rất nhiều kiếm hoàng truy tìm cả đời. Nó đại biểu cho tâm kiếm đạo kiên cố. Có được lòng hướng đạo kiên cố, mới có thể khuất phục được đạo tâm mình. Vút, bất thình lình, ba đạo kiếm cương bản nhanh ra. Một đạo hào quang ngũ sắc lóe lên chiếu sáng vạn vật. Trên không trung một đạo phong lôi như lôi kiếp sắp dáng trần hội tụ. Còn có một đạo cương phong gào thét như cuồng phong áp tới. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mười 815, chống lại uy trời, hư không diệt sát. Bùng, chỉ trong thoáng chốc Từ Hà bảo điện đang lơ lửng trên không bất chợt toát ra thần quang mãnh liệt, quanh thân thần quang sặc sỡ, trói mắt. Sau khi ba đạo kiếm quang chạm vào cửa điện, nháy mắt đã bị nuốt chửng. cả tòa bảo điện cao một tấc nháy mắt phát ra tiếng gầm rú lung trời. Trong tiếng gầm rú này, đồng thời ngầm mang theo một tiếng kiếm ngâm chấn động lòng người. Ngay thức khắc, Tử Hà bảo điện bành trướng lên với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được. Một trượng, mười trượng, trăm trượng, sau khi đạt tới độ cao ngàn trượng mới dừng lại toàn thân tử hà bảo điện cao ngàn trượng toát ra kiếm quang màu tím trắng đứng sừng sững giữa không trung trong mắt mọi người dường như tử hà bảo điện đã hòa cùng trời đất thành một thể độ cao ngàn trượng dường như không trói buộc được tử hà bảo điện trước mắt mà lúc này dường như tử hà bảo điện không phải chỉ cao ngàn trượng mà là năm ngàn trượng mười vạn trượng nhưng lúc này ánh mắt của 8 người lạc tâm vũ đang chú ý tới trước cửa điện thật lớn thần niệm màu trắng sáng toát ra thành dòng theo cửa điện ngưng tụ lại trước mắt mọi người Trong khoảnh khắc này, không chỉ là năm người hư nhược cốc, ngay cả Nguyên Phá Thiên cũng phải kinh hoàng thất sắc, có lẽ một ít trưởng lão các tông không biết chuyện này có nghĩa gì, nhưng Nguyên Phá Thiên lão lại biết rất rõ ràng. Thân niệm hóa hình, kiếm giả cái thế. Chỉ có kiếm tôn cái thế mới có thế lợi dụng thế thiên địa củng cố thân niệm, ngưng tụ hóa thân. Giờ phút này từ tử hà bảo điện ngưng hình hiện ra, không ngờ là một vị kiếm tôn cái thế. Kiếm tôn cái thế. Nguyên Phá Thiên nhất thời không biết phải làm sao. Dù là nguyên thiên tông của lão từ lúc khai tông lập phái tới nay đã mấy ngàn năm, kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ đạt tới kiếm đế mà thời. Kiếm tôn cái thế là cảnh giới thế nào? Đó là cảnh giới tu vi đủ để chấn áp đương thế. Có thể nói nếu hiện tại bất cứ tông môn nào ở giới kim thiên, có được một kiếm giả cái thế như vậy, đủ để vạn năm bất hủ, thao túng giới kim thiên. Thần niệm màu trắng sáng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một bóng người màu xanh. Bóng người này thân khoác trường bào màu xanh. Thân hình trông như một thanh thần kiếm đứng ngang nhiên ngạo nghĩa giữa vùng trời đất. Tóc đen trên đầu xóa ra phấp với toàn thân mơ hồ toát ra kiếm quang màu tím trắng. Tuy rằng bóng người này đứng đó quay lưng lại, nhưng mọi người lại phát hiện ra bọn họ không thể cảm ứng được chút khí tức nào. Bóng người trước mặt dưỡng như đã hoàn toàn dung nhập vào trời đất xung quanh, lọt vào mắt bọn họ là cả vùng trời đất, cho nên không thể nhìn ra. Mặc dù đã đoán trước, nhưng lúc này một thanh nguyên vẫn lộ vẻ khiếp sợ, lúc trước lão là điện chủ điện thanh phàm cũng đã từng tiếp xúc qua vài vị tông sư kiếm phách tự nhiên cũng có hiểu biết khác với những người ở tử Hà Tông lịch duyệt kiến văn của một thanh nguyên vô cùng quảng bác tuy rằng đây chỉ là một đạo thần niệm nhưng lão cũng đã phát hiện ra được rất nhiều thứ quả thật là đệ nhìn bóng người màu xanh đứng giữa hư không trước mặt như một vùng trời đất lạc tâm vũ trầm giọng nói hai người triệu thiên diệp bên cạnh đồng thời tiến lên một bước trong mắt lộ ra vẻ kích động hiếm có đây không phải kích động từ ánh mắt Mà là tâm thần, cho dù bọn họ đã cố gắng dùng ánh mắt áp chế, nhưng vẫn không thể nào che giấu. Bóng xanh kia chậm rãi quay mặt lại, gương mặt quen thuộc kia lại xuất hiện trước mặt tám người tử dương kiếm hoàng. Đôi mắt hắn tối đen như mực, dường như muốn nuốt chửng hư không, một chút vẻ hiền hòa lộ ra. Là ta, ta đã trở về. Giọng hắn bình thản như nước, thậm chí lọt vào tay trưởng lão các tông, không có chút dao động tình cảm nào, giống như một chuyện hết sức bình thường. Tốt, trở về là tốt rồi tử dương kiếm hoàng hít sâu một hơi trầm giọng nói đồng thời gật đầu thật mạnh trên mặt huyền minh nỡ một nụ cười rạng rỡ không ai có thể ngờ rằng trên mặt huyền minh có thể có được một nụ cười tươi như vậy ngay sau đó gương mặt lão lập tức trở lại bình thường nhưng trên đôi mắt tí hí thoát ra ánh sáng trói lọi như ánh sao đêm đại ca rốt cục đệ vẫn không bằng huynh tuy rằng đây là lời khâm phục nhưng từ trong miệng huyền minh thốt ra còn chắc chứa nỗi vui mừng vô tận xúc động bùi ngùi Bất kể thế nào, lúc này trưởng lão các tông cũng đã biết, bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ ắt có muốn vàn liên hệ với tử Hà Tông, mà rất có thể đó là một vị tông sư kiếm phách. Mọi người ở đây gàn như chưa ai gặp qua Lục Thanh, chỉ có hai người từng gặp Lục Thanh ở chiến trường kiếm hồn và bái Nguyệt Phong. Rốt cục hắn đã trở lại. Giờ phút này bọn họ có thế tưởng tượng ra hành động kế tiếp của Lục Thanh, bất quá dù bọn họ đã đoán trước, nhưng cũng ra ngoài tưởng tượng. Tắc mặt lục thanh trầm tĩnh như nước, sau đó quay đầu nhìn sang nguyên phá thiên. Nguyên thiên tông, giỏi lắm. Tuy rằng giọng lục thanh bình thản vô cùng, nhưng năm người hư nhược cốc có thể cảm nhận được một cổ ý chí kiếm đạo, khiến cho thiên hạ run sợ. Ý chí này còn chưa lộ hết đã làm chấn động lòng người. Hư nhược cốc không dám tưởng tượng, nếu ý chí này lộ ra hết, rốt cục sẽ là tình cảnh thế nào. Trưởng tông nguyên thiên tông, nguyên phá thiên bái kiến tiền bối. Tuy rằng tâm thần chấn động, nhưng thần là tông chủ một tông mượn một nửa đại thế tông môn, Nguyên Phá Thiên ưỡn ngực lên tiếng. Ánh mắt Lục Thanh không thay đổi, giọng của hắn cũng bình thản như trước. Từ nay về sau, trên giới Kim Thiên không còn Nguyên Thiên Tông nữa. Lục Thanh vừa nói ra nhưng lời này, lập tức thần sắc của trưởng lão các tông đại biến. Chỉ một lời đã quyết định sinh tử của một tông môn, rốt cục là dựa vào cái gì? Chẳng lẽ, hắn cho rằng điện Kim Thiên không tồn tại hay sao? Lục Thanh, phía sau, Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng nói, Lục Thanh giơ tay lên cắt đứt lời tử dương kiếm hoàng. Không cầu độc bá một giới, chỉ cầu không ai dám khi. Sắc mặt mười người bọn Nguyên Phá Thiên trở nên hết sức khó coi. Nguyên Phá Thiên nhìn chăm chú Lục Thanh, tức giận nói. Lục Thanh, ngươi thật sự muôn diệt Nguyên Thiên Tông ta sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng kiếm thần đại lục là của một mình Lục Thanh ngươi, ngươi cho rằng điện kim thiên không có người sao? Trước mặt áp lực mênh mông hùng mạnh, tất cả chỉ là hư ảo. Được, bản tông muôn nhìn xem. Kiếm thần điện có khống chế được Lục Thanh ngươi không? Lúc này, trong lòng Nguyên Phá Thiên sinh ra một dự cảm không lành. Từ giây phút nhận ra Lục Thanh, lão đã biết sự tình bất ổn. Kiếm thần điện. Lục Thanh thì thào, đồng thời trong mắt xuất hiện thần sắc khó hiểu. Kiếm thần điện cũng không bảo vệ được Nguyên Thiên Tông của lão. Ẩm. Lục Thanh vừa dứt lời, trên chính tầng mây lập tức vang lên tiếng sấm rền cuồn cuộn, trong phạm vi ngàn dạng không gian, phong vân biến sắc, một cỗ ý chí khó hiểu lập tức đè ép xuống tất cả mọi người. Kiếm thần là ý chí Kiếm thần, Lục Thanh, ngươi dám chọc giận uy nghiêm Kiếm thần, ngươi sẽ không được chết yên lành. Lúc này dường như vừa tìm được chỗ dựa, Nguyên Phá Thiên cất tiếng cười to. Tuy rằng không có nửa bóng người hiện ra, nhưng kiếm giả các tông đều cảm giác được, đó chắc chắn là ý chí Kiếm thần bao trùm đại lục, kẻ nào dám bất kính, nhất định sẽ hồn phi phách tán. Mặc dù trên mặt có chút lo lắng, nhưng tám người Tử Dương Kiếm Hoàng không lên tiếng ngăn cản, bởi vì bọn họ biết chỉ cần là chuyện Lục Thanh quyết định. Vậy sẽ không thể nào sửa đổi, đã nói là làm." Ánh mắt Lục Thanh trở nên lạnh lùng sắc bén, dưới sự kinh ngạc của bọn hư nhược cốc. Lục Thanh ngửa cổ nhìn trời nhìn về phía Lôi Văn đang dần dần hội tụ, trong mắt lộ ra sát ý rõ ràng. "Sao hả, ngươi muốn động thủ ư?" Kiếm giả các tông lập tức sững sờ, hắn dám khiêu khích kiếm thần ư? Nhưng ngày sau đó, bên trong Lôi Văn có tiếng sấm sét rền vang, một mảng không gian sụp đổ hiện ra, không gian xung quanh lập tức hoàn toàn bị giam cầm, tất cả mọi người không thể động đậy trong khoảnh khắc này nguyên phá thiên chờ đợi kiếm thần dáng thần phạt xuống chu diệt lục thanh thế nhưng trên chín tầng mây lôi vân kéo dài ngàn dặm kia chợt tiêu tan mắt ý chí kiếm thần đè ép lúc trước cũng nhanh chóng tan thành mây khỏi lúc này kiếm giả các tông mới hít sâu một hơi tất cả mọi người đều phát hiện ra lưng áo của mình ướt đẫm đầy mỗ hôi lạnh khó chịu vô cùng nhưng ngay tức khắc ánh mắt kiếm giả các tông tập trung vào lục thanh vừa rồi rốt cục là có ý gì chẳng lẽ nói như vậy Kiếm thần đã từng ra tay với lục thanh rồi sao? Bất quá lúc này mọi người chưa kịp phỏng đoán, ánh mắt lục thanh đã nhìn về phía 10 người nguyên phá thiên. Trốn, gần như nháy mắt, kiếm quang chớp động trên thân 10 người nguyên phá thiên, ngay sau đó, cả bọn biến mất ngay tại chỗ. Thân hình lục thanh bất động, chỉ thấy kiếm chỉ tay phải hắn chậm rãi nàng lên, một chút lực lĩnh vực màu tím trắng trên đó chớp động. Từ lực lĩnh vực này, bất chợt mọi người cảm thấy khó hiểu vô cùng, dường như không gian xung quanh sinh ra biến hóa kỳ dị. Vô tận không gian như đang bị kéo lại gần về phía lục thanh. Bất chợt, 10 người nguyên phá thiên vốn đã biến mất lại hiện ra, cả một khoảng không gian nơi đó cũng đã bị giam cẩm. Không thể nào, đây là thần thông gì vậy? Nguyên phá thiên kinh hồ thất thanh, trên mặt lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Khoảnh khắc vừa rồi lão không cảm thấy mình bị đè ép, chỉ thấy hết thảy xung quanh đồng thời quay ngược lại, dù là kiếm nguyên trong kinh mạch đan điền cũng vậy. Lục thanh không nói gì, ngay tức khác thu hồi kiếm chỉ. Mà một khoảng không gian nơi bọn 10 người nguyên phá thiên đang đứng bất chợt tan nát, vô tận không gian loạn lưu bắn ra, một điểm sáng trắng hiện ra, sau đó bành chứng gấp hàng trăm hàng ngàn lần, không gian sụp đổ, nuốt chừng 10 người nguyên phá thiên vào trong. Nhưng ngoài trăm trượng, dù là bọn hư nhược cốc đang đứng gần nhất đều không cảm nhận được chút gì. Lực cắn nuốt, lực phá nát sụp đổ, tất cả đều bị giam cầm trong một khoảng không gian. Giờ phút này, đối với lực khống chế kinh khủng của Lục Thanh, năm người hư nhược cốc phải tỏ ra kinh sợ. Mười người nguyên phá thiên cứ như vậy mà chết đi, thậm chí ngay cả cơ hội chuyển thế luân hồi cũng không cổ, hoàn toàn hồn phi phách tán. Mấy tên đại sư kiếm hoàng, kiếm tông thậm chí cũng không có chút năng lực chống cự, may mà đây chỉ mới là một đạo thần nhiệm mà thôi. Hư nhược cốc có thể tưởng tượng, nếu như bản thể lục thanh tới đây, mười người nguyên phá thiên chắc chắn sẽ không có cả cơ hội bỏ chạy như lúc nãy. Theo cái chết của mười người nguyên phá thiên, đại thế nguyên thiên tông quanh quẩn trên đầu bọn chúng, cũng tan thành cho bụi hòa vào hư vô chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương tám trăm sáu một năm chuẩn bị trên không trung nhất thời trở nên yên tĩnh chỉ có thiên phong lạnh thấu xương vẫn không ngừng thổi ánh mắt lục thanh quét qua người trưởng lão các tông một lượt tuy rằng không có chút uy áp nào nhưng một cái liếc mắt ấy lại như cả vùng trời đất đè ép xuống cố ý chí thiên địa tương dung mênh mông ấy đại sư cảnh giới kiếm hồn còn sao mới có thể chống đỡ một năm sau chu diệt nguyên thiên tông Lục Thanh quay đầu nhìn Lạc Tâm Vũ, lời hắn không chút tỏ ra thương hại. Lúc trước thỉnh thoảng còn có thể cảm thấy vẻ non nớt trên người Lục Thanh, nhưng lúc này đã hoàn toàn không còn nữa. Mãi đến lúc này, bọn tử Dương Kiếm Hoàng mới phát hiện ra, đứng trước mặt bọn họ hiện tại chính là một tên tông sư kiếm phách giết chóc quyết đoán, tuyệt không khoan dung. Vì sao lại là một năm sau? Lạc Tâm Vũ lên tiếng hỏi. Bởi vì đệ còn chưa hoàn toàn củng cố Tu Vi, ngoài ra còn có một vài chuyện cần chuẩn bị, cần thời gian một năm. Còn phải đi sao Triệu Thiên Diệp hỏi. Đệ có biết không, can nương? Lục Thanh hơi sững sờ, lại hỏi. Mẫu thân? Có khỏe không? Không khỏe, can nương không khỏe chút nào. Không hề do dự. Triệu Thiên Diệp trầm giọng nói. Bởi vì can nương người lo lắng cho đệ, sợ đệ bôn tẩu bên ngoài gặp điều bất chắc, bị người bắt nạt, sợ rằng không thể chăm sóc cho đệ. Nhất thanh Thiên lặng lẽ nhìn Lục Thanh, lời nói của y hết sức bình thản, nhưng lọt vào tay Lục Thanh lại như sấm nổ đùng đùng không ngớt. Lục thanh thờ dài một tiếng, lập tức ngẩng đầu lên. Một năm, hãy cho đệ thời gian một năm, sau đó đệ sẽ trở về. Vậy, Lạc Tâm Vũ ngập ngừng nói, đây chỉ là một đạo thần nhiệm mà thời, sắp sửa tiêu tan, bản tôn đệ hiện tại đang ở hạo nhiên tông. Lạc Tâm Vũ gật gật đầu. Vậy đệ phải hết sức cẩn thận, nhưng thời gian một năm tới, chẳng nhưng là Lạc Tâm Vũ, hai người bọn Triệu Thiên Diệp cũng co mày, ý của bọn họ rất rõ ràng. Từ Hà Tông vừa mới lập, Lại dốc hết lực toàn tông chu diệt một tông môn cấp kim thiên, mặc dù có nhân mới có quả, nhưng tàn sát như vậy không khỏi hơi quá đáng. Lục thanh lắc lắc đầu. Nhân quả là dựa vào bản thân mình giành lấy, muốn chấn áp nhân quả, vậy cần phải có thực lực. Trên đời này không có tông môn nào trường tồn muôn thuở, hưng suy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nguyên thiên tông cũng đã tới lúc mai một. Lạc tâm vũ trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói. Được, một năm sau, chúng ta chờ đệ. Lục Thanh quay về phía năm người hư nhược cốc, bình thản nói. Đa tạ năm vị. Hư nhược cốc cười lớn. Lão tổ chỉ bảo, tự nhiên bọn ta phải vâng lời. Xin lục tôn giả đừng khách sáo. Tuy rằng giọng điệu thân thiết, nhưng cách xưng hô của hư nhược cốc bất giác cũng đã thay đổi. Mặc dù tuổi của lục Thanh còn trẻ, nhưng trên con đường kiếm đạo, kẻ thành đạt là trên, trình độ sẽ quyết định tranh lệch địa vị. Cũng giống như lúc này, tông sư kiếm phách và đại sư cảnh giới kiếm hồn, tuy rằng chỉ cách nhau có một đường tơ. Nhưng chẳng khác một trời một vực, hư nhược cốc ngẫm nghĩ một chút, lại nói, xin lục tôn giả bắt tất phải nhọc lòng, lão tổ từng dặn dò, chuyện mà lục tôn giả làm, năm đại tông môn chúng ta không được nhúng tay. Biết rằng năm đại tông môn thế hiện ý tốt, lục thanh cũng không khách sáo. Ngay sau đó, bọn năm người hư nhược cốc và trưởng lão các tông lập tức rời khói. Lúc đến đây, trưởng lão các tông khí vũ hiên ngang, nhưng lúc này rời đi, ai nấy tiến tới thi lễ, nói lời từ biệt với lạc tâm vũ giọng điệu vô cùng thân thiết tựa như hai tông đã thân mật từ lâu nhưng chuyện này tự nhiên lục thanh thấy được nhưng cũng không thêm quan tâm theo hắn, tất cả chỉ là mới bắt đầu sau thời gian thời gian tàn nửa nén nhang nơi đây chỉ còn lại chính người bọn lục thanh lục đệ, nhị ca ánh mắt lục thanh nhìn sang lạc tâm vũ chỉ trong thoáng chóc tâm thần hắn lại trở về khoảnh khắc ở man hoang kiếm mộ trước kia trong mắt lục thanh lúc này thế giới bên ngoài đã biến đổi hắn đang ở trên tư quá nhai Từng mảng bòng tuyết rơi là tả, nhuộm toàn đỉnh núi thành một màu trắng xóa. Mà hắn đứng trên đỉnh núi này, gió lạnh như kiếm, hàn khí tận xương, từng bóng người lần lượt hiện ra trên tư quá nhai này. Lúc thanh, lạc tâm vũ thở dài. Ngươi phải đi sao? Phải đi rồi. Bao lâu thì trở về? Được rồi không nói nữa, có mang rượu theo hay không? Lạc huynh có thể ở lại, chúng ta cùng nhau uống rượu. Thấy vô rượu đưa ra trước mắt, lạc tâm vũ ngẩn ra. Đây là... Là rượu.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 chúng ta đều sợ ngay cả lục thanh cũng phải đề phòng địch nhân rốt cục chúng hùng mạnh đến mức nào chúng ta đi chẳng nhưng không giúp được gì ngược lại sẽ làm liên lụy tới hắn chúng ta sợ nhưng chỉ một mạng này thì có đáng nghích không sai chỉ là một mạng có đáng gì ánh mắt lộ ra vẻ nhu hòa lục thanh nhìn lạc tâm vũ thần sắc không biến hóa nhưng vẫn khiến cho lạc tâm vũ cảm thấy chấn động tâm thần tuy nhiên y được truyền thừa ý chí của ngũ hành kiếm tôn rốt cục cũng bình tĩnh lại nhị ca đa tạ các huynh Lục Thanh khẽ nói. Ba người đồng thời chấn động, ngay lập tức. Nhất Thanh thiên lắc lắc đầu. Chỉ cần có rượu uống là tốt rồi. Lục Thanh trầm giọng nói. Được, một năm sau, chúng ta sẽ đối ẩm một phen thoải mái. Chúng ta chờ đệ. Triệu Thiên Diệp nói. Lục Thanh không nói thêm lời nào nữa, nhìn mọi người một lượt. Sau đó, thân hình tiêu tan, hóa thành vô số đạo thần niệm màu trắng sáng, cuối cùng tan biến giữa không trung. Trong lúc tiêu tan, hắn còn để lại một câu. Tử hà bảo điện quan trọng vô cùng không được lộ ra cho nhiều người biết ba người lạc tâm vũ nhìn nhau lập tức kiếm cương chớp động rốt vào trong tử hà bảo điện ngay sau đó tử hà bảo điện lại khôi phục hình dạng cao một thước như trước trở vào tay lạc tâm vũ nhìn đại thế màu vàng rực tụ tập trên đỉnh đầu lạc tâm vũ thét dài một tiếng tiếng thét của y hóa thành tiếng kiếm ngâm vang lên cuồn cuộn dẫn động đại thế nháy mắt truyền khắp tử hà sơn mạch kế đó bảy người bọn triệu thiên diệp cũng cất lên tiếng thét rung trời hóa thành tiếng kiếm ngâm hội tụ như nước thủy triều chấn áp phạm vi không gian ngàn dặm vô số thiên phong bị tiếng thét này phá vỡ hóa thành gió mát thổi khắp nơi nơi sau nửa canh giờ đi thời chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm lạc tâm vũ hít sáu mót hơi đệ tử sáu phong từ cấp kiếm chủ trở lên 10 ngày sau tập trung về tử hà phong dạ sư thúc tổ nghe lệnh khẩn trương bổ trí kiếm trì kiếm chủng, an bày thỏa đáng có tử dương dạ hộ tông trưởng lão nghe lệnh Có. Tăng cường phòng ngự vùng biên giới tông vực, chuyện xây dựng tông vực, có thế điều khiến đệ tử từ cấp kiếm chủ đời thứ 15, 16 trở xuống của sáu phong. Ba vị sư thúc nghe lệnh. Dạ. Có. Chuyện mua bán của tông vực phải lo cho thông thoáng, về việc nhập chú hư không kiếm vực, mau mau bái phỏng các tông khác, làm cho thoa đáng. Dạ. Hai vị sư đệ. Có. Hai phong phong lôi. Triều dương các đệ cai quản chấp pháp trong tông. Đệ tử và thứ dân trong tông phạm pháp có tội như nhau. làm sao sau một năm nữa, tối ngủ không cần đóng cửa, cửa rơi trên đường không ai nhận. dạ. ở giữa giới kim thiên, trên núi giới thần, núi giới thần cao vạn trượng, bát ngát mênh mông, cổ mộc xanh um đứng ngạo nghề, vô số linh thú chạy nhảy vui đùa. trên không, vô số linh điểu bay lượn, linh lực các hệ thuộc tính thường hay xuất hiện, hóa thành tuyết rơi hay lửa ngọn, hoành hành ngang ngược. trên sườn núi giới thần, có một đại điện cao ngàn trượng đứng sừng sững trên đó, thân điện màu vàng trông cổ kính chắc chắn. Khí phong mang toát ra xung quanh chẳng khác nào thần kiếm, sông thẳng lên chín tầng mày. Trên thân điện màu vàng có điều khắc rồng bay phượng múa, các loại kiếm văn, nguyên khí thiên điện nồng đậm hóa thành sương mù bao phủ cả núi giới thần, khiến cho cả tòa đại điện như ẩn như hiện trong sương khói. Dòng như trung tâm của cả vùng trời đất, núi giới thần đứng sừng sững ngạo nghĩa giữa một mảng bình nguyên rộng lớn. Xung quanh đó trong phạm vi ngàn dặm, không có một ngọn núi nào, dù là ngọn đổi cao nhất cũng không hơn trăm trượng, có cây um tùm cổ mộc thành rừng một cơn chốt xoáy nguyên khí hình thành xung quanh núi dưới thần nguyên khí thiên địa cuồn cuộn không ngừng hội tụ về phía núi dưới thần làn sương mù do nguyên khí hội tụ cũng chậm rãi lưu chuyển mỗi một nơi trên núi đều trở nên sáng bóng dường như đã được nguyên khí tẩy dừa lột xác không ít giữa sườn núi đại điện màu vàng khổng lồ kia tựa như một thanh thần kiếm nằm trong vỏ bị phong ấn ngang lưng chừng núi vẫn còn đang say ngủ dường như đang chờ đợi kiếm giả tới nhặt lên tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ từ thấp lên cao, nháy mắt đã hóa thành nuôi âm. khí phong mang màu vàng gần như thực chất từ đại điện bay lên, gần như nháy mắt đã vượt khỏi đỉnh núi. khí phong mang nhanh chóng ngưng kết, sương mù nguyên khí bị tách làm hai. sau vài lần hô hấp, một thanh cự kiếm màu vàng cao vạn trượng lơ lửng bên trên đại điện. trên núi dưới thần, dường như tất cả đều bị giam cầm, bất kể là linh điểu bay lượn trên không hay linh thú chạy nhảy trong rừng, nháy mắt đều đứng yên tại chỗ, không thể động đậy mảy may. Trên không chỉ còn lại thanh cự kiếm khổng lồ đang không ngừng phát ra, nhưng tiếng kêu ong ong run rẩy. Cự kiếm không duy trì bao lâu đã tiêu tan, mà trong khoảnh khắc cự kiếm tan biến, không gian ngưng chạy lập tức khôi phục lại bình thường. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vô số linh thú vẫn hoảng sợ chạy trốn. Cảm giác không tự chủ được sinh tử của mình, dù là linh thú cũng khó lòng chịu nổi. Xuyên qua cửa điện màu vàng cao trăm trượng bước vào, đại điện giống như được làm từ hoàng kim, toát ra ánh sáng vàng vô tận. Không khí nóng rực, chẳng khác nào đang trong lò lửa. Giờ phút này, trong đại điện đang có khoảng trăm người đang ngồi chỉnh tề. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Trường 817, Kim Thiên biến động. Giờ phút này, trên năm chiếc ghế kia có năm trung niên đang ngồi trên đó. Chuyện làm người ta ngạc nhiên chính là, năm người này có dung mạo giống nhau như đúc. Phía dưới năm chiếc ghế vàng còn có chừng trăm chiếc ghế tử ngọc, trên đó có rất nhiều kiếm giả đang ngồi. Trên người mỗi kiếm giả đều khoác kiếm bào màu vàng, trên kiếm bào có kiếm văn. Tuy rằng không phải là kiếm bảo, nhưng khí phong mang từ trên đó toát ra khiến cho người ta biết rằng, kiếm bào này có được năng lực phòng ngự không hề yếu kém. chừng trăm tên kiếm giả, mỗi tên đều có thần kiếm cấp kim thiên. Trên dưới trăm thanh thần kiếm cấp kim thiên trấn áp cả đại điện, nhưng khí phong mang không có dấu hiệu hoành hành ngang ngược, bởi vì trên năm chiếc ghế vàng, năm thanh thần kiếm cấp bạch linh cổ kính đơn giản nằm sau lưng năm trung niên kia. Mới có được uy nghiêm tuyệt đối, thần kiếm đều có linh tính, tuy rằng thần kiếm cấp kim thiên chưa ngưng trọng thành kiếm linh, nhưng linh tính của nó cũng không tầm thường. Mặc dù bị chấn áp, nhưng cũng không tỏ vẻ khiếp sợ. Trong đại điện lúc này, vô cùng yên tĩnh trên nóc điện có kiếm văn hình sông núi vạn vật trên đời, dường như bao trùm cả tòa đại điện vào trong. Một cỗ ý chí dung nhập thiên địa lởn vởn, tuy rằng không có thanh âm, nhưng theo thần thái của nhiều kiếm giả đang lim dim đôi mắt, có thể biết bọn họ đang dụng tâm cảm ngộ nửa canh giờ trôi qua trong đại điện không có chút thanh âm thậm chí cả tiếng hô hấp cũng không có dường như tất cả đều đã ngủ say keng như tiếng vàng rơi trên đá trên đại điện một tên trung niên tóc đỏ vung chỉ điểm vào tay vịn ghế chỉ kiếm gặp nhau tiếng vang trong trẻo chỉ trong thoáng chốc toàn đại điện trượt vang lên tiếng hô hấp của trên dưới trăm người bên trong đại điện phong lôi nổ vang nhưng trong nháy mắt đã tiêu tan sạch sẽ ngay sau đó rất nhiều kiếm giả mở bừng hai mắt nhìn lên trên Năm tên trung niên đều mặc áo bò màu trắng, trên áo tự nhiên không có chút kiếm văn nào. Nhưng thần sắc năm người không giống nhau, chia làm năm sắc thái. Trung niên tóc đỏ ngồi giữa thần sắc như lửa, tuy rằng ngồi ngay đó nhưng bất cứ ai nhìn thấy, cũng tưởng như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ lên trời lộ ra vẻ sắc bén. Bên tay phải y là một trung niên toàn thân màu xanh lam, thần sắc ôn hòa như nước, diện mạo đoan chính, tuy cũng giống như thần kiếm ra khỏi vỏ, nhưng sắc bén thu liễm, vừa cương vừa nhu bên tay phải nữa là một trung niên toàn thân màu xanh lục sinh cơ bừng bừng như cổ mộc vạn năm xanh gì như mũi kiếm gỗ đã có ngàn vạn tuổi bên tay trái trung niên toàn thân màu vàng đất ngồi bất động như núi thân hình không mảy may nhúc nhích giống như một khối sắt cổ vạn năm tang thương thâm trầm hùng hậu mênh mông cuối cùng là trung niên toàn thân màu vàng kim nếu như trung niên màu đỏ ở giữa là núi lửa vậy trung niên màu vàng kim này là dung nham địa hỏa phun trào khí phong mang toàn thân gần ngưng tụ thành thực chất khí phong mang màu vàng kim vườn quanh thân thể hóa thành hình kiếm lúc này cũng bao phủ quanh thân dưới đôi mày kiếm đôi mắt trung niên vàng kim sáng như sao chốc chốc lập lòe khiến cho không ai dám nhìn thẳng tuy rằng ghế vàng trói mắt nhưng trước mặt trung niên vàng kim cũng ảm đạm thất sắc cho dù trong đại điện màu vàng hiện tại đại thế hùng hậu nhưng không thể che giấu kiếm y linh hoạt sắc bén của trung niên vàng kim rốt cục trung niên đỏ lên tiếng vậy là các vị đã có tin tức không ai đáp trung niên đỏ nhìn một vòng Lại nói, một năm sau, tức là chỉ còn 11 tháng. Đại điện lại chìm vào trầm tư, tiếng hô hấp cũng biến mất không thấy, kéo dài như vậy trong thời gian tàn nửa nén nhang. Vốn theo ý của bản điện, hiện tại phải ra tay lập tức. Nhưng mấy ngày trước, từ kiếm thần sơn trên giới tử hoàng truyền tin tới nói rằng, để người nọ lại cho thiếu chủ. Thiếu chủ, chỉ trong chốc lát, rất nhiều kiếm giả đang ngồi đồng thời mở to hai mắt, tuy rằng cố gắng chấn tĩnh, nhưng vẻ kính sợ đã lộ ra hết sức rõ ràng. Trung niên Đỏ ngừng một chút, lại trầm giọng nói. Cho nên chúng ta không thể xuất thủ. Một năm sau, chúng ta sẽ đi một chuyến. Điện chủ, vậy tử Hà Tông. Không thể động tới tử Hà Tông. Trung niên Đỏ lập tức lắc lắc đầu. Kiếm thần Sơn đã có lệnh, chữ phi có kiếm lệnh truyền xuống. Nếu không, người của kiếm thần Điện ta không được ra tay với tử Hà Tông. Í! Làm sao có thể như vây được? Chẳng lẽ ba vi lão tổ? Không phải! Không phải! giờ khắc này rất nhiều kiếm giả đều lộ vẻ mê hoặc là đại nhân ngay sau đó trung niên đỏ trầm giọng nói đại nhân ngay tức khắc rất nhiều kiếm giả đồng thời khép chỉ thành kiếm đứng dậy hành kiếm lễ về phía nóc điện sau đó mới ngồi xuống vậy điện chủ sau này mọi chuyện phải lấy thối làm tiến trung niên đỏ ngẫm nghĩ một chút nói với vẻ ưu tư sau đó ánh mắt y trở nên hết sức âm trầm tất cả giải tán sau thời gian tàn một nén nhang, bên trong đại điện chỉ còn lại 5 tên trung niên. đại điện trống trải toát ra khí nóng như lửa. kiếm khách thông thường không thể ở lâu trong đó. đại ca, người nọ thật sự mạnh đến vậy sao? lần đầu tiên trung niên vàng kim mở miệng nói kiếm ý sắc bén trên người y lúc này như ngựa hoang sút chuồng. sau khi các kiếm giả đã rời đi, không còn chịu ràng buộc nữa, xông thẳng lên cao. ầm, nóc điện rộng lớn không ngăn nổi kiếm ý sắc bén, nháy mắt đã bị xuyên qua. trên núi dưới thần cự kiếm sắc bén vốn đã miên mắt lúc trước lại hiện ra cự kiếm tách xương mù nguyên khí ra lơ lửng trên đỉnh đại điện mũi kiếm chỉ thẳng lên trời bất động tuy rằng uy thế của nó kém cự kiếm xuất hiện lần trước nhưng kiếm ý y lại sâu sắc hơn trên chín tầng mây phong vân đột biến nhưng tia sét tím răng răng cương phong cuồn cuộn trong đại điện trung niên đỏ lộ vẽ ngưng trọng nhưng giọng điệu cũng vô cùng kiên định không chỉ mạnh như vậy mà còn mạnh hơn nữa người được thiếu chủ nhìn chúng nhất định không tầm thường Một năm sau, e rằng phải dùng tới một thức kia. Đại ca, ba người còn lại đều chấn động. Trung niên đỏ khoát tay. Lần này chúng ta chỉ thăm dò thử, tuy nhiên dù là thử, cũng phải có kết quả. Không ai nói gì nữa, chỉ gật gật đầu. Ngay sau đó, bốn đạo hào quang lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ, bốn người đã rời khỏi đại điện. Trên ghế giữa, ánh mắt trung niên đỏ tỏ ra bình thản, nhìn lên nóc điện. Trên nóc điện, vạn vật thay đổi kiếm vân dày đặc dường như sinh ra nhiều biến hóa hơn trước hai đạo kiếm quang màu đỏ sẫm lóe lên trong mắt trung niên đỏ nhưng lập tức tiêu tan một tiếng kiếm ngâm vang lên mạnh mẽ bất chợt toàn bộ đại điện không còn chút sinh khí nào trong đại điện trống trải lúc này chỉ còn lại 100 chiếc ghế tử ngọc cùng 5 chiếc ghế vàng sức nóng hừng hực khiến cho không khí vặn vẹo cả không gian trong đại điện cũng bắt đầu vặn vẹo trên đỉnh chính khí phong hạo nhiên tông trong một động sâu có chiều cao vài trượng vách đá bị băng tuyết phủ đây. ầm bất chợt tiếng sét vang lên chấn động khiên cho tuyết động trên vách đá rơi xuống ào ào mấy gốc cây nho nhỏ lập tức bị tuyết rơi xuống vùi lấp dưới chính khí phong trong cung chính khí rất nhiều đệ tử hạo nhiên tông ngửa mặt nhìn lên mặt lộ vẻ kỳ quái bởi vì tiếng sấm sét này đã vang lên liên tục mấy tháng qua nhiều lần lô yếp ta an tụ rồi lại đột ngột tan biến hiện tượng kỳ dị như vậy khiến cho nhiều người sinh lòng nghi hoặc nhưng đỉnh chính khí phong bị liệt vào cấm địa cho dù là trưởng lão cũng không lên được chuyện này càng khiến cho nhiều đệ tử nghi ngờ hơn Bất quá trong mấy tháng qua, lôi âm chấn động, mỗi lần như vậy đều tẩy rửa gân cốt cho rất nhiều đệ tử. Trải qua vài tháng lôi âm chấn động như vậy, kinh mạch của bọn họ càng thêm cứng cỏi rộng lớn hơn, gân cốt chắc chắn, kiếm pháp thi triển cũng trơn tru hơn rất nhiều. Chuyện này cũng khiến cho trong mấy tháng qua, đệ tử cung chính khí càng tụ càng nhiều, ngay cả đệ tử ở các phong khác cũng hội tụ tới. Mà số đệ tử này dường như cũng cố gắng chịu đựng, trong vòng mấy tháng trời vẫn ở lại chính khí phong không đi đâu cả. Trước điện chính khí, có vài vị trưởng lão đang đứng cùng nhau. Theo lời đồn, vị ở trên kia không biết mấy tháng qua đang làm gì, lại dẫn động thiên lôi liên miên không ngớt Mấy tháng qua, lôi khí của hạo nhiên tông ta cũng đã vượt xa mấy ngàn năm qua, cho nên rất nhiều kiếm giả tông khác cũng hội tụ về đây. Đúng vậy, thiên lôi tẩy thân, trải qua lần này, đệ tử hạo nhiên tông ta sẽ càng mạnh mẽ hơn. Món nợ này, hạo nhiên tông ta phải ghi nhớ. Không sai, thần thông như vậy, chính là phúc lành lan rộng nhưng liên lụy nhân quả trong đó cũng không thể nào tránh khỏi hy vọng rằng hạo nhiên tông ta đúng ở nguyên thiên tông tông vực nguyên thiên tông nằm trên cao nguyên thiên phong gió thổi áo áo năm này sang năm khác cao nguyên thiên phong có địa thế hiểm trở nhiều ngọn núi lớn như thần kiếm đứng sừng sững chĩa mũi nhọn lên trời trên nguyên thiên phong trong điện nguyên thiên ở ngọn chủ phong bên trong đại điện hai mươi vị hộ pháp trưởng lão ai nấy sắc mặt nặng nề không ai ngồi xuống tử khí nặng nề tràn ngập trong đại điện Đại điện vốn thường ngày trang nghiêm nay không khí giống hệt linh đường, không ai lên tiếng. Tam trưởng lão, ngài nói gì đi chứ? Rốt cục có người không nhịn được nữa, bèn lên tiếng. Ở giữa đại điện có một lão nhân đầu bạc trắng, có vẻ như mới bạc gần đây, một tia sinh cơ mông manh còn ẩn chứa. Mọi người đều biết đầu lão bạc trắng chỉ sau một đêm, sau khi được tin tức mấy tháng trước. Tam trưởng lão tĩnh tọa một đêm, sáng ra đầu tóc bạc phơ. Tam trưởng lão hít sâu một hơi. Thản nhiên hỏi. Lục hộ pháp, tin tức thế nào rồi? Hồi bẩm tam trưởng lão, Điện Kim Thiên không có tin tức gì, bất quá nghe đồn, dường như... Tam trưởng lão co mày, trầm giọng nói. Dường như cái gì, cứ nói ra. Lục hộ pháp nghiến răng nghiến lợi, tỏ ra giận dữ. Năm đại điện chủ xuất quan, nhưng không chịu ra tay. Điện Kim Thiên. Tam trưởng lão thở dài. Người kia nói cũng không sai trước mặt áp lực lớn lao, hết thảy đều là hư ảo. Tam trưởng lão. Mọi người đồng thanh kêu lên. Thần sắc tam trưởng lão dần dần bình tĩnh lại, rất lâu sau, tâm trạng giao động vừa rồi mới bình ổn được. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chương 818, Đại Thế che trời. Đại hộ Pháp, vậy bên kia thì sao? Có tin tức gì không? Bọn họ đồng ý, tuy nhiên giá phải trả là. Trả giá thế nào? Tam trưởng lão cao mày. Lúc này sống chết ngay trước mắt, chỉ cần tông môn còn tồn tại vậy sẽ còn có cơ chuyển biến. Nếu tông môn không còn, hết thảy cũng thành không. Hãy nhớ kỹ, cá chạy rồi có thể bắt lại được, nhưng lưới rách rồi, trong hồ dù có cá nhiều đến mức nào, người cũng không bắt được. Cho nên bằng bất cứ giá nào cũng phải làm, chỉ cần tông môn còn, vậy sẽ còn hy vọng. Tam trưởng lão dạy rất phải. Đại hộ Pháp gật đầu, mọi người cũng tỏ vẻ tán thành lời của tam trưởng lão. Bắt quá lúc này. Tam trưởng lão co mày hỏi lại. Vậy bên kia muôn chúng ta trả giá thế nào? Bất kể thành bại lấy một nửa tích lũy của tông môn. Giờ phút này. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ, thu một nửa tích lũy của tông môn ư? Đó là bao nhiêu, bọn họ có thể ước lượng được. Nguyên Thiên Tông bọn họ mấy ngàn năm qua tích lũy bảo vật, tuy rằng không có kiếm nguyên công hay bí pháp thần thông, nhưng những thứ chân quý đủ sánh ngang với 10 thanh thần kiếm cấp bạch linh hạ phẩm, hoặc một thanh thần kiếm cấp bạch linh đỉnh phong. Nhưng đó chỉ là ước lượng mà thôi trên thực tế, bảo vật trong Nguyên Thiên Tông phải sánh ngang với 10 thanh thần kiếm cấp bạch linh đỉnh phong, bên kia vừa mở miệng đã đòi một nửa, quả thật tham lam tam trưởng lão hay là chúng ta tam trưởng lão lắc lắc đầu giọng lão vô cùng ảo não muôn dấu diêm bọn họ ư chúng ta làm được sao một nửa thì một nửa chỉ cần có thể giết được hắn nói tới đây trong mắt tam trưởng lão thoáng hiện sát ý lạnh lẽo trầm giọng nói đại hộ pháp có truyền tin cho bên kia nói nguyên thiên tông ta bằng lòng dâng toàn bộ tích lũy của tông môn xin bọn họ hãy dốc hết toàn lực ra tay tam trưởng lão sắc mặt tam trưởng lão hết sức lạnh lùng sao hả để cử ta làm tông chủ tạm thời đạo kiếm lệnh đầu tiến đã muôn cãi lại rồi ư dạ đại hộ phật nặng nề gật gật đầu trong mắt thoáng hiện sát ý. ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực thuyết phục toàn tông từ hà sơn mạch sơn mạch kéo dài liên miên ngàn dặm ở trên không đại thế màu vàng tinh thuần như nước thủy triều trào dâng mạnh mẽ chỉ mới qua vài tháng thế kim thiên trên không không hề có dấu hiệu tan giã thậm chí càng trở nên dày đặc hơn thế bạch linh ở giữa lại không ngừng ăn lan ra bốn phía chỉ mới vài tháng đã chiếm ba thành của thế kim thiên ba thành thế bạch linh rốt vào không gian tông vực nguyên khí thiên địa lập tức trở nên nồng đậm hơn mấy tháng trước rất nhiều linh khí trở nên sung túc trong thời gian mấy tháng này rất nhiều đệ tử đột phá bình cảnh tiếp dẫn thành công mầm mống lực lượng hệ thuộc tính mở huyệt bách hội thành tựu tiên thiên trên đỉnh tử hà phong trên một vách núi trống trải phù đầy tuyết trắng tám người lạc tâm vũ đứng yên ở đó không ai lên tiếng Chỉ lặng lặng quan sát đại thế không ngừng bốc lên trên chín tầng mây. Là người đứng đầu một tông, cảm ứng của lạc tâm vũ đối với đại thế càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí lúc này, y có cảm giác nếu như có thể khống chế hoàn toàn cỗ đại thế này, dù là tam kiếp kiếm hoàng, y cũng đủ sức liều mạng. Đại thế tông môn càng ngày càng thịnh. Tử dương kiếm hoàng trầm giọng nói, không biết lục tôn giả đang làm chuyện gì, đại thế e rằng đã vượt qua tử lôi tông. Với nhãn quang và kiến thức của một thanh nguyên. Tự nhiên lúc trước đã hiểu được tu vi của Lục Thanh, cho nên lúc này lão cũng thay đổi cách xưng hô. Tuy rằng đã gia nhập Tử Hà Tông, mọi người Tử Dương Kiếm Hoàng đều tiếp nhận lão, nhưng đối với Lục Thanh, trong lòng Mộc Thanh Nguyên lúc nào cũng có một phần kính sợ. Bất kể là lúc trước ở Hư Không Kiếm Cốc, hay mấy tháng trước ở Hư Không Kiếm Vực, bóng dáng ngạo nghễ sừng sững của Lục Thanh đã khắc sâu vào lòng Mộc Thanh Nguyên. Tuy rằng đã nghe Mộc Thanh Nguyên nói qua, nhưng lúc này nghe lão xưng hô Lục Thanh như vậy, Tử Dương Kiếm Hoàng vẫn cảm thấy hơi hoảng hốt. Lão còn nhớ rõ trước kia ở núi Lang Nha Lục Thanh yếu ớt tới mức nào Tử dương kiếm hoàng tin rằng vào lúc ấy Lão chỉ cần bằng vào uy áp của mình Cũng có thể đánh chết Lục Thanh Nhưng chỉ mới mười mấy năm ngắn ngủi qua đi Không ngờ đã có nghịch chuyển kinh người Còn có nửa năm nữa mà thôi Lạc tâm vũ lên tiếng nói nhiếp thanh thiên nâng hồ lô Rượu lên tu một hơi Sau đó cũng góp chuyện một câu Thời gian nửa năm qua đi rất nhanh Đúng là rất nhanh Lạc tâm vũ gật gật đầu Đại thế rốt xuống, mọi việc thuận lợi, tất cả hành động đều phải nhanh hơn trước gấp mấy lần. Trên mặt tử dương kiếm hoàng lộ vẻ vui mừng. Trên cơ bản đã bố trí thỏa đáng kiếm trì, còn kiếm chủng cũng đã an trí lại một lần nữa. Phòng ngự ở biên giới, công việc xây dựng tông vực cũng đã hoàn thành, chỉ chờ tăng cường vào phòng ngự. Còn nửa năm, cũng đủ để thăng lên một tầng. Huyền Minh ngẫm nghĩ một chút, sau đó tiếp lời. Người đại tông môn xung quanh đã khai thông kiếm trận động hư. Minh Tâm Tông gần nhất cũng đã mở đường, tin rằng ba năm sau, thương đội đầu tiến sẽ tới được biên vực Tông ta. Huyền Minh vừa dứt lời. Triệu Thiên Diệp nói, hai phong chấp pháp, trong nửa năm qua đã chấn áp toàn Tông. Đêm ngủ không cần đóng cửa, không ai nhặt của rơi ngoài đường. Ngoài ra, đã chém hai mươi mấy đệ tử trong Tông, trong đỏ có ba người của hai phong thông đồng làm bậy, gây rối kỳ cương, đã chém đầu dân chúng. Trong mắt Lạc Tâm Vũ lấp lánh tinh quang. Hiện tại Tử Hà tông ta có sáu mươi mấy kiếm chủ chuẩn đại sư, hai người Thanh Vân và cập Hóa sắp sửa đột phá. Đến lúc đó, Tử Hà tông ta sẽ có 10 đại sư cảnh giới kiếm hồn, mà Nguyên Thiên tông không có tông sư kiếm phách tồn tại, hơn nữa lúc trước 10 người Nguyên Phá Thiên đã bị thất đệ tru sát, lực lượng của Nguyên Thiên tông đã tổn thất hết sức nặng nề. Cho dù Tử Hà tông ta không bằng, nhưng thêm vào thất đệ, vẫn còn dư giả. Trên mặt Tử Dương kiếm hoàng thoáng lộ nét lạnh lùng. Nhân Quả Luân hỏi báo ứng chẳng sai nguyên thiên tông cũng phải nếm lấy quả đắng mà bọn chúng đã tự tay gieo lúc trước ẩm lúc này sấm xét chớp động trên chín tầng mảy thế bạch linh vốn đang khoách trương lúc này lại tăng thêm một bước lúc này trong thế kim thiên bao trùm phạm vi ngàn dặm đã có bốn thành bị thế bạch linh chiếm cứ trong cùng lúc này nhiều nguyên khí thiên địa hơn nữa hội tụ tới tử hà sơn mạch lúc này rất nhiều kiếm giả đồng thời cảm thấy nguyên khí thiên địa xung quanh càng nồng đậm hơn trước vài phần dưới chân phong lôi phong ở lục gia trang Trong vườn mai đã không còn hương hoa mai tỏa ngát, tuyết cũng đã tan để lộ ra từng khoảng đất đen. Tuy rằng gốc mai trời trọi không còn nửa đóa mai nào tồn tại, nhưng vẫn còn một mùi hương thoang thoảng truyền khắp trong vườn, kẻo dài không dứt. Nhan như ngọc mặc võ y màu trắng, tuy rằng tuổi bà đã gần hoa giáp, nhưng nhờ được uống diên thọ đan, cho nên chẳng nhưng không già đi, ngược lại so với lúc trước càng trẻ hơn không ít. Nhìn bề ngoài tựa như, chừng 30 tuổi dáng người oai võ qua lại thoăn thoát dưới ánh mặt trời. Thần kiếm trong tay bà toát ra kiếm khí hệ thủy màu xanh lam, xé rách không gian, gây ra hai luồng sóng khí màu trắng. So với nửa năm trước, nhan như ngọc lúc này trông dinh anh sắc sảo hơn nhiều. Hai mắt bà trước kia vốn ảm đạm không ánh sáng, lúc này lộ vẻ kiên định vô cùng, đồng thời toát ra từng làn ánh sáng nhu hòa. Tuy bà chỉ múa một bộ kiếm pháp cơ bản thông thường, nhưng cũng thể hiện ra uy lực bất phàm. Bước đi thoăn thoắt mơ hồ ẩn chứa bộ pháp bên trong khiến cho nhất thời trong cả vườn mai vang lên tiếng kiếm rít gió không ngơi kiếm khí xé gió ở xa trăm trượng có thể nghe thấy rõ ràng bộ pháp đột một ngừng lại không hề vướng víu cử khinh nhược trọng cử trọng nhược khinh Nhan như ngoài thở ra một hơi mồ hôi trên trán nháy mắt bị kiếm nguyên làm bốc hơi đi mất lúc này bà đang thi triển kiếm pháp cơ bản của phiêu miểu phong còn bộ pháp là do minh tuyết nhi đích thân đưa tới một quyền kiếm nguyên công hệ thủy địa giai tên là diễn yên bộ sau hai năm tu luyện Nhan Như Ngọc đã chuyển hóa toàn bộ kiếm nguyên, trong cơ thế vốn trước tu luyện theo tử thủy kiếm kinh nhân Giai hoàn toàn đạt tới kiếm sư đỉnh phong. Lúc này, kiếm chỉ của Nhan Như Ngọc đã lộ ra kiếm khí dài ba tấc trong màu xanh lam còn có khí tím ẩn hiện, bà biết chỉ cần luyện hóa tia khí tím cuối cùng này, bà sẽ đạt kiếm sư viên mãn, lúc đó sẽ là lúc độ nguyên kiếp, thành tựu kiếm chủ. Đã trở lại rồi sao? Nỗi nhớ không kiềm chế được bất giác lộ ra trong mắt. Nhìn đại thế trên chín tầng mây, lại nhìn chăm chú vào thế bạch Linh ở giữa, dường như nhan như Ngọc cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình, ánh mắt ấy vô cùng quen thuộc. Sư tổ mẫu, Linh Nhi đã về rồi ư. Nhan như Ngọc kềm trẻ tâm thần, xoay người lại nhìn nữ nhân vừa lên tiếng. Hoàng Linh Nhi mắt Ngọc mày ngài, trắng như sương tuyết, một thân bừng bừng anh khí, toát ra khắp xung quanh, khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người phải tập trung về mình. vu Phi đứng bên cạnh nàng. Tôi luyện qua bao năm tháng khiến cho gương mặt y lộ vẻ điểm đạm chững chạc hơn trước. Tu luyện bao nhiêu năm qua, tuy rằng thiên tư không đủ nhưng sự cần cù y lại nổi tiếng toàn tử Hà Tông. Hơn nữa sau khi được huyền minh thu nhận vào phong, dốc lòng chỉ điểm, hiện giờ chẳng kém Hoàng Linh Nhi, đạt tới kiếm sư đại thiên vị. Chuyện giữa hai người tự nhiên nhan như Ngọc cũng biết. Tuy rằng bối phận có tranh lệch nhưng theo như bà thấy, chỉ cần hai lòng như một, bối phận không thể làm trở ngại chút nào. Sư phụ đã sắp trở lại rồi Hoàng Linh Nhi tiến tới đỡ nhan như ngọc. Bà nở nụ cười, đã qua nhiều năm, chờ đợi cũng đã thành thói quen. Bà thở dài một tiếng. Đúng vậy, nó đã sắp trở về. Nửa năm qua mau. Trên chính khí phong ở Hạo Nhiên Tông. Một ngày trước, tiếng sấm vang vọng suốt năm qua rốt cục đã ngừng lại. Rất nhiều đệ tử cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Cơ hội lôi âm tẩy thân như vậy thật sự là vô cùng quý báu. Đám đệ tử đến muộn tiếc nuối không thôi. Trước điện chính khí Tử kiếm hoàng đứng cùng bốn vị trưởng lão, cảm nhận được tình cảm biến hóa của nhiều đệ tử trong cung chính khí. Một vị trưởng lão lên tiếng nói, thiên lôi tẩy thân đã chấm dứt, thời gian đã tới rồi. Trong mắt tử kiếm hoàng ẩn hiện hạo nhiên chính khí màu trắng đục, bình thản nói, không biết Nguyên Thiên Tông chuẩn bị thế nào, nếu muốn còn một đường sinh cơ. Không ai nói tiếp, nhưng ánh mắt bốn vị trưởng lão đều nhìn về phía chính khí phong. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Trường 819, tiến cảnh kinh người, khe kiếm thanh. Trên đỉnh chính khí phong, trước cửa động đóng đầy băng tuyết, một bóng người màu xanh đang đứng giữa gió núi lồng lộng. Nhìn sơn thủy nối nhau uốn khúc liên miên, kình phong do núi quất vào mặt, lực đạo của nó chân thật vô cùng. Giờ phút này, tâm thần lục thanh cực kỳ bình lặng. Một năm đã trôi qua, trong thời gian một năm này, hắn không nghỉ ngơi chút nào. Bên trong lĩnh vực, hơn 200 hung thú ngũ giai đều vượt qua tứ trùng lôi kiếp thành công. Gần như cứ hai ngày. Lục Thanh lại phải giúp cho ít nhất một con hung thú ngũ giai độ kiếp. Cho nên trong một năm qua, thiên lôi nổ vang trên chính tầng mây, có được năng lực tẩy thân hùng mạnh. Đó là thiên lôi của lôi kiếp, nếu so với thiên lôi thông thường, tuy rằng không tăng cường thêm bao nhiêu uy lực, nhưng có ẩn chứa pháp tác hệ chư thiên trong đó. Trong lôi âm ngầm mang uy năng của pháp tác hệ chư thiên, lấy đó tẩy rửa thân thể, tự nhiên khiến cho đệ tử Hạo nhiên tông hưởng lợi không ít. Đương nhiên Lục Thanh cũng có thu hoạch không nhỏ trong quá trình tương trợ hơn 200 hung thú ngũ giai độ kiếp gần như mỗi ngày đều có ý chí thiên địa dáng làm cảm ứng ý chí thiên địa đã khiến cho lục thanh củng cố tu vi của mình nhanh hơn chỉ một tháng đầu tiên hắn đã hoàn toàn củng cổ tu vi kiếm tôn tiểu thiên vị ngoài ra 11 tháng sau mỗi ngày lục thanh đều lấy tâm thần điều khiến lĩnh vực phong lôi che mắt lôi kiếp dung nhập thế thiên địa vào trong đó lãnh ngộ của hắn với thế thiên địa tiến triển cực nhanh ngay cả tu luyện kiếm hồn kinh cũng nhờ vậy đột nhiên tăng mạnh một năm qua đi Lục Thanh đã có thể thoải mái dẫn động được hai phần thế thiên địa, và lại củng cố ổn thỏa. Với tốc độ như vậy, Lục Thanh tin rằng chỉ cần có thời gian, có đủ lôi kiếp, thêm hai năm nữa hắn sẽ thuận lợi đột phá tới kiếm tôn trung thiên vị. Tám năm, sẽ đạt tới kiếm tôn đỉnh phong. Bởi vì một năm qua, Lục Thanh phát hiện giao ý thế của lôi kiếp càng mạnh, che mắt nó cần tiêu hao lực lĩnh vực nhiều hơn. Mà ý chí thiên địa càng mạnh, lại càng có ích cho cảm ngộ về cảnh giới mà uy thế của lôi kiếp còn quyết định căn cứ theo huyết mạch của hung thú. Huyết mạch càng hùng mạnh, càng có tiềm năng, uy thế lôi kiếp cũng mạnh hơn. Đây gọi là thiên đạo vô tình, công chính Nghiêm Minh tự nhiên phải nắm chắc đạo cân bằng. Trong một năm qua, trong số hơn 200 hung thú ngũ giai, số có huyết mạch hùng mạnh cũng không nhiều lắm. Tuy rằng hiểu biết của Lục Thanh về linh đạo không nhiều, nhưng hắn cũng mơ hồ biết được, che mắt lôi kiếp lục giai đã là cực hạn của hắn hiện tại. Đối với gần 200 hung thú lục giai Cùng 130 hung thú thất giai ban đầu, Lục Thanh phỏng đoán theo sự hùng mạnh của lôi kiếp, cần phải có thời gian nhiều hơn, e rằng cần 5 năm nữa. Hơn nữa còn có 34 hung thú bát giai bọn kim linh. Lục Thanh vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc. Dù sao lôi kiếp đột phá từ bát giai lên cửu giai quá sức hùng mạnh, cho nên cần để sau cùng. Cứ tuần tự tiến hành như vậy, khoảng 5 năm sau, có lẽ hắn sẽ đạt tới kiếm tôn đại thiên vị. Đến lúc đó lĩnh vực được mở rộng theo thần nhiệm hùng mạnh, lực lĩnh vực cũng mênh mông hơn. Đối mặt với bát trùng lôi kiếp sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Những vấn đề này trải qua thời gian một năm, rất nhiều hung thú cũng đã hiểu rõ hơn, đặc biệt là 34 hung thú bọn kim linh đã hóa thành người lại dốc hết, toàn lực ủng hộ. Dù sao một năm qua, chứng kiến hơn 200 hung thú ngũ giai tiến hóa lên lục giai, không còn nào chết, đã đủ để nói rõ hết thảy. Có thể nói rằng thời gian ở hạo nhiên tông một năm qua, lục thanh cảm thấy thu hoạch không kém chút nào so với thời gian ở man hoang kiếm mộ. Sau khi được năm người bọn Lôi Thiên truyền thụ, Lục Thanh không còn mơ mơ hồ hô về vấn đề tu luyện cảnh giới kiếm phách nữa, đã hiểu được rõ ràng, kiếm tôn đặc biệt lãnh ngộ thế thiên địa rất gian nan, muốn cảm ứng thiên địa, thể ngộ được đại thế của thiên địa, đó là chuyện hết sức khô khan chán nản, dù là hạng người ngộ tính tuyệt đỉnh ở giới tử hoàng rộng lớn, muốn đột phá được một thiên vị cũng cần phải khổ tu lãnh ngộ hàng chục năm mới được. Nhân vật giống như Lục Thanh hắn, dám dự tính rằng 8 năm sau, tức là tổng cộng không tới 10 năm sẽ đạt tới kiểm tôn đỉnh phong. E rằng có một không hai, pháp tắc phong lôi của hắn cũng được ích lợi trong chuyện này. Có lẽ phải nói là pháp tắc thời không pha tạp không tinh thuần mới đúng. Hiện tại nghĩ lại, Lục Thanh cũng cảm thấy không thể tin nổi. Vô số tao ngộ, tất cả ngẫu nhiên khiến cho hắn ngộ ra phong long chân lôi thức, nuôi dưỡng ra hình thức ban đầu của lực thời không, sau đó mới chậm rãi biến hóa thành pháp tắc phong lôi hiện tại, pha lẫn pháp tắc thời không. Hết thảy nhưng chuyện này chỉ cần thiếu đi một chút, vậy đã không có thành tựu của hắn hôm nay. Đừng nói là phương pháp tiến cảnh gần như nghịch thiên hiện tại. Tất cả những chuyện này chẳng lẽ đều do thiên đạo cho Pháp, trong trốn vô minh có định số rồi sao? Ngửa mặt nhìn trời lúc này dường như Lục Thanh đã nhận ra một bóng người, tuy nhiên dường như bóng người này cũng không muốn cho hắn thấy rõ, chỉ chợt lóe lên rồi biên mất. Là vậy ư? Lục Thanh khẽ kêu lên, lập tức mặt lộ vẻ thoải mái vô cùng. Bát kể thế nào, thiên đạo hay ma đạo đều không phải là đạo của hắn, giữa thiên và ma mới là đạo của hắn. Chỉ có điều đạo này cũng không phải dễ tình cầu Từ trước tới nay Ai ai cũng phải lựa chọn một trong hai đạo thiên ma Chọn thiên thì phải chống ma Chọn ma thì phải chống thiên mà đạo của hắn phải chống lại cả thiên lẫn ma Áp lực nặng nề có thể tưởng tượng được Nhìn biển mây phía trước bị thiên phong thổi tan Trong mắt lục thanh lộ ra một chút thiên định Đường là do người đi mà thành Ngay sau đó Cũng không thấy lục thanh có động tác gì Chỉ nhẹ nhàng bước ra một bước Không gian dưới chân hắn nháy mắt trở nên vặn vẹo Ngay tức khắc Trong âm thầm lặng lẽ, đỉnh chính khí phong giờ đây không còn một tia sinh khí nào. Ở biên giới Tử Hà Sơn mạch, Khe Kiếm Thanh, 11 người Lạc Tâm Vũ Lăng Không mà đứng, phía dưới, 50 tên kiếm chủ đứng yên trên đỉnh khe. Trong Khe Kiếm Thanh không có một gốc cây ngọn cỏ, chỉ có rất nhiều đá cổ kim, trên đó khí hệ kim tràn đầy. Cả Khe Kiếm Thanh vô cùng chắc chắn, kiếm nhị, tam phẩm thông thường không thế nào cắt ra được một viên đá trên đó. Ánh mắt Lạc Tâm Vũ nhìn thoáng qua hai người Đoạn Thanh Vân ở cuối cùng. Lúc này đoạn thanh vân và dư cập hóa đều khoác bào tím, kiếm sau lưng vẫn là cửu phẩm như trước. Nhìn thấy hai thanh kiếm cửu phẩm. Lạc tâm vũ khẽ mỉm cười, tự nhiên y biết dụng tâm của hai người đoạn thanh vãn. Tử dương kiếm hoàng đứng cạnh lạc tâm vũ, mặt lộ vẻ cảm khái. Tử Hà Tông ta lập tông đã hơn 1.600 năm qua, một đời này đạt tới độ cao như vậy. Nếu tổ sư tử Hà trên trời có linh thiêng nhất định cũng sẽ nhìn thấy, đám hậu bối đệ tử chúng ta đã không là mất mặt lão nhân ra ngài Thêm vào ba người bọn đoạn Thanh Vân vừa mới tiến dai, hiện tại tử Hà Tông đã có 11 đại sư cảnh giới kiếm hồn. Bởi vì có diên thọ đan, có thể nói hiện tại chủ lực của tử Hà Tông đã lên tới đỉnh phong. Trên 9 tầng mây, Thế Bạch Linh đã chiếm năm thành, trên bầu trời tử Hà Sơn Mạch, Thế Kim Thiên bao phủ Thế Bạch Linh, bao phủ cả phạm vi ngàn dặm Sơn Mạch. Nguyên khí thiên điện nồng đậm, cho dù chỉ hít vào một cái cũng có thể cảm nhận được kiếm nguyên gia tăng rõ ràng. Đặc biệt 11 người bọn Lạc Tâm Vũ, thân là đại sư cảnh giới kiếm hồn, cho nên hiểu rất rõ biến hóa của Tử Hà Sơn Mạch. Hiện tại Tử Hà Sơn Mạch, mức độ hùng hậu của nguyên khí thiên địa, linh khí hệ thuộc tính đã trở nên nồng đậm gấp đôi so với lúc mới tới Tử Hà Sơn Mạch. Phải biết rằng nếu không vì Tử Hà Sơn Mạch nằm, ở nơi xa xôi lại thêm không ít tông môn ở giới Kim Thiên, từng chịu qua ân huệ của Lục Thanh ở chiến trường kiếm hồn. Tử Hà Sơn Mạch này tuyệt đối không có khả năng cấp cho Tử Hà Tông. Tuy rằng giữa các tông môn ở giới kim thiên có xác định tông vực, nhưng diện tích giới kim thiên vô cùng rộng lớn, không tới 100 tông môn không thể nào chiếm cứ hết. Đất giới kim thiên phi nhiêu, chỉ do các tông ước định với nhau mà trở thành tông vực của từng tông. Lúc trước tử Hà Tông cũng có phần may mắn. Tử Hà Sơn Mạch cũng không gần các tông khác, nhưng tông vực cũng không kém hơn các tông khác. Thậm chí nguyên khí thiên địa nồng đậm còn lưu lại khí man hoang, có thể sánh bằng năm đại tông môn hiện tại lại nùng đậm gấp đôi e rằng ngay cả tử lôi tông cũng không theo kịp tới rồi sao tử dương kiếm hoàng trầm giọng nói lạc tâm vũ gật gật đầu nếu như không chậm trễ vậy chỉ chừng một hai ngày nữa mà thôi nguyên thiên tông trong mắt mộc thanh nguyên lộ ra sát ý lạnh lùng không có chút nào thương hại lúc trước còn là điện chủ điện thanh phàm mộc thanh nguyên cũng từng nghe qua chuyện tông môn bị diệt và lại không ít hiện tại bọn lạc tâm vũ càng khiến cho tính tình lão trở nên lạnh lùng quyết đoán hơn không chút khoan dung nửa ngày sau, mặt trời cũng đã lên cao tận chín tầng mây. Tới rồi, kiếm quang trong mắt Tử Dương Kiếm Hoàng chớp động, chỉ trong thoảng chốc, toàn bộ đại thế trên bầu trời Tử Hà Sơn Mạch lại biến hóa. Thế Bạch Linh như nước thủy triều bất chợt dậy lên ngàn cơn sóng dữ, lan tràn ra bốn phương tám hướng cắn nuốt. Chỉ sau vài lần hô hấp, Thế Bạch Linh vốn chiếm năm thành đã nuốt trọn toàn bộ thế Kim Thiên. Ánh sáng trắng trói trang nháy mắt soi sáng toàn bộ Tử Hà Sơn Mạch, bất kể là đất đai, núi non sông ngòi khe lạch lúc này chỉ còn lại một màu ánh sáng trắng thu liễm lại trên chín tầng mày chỉ còn lại một tầng thế bạch linh màu trắng nhạt trong suốt lưu chuyển như nước thế bạch linh vừa thành hình nguyên khí thiên địa xung quanh lập tức hội tụ lại với tốc độ vô cùng kinh khủng trong phạm vi vạn dặm như có cuồng phong thổi quét trong thời gian tàn nửa nén nhang toàn bộ bầu trời từ hà sơn mách trở nên mông lung mờ mít nguyên khí thiên địa đã nồng đậm gấp đôi bất thình lình một bóng người màu xanh hiện ra trước mặt 11 người lạc tâm vũ không tiếng động dường như đó là một vùng trời đát riêng biệt. tuy rằng lục thanh đứng đó, nhưng 11 người lạc tâm vũ thậm chí không thể chạm tay vào thần kiếm của mình, bởi vì bọn họ không biết vùng trời đất này sẽ đè ép xuống vào lúc nào. trở lại rồi sao? lạc tâm vũ trầm giọng nói. để đã trở lại. lục thanh gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hai người cuối cùng, ánh mắt hai người cũng nhìn vào hắn. gần như không cần suy nghĩ, kiếm của hai người đoạn thanh vân ra khỏi vỏ, kiếm cương phủ quanh thân kiếm linh hoạt sắc bén, bắn nhanh về phía lục thanh không có chút động tác, hai thanh kiếm nháy mắt ngưng trệ trước mặt Lục Thanh, hắn ngẩng đầu nhìn hai người. Tối thiểu phải là cấp thanh phàm thượng phẩm, bằng không ta không cần. Đoạn Thanh Vân nhướng mày hừ lạnh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 820, trở về cự kiếm mở đường. Ta cũng vậy. Lần đầu tiên, Lục Thanh mới thấy Đoạn Thanh Vân và Dư cập Hóa có vẻ mặt giống nhau. Tuy nhiên, tay hai người Đoạn Thanh Vân có hơi run rẩy, hiện tại hai người đã là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Kiếm giả có thể hai tay cầm hai kiếm, huống chi là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Tay của đại sư cảnh giới kiếm hồn sớm đã vững như bàn thạch, cầm kiếm vừng như cột sắt dưới biển, không thể chuyển lay, nhưng giờ phút này, tay hai người lại run dậy. Không nói gì thêm. Lục Thanh vung tay phải, thu hai thanh thần kiếm vào trong không gian động hư độc lập trong lòng bàn tay. Được. Chỉ nói một chữ, vẻ mặt nghiêm nghị của hai người đoạn thanh vân không duy trì được nữa, khẩn trương nhìn lục thanh. Đoan thanh vân tức giận nói lần sau đệ bỏ mặc chúng ta như vậy chúng ta sẽ không quan tâm tới đệ nữa đệ nhớ kỹ lục ca ta yêu cầu thần kiếm không cao nhưng không được thấp hơn cấp thanh phàm thượng phẩm y ngừng một chút đương nhiên nhất định phải tốt hơn thần kiếm của hóa cập một chút nháy mắt một đạo kiếm cương thiên phong bắn về phía chắn đoạn thanh vân đệ muốn nói thần kiếm của đệ phải tốt hơn của ta sao sắc mặt dư cặp hóa trở nên âm trầm nhìn chằm chằm đoạn thanh vân đoạn thanh vân nhướng mày không nhượng bộ nửa bước đôi mắt hổ trợn to Sao hả, đến cảnh giới kiếm hồn, Huynh còn muốn ức hiếp đệ sao? Nói cho Huynh biết, đừng mơ. Nhìn đoạn thanh vân, nhớ lại chuyện khi còn nhỏ, trong lòng lục thanh bỗng dưng. Sinh ra cảm giác âm áp vô vàn. Được rồi, đừng làm ồn nữa. Lạc tâm vũ trấn tĩnh tâm thần, can hai người. Đại sự quan trọng hơn. Ngay tức khắc, ánh mắt lạc tâm vũ chuyển sang nhìn lục thanh. Sau một năm qua, Tông Môn để lại hơn 20 người mới tiến giai lên kiếm chủ bảo vệ Tông Môn, còn lại 50 người này. Chính là chiến lực mạnh nhất dưới đại sư cảnh giới kiếm hồn của tử Hà Tông Ta. Từ sau khi Lục Thanh xuất hiện, ánh mắt của 50 tên kiếm chủ trên khe đều tập trung vào hắn, trong đó có không ít bóng dáng mà Lục Thanh quen thuộc. Dịch nhược vũ, lệ kinh xanh, thậm chí Minh Tuyết Nhi đều ở nơi này. Đệ tử đời thứ 16 đều đã trưởng thành. Nhìn bóng người màu xanh đang đứng ngạo nghễ phía trên, rất nhiều kiếm chủ cảm thán trong lòng. Cảnh giới mà vô số người cả đời không thế nào đạt tới, thậm chí hết sức khát khao chờ đợi mà người nọ đạt được khi chưa tới 30 tuổi. Trận chiến hư không kiếm vực từ một năm trước đã chuyển khắp giới kim thiên, không cần phải nói ngọn nguồn. Hiện tại tất cả tông dân tử Hà Tông đều biết rằng hộ tông trưởng lão trước kia, nay đã trở về. Đối với hơn 300 vạn tông dân tử Hà, Tông hiện tại luyện ta am kiếm lục thanh đã vô cùng nổi tiếng. Thậm chí đứa trẻ vài tuổi cũng được nghe chuyện về luyện tâm kiếm cho tới lúc trưởng thành. Mà so với đệ tử đời thứ 17 trong Tông, thân là đệ tử đời thứ 16, Bọn họ càng có lòng kính sợ cuồng nhiệt hơn nhiều. Người đời không ai ngu ngốc, lúc trước lục thanh tự trục xuất khỏi tông môn, nếu căn nhắc cho thật kỹ, có rất nhiều danh sĩ có kiến thức có thể đoán ra, từ đó lan truyền. Hơn bốn năm qua chẳng nhưng không làm mờ đi ấn tượng của mọi người với lục thanh, thậm chí càng thêm sâu sắc. Trên khe, rất nhiều kiếm chủ biết rõ ràng hiện tại nội tông thông dụng nhất là loại kiếm gì, chính là đại kiếm năm thước, hình dáng giống như luyện tâm kiếm ban đầu kiếm nặng không có mùi dùng nó để rèn luyện thân thể khống chế lực đạo thể ngộ cảnh giới ánh mắt lục thanh liếc qua 50 tên kiếm chủ một lượt sau đó lập tức dơ kiếm chỉ lên vạch một cái một cánh cửa màu tím trắng lập tức hiện ra thần quang sáng rực tử trong cửa này bắn ra vô số nguyên khí thiên địa nồng đậm cùng một luồng sức mạnh mênh mông khó lường lĩnh vực phong lôi lạc tâm vũ trầm giọng nói mười người tử dương kiếm hoàng bên cạnh chớp động kiếm quang trong mắt tử hà tông bọn họ chúng có tông sư kiếm phách Không chờ Lục Thanh lên tiếng, Lạc Tâm Vũ quát to, "Vào!" 61 đạo kiếm quang bùng lên, ngay sau đó tiến vào trong lĩnh vực phong lôi của Lục Thanh. Đây là một lĩnh vực màu tím trắng, chín bề đều có kích thước 9 vạn 9900 trượng, trong đó phía trên thiên lôi răng răng, thiên phong gào thét, phía dưới là một mảng sương mù màu tím trắng mờ mịt, đó là khí phong lôi. Đồng thời còn có một sức mạnh vô hình huyền ảo thâm sâu tràn ngập, trong khoảng không gian này gần như khắp mọi ngõ ngách trong lĩnh vực đều có lôi quang hoành hành thiên phong phần phật bất quá không gian nơi đây chắc chắn vô cùng ngay cả một tia chấn không cũng không có rơi vào trong không gian này cảm nhận nguyên khí thiên địa như xương trắng thông thường bọn tử dương kiếm hoàng nhìn nhau trong mắt lộ vẻ khiếp sợ trong đó kiếm quang chớp động trong mắt lạc tâm vũ y được truyền thừa một thân kiếm đạo của ngũ hành kiếm tôn tự nhiên nhìn ra lĩnh vực phong lôi này của lục thanh không tầm thường chút nào diện tích lĩnh vực rộng lớn như vậy e rằng còn rộng lớn hơn cả tử Hà Tông tựa như một vùng trời đất độc lập chỉ có điều trong này không cảm nhận được thuộc tính hệ chư thiên cũng mất đi cảm ứng cùng thiên địa bên ngoài hai người tử dương kiếm hoàng không thể điều động được chút lực pháp tắc nào cả ngay sau đó tử dương kiếm hoàng co mày ánh mắt nhìn về phía xa xa không gian màu tím trắng này gần như không bờ bến bên trong này không có mặt trời soi sáng tất cả là lôi quang và phong quang khí thế thật là hùng mạnh Mộc thanh nguyên gật gật đầu Cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được, khí tức như vậy dường như làm cho ta không thể sinh ra lực phản kháng, cảnh giới kiếm hồn tuyệt đối không thể có được. Về phần chín người lạc tâm vũ, ngoại trừ lạc tâm vũ và triệu thiên diệp, cùng hai người nhất thanh thiên thỉnh thoảng có cảm ứng mơ hồ ra, sáu người huyền minh không thể cảm nhận được gì, chỉ đi vào lĩnh vực theo bản năng. Nhưng lập tức mọi người cùng ngồi xuống, cả hai người tử dương kiếm hoàng cũng vậy. Một cỗ khí phong mang linh hoạt sắc bén dần dần hội tụ lại trên đỉnh đầu mọi người. Chiến y vô biên chấn động cả một vùng lĩnh vực. Ngoài 15 vạn dặm, ở Nguyên Thiên Tông, lấy tam trưởng lão cầm đầu, 20 tên đại sư cảnh giới kiếm hồn đứng bên bầu trời Nguyên Thiên Tông, mà ở phía sau bọn họ là một trung niên mặc áo đen, sắc mặt trơ trơ không chút cảm tình. Trung niên này có bộ dạng bình thường, đầu không sợi tóc, thậm chí lông mày cũng không có, hai mắt khép hờ. Trung niên lăng không đứng phía sau đám người Nguyên Thiên Tông không cử động mảy may, chẳng khác nào pho tượng, nếu không phải y có một thân áo đen nổi bật. E rằng sẽ không ai chú ý tới y. Trên người y không có chút sinh khí, giống như vật chết, không để lộ ra chút khí tức nào, nếu không phải y đang đứng lơ lửng trên không, không ai nghĩ rằng y là một cường giả kiếm đao. So với mấy tháng trước, đám người nguyên thiên tông tỏ ra bình tĩnh hơn, nhưng thần sắc vẫn vô cùng ngưng trọng. Bất cứ tông môn nào ở giới kim thiên, nếu bị một tông sư kiếm phách báo trước sẽ diệt môn, sắc mặt cũng sẽ không hơn gì bọn chúng. Huống chỉ năm ngoái tông chủ nguyên thiên tông bọn chúng cùng chín tên trưởng lão đều đã ngã xuống trong tay đối thủ hình thần câu diệt trên cao nguyên thiên phong so với trước kia thiên phong ở đây càng ngày càng trở nên yếu đi thậm chí ngay cả một gốc cây to bằng miệng chén cũng không thể thổi ngã núi đá ở đây vốn đã quen bị thiên phong thời xói mòn sau khi thiên phong yếu đi đá núi thường hay rơi xuống trên một ngọn đồi có hình dáng như cự kiếm cắm ngược bất chợt gió núi ngừng thổi một bóng người màu xanh chậm rãi hiện ra kiếm chỉ vạch ra một đường cánh cửa màu tím trắng lại hiện ra thoáng động thần niệm bọn người lạc tâm vũ xuất hiện trước mặt đồi phong kiếm Mộc thanh nguyên khẽ kêu lên bọn lạc tâm vũ cũng đưa mắt nhìn bốn phía đây là cao nguyên thiên phong bên ngoài nguyên thiên tông trên đồi phong kiếm chưa tới thời gian tàn nửa nén nhang đã vượt qua khoảng cách như vậy hư không kiếm vực của nguyên thiên tông chỉ còn trước mắt không đầy trảm dặm bọn lạc tâm vũ cũng biết lục thanh cũng không mượn kiếm trận động hư của tông môn hơn nữa đối đầu với cường địch Kiếm trận động hư của Nguyên Thiên Tông át đã đóng kín tốc độ này. Nhưng cũng chỉ hơi suy nghĩ một chút ánh mắt mọi người lập tức tập trung về ngọn núi cao nhất ở xa xa, đứng đầu các phong của Nguyên Thiên Tông. Nguyên Thiên Phong. Không để bị bỏ lại phía sau, 50 tên kiếm chủ ngậm xâm vương hạ phẩm trong miệng, bay theo sát phía sau 12 người lục thanh về phía Nguyên Thiên Phong. Lúc này, mỗi khi vượt qua người dặm không gian, tiếng kiếm ngâm trên thân mọi người vang lên càng thêm linh hoạt sắc bén. Đến khi vượt qua trăm dặm, tiến vào tông vực của Nguyên Thiên Tông, khí phong mang đã ngưng tụ trên đầu mọi người thành màu trắng đục, gần thành thực chất. Khí phong mang màu trắng đục hội tụ thành một thanh cự kiếm phong mang, cao chừng 3.000 trượng, từ lưỡi kiếm toát ra uy thế vô cùng kinh khủng, khí phong mang sắc bén hơn thiên phong rất nhiều. Bên trong Nguyên Thiên Tông, gần như mỗi tên kiếm giả đều cảm thấy thân thể đau nhức, giống như có vô số kim nhọn đâm vào người, áp lực khó lòng chịu nổi. Đồng thời tiếng kiếm ngâm vang lên cao vút tạo nên một luồng sóng khí gần như thực chất, sóng khí này cũng ngưng tụ thành âm kiếm trong suốt như dòng nước chảy, vọt nhanh về phía nguyên thiên phong. trước mặt mọi người, vô số vách đá bị âm kiếm xuyên thủng, khói bụi bốc lên bốn phía, tiếng núi sập nổ vang lên ầm ầm, truyền khắp cả nguyên thiên tông. mọi người chỉ bay thẳng tới nguyên thiên tông, không bay theo đường vòng, hết thảy trở ngại trước mặt đều bị âm kiếm của mọi người đánh nát, đến khi còn cách nguyên thiên phong chừng năm 10 dặm. Cự kiếm màu trắng đục kia không chút khách sáo, từ trên không bổ xuống một kiếm. Không gian dường như bị tách ra một khe nứt hẹp mà dài nháy mắt sụp đổ. Không gian sụp đổ màu trắng ngưng tụ trên lưỡi kiếm, chém xuống một nơi cách Nguyên Thiên Phong chừng 50 dặm. Ầm, um, một kiếm này không nhanh, nhưng dường như nặng tới hàng ngàn vạn cân. Cự kiếm vừa chạm đất, lập tức tạo ra một khe sâu chừng vài dặm. Cự kiếm ba ngàn trượng phá núi tiến thẳng một đường, tạo thành một dòng sông lan tràn dần về phía Nguyên Thiên Phong. Đất đá hai bên sông bị khí phong mang ngớt qua, lập tức chảy tan ra thành dung nha màu đỏ sẫm, rơi xuống lòng sông, khiến cho hơi nước bốc lên mờ mịt che lấp cả ánh mặt trời. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 821, Trung niên áo đen. Khí phong mang kinh thiên chỉ thẳng Nguyên Thiên Phong, sinh ra trong không gian vô số cuộn sóng không gian, giống như biển cả gầm gào, đổ nhào về phía Nguyên Thiên Phong. Thần sắc tam trưởng lão tỏ ra ngưng trọng, trầm giọng quát. Thiên Phong hộ bích. Vút! Trong nháy mắt, thần kiếm của ba tên trong lúc nhất thời ra khỏi vỏ, pháp tắc Thiên Phong được dẫn động từ chín tầng mây, bắn nhanh ra khắp ba mặt Nguyên Thiên Phong. Ba tên trưởng lão đều tu luyện kiếm khí Thiên Phong và lại tu vi tương đương, ba đạo pháp tắc Thiên Phong này cũng vừa khéo, lúc đánh ra rơi vào ba mặt không gian Nguyên Thiên Phong. Chỉ trong thoáng chốc, dưới chân núi xung quanh Nguyên Thiên Phong bất chợt dậy lên Thiên Phong đầy trời, Thiên Phong màu xanh trắng sông thẳng lên mây xoay tròn thành cơn chốt xoáy to chừng vài dặm ba cơn chốt xoáy thiên phong bảo vệ nguyên thiên phong vào trong cự kiếm phong mang ba ngàn trượng chém tới ba cơn chốt xoáy thiên phong kia lập tức xoáy tròn nhanh hơn ngay tức khắc có một cơn chốt xoáy thiên phong khổng lồ khác sinh ra bao vây hoàn toàn nguyên thiên phong vào trong giắt vô số đạo không gian động hư vắt ngang vài dặm mở ra xếp dày đặc bên ngoài nguyên thiên phong không gian loạn lưu hiện ra vô số đá vụn dung nham bị hút lên bay vào trong đó Bụi đất mịt mờ bốc lên bốn phía, uy thế kinh khủng chấn áp ngàn dặm. Chỉ trong nháy mắt, toàn nguyên thiên tông ai nấy đều hoảng sợ, rất nhiều kiếm giả tỏ ra kinh hãi. Chủ phong bị tấn công, ngay cả kiếm trận địa giai đỉnh phong thiên phong hộ bích cũng đã mở ra, lúc này bọn chúng mới tin vào lời đồn một năm trước hóa ra là sự thật. Quả thật là kể cả trưởng tông nguyên thiên tông của bọn chúng, đã có 10 đại sư cảnh giới kiếm hồn ngã xuống. Khoan nói đến chuyện toàn nguyên thiên tông lúc này lòng người trao đảo. Ở một nơi phía trước Nguyên Thiên Phong ba 30 dặm, 62 người bọn lục thanh đứng giữa không trung, nhìn thấy cự kiếm mở đường đã bị kiếm trận sinh ra Thiên Phong ngăn trở, cũng không quan tâm mấy. Nếu một tông môn đứng sừng sững hàng ngàn năm trên giới kim thiên như Nguyên Thiên Tông, một chút thủ đoạn cũng không có, vậy đã uổng công bọn lục thanh đánh giá cao bọn chúng rồi. Trên bầu trời Nguyên Thiên Phong, đám đại sư cảnh giới kiếm hồn tam trưởng lão của Nguyên Thiên Tông phóng mắt nhìn lại, trong lòng cũng than thở không thời. Tuy rằng tử hà tông mới bước vào giới kim thiên, nhưng thực lực của tông môn này, dĩ nhiên là không tính lục thanh, cũng đã thoát khỏi hàng ngũ nhưng tông môn dưới đáy giới kim thiên, chỉ cần thời gian thai nghén nội tình là có thể nổi lên. Vừa nghĩ tới đây, tam trưởng lão vận khởi kiểm nguyên, cất cao giọng quát. Lục thanh, ngươi thân là tông sư kiếm phách, sao dám không để ý tới kiếm thần điện, muốn làm khó nguyên thiên tông ta như vậy? Chuyện gì cũng phải trừa lại một con đường sống, mười người trưởng tông ta đã gặp phải độc thủ của ngươi. Người vẫn còn muốn chém tận giết tuyệt phải không? Ánh mắt lục thanh bình thản như nước, nhìn về phía bọn tam trưởng lão, hàng chục dặm hư không rong như gần ngay trước mắt. Ánh mắt lục thanh vừa quét qua, bọn tam trưởng lão chỉ thấy như có một vùng trời đất đè ép tâm thần. Tuy rằng không có hình ảnh hoành tráng hùng vĩ, nhưng uy nghiêm nắm quyền sinh sát kia cũng đã xâm nhập đáy lòng bọn chúng. Nếu biết như vậy, trước kia tạo nghiệt làm chi? Mối nhân quả này, các người nhất định phải gánh lấy. Giọng lục thanh bình thản, nhưng giọng nói của hắn không cho phép nghi ngờ. Tam trưởng lão giận quá hóa cười, tránh ra một bên, ngay cả bọn hộ pháp trưởng lão bên cạnh cũng nép sang bên chừa ra một lối đi, lúc này mới lộ ra trung niên áo đen đứng ở phía sau. Mong đại nhân ra tay trù sát tên này, Nguyên Thiên Tông ta vô cùng cảm kích. Lục thanh cao mày, lúc này hắn mới phát hiện ra trung niên áo đen kia, mà trước đó, hắn không có cảm ứng gì cả. Người này thu liễm khí tức, ngay cả khí tức hồn phách cũng ẩn giấu đi. Ngay cả Kiếm Hồn Kinh cũng không thể cảm ứng được, ngay cả Chân Long Nhãn cũng không thể nhìn thấu tu vi của trung niên áo đen kia, giống như bị một màn sương mù màu đen cản lại, Chân Long Nhãn xâm nhập vào màn sương mù đen ấy như xâm nhập vào trong cửu u địa ngục, không tìm được ngọn nguồn. Lục Thanh không hề do dự, vung kiếm chỉ lên vạch một cái, lĩnh vực phong lôi lại mở ra. Chỉ trong thoáng chốc, vài cỗ khí tức hung ác bắn nhanh dạ, theo đó là một cỗ khí tức man hoang nồng đậm tinh thuần. Giống tiếng giống dung trời truyền ra ngàn dặm, ngay tức khắc, năm bỏng dáng khổng lồ hiện ra giữa không trung. linh thú thất giai, không, là hung thú. mộc thanh nguyên tức khắc kêu lên, nhìn sang tử dương kiếm hoàng, cả hai người cùng nhận ra đối phương có cùng suy nghĩ với mình. lúc này xuất hiện giữa không trung là năm con hung thú thất giai khổng lồ cao sáu, bảy trăm trượng, linh uy kinh khủng chấn áp không gian, phạm vi không gian trăm dặm đã bị năm hung thú này liên thủ giam cầm. Đương nhiên trong phạm vi trăm dặm không gian trên nguyên thiên phong này, nếu không có lục thanh lên tiếng, chúng sẽ giữ lại tất cả mọi người. Năm hung thủ trước mặt chính là năm hung thủ thất giai thất thải thôn thiên thử, huyền băng thần mãng, nguyên hỏa liệt địa sư, kim bối địa long, lôi dực thiên bằng. Bảy hung thú này rõ ràng là hung thú có huyết mạch man hoang thuần khiết, không phải là linh thú đương thời. Một thân khí tức hung ác của chúng càng khiến cho chúng trở nên oai vệ vô cùng. Năm hung thú thất giai này đủ để sánh ngang với năm tên tam kiếp kiếm hoàng, Huống chỉ hung thú thất giai này, lúc trước lục thanh chọn lựa toàn là nhưng con sắp sửa đột phá. Hung thú bát giai, đặc biệt là hung thú man hoang này, nếu là tam kiếp kiếm hoàng thông thường cũng phải chết ngay tại chỗ. Sắc mặt tam trưởng lão đại biến, lão thật không ngờ lục thanh còn có thủ đoạn như vậy. Lúc trước trưởng tông nguyên phá thiên của nguyên thiên tông vì muốn uy hiếp tử hà tông, cho nên đã mang đi hơn phân nửa lực lượng nguyên thiên tông. Hiện tại nguyên thiên tông lão chỉ còn có bốn tên kiếm hoàng kể cả lão, một tên tam kiếp, hai tên nhị kiếp, một tên nhất kiếp kiếm hoàng, ngoài ra còn có sáu tên kiếm tông, mười tên kiếm vương, e rằng không thể nào đối phó với hai hung thú như vậy, đừng nói là năm con, lại còn mười một người tử dương kiếm hoàng. Đại nhân, lúc này đã ở vào bước đường cùng. Tam trưởng lão đành quay sang khom người cầu cứu trung niên áo đen. Thế nhưng trung niên áo đen chỉ thoát ra một cỗ khí tức như, có như không tập trung vào lục thanh. Không chút để ý tới lời cầu xin của tam trưởng lão. Vậy, tam trưởng lão nổi giận đùng đùng, nhưng cường địch trước mặt, lão không thể không cúi đầu bên này ra một ít. Xin đại nhân ra tay tương trợ. Nguyên thiên tông ta bằng lòng dâng thêm một quyền bí pháp thần thông trung phẩm. Bí pháp thần thông trung phẩm, đừng nói ở giới kim thiên, dù ở giới bạch linh cũng vô cùng quý báu. Kiếm giả độ lôi kiếp, thành tựu kiếm cốt tự nhiên nhờ hệ pháp tắc của bản thân, mà lãnh ngộ thần thông của bản thân. Nhưng 8, 9 phần 10 chỉ có thần thông hạ phẩm, thậm chí không được, bởi vì lãnh ngộ không đủ mà không hoàn chỉnh. Còn thần thông trung phẩm, ngay cả trên bốn giới cũng hiếm có người lãnh ngộ, từ đó có thể thấy được, nếu có được một môn thần thông trung phẩm để tu luyện, sẽ quý giá đến mức nào. Thần thông kiếm đạo không thể tăng cường uy lực kiếm đạo hay tu vi, mà chú trọng tới biến hóa, thông thường có thể tạo ra tác dụng ngoài tưởng tượng, thậm chí không phải là không có khả năng lật ngược tình thế trong chiến cục. Giờ phút này tam trưởng lão vừa dứt lời, trung niên áo đen kia cũng không thấy có động tác gì, lập tức có một phân thân màu đen từ trong thân thể y tách ra. Phân thân này vừa hiện ra, sắc mặt lục thanh tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Có thế sử dụng thần niệm hóa hình, tối thiểu phải là kiếm giả cái thế, tuy chỉ là một đạo thần niệm, nhưng trong đó chữ ý chí kiếm đạo, lại có thể điều động thế thiên địa. Cho dù là năm con hung thú thất giai kia cũng tuyệt đối chỉ có bó tay chờ chết. Huyền băng! Lục thanh khẽ quát một tiếng. Cánh cửa màu tím trắng lại mở ra, một tên trung niên áo trắng bước nhanh ra. Lúc này đôi mắt vốn nhắm chặt của trung niên áo đen kia lần đầu tiến bừng mở. Đây là một đòi mắt hai màu đen đỏ, không có đồng tử tồn tại chỉ có toàn tròng trắng nhưng lại pha hai màu đen đỏ. Trong khoảnh khắc ánh mắt này vừa mở, đám người tử dương kiếm hoàng chỉ thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, vốn ngọn nguyên thiên phong đang được thiên phong bảo vệ lại biến ra thành núi xương biển máu, sóng máu ngập trời thổi quét khắp nơi. Chỉ có duy nhất khí sát lục vô tận tồn tại trong cả vùng trời đất. Sát lục là trời, sát lục cũng là đất, cả trời đất đều do sát lục ngưng tụ mà thành. Bọn tử Dương Kiếm Hoàng cảm nhận được ý chí sát lục linh hoạt sắc bén đe ép tới, nỗi sợ khôn cùng khiến cho mọi người không có lực chống cự. Nhưng trong khoảnh khắc này, một luồng khí phong mang màu trắng đục đã phóng vút lên cao, bên trong núi xương biển máu kia bất chợt nứt ra một khe nứt lớn, giống như địa hỏa phun trào, khí phong mang màu trắng đục kia giống như kiếm khí gào thét lập tức đâm vào trong biển máu. Ầm, um. trên chín tầng mây, lôi quang màu đen đỏ hội tụ, trong đó cũng nổi lên ý chí sát lục vô biên. Biển máu bốc hơi, núi xương bùng nổ, vô số máu thịt bay tung tóe, tràn ngập cả một vùng trời đất. Bụi trần không dính, thế tục không nhiễm, hồn nhiên vô vật, có không cùng sinh, khó dễ cùng thành. Thiên địa vô bờ, vạn vật về một mối. Hoa bay lá rụng, khiêm tốn vô cùng, trăm mối ưu phiền, gạt khỏi lòng mình. Linh Đài thanh tịnh, tâm này vô ngại. Ý không chỗ chấp, tâm thần giải khai, hồn nhiên thuần khiết, nước chảy tâm không loạn, mây bay ý ung dung, một lòng không chút bợn, cổ kim vẫn tiêu giao. Lúc này trong đầu bọn lạc tâm vũ bỗng nhiên vang lên từng tiếng kiếm ngâm, nhưng tiếng kiếm ngâm này hóa thành những câu hát vang vang, chấn áp tại thần đình thức hải của mọi người. Mà theo tiếng hát vang lên, cứ mỗi một câu như vậy, khí phong mang càng ngưng tụ lại thêm một phần, dần dần đã có hình dáng một thanh kiếm. Đến khi câu hát cuối cùng vừa dứt. Giữa đất trời đột ngột nổi lẽ một tiếng kiếm ngầm kinh thiên, một thanh cự kiếm màu trắng đục chém xuống, như muốn chém toạc cả đất trời. Phập! Ngay sau đó, vùng trời đất sắt lục kia lập tức bị một kiếm chém đứt, làm lộ ra trời xanh trong sáng. Bọn lạc tâm vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng ai nấy toát mỗ hôi lạnh toàn thân, đừng nói tới 50 tên kiếm chủ phía sau đã gần như uể oài không còn chút lực. Người này thật là đáng sợ. Mọi người hoảng sợ trong lòng, chỉ là một ánh mắt đã khiến cho tất cả phải lâm vào ảo cảnh khôn cùng. Nếu không nhờ có tiếng hát kia vang lên chán áp, nhất định bọn họ đã bị đoạt mất tâm thần, bỏ tay chờ chết. Ánh mắt bọn Lạc Tâm Vũ lập tức tập trung vào Lục Thanh. Lúc này dường như Lục Thanh đã hòa mình cùng trời đất, trong đôi mắt hắn không biết từ khi nào đã bốc lên một ngọn lửa hư ảo màu tím trắng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 822, không đề. Ngọn lửa hư ảo màu tím trắng bốc lên, tuy không phải lửa thật, nhưng không khí trước mắt Lục Thanh cũng trở nên vạn vẹo. Giờ phút này, dù là năm con hung thú thất giai cũng kiềm chế dáng vẻ ngạo nghễ của mình, đứng sau lưng Huyền Băng. Ánh mắt Huyền Băng ngưng trọng, nhìn chăm chú trung niên áo đen trước mặt. Thân là hung thú, tự nhiên có một phần linh nghiệm cảm ứng mà nhân tộc không bằng. Lúc này đối mặt với trung niên áo đen, trong lòng Huyền Băng sinh ra cảm giác nguy cơ rất nặng, trong tổ khiếu thân hải của nó, thú đan gần như hóa thành long châu nhảy nhót không ngừng. Long anh ngưng tụ bên trong càng cất tiếng kêu vang, dường như thúc giục nó mau chạy trốn. Ong ngay sau đó một tiếng kiếm ngâm nhảy nhẹ vang lên tiếng kiếm ngâm này rất bình phàm nhưng trong nháy mắt cự kiếm phong mang đang rằng co với thiên phong hộ bích lập tức phá nát hóa thành nhiều điểm sáng mà không gian ở giữa trung niên áo đen và lục thanh một điểm sáng trắng trợt hiện ra nhanh chóng khuếch tán ra vài dặm không gian sụp đổ màu trắng cắn nuốt hết thảy không gian động hư lúc nãy vừa cắn nuốt đá vụn dung nham lúc này lập tức không còn bị khống chế toàn bộ rơi vào trong không gian sụp đổ hoàn toàn tan biến trong hư vô Lục Thanh cao mày khẽ nói. Sinh tử môn. Trung niên áo đen không đáp, trong mắt bản nhanh ra hai đạo kiếm quang hai màu đen đỏ. Cùng với hai đạo kiếm quang này, biển máu vô biên hiện ra hai bên, mùi máu tanh tràn ngập không gian, ngay cả không gian sụp đổ trong lúc nhất thời cũng hơi ngưng trệ. Lục Thanh hừ lạnh, ngay lập tức trong đôi mắt hắn, ngọn lửa hư ảo màu tím trắng đang cháy chợt ngưng tụ lại, hóa thành hai thanh thần kiếm màu tím trắng dài chừng một trượng. Thần kiếm này bề ngoài cổ kính khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo trông quỷ dị vô cùng dường như ấn chứa vô tận huyền ảo trong đó hai thanh thần kiếm của lục thanh va và chạm vào thanh thần kiếm hai màu đen đỏ của trung niên áo đen ngay tức khắc một luồng sóng gợn không gian nhanh chóng khuếch tán ra không gian bị săn bằng không còn chút nếp gợn nào ẩm nhưng ngay sau đó cả không gian lẫn mặt đất dưới chân mọi người chấn động mãnh liệt giống như núi sụp đất lở ngoại trừ nguyên thiên phong ra núi đất trong phạm vi vài trăm dặm xung quanh toàn bộ nứt nẻ Vô số núi lớn sụp đổ, mặt đất dạn nứt, dung nham địa hỏa nóng chảy trào lên mặt đất, hội tụ thành dòng chảy dung nham, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Có khoảng chừng 10 ngọn núi lớn trong khoảnh khắc này đổ sụp, bụi đất bay lên đầy trời từ bốn phương tám hướng bị không gian sụp đổ này, cắn nuốt vào trong, giống như một tấm màn màu xám che lấp cả bầu trời. Thần sắc bọn Tam trưởng lão buồn bã, nhìn 10 ngọn núi lớn trước mặt sụp đổ, muốn khóc mà không có nước mắt. Mặc dù bọn chúng đã cho đệ tử các phong rút lui vào trong đám tông dân Nhưng mười ngọn núi lớn này sụp đổ vẫn khiến cho bọn chúng cảm thấy tim mình nhỏ máu. Nhớ đến trước kia Nguyên Thiên Tông bọn chúng tung hoành giới Kim Thiên, tuy rằng không phải làm vua một cõi, nhưng mấy ngàn năm qua không ai dám khinh thường, chưa từng gặp qua tổn thất như vậy. Mười ngọn núi lớn lại ở gần sát Nguyên Thiên Phong, phần tổn thất này đủ để so sánh với hai lần tích lũy của Nguyên Thiên Tông. Huống chi tông môn cấp Kim Thiên cai quản trăm ngọn núi lớn, không phải nói rằng đã sụp đổ thì có thể tự tiện đi chiếm thêm cái khác. Cho dù hôm nay vượt qua một kiếp này, từ nay về sau, ngu yên thiên tông bọn chúng cũng chỉ còn lại 90 ngọn núi lớn. Hai vị tông sư kiếm phách còn chưa ra tay động thủ đã bày ra uy thế như vậy, bọn tam trưởng lão không dám tưởng tượng nếu hai người dốc hết toàn lực ra tay, không biết nguyên thiên tông bọn chúng có bị san bằng hay không. Đồng thời bọn lạc tâm vũ cũng phải chấn động tâm thần. Mặc dù lúc trước ở hư không kiếm vụ, lục thanh dùng thần niệm hóa hình chu sát 10 người nguyên phá thiên, nhưng lần ấy hết sức nhẹ nhàng thoải mái, kém xa chấn động hôm nay. Hai vị tông sư kiếm phách còn chưa ra tay, lực phá hoại đã hết sức kinh người, nếu dốc hết toàn lực động thủ, e rằng vài tông môn cấp kim thiên cũng phải bị hủy diệt không còn. Trên không trung, gợn sóng không gian màu tím trắng tan hết, kiếm quang trong mắt trung niên áo đen rốt cục thu lại, một giọng nói khàn khàn già nuôi như người sắp chết vang lên. Khá lắm, thần thông kiếm nhãn có vẻ như đạt tới thượng phẩm, thật là khó được. Ngươi hẳn là lục thanh phải không? Ta từng nghe mặc đồ nhắc tới. Lục thanh thoáng động trong lòng. Như nhớ lại chuyện gì, ánh mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Môn chủ sinh tử môn, quân mặc lâm. Trung niên áo đen khẽ cao mày, trầm giọng nói. Không ngờ ngươi lại biết được tục danh của ta. Trong bốn giới, số người biết được không nhiều, làm sao ngươi biết? Trung niên áo đen vừa lên tiếng, bọn tam trưởng lão lập tức sững sờ. Tam trưởng lão lập tức đưa mắt nhìn về phía đại hộ Pháp, nhưng vẻ mặt đại hộ Pháp cũng vô cùng kinh ngạc. Tam trưởng lão biết ngay y cũng không biết từ đầu. Môn chủ của sinh tử môn. Chẳng trách nào đáng sợ như vậy. Trên mặt một thanh nguyên lộ ra vẻ lo lắng, lúc trước còn là điện chủ điện thanh phàm, cai quản một giới, tự nhiên lão cũng hiểu biết về sinh tử môn, về phần môn chủ sinh tử môn đáng sợ tới mức nào, lão cũng biết hết sức rõ ràng. Một đời vị môn chủ sinh tử môn này xuất đạo đã được 1.700 năm. Trong 1.700 năm qua, theo như người đời biết được, y đã ra tay tổng cộng 49 lần, giết chết 10 tên nhất kiếp kiếm hoàng, 5 tên tam kiếp kiếm hoàng, 26 tông sư kiếm đế. Tám tông sư kiếm tôn, tuy rằng đều là ám sát nhưng chưa từng thất bại lần nào. Hôm nay cho dù là giao thủ đường đường chính chính, nhưng Mộc Thanh Nguyên cũng không chắc rằng lục thanh sẽ thắng. Môn chủ sinh tử môn ở bảng tông sư hiện tại được xếp hạng 25, đây là sắp xếp dựa theo tu vi thực lực, nếu tính trên đạo sát lục, cho dù xếp vào 20 hạng đầu cũng không phải là không có khả năng. Đây là một ít tin tức mà Mộc Thanh Nguyên biết được lúc lão còn là điện chủ điện thanh phàm, còn thực lực chân thật của môn chủ sinh tử môn với địa vị và thực lực của mộc thanh nguyên lúc trước cũng không có tư cách biết được nhưng hiện tại xem thủ đoạn vừa thể hiện tối thiểu cũng là cấp kiếm tôn so với lục thanh mới vừa bước vào kiếm tôn đương nhiên hùng mạnh hơn rất nhiều mặc dù không hiểu việc tu luyện ở cảnh giới kiếm phách nhưng thân là đại sư kiếm hoàng mộc thanh ngu yên biết cảnh giới tu vi càng cao một chút tranh lệch nhỏ sẽ phóng đại rất nhiều cuối cùng biến thành khác biệt quyết định sống chết nhìn quản mạc lâm trước mặt lục thanh đột nhiên nhớ lại một phen tao ngộ ở ngũ hành kiếm mộ đó là một đầm nước trong suốt như ngọc mặt nước phản chiếu ánh trăng lung linh hiện lên một khung cảnh an tĩnh ở giữa đầm có một phiến đá mọc đầy rêu xanh lúc ấy có một nữ tử mặc một bộ váy màu đỏ máu ngồi trên đó thân hình của nàng yểu điệu là lướt lộ ra một đôi bàn chân trắng như ngọc hai hàng lông mày như vành trăng khuyết sống mũi thẳng tinh xảo đôi mắt trong suốt lộ ra vẻ đau buồn sâu sắc vẻ đau buồn của nàng khiến cho lục thanh vừa nhìn đã khắc thật sâu trong linh hồn đôi mắt ấy vô cùng hấp dẫn Lục Thanh vẫn còn nhớ rõ lời nữ tử nói khi ấy Ta muốn giúp ngươi giúp ta giết một người Là người nào? Môn chủ sinh tử môn quân Mặc Lâm Ánh mắt quán Mặc Lâm hơi kinh ngạc Ngay sau đó lập tức hỏi Trong lòng ngươi sinh ra sát ý người muốn giết ta ư Đối với quân Mặc Lâm trước mắt có thể xưng là sát Lục Vương Lục Thanh cũng không muốn giấu Không sai Quân Mặc Lâm gật gật đầu Tốt, tốt lắm, đã bao nhiêu năm qua Ta không nghe ai nói với ta như vậy Đã khoảng ngàn năm Quân Mặc làm ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Ngươi có biết những người trước đó nói muốn giết ta, hiện tại đang ở đâu không? Lục Thanh không đáp, mà đôi mắt hai màu đen đỏ của Quân Mặc làm cũng chớp động thần quang, nói tiếp. Bọn họ đều đã hồn phi phách tán, dù là quỷ giới cũng không thể thu nhận bọn họ. Nói cho ta biết, làm sao ngươi biết được tục danh của ta? Ta sẽ cho pháp ngươi chuyển thế luân hồi. Lục Thanh không nói gì nữa, sau lưng hắn, luyện tâm kiếm màu tím trắng phát ra tiếng kiếm ngâm ong ong, chậm rãi bay lên trên không. Thần kiếm vừa lộ ra, nháy mắt toát ra kiếm quang màu tím trắng chói mắt, không gian xung quanh như đông đặc lại, không gian sụp đổ bị kiếm quang này lan tới, lập tức khép lại với thái độ vô cùng quỷ dị, cho đến khi khôi phục lại thành một điểm sáng như lúc đầu, rồi biến mất không thấy nữa. Kiếm quang hai màu đen đỏ trong mắt bùng lên, quân mặc làm kêu lên một tiếng kinh ngạc, cất tiếng khen ngợi. Pháp tác phong lôi, làm sao có được uy năng như vậy? Thần kiếm cấp bạch linh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể hóa thân thành người, tiến cấp tử hoàng. Quả nhiên là cơ duyên rất lớn, bất quá nếu ngươi không nói thần kiếm này át cũng tan thành cho bụi cùng ngươi. Quân mặc làm vừa dứt lời, không thấy y có động tác gì, chỉ vung kiếm chỉ chậm rãi điểm ra. Một chỉ này vừa điểm tới, bỗng nhiên lục thanh cảm thấy tim mình đập mạnh. Kiếm chỉ kia dường như dung nhập cả một vùng trời đất, chỉ vừa điểm tới tựa như trời đất cùng đè xuống, thế thiên địa mênh mông trấn áp hồn phách. Chỉ trong thoáng chốc, lục thanh lập tức nảy ra cảm giác rằng mình phải chết, không thể nào tránh được không nghĩ ngợi nhiều luyện tâm kiếm đâm ra một kiếm hai phần thế thiên địa dung nhập vào trong toàn bộ lực lĩnh vực được rốt vào dung hợp cả thế thiên địa cùng lực lĩnh vực như vậy giờ phút này dường như sinh ra biến hóa hết sức khó hiểu trong cảm ứng của bọn lạc tâm vũ một vùng trời đất đang đè ép xuống kia dường như sinh ra biến hóa nào đó bắt đầu tiêu tan mà mỗi khi một vùng trời đất kia biến mất một phần thế thiên địa trên luyện tâm kiếm của lục thanh lại mạnh thêm một phần bên mạnh lên bên yếu đi đến lúc chỉ kiếm chạm nhau Tuy rằng thế thiên địa giữa hai bên vẫn còn tranh lệch, nhưng cũng không nhiều. Keng. Thế thiên địa vô hình bao vây, chỉ kiếm chạm nhau phát ra một tiếng kêu trong trẻo. Rắc. Không gian sụp đổ màu trắng dường như xuất hiện khe nứt không gian, vỡ ra xung quanh chỉ kiếm, nhưng đồng thời bị thế thiên địa chấn áp, vô số không gian sụp đổ lại vỡ ra, nháy mắt khép lại. Cứ mãi tuần hoàn như vậy, lúc này mồ hôi lắm tắm đã xuất hiện trước mặt lúc thanh. Trái lại tuy rằng trên mặt quân Mạc Lâm cũng lộ ra chút vẻ kinh ngạc Nhưng hiển nhiên vừa rồi y vẫn chưa vận dụng toàn lực. Ánh mắt lục thanh hết sức lạnh lùng, ngay sau đó, toàn bộ cánh tay phải nổi lên thần quang màu vàng tím, từng chiếc vẩy rồng hiện ra, cả cánh tay phải hóa thành một long trảo màu vàng tím có tám ngón. Giống, tiếng long ngâm vô biên bất chợt vang lên, ngay sau đó. Quán mạc lâm lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng theo luyện tâm kiếm, phía trước kiếm chỉ của y chuyển tới. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 823, Tử Kim Long Vương, Tam mục bạch hổ. Thần sắc Quân Mạc Lâm đại biến, kiếm chỉ vội vàng thu lại, cước bộ dậm nhẹ, thân hình nháy mắt xuất hiện ngoài 10 dặm. Thần quang màu vàng tím chớp động, cánh tay phải Lục Thanh lập tức trở về nguyên dạng, ánh mắt ngưng trọng nhìn Quân Mạc Lâm ngoài xa. Lục Thanh biết rõ ràng, vừa rồi hắn lợi dụng lực lĩnh vực, cường ép lấy đi hai phần thế thiên địa trên kiếm chỉ của Quân Mạc Lâm, bổ sung vào luyện tâm kiếm. Thêm vào luyện tâm kiếm đã có sẵn hai phần, lại thêm ba phần của một ngàn vạn cân cự lực mới có thể triệt tiêu một kiếm vừa rồi của hắn đạt tới tu vi thấp nhất của kiếm tôn đại thiên vị dù là như vậy vẫn bị quân mạc lâm hóa giải hết sức nhẹ nhàng thậm chí không có chút thương tổn nào người này hơn xa tử sát kiếm tôn một kiếm vừa rồi lục thanh đã có thể phỏng đoán đại khái tu vi của quân mạc lâm tuyệt đối từ kiếm tôn trung thiên vị trở lên thậm chí là kiếm tôn đại thiên vị bởi vì một kiếm vừa rồi quân mạc lâm đã vận dụng sáu phần thế thiên địa lục thanh có thể kết luận ý vẫn chưa dốc hết toàn lực kiếm quang hai màu đen đỏ trong mắt quân mạc lâm chớp động trầm ngâm một lúc thật lâu sau đó mới nói khá lắm không ngờ ngươi còn có thủ đoạn như vậy bằng vào thực lực của ngươi có thể được xếp vào bảng tông sư bất quá nếu chỉ có bao nhiêu đó quân mạc lâm chưa nói dứt lời bất chợt toàn thân sinh ra một cổ uy nghiêm hùng hậu chỉ trong thoáng chốc từ lôi nổ vang trên chính tầng mây kiếm ý sát lục bạo ngược phóng vút lên cao theo đó là vô số biển máu núi xương ngưng tụ giữa không trung tuy chỉ là ảo cảnh nhưng tử khí tanh máu cũng không thể nào che giấu được lui mau huyền băng biến sắc tay phải phất một cái một đạo linh lực huyền băng như hòa bao phủ năm hung thú thất giai cùng đám lạc tâm vũ vào trong nháy mắt đã ra xa ngoài trăm dặm về phần nguyên thiên tông hai mươi người bọn tam trưởng lão cũng mặt xám như cho tàn liếc nhìn nguyên thiên phong một cái cũng lập tức rời xa trăm dặm bọn chúng biết trận chiến này muốn bảo vệ nguyên thiên phong gần như không có khả năng ầm tử lôi bùng nổ Động đất ầm ầm. Lúc này, quân Mạc lâm tựa như đã hòa mình cùng thiên địa, một cỗ uy nghiêm bàng bạc dung nhập vào trong kiếm ý sát lục, đè ép về phía lục thanh. Bùng! Thân hình lục thanh đột ngột xa xuống vài trượng, từ trên người hắn, kiếm quang phong lôi bắn nhanh ra, dung hợp vào trong lực lĩnh vực, không ngừng phản kháng lại kiếm ý sát lục kia. Dù là với thần niệm hùng mạnh hiện tại của lục thanh, lực lĩnh vực sinh ra bên trong lĩnh vực cũng tiêu hao nhanh chóng vô cùng, nếu còn tiếp tục như vậy. Không quá mười lần hô hấp, hắn sẽ không còn chịu đựng được nữa. Lục Thanh thảm giật mình, đối mặt với thực lực của quân mặc lâm sâu không lường được, sau lưng còn có bọn lạc tâm vũ. Lục Thanh không dám giữ lại chút nào. Giống, một tiếng long ngâm như từ ngàn xưa vọng lại vang lên, thân quang màu vàng tím nháy mắt bao trùm toàn thân Lục Thanh, nhanh chóng bành trướng. Chỉ trong thoáng chốc, chẳng nhưng là đám hung thú thất dai trên không phủ phục xuống, dù là huyền băng cũng phải kho mình lộ vẻ kính sợ. Đây là... Đoạn thanh vân há hốc mồm, không thể nào tin được vào những gì xảy ra trước mắt. Dù là lúc trước đã có dự đoán, nhưng lúc này thật sự nhìn thấy, bọn tử Dương Kiếm Hoàng, cũng phải giật mình kinh hãi không cần phải nói tới bọn người Nguyên Thiên Tông. Lúc này xuất hiện trước mặt mọi người là một long thân không lồ dài chừng ba ngàn trượng, vẩy dòng màu vàng tím toát ra sức mạnh khiến cho người ta sợ hãi. Trên long chảo cường tráng màu vàng tím, tám long chỉ giống như thần kiếm sắc bén vô cùng, tựa như tám thanh thần kiếm toát ra kiếm y phong mang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 Tiếng long ngâm kinh khủng lại vang lên, tiếng long ngâm lần này giống như tiếng kiếm ngâm, khí thế uy nghiêm trong đó cũng lộ ra uy nghiêm của long vương cửu giai. Ngay tức khắc, kiếm ý sát lục của quân Mạc Lâm, bị long uy vô biên đè ép biến mất giữa không trung. Lục thanh vận dụng long thân, tuy rằng không có ngưng kết long châu, nhưng long thân của chân long thừa mệnh thiên địa sinh ra, cũng khiến cho thế thiên địa mà lục thanh khổng chế tăng lên gấp đôi. Chỉ trong nháy mắt lập tức có bốn phần thế thiên địa giáng xuống, thêm vào long thân mạnh mẽ. Bởi vì hình thể khổng lồ, hơn xa bản thân luyện tâm kiếm, cho nên có thể chia sẻ thế thiên địa đè ép lên người. Lúc này chỉ có bốn phần thế thiên địa, nhưng Lục Thanh bằng vào long thân của mình, ngăn đỡ được chính phần thế thiên địa của quân Mạc Lâm. Tuy rằng Lục Thanh đã rơi vào thế kém, nhưng thần thông này của hẳn, cũng khiến cho thần sắc vốn ung đột ngột bình tĩnh của quân Mạc Lâm, phải tiêu tan. Thần thông hóa long này đủ đẻ liệt vào hàng thượng phẩm. Bảng Tông Sư, ngươi có thế được xếp vào hạng 40. Quân Mạc lâm quát lên một tiếng, tay phải lật ra, trong lòng bàn tay lập tức lộ ra một thanh thần kiếm hai màu đen đỏ. Đây là một thanh thần kiếm các bạch linh, thân kiếm như hình trăng khuyết, lưỡi kiếm lộ ra vẻ sắc bén vô cùng. Khí sát lục hai màu đen đỏ lưu chuyển trên thân kiếm, một cỗ huyết khí dày đặc lập tức tràn ngập phạm vi trăm dặm không gian. Vô số oan hồn hiện ra, có nhân tộc, linh thú thậm chí trong đó. Lục thanh còn thấy cả quỷ tộc, về phần quỷ tộc là gì? lục thanh cũng không biết nhưng tu luyện đầy đủ kiếm hồn kinh lục thanh chỉ cần liếc nhìn là có thể đoán ra hồn phách của quỷ tộc trời sinh hợp nhất không phải là hồn phách chia lìa ba hồn bảy vía lộ rõ như khi vừa chết thần kiếm của quân mạc lâm vừa hiện ra kiếm y sát lục lại tăng bọt thêm một phần thần kiếm vẽ ra từng đạo quỹ tích huyền ảo kiếm quang sát lục nháy mắt ngưng kết hóa thành một con mãnh hổ hai màu đen đỏ mảnh hổ này có chiều cao năm trượng nửa người chìm khuất trên chín tầng mây Kiếm quang hai màu đen đỏ lưu chuyển trên thân hổ. Một cỗ khí sát lục, lạnh thấu xương dung hợp thế thiên địa lan tràn ra bốn phía xung quanh, trong đó khí man hoang tràn ngập. Uy nghiêm bá đạo không kém Long vương cửu dai do lục thanh hóa ra một mảy may nào. Tam mục bạch hổ cửu dai. Huyền băng bất chợt kinh hồ một tiếng. Mọi người nghe vậy đều tập trung ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên ở mi tâm của con hổ hai màu đen đỏ kia còn có một con mắt dọc, chỉ có điều mắt dọc này cũng không mở ra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 Dường như là một thanh hung kiếm tuyệt thế vừa thức tỉnh Một cỗ kiếm y vô biên khôn tả sông tận chín tầng mây Hung kiếm long vương Lúc này, trong mắt huyền băng lộ vẻ ngưng trọng vô cùng Lúc trước ở tầng 4 kiếm mộ, y đã chứng kiên được hai lần Uy năng của long thân hóa kiếm này đã khắc sâu trong lòng y Trong mảng khí phong mang vô hình Long thân 3.000 trượng của lục thanh đảo ngược thật sự đã sinh ra biến hóa kinh người Hai long chảo mở ra hai bên đầu rồng hóa thành miếng chắn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 Cũng hiện lại nguyên hình một cách kỳ dị như vậy, trở lại trong không gian động hư. Chỉ trong thoáng chốc, không gian xung quanh hung kiếm long vương liền khôi phục lại như thường. Lần này hóa thân thành kiếm. Lục Thanh cảm thấy cả một vùng trời đất hết sức rõ ràng, thế thiên địa cũng trở nên rõ ràng hơn trước. Trải qua một năm củng cố, tu vi vừa thăng tiến của Lục Thanh đã được củng cố hoàn toàn. Cho dù đang là long thân, Lục Thanh cũng có thể dẫn động hai phần thế thiên địa. Hóa thân thành hung kiếm long vương, tuy rằng không thể tăng thêm thế thiên địa. Nhưng so với lần đầu tiên cũng thêm tự nhiên linh hoạt mấy phần, cảm ứng với trời đất xung quanh càng rõ ràng hơn, lực khống chế trong tay cũng nắm chắc hơn. Lần đầu tiến thần sắc của quân Mạc Lâm trở nên ngưng trọng, nhìn hung kiếm Long Vương trước mặt, quân Mạc Lâm như nhớ lại chuyện gì, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Long Tuyền có quan hệ thế nào với ngươi? Tuy nghe quân Mạc Lâm hỏi nhưng lúc này Lục Thanh đang dung nhập toàn bộ tâm thần vào trời đất. Kiếm y toát ra từ hung kiếm Long Vương khiến cho người ta kinh hãi. Kiếm y kinh khủng gần ngưng tụ thành thực chất, kiếm quang phong lôi màu tím trắng kéo dài ra, bao vây xung quanh thân kiếm. Thân kiếm nguy nga cao ngất khỏi chín tầng mây, đạt tới độ cao khoảng 5000 trượng, cao ngang với Tam Mục Bạch Hổ kia. Lực lĩnh vực kinh khủng sau khi dung nhập bốn phần thế thiên địa, lại sinh ra biến hóa huyền ảo khó hiểu. Không gian sụp đổ xung quanh thân kiếm lập tức lâm vào vòng luân hồi khôi phục, rồi sụp đổ âm thầm lặng lẽ, phen biến hóa này khiến cho Triệu Thiên Diệp đang quan sát ngoài xa hai mắt rực sáng lên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 Không gian bị xé mở ra nơi đó, không gian sụp đổ lập tức khép liền trở lại. Thức thứ 23 của tử tiêu phong lôi kiếm, phong lôi kiếm trụ. Lúc này tiếng hổ gầm rung trời bất chợt vang lên, sóng âm đánh nát không gian. Trên chán tam mục bạch hổ, con mắt dọc đột một bừng mở. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 824, kiếm thiếp tử ngọc. Con mắt dọc của tam mục bạch hổ vừa mở, lập tức bắn ra một luồng ánh sáng hai màu đen đỏ sau đó nở rộ kiếm quang trói mắt dường như cả một vùng trồi đất chỉ còn lại một đạo hào quang này từng tia sáng hai màu đen đỏ gần như chiếu sáng khắp cả không gian cho dù là vầng dương trên chín tầng mây trong lúc nhất thời cũng bị che lấp ánh sáng không có tiếng gầm thét rung trời chỉ có một tiếng kiếm ngâm vang lên thấu tận lòng người một vòng sóng khí vô hình giữa hai bên khuếch tán ra bắn nhanh về bốn phương tám hướng không gian bị xé ra từng khe nứt không gian đen ngòm nhưng khe nứt này ngắn chỉ chừng vài trượng dài gần như tới vài ngàn dặm lại có những thanh âm kiếm có lớn có nhỏ ngắn thì vài thước dài thì vắt ngang vài dặm rộng mười mấy trượng âm kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng nổ rung trồi lúc này phạm vi không gian trăm dặm lại sụp đổ xuống một lần nữa bị âm kiếm chấn thành dập nát khe nứt không gian dày đặc không gian loạn lưu thổi quét lập tức biến mất không còn chỉ trong khoảnh khắc lấy nguyên thiên phong làm trung tâm phạm vi trăm dặm hư không đại địa giống như đã bị quét sạch rốt cục không thể nhìn ra đã xảy ra chuyện gì mà nguyên thiên phong vì ở gần hai người lục thanh nhất gần như trong nháy mắt bị âm kiếm chém thành hai nửa vô số không gian động hư điên cuồng cắn nuốt dây lát chỉ còn lại một cái hố khổng lồ nhân mã hai phe biến sắc lại thôi lui thật xa lần này đám huyền băng lui mãi tới đổi phong kiếm mới dừng lại nhìn sang nguyên thiên phong phạm vi trăm dặm không gian hoàn toàn hóa thành cửu u địa ngục hai cỗ kiếm y kinh thiên rằng co trên chính tầng mây thế thiên địa chấn áp không gian dù là huyền băng cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng ý không chút nghi ngờ nếu đến gần bên cạnh hai người trăm dặm dù là long thân hùng mạnh của y cũng trong nháy mắt tan thành cho bụi sau vài lần hô hấp kiếm trụ phong lôi và kiếm quang hai màu đen đỏ đồng thời phá nát hung kiếm long vương ba trượng lui hàng chục dặm và phải một ngọn đồi cao trăm trượng chỉ trong thoáng chốc ngọn đồi kia lập tức tan thành cho bụi mặt đất dạn nứt kéo dài xa hàng chục dặm về phần mãnh hổ khổng lồ to năm trượng kiếm quang toàn thân giao động bóng dáng trở nên mờ ảo như sắp sửa tiêu tan nhìn lại quân mặc lâm tuy rằng không có phản ứng như hung kiếm long vương nhưng cũng phải thối lui mấy mấy dặm lúc này vẻ mặt quân mặc lâm trở nên ngưng trọng vô cùng trên đại lục có thể tiếp được bạch hổ phá sát kiếm của ta không có bao nhiêu người đừng nói là thức sát nộ kiếm quang này hôm nay nể mặt long tuyển bản tông tha cho ngươi một lần đợi đến đại hội huyền thiên bản tông ắt sẽ không tha cho ngươi nữa ngay tức khắc không chờ lục thanh trả lời quân mặc lâm phất tay áo Ta mục bạch hổ tức thì biến mất Thần kiếm dung nhập vào lòng bàn tay. Chân y khẽ dậm, giống như bước vào trong không gian động hư, biến mất ngay tại chỗ. Đại nhân! Đại nhân! Đám người tam trưởng lão thầy đều biến sắc, nhưng lúc bọn chúng lên tiếng, ở đó đã không còn bóng dáng của quân mặc Lâm. Lúc này, thần quang màu vàng tím trên thân hung kiếm long vương chớp động, lại hóa thành hình dáng lục thanh. Sắc mặt hắn tái nhợt, một dòng máu nhỏ dì ra nơi khóe miệng. Cho dù có kiếm giáp bảo vệ kiếm anh, nhưng tu vi bản thân hắn không đủ. Bị thế thiên địa của quân Mạc Lâm chấn động đan điền, chấn động kiếm giáp, đánh bị thương kiếm anh. Bất quá cũng may kiếm giáp phong lôi theo tử hoàng kiếm thân kinh, nâng cao cũng đã đạt tới cấp Bạch Linh đỉnh phong, nếu là cấp Bạch Linh thông thường, e rằng lúc này không chỉ chấn thương đơn giản như vậy. Kiếm tôn đỉnh phong. Trong lòng Lục Thanh bàng hoàng kinh hãi nếu quân Mạc Lâm xuất kiếm thứ hai hắn tuyệt đối không thể nào tiếp được. Mười phần thế thiên địa, dù rằng Lục Thanh nhờ vào lực lĩnh vực hóa giải không ít, nhưng thế thiên địa cũng không đơn giản như vậy lực lĩnh vực cũng có lúc phải cạn kiệt chính mình đã xem thường người trong thiên hạ giờ phút này trong lòng lục thanh thức tinh thu hồi bớt một phần cao ngạo dâng lên sau khi bước vào kiếm tôn đặc biệt sau khi hắn chấm dứt ân oán cùng giới tử hoàng Niệm thần càng trở nên tự nhiên cho nên mơ hồ sinh ra một phần kiêu ngạo lục thanh nở một nụ cười xem ra áp lực của mình trong một thời gian dài rốt cục những chuyện trói buộc được giải thoát quá mức dễ dâng cho nên tâm cảnh mới lộ ra sai lầm tai hại như vậy không phải là do căn cơ bất ổn Trải qua bao nhiêu chuyện sau khi sáng tỏ hết thảy nguyên nhân thất bại lục thanh, cảm thấy tâm cảnh của mình được củng cố rất nhiều. Nhìn sang phạm vi trầm dặm xung quanh nguyên thiên phong, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi đã bị san thành bình địa, gốc cây ngọn cỏ cũng không còn. Mặt đất còn bị đào lên mấy trượng, trong bùn đất ướt át có rất nhiều nước bốc hơi, thậm chí có nơi trở thành sông, nhưng khô tới tận đáy, lộ ra mỏ quặng hoặc là dung nham nóng chảy, không có chút sức sống. Lục thanh từ trên không hạ xuống, sát ý trong lòng cũng đã tiêu tan rất nhiều. Mà huyền băng cũng đã mang theo bọn lạc tâm vũ tới trước mặt. Thất đệ, thương thế của đệ. Lục Thanh lắc lắc đầu. Chỉ cần tĩnh giường vài ngày sẽ không có việc gì. Giờ phút này, Lục Thanh nhớ tới lời quân Mạc Lâm nói trước lúc ra đi. Long Tuyền, còn có đại hội huyền thiên, trong đó Lục Thanh có rất nhiều ấn tượng với Long Tuyền. Lần này nhờ vào tên Long tuyển mới thoát chết sau trận chiên vừa rồi, mối nhân quả này cũng đã kết rất sâu. Đồng thời Lục Thanh cũng sinh ra vài phần tỏ mò với Long Tuyền. Nếu có cơ hội hắn cũng muốn gặp mặt một lần. Còn đại hội huyền thiên, lúc đầu đã nghe một lần từ miệng bạch ma nữ, hiện tại tính ra còn không tới 6 năm. Rốt cục đại hội huyền thiên này có bao nhiêu bí mật, không ngờ được nhiều cường giải nhắc tới như vậy. Lục Thanh cũng lấy làm khó hiểu. Chỉ có điều đại hội huyền thiên này quá mức thần bí, cho nên hắn còn chưa quyết định đi hay không? Thất đệ! Đoạn thanh vân kêu lớn. Lục Thanh gật gật đầu, nhìn huyền băng. Giết hết tam kiếp kiếm hoàng, còn lại giao cho bọn họ. dạ. Huyền băng đáp, 11 người lạc tâm vũ nhìn nhau, lập tức hiểu ra, cả bọn theo huyền băng bay về phía 21 phong của Nguyên Thiên Tông. Còn lại 50 tên kiếm chủ, sau khi trầm ngâm một lúc, Lục Thanh hạ lệnh. Còn lại tám mươi mấy ngọn núi lớn, 50 người các ngươi chia làm năm toán, kiếm sư trở lên, giết hết không tha. Tuy rằng vừa mới bình phục tâm cảnh, nhưng tâm ý của Lục Thanh cũng không thay đổi chút nào. Muốn chắn nhếp bọn đạo trích, tự nhiên phải xuất ra thủ đoạn phi thường. Sau đó... Lục Thanh lệnh cho Kim Bối Địa Long chở 50 mươi tên kiểm chủ bay về bốn phía nguyên thiên phong. Kế đó, Lục Thanh đứng sừng sững giữa không trung, miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. Năm vị xem lâu như vậy, có thể ra ngoài được rồi. Ông năm tiếng kiếm ngâm vang lên, sau đó không gian trước mặt Lục Thanh nứt ra một lỗ hồng cao một trượng. Trong không gian động hư, năm đạo kiếm quang chậm rãi bay ra. Nhìn năm trung niên trước mặt Lục Thanh cũng không hề tỏ ra khinh thường, mặc dù dưới chân Long nhãn của hắn. Tu Vi 5 người này lộ ra hết không sót mảy may. Đây là 5 tên tông sư kiếm phách, mỗi một tên đều là kiếm đế chung thiên vị, Tu Vi ngang bằng như nhau. Hơn nữa Lục Thanh còn phát hiện ra 5 người mỗi người chiếm một trong ngũ hành. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đều có đủ. Nhìn dung mạo 5 người giống hệt nhau như vậy, trong lòng Lục Thanh có 7 phần nắm chắc, 5 người này có thể lập ra kiếm trận. Nếu không, chỉ bằng vào 5 tên kiếm đế, Lục Thanh cũng không coi ra gì. Và lại năm người này còn dám nhìn trộm quân Mặc lâm, lại vô cùng bình tĩnh, không chịu rời đi. Không ngờ chân long kiếm hoàng khi trước đã đạt tới trình độ này nhanh như vậy, thật sự khiến bọn ta xấu hổ vô cùng. Trung niên đỏ nở một nụ cười. Về phần bọn ta là người phương nào, có lẽ lục thanh ngươi cũng có thể đoán được. Ánh mắt lục thanh lộ vẻ kinh ngạc. Điện kim thiên. Không sai vốn chúng ta muốn giao thủ cùng ngươi một trận, nhưng quân tiền bối đã ra tay, chúng ta cũng không thể thừa lúc người đang nguy mà lần tới nụ cười trung niên đỏ vẫn không tắt về phần thể diện của điện kim thiên ta chỉ một nguyên thiên tông nho nhỏ không có gì là quan trọng bất quá bọn ta cũng muốn chuyển dùng người khác một tờ kiếm thiếp dứt lời trung niên đỏ lật tay một tấm thiếp tử ngọc mỏng bay tới trước mặt lục thanh lục thanh giơ tay đón lấy nhưng nháy mắt thần sắc hắn đã tỏ ra vô cùng ngưng trọng bởi vì kiếm thiếp này vừa vào tay hắn liền cảm nhận được một cỗ kiếm y sinh tử luân hồi cỗ kiếm y này bị phong ấn bên trong không nghi ngờ gì Chỉ cần hắn mở kiếm thiếp ra, kiếm y bên trong sẽ phá phong ấn mà ra, đem hết thảy trước mặt nhốt vào luân hồi. Trên mặt lục thanh không lộ ra vẻ gì là kinh sợ, ngay sau đó, hắn lập tức mở kiếm thiếp. Ra, ong, một tiếng kiếm ngâm vang lên giường như muốn xâm nhập vào hồn phách. Cùng với tiếng kiếm ngâm này dần dần lên cao, lục thanh cảm thấy kiếm anh bên trong đan điển khí hải của mình chậm rãi run rẩy. Sau khi hồn phách hóa thành kiếm anh, có phản ứng như vậy là lần đầu tiên tiếng kiếm ngâm kia dường như muốn nuốt kiếm anh vào luân hồi trên kiếm thiếp sinh tử luân hồi màu xám xoay tròn bên trong lộ ra sâu thẳm vô tận dường như có tiếng quỷ khóc lượn lờ bốc lên đồng thời kiếm ý y vô hình trấn áp đan điền khí hải muốn lôi kéo kiếm anh thấy lục thanh dường như bị giam cầm năm tên trung niên đều nở nụ cười nhưng ngay tức khắc một vệt kiếm quang màu tím trắng từ trên người lục thanh bùng lên kiếm y phong lôi trên đỉnh đầu lục thanh nháy mắt ngưng kết thành một thanh cự kiếm cao một trượng Lăng không chém xuống kiếm thiếp Tử Ngọc ngay trước mặt. Cảm nhận được nguy cơ sắp tới, trên kiếm thiếp, Sinh Tử Luân hồi màu xám ngưng kết trở thành một thanh cự kiếm màu xám. Hai thanh cự kiếm nháy mắt chạm ảo nhau, một vòng sóng gợn kiếm ý màu xám pha tím khoách tán ra bốn phía. Sắc mặt năm tên trung niên đột nhiên thay đổi sóng gợn kiếm ý, nháy mắt đã lan tới năm người. Phụt, năm người đều phun ra một ngụm nghịch huyết. Ngay tức khắc, năm người không thèm chào hỏi lập tức trở vào không gian động hư. Chỉ có trung niên đỏ dùng kiếm quăng để lại trên không bốn chữ. Đại hội huyền thiên. Lục thanh thì thảo, lập tức cúi đầu nhìn kiếm thiếp trong tay. Mỗi nét bút trong đó đều có chất chứa luân hồi. Ẩn giấu thế giới vô cùng, ghi lại đời đời. Trên mặt giấy ngọc màu tím, lúc này chỉ có một chữ vuông vức một thước. Chiến. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 825, thiên đạo nổi giận. Đại hội huyền thiên. Hai mắt lục thanh lộ vẻ ngưng trọng. Trong tay kiếm thiếp tự dưng hóa thành bột mịn, tiêu tan trong hư không, lục thanh đứng trên không, phạm vi ngàn dạng nguyên thiên tông toàn bộ bao phủ dưới thần niệm, cảm ứng được người người hoảng sợ, hắn vẫn tỏ ra không vui không buồn. Chuyện gì cũng không thể hoàn mỹ được. Thiên đạo 49, phải thiếu một đường, huống chi hiện giờ hắn chưa đạt thành đại đạo, mọi chuyện ắt phải quyết đoán. Mặt trời chiều ngã về Tây, vầng dương chiếu khắp mặt đất, quét mắt nhìn qua phạm vi ngàn dạng đại địa, hiện giờ còn lại không đến 50 tòa núi lớn. Tông vực gần như trở thành bình địa. Tuy rằng trước đó Nguyên Thiên Tông cũng đã có chuẩn bị, cho nên trận chiến lần này cũng không làm bị thương tới tông dân bình thường, nhưng cấp kiếm sư trở lên cũng ngã xuống vô số. Dưới thần niệm của Lục Thanh, nếu có cá lọt lưới lập tức tiểu sát toàn bộ không còn. Với nội tình mấy ngàn năm của Nguyên Thiên Tông, cấp kiếm sư trở lên có khoảng ngàn người. Ngàn người này ngã xuống. Nguyên Thiên Tông muốn khôi phục lại như xưa, không có thời gian ngàn năm tuyệt đối không có khả năng hơn nữa sau trận chiến này. Nguyên Thiên Tông ắt bị đánh quay về nguyên trạng, không còn là tông môn cấp Kim Thiên, trong vòng mấy năm nhất định sẽ bị đẩy ngược về giới thanh phàm. Bên cạnh, 11 người bọn Lạc Tâm Vũ cũng đang ngồi xuống khôi phục thương thế. Trận chiến vừa qua, 11 người dưới sự bảo vệ của Huyền Băng, đánh với 20 tên đại sư cảnh giới kiếm hồn còn sót lại của Nguyên Thiên Tông, có thắng có bại bất quá cuối cùng tất cả đều bị Huyền Băng tru sát. Đến lúc này, toàn bộ 30 tên đại sư cảnh giới kiếm hồn của Nguyên Thiên Tông đã ngã xuống, không sót một tên. Qua một canh giờ nữa, trăng sáng dâng lên cao, năm con hung thú thất dai cũng lần lượt trở về. 50 tên kiếm chủ đều bị thương, tuy nhiên được năm hung thú bảo vệ nên không ai chết, trận chiến này cũng rèn luyện cho mọi người rất nhiều. Cuộc chiến sinh tử, có thể cảm ngộ kiếm đạo, hiểu ra bản tâm, một phen thu hoạch này khiến cho mọi người về sau khi tu luyện, dần dần thể ngộ ra. Một lúc sau, 11 người Lạc Tâm Vũ đồng thời đứng dậy, khí tức trên người đã khôi phục lại. Lục Thanh gật gật đầu, kiếm chỉ vạch ra, lĩnh vực mở ra, thu hút mọi người vào trong đó sau thời gian tàn nửa nén nhang ở khe kiếm thanh lục thanh dùng chân long nhãn quan sát xung quanh tử hà sơn mạch ngay sau đó ánh mắt thoáng động lục thanh bước ra một bước phía sau tử hà sơn mạch là một sơn mạch cổ lâm núi lớn san sát sông ngòi ngang dọc kéo dài mấy vạn dặm cũng không có tông môn nào lục thanh mở lĩnh vực thả mọi người ra ánh mắt lại đảo qua sơn mạch cổ lâm dài mấy vạn dặm kia tỏ vẻ ngưng trọng đây là bọn lạc tâm vũ đều lộ ra vẻ nghi hoặc nhưng ngay sau đó lục thanh lại mở ra lĩnh vực trước mặt cao có tới ngàn trượng mới ngừng bắt chợt một cỗ khí tức hung ác toát ra vô số hung thú giống lên từng hồi linh quang chớp động hơn 3.000 bóng dáng rất lớn hiện ra trước mặt mọi người sóng âm vô biên hội tụ xóa tan mây mù trên cao nhìn vô số hung thú trước mặt dù là một thanh nguyên cũng phải hoảng sợ thất sắc ước chừng có hơn 3.000 hung thú đứng giữa không trung tuy rằng đại đa số được lục thanh dùng lực lĩnh vực nâng lên không Nhưng vẫn có hơn 500 hung thú thân như quả núi, khí tức trên người khiến cho người ta cảm thấy lạnh toát trong lòng. Hơn 500 hung thú chia làm hai phe mà đứng, một bên có gần 400 hung thú, bên kia chỉ có gần 130 con. Tuy nhiên chuyện khiến cho bọn lạc tâm vũ càng chấn động hơn, chính là trong số 130 hung thú này, đám năm hung thú thất giai lôi rực thiên bằng cũng ở trong đó. Đứng đầu trong số 130 hung thú này, có 34 người đứng vượt lên trên, khí tức man hoang nồng đậm giống như đến từ thượng cổ khí thế uy nghiêm không cần cảm ứng, đã từ đôi mắt truyền vào lòng mọi người. Thất đệ, đây là... Đoạn thanh vàn hít sâu một hơi, miệng mấp máy hỏi. Lục Thanh đáp, từ nay về sau, đây là những thần thú hộ tông của tử Hà Tông ta, cùng sinh cùng tử. Lục Thanh vừa nói ra nhưng lời này, trên chín tầng mây dường như có tiếng sầm nổ, mà 34 người bọn huyền băng đứng giữa không trung, tuy rằng rằng ánh mắt hơi phức tạp, nhưng ngay tức khắc đã lộ ra vẻ kiên định. Bọn họ biết, bắt đầu từ lúc Lục Thanh. Che mắt lôi kiếp cho hơn 200 hung thú ngũ dai một năm trước, mối nhân quả này đã kết sâu. Một năm trước, bọn họ có thể lựa chọn rời khỏi nhưng nếu một năm trước không rời khôi như vậy, hiện tại bọn họ chỉ có thể kiên định linh nghiệm, tin tưởng vững chắc rằng lựa chọn này là đúng. Mấy vị kia là... Lúc này một thanh nguyên, ngập ngừng nói ánh mắt của lão dừng trên người 34 người bọn huyền băng, mặc dù trong lòng đã đoán ra, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi. Lục thanh không nói gì, chỉ gật gật đầu. Giờ phút này, không chỉ một thanh nguyên Mười người tử dương kiếm hoàng đồng thời nhìn nhau Sau đó mười một người đồng thời khép Chỉ thành kiếm Quay về phía lục thanh không người thi lễ Lục thanh thân nhiên nhận lảy Hắn biết lễ này là đại biểu cho lịch đại tổ tiên của tử Hà Tông Lục thanh trầm ngâm một lát Sau đó mới nói Nếu như sân mạch có làm này không người chiếm cứ Vậy cứ giao cho lịch cô nương xử lý Ánh mắt hỏa phượng lộ ra vẻ nghi hoặc không hiểu Gật gật đầu Ngài yên tâm, đám hung thú này ta sẽ dạy dỗ tốt. Lục thanh thoáng động trong lòng, quay lại nhìn lạc tâm vũ, tông chủ, hãy cho bọn họ một danh phận. Lạc tâm vũ trầm ngâm một lúc lâu. từ nay trở đi, tử hà tông ta chia làm hai đạo kiếm linh, kiếm đạo vẫn theo luật cũ của tử hà tông ta, linh đạo hay là cũng chia theo kiếm đạo ta. Tử ngũ giai trở lên là linh vương, lục giai là linh tông, thất giai là linh hoàng, bất giai là linh đế. ngũ giai ngang với hộ pháp tông môn ta, lục giai ngang với phong chủ ngoại phong, thành chủ các thành thất giai cương đương trưởng lão bất giai ngang hộ tông trưởng lão cai quản sinh tử của linh đạo nhất mạch lạc tâm vũ ngừng một chút sau đó nói tiếp từ hôm nay trở đi đệ tử tông dân tử hà tông ta không được giết hung thú chỉ được trao đổi bình đẳng nhưng gì cần thiết kẻ nào vi phạm giết chết không tha nghe lạc tâm vũ nói như vậy bọn hỏa phượng đều lộ vẻ hãi lòng bất chợt dưới sự dẫn dắt của hỏa phượng hơn 3.000 hung thú bên bay về phía sơn mạch cổ lâm sau thời gian tản nửa nén nhang Trong phạm vi mấy trăm dặm vang lên tiếng hung thú gầm giống, mặt đất chấn động, kéo dài về phía xa xa. Ngay tức khắc, Lục Thanh cho 50 tên kiếm chủ trở về tông, sau đó dẫn theo 11 người bọn Lạc Tâm Vũ tới đỉnh Tử Hà Phong. Nhìn ngọn núi cao 3000 trượng màu tím nhạt trước mặt, cả ngọn núi chính là nơi có nguyên khí thiên địa nồng đậm nhất trong cả Tử Hà sơn mạch. Nhiều năm tháng tích tụ lại đã khiến cho cả ngọn núi sinh ra khí tím nhạt, khí tím thiên địa sông vào trong núi, khiến cho cả ngọn núi nhìn bề ngoài cao quý nguy nga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 Lục Thanh chỉ liếc qua đã nhìn thấy, trên đại môn trăm trượng của đại điện là một tấm bảng để trống trên bảng không có chút dấu vết điêu khắc. Tấm bảng này, chờ đệ trở về. Lạc tâm vũ trầm giọng nói. Trên mặt Lục Thanh lộ vẻ hơi kinh ngạc, nhưng lập tức lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Đại điện của một tông vốn là bộ mặt của tông môn ấy, nhưng Lập Tông đã 4 năm vẫn chưa khắc tên, chỉ vì chờ hắn trở về. Lục Thanh tin rằng nếu như 10 năm, thậm chí 20 năm sau hắn mới trở về, tấm bảng này cũng sẽ trống không như trước. Lục Thanh không hề do dự, vươn kiếm chỉ ra, kiếm quang màu tím trắng hiện ra trên đầu kiếm chỉ. Đồng thời lĩnh vực phong lôi cũng ngưng tụ trên kiếm quang, vạch về phía tấm bảng bằng bạch ngọc kia. Ẩm. Um. Nhưng Lục Thanh còn chưa kịp viết, trên 9 tầng mây đã sinh ra thiên lôi Pháp, tác phong lôi trong đó có chứa phép tắc thời không, vốn không thuộc thiên đạo trên thế gian này. Nhưng hiện tại Lục Thanh muốn dùng nó viết lên bảng, chẳng khác nào một cái tát vào mặt thiên đạo. Chuyện này khác với luyện chế kiếm bảo. Lúc trước. Tử Hà bỏ điện được luyện ra bên trong lĩnh vực phong lôi, nhiễm khí tức của tiểu thế giới, xuất hiện trong thế giới thiên đạo, tự nhiên có thể dựa vào pháp tắc phong lôi mà che mắt thiên đạo. Nhưng hành vi lúc này của Lục Thanh, rõ ràng là khiêu khích. Giờ phút này thiên lôi nổ vang, còn có kiếp vân hội tụ trên bầu trời Tử Hà Phong, kéo dài trên không trăm dặm. Trên quảng trường, từ khi 12 người bọn Lục Thanh xuất hiện, đã hội tụ rất nhiều đệ tử. Nhìn Lục Thanh đang đứng sừng sững trên không, không ít đệ tử lưng đeo đại kiếm lộ vẻ kích động một năm trước hư không kiếm vực vừa lập ra đã chuyển khắp giới kim thiên tông sư kiếm phách lục thanh của tử hà tông vừa tiến lên giới kim thiên lật tay chu sát tông chủ nguyên thiên tông cùng người trưởng lão buông lời lạnh như băng rằng một năm sau sẽ diệt sạch nguyên thiên tông chuyện này khiến cho tất cả đệ tử tử hà tông cảm xúc mênh mông lúc trước mới vào tử hà sơn mạch rất nhiều đệ tử tử hà tông khi khai thác mỏ Quảng linh thạch từng chịu nhục dưới tay đệ tử nguyên thiên tông hành động như vậy chính hợp tâm ý bọn họ Huống chi hộ tông trưởng lão Lục Thanh, bản tâm kiếm đạo truyền kỳ cũng đã truyền khắp toàn tông, hiện tại lại nổi tiếng cả một giới, giờ phút này trở về tông, làm sao không khỏi khiến cho nhiều đệ tử tâm huyết sôi trào. Đại điện trên tử Hà Phong là nơi trọng yếu, chiếc bảng để chồng kia đã truyền khắp toàn tông trong 4 năm qua. Nếu hiện tại Lục Thanh viết bảng, chẳng khác nào công bố cho mọi người biết rằng, người ngày xưa, hôm nay lại trở về. Trên 9 tầng mây, sấm gào gió thét, bên trong kiếp vân bao trùm phạm vi chăm dặm Thiên lôi màu tím đen quay cuồng, nhưng trên quảng trường rất nhiều đệ tử tâm thần kiên định, không ai lộ ra một chút nào khiếp sợ. Bọn họ muốn lộ ra ý chí kiếm đạo kiên cường của mình cho các bậc bể trên xem, hy vọng có thể được ân điển thu vào dưới cửa. Chỉ trong thoáng chốc, ý chí kiếm đạo của gần ngàn tên đệ tử dưới quảng trường ngưng tụ, vô số ý chí kiếm đạo mông manh hội tụ như trăm sông về biển, nước chảy đá môn, rốt cục ngưng kết thành một thanh cự kiếm màu trắng tinh thuần cao ngàn trượng, hoàn toàn do ý chí ngưng tụ mà thành một cỗ kiếm y vô hình tinh thuần sông thẳng chín tầng mây. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 826, bảo điện hiện thế ẩm lôi quang chợt lóe thiên lôi màu tím đen trên chín tầng mây gào thét giống giận bất chợt trăm ngàn đạo thiên lôi hạ xuống đè ép cự kiếm ý chí kia không hề do dự chỉ trong thoáng chốc từ trên người mười một người lạc tâm vũ đồng thời bùng lên ý chí kiếm đạo chuyện làm lục thanh cảm thấy hơi kinh ngạc chính là Không ngờ ý chí kiếm đạo của ba người Lạc Tâm Vũ, Triệu Thiên Diệp và nhất Thanh Thiên đã hiện ra màu xanh bên ngoài. 11 đạo ý chí hội tụ, dung nhập vào cự kiếm ý chí trên không, kiếm khí toát ra bốn phía, cự kiếm ý chí màu trắng tinh thuần bất chợt bành trướng gấp đôi cự kiếm ý chí lúc này, cao chừng 2000 trượng hiện ra màu trắng đục. Một tia sáng tím nhân nhạt vườn quanh thân kiếm, nháy mắt xông vào trong trăm ngàn đạo thiên lôi kia. Khí phong mang linh hoạt sắc bén xé rách lôi quang, thiên lôi màu tím đen chứa ý chí thiên đạo bị sự phản kháng của đám lạc tâm vũ cùng các đệ tử tử Hà Tông chọc giận. Trong nháy mắt, vô số lôi quang hội tụ thành một thanh cự kiếm cao vạn trượng màu tím đen. Mũi cự kiếm này hướng xuống dưới, tuy rằng không có chút khí phong mang, nhưng ẩn chứa ý chí thiên đạo lớn lao, mở ra một vòng sóng ngợn không gian nhân nhạt giữa không chung. Từng tràng tiếng nổ ẩm vang, giống như tiếng thiên đạo giống giận chấn động hư không, không ít đệ tử lộ ra vẻ đau đớn. Vói cảnh giới tu vi của bọn họ Có thể dung hợp ý chí kiếm đạo phản kháng thiên uy là vì tất cả một lòng, mới có thể miễn cường ngưng tụ. Lúc này trời nổi cơn giận dữ, phần chấn động hồn phách này làm sao bọn họ có thể chịu được. huống chi cơn giận này vốn là nhắm vào lục thanh, lại bị bọn họ cố gắng đón đỡ. Giờ phút này, tự nhiên lục thanh sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn đã bước vào kiếm tôn, hiểu rõ thế thiên địa, ý chí kiếm đạo màu tím toàn thân bùng lên, cả không gian như nổi lên sóng to gió lớn, biển cả quay cuồng ý chí kiếm đạo màu tím trên đỉnh đầu lục thanh biến thành biển cả mênh mông chỉ trong thoáng chốc bao vậy cự kiếm ý chí kia vào trong kiếm ý phong mang nghịch thiên toát ra cự kiếm ý chí lại bành trướng ba ngàn trượng bốn ngàn trượng năm ngàn trượng giờ phút này thế bạch linh ẩn trên không cũng đồng thời tập trung vào cự kiếm ngay tức khắc cự kiếm ý chí năm ngàn trượng tăng vọt gấp đôi thân kiếm vạn trượng nháy mắt va chạm cùng cự kiếm lôi đình kia ầm um, một cỗ sóng âm minh mông khoách tán ra bốn phía trên không kéo dài ngàn dặm hư không mây mù tan tán giờ phút này toàn bộ ngàn dặm tử hà sơn mạch không còn chút mây ánh sáng vầng dương trút xuống bao trùm mặt đất ngay lập tức dưới ánh mắt của mọi người cự kiếm lôi đình kia vỡ tan từng đoạn cự kiếm y trí hợp với đại thế toàn tông ngâm lên một tiếng đâm thẳng vào trong kiếp vân vô số lôi quang tan tác hoành hành ngang ngược trên không lôi vân khuấy động từng đạo không gian động hư hẹp dài cắn nuốt lôi quang ngay cả kiếm vân cũng bị nuốt chửng vào dần dần một lúc sau mày mù tiêu tan kiếm vân hoàn toàn bị không gian động hư cắn nuốt trên không chỉ còn lại tiếng sấm nổ hấp hối nhưng không còn thấy lôi quang nhìn lên quảng trường toàn bộ đại điện tử hà phóng xuất ra một cỗ khí phong mang linh hoạt sắc bén một cỗ ý chí kiếm đạo vườn quanh long vương bất chảo vườn quanh đại điện kia trong hai mắt dường như có thần sắc sống động đầu rồng ngửa lên như muốn thét dài khí thế nguy nga rộng lớn bắt đầu lan tràn ra ở mặt đông của tử hà phong là một khu rừng cổ chu vi mười mấy dặm rừng cổ này nối liền với phong nuôi phong đi đến phía trên rừng cổ lạc tâm vũ gật gật đầu lập tức lấy tử hà bảo điện cho người ra lập tức bảo điện phát ra một tiếng kêu vang lơ lửng trên bầu trời rừng cổ mở chỉ nghe lục thanh quát trầm một tiếng bảo điện cao một tấc lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu tím trắng sau đó rơi vào trong rừng cổ ầm mặt đất chấn động ngay tức khắc từ trong rừng cổ tuôn ra thần quang màu tím trắng trói mắt khí phong mang màu vàng tinh thuần chém ngã một mảng cây cối Kế đó, bảo điện chậm rãi bành trướng không ngừng, cho đến khi cao ngàn trượng mới ngừng lại, phía trên cửa diện thật lớn là bốn chữ Tử Hà Bảo Điện dạng người, đám đệ tử đứng trên tử hà phong cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sức mạnh thần thông to lớn như vậy, khiến cho bọn họ càng kính sợ Lục Thanh hơn, đồng thời cũng tăng thêm phần hiểu biết về cảnh giới kiếm phách, nỗi kỳ vọng chắc chứa trong lòng bắt chợt bùng lên như tâm hòa. Nhìn lên trên rừng cổ, Lục Thanh phất tay một cái, bảo điện lập tức mở rộng. Lập tức Lục Thanh bước vào trong mà 11 người lạc tâm vũ cũng theo sau. Đại điện tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng cao 3.333 trượng, có nhiều giá bằng đá rất lớn. Trên nhưng giá này bày biện đồ vật do bọn kiếm sỉ lôi long dâng lên. Tuy rằng đám hung thú dâng lên rất nhiều, nhưng cũng chỉ chiếm không gian chưa tới một thành. Lục thanh thoáng động trong lòng, không gian động hư trong lòng bàn tay lại bay ra vô số vật của kiếm đạo, thậm chí còn có vô số linh dược. Trong đó còn có băng chi quý giá lấy được ở tầng 4 kiếm mộ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 Nếu một kiếm hoàng hệ thủy hoặc hệ chân thủy, có thể kiếm được một gốc băng chi vương năm vạn năm, dù không 10 phần đạt thành kiếm phách cũng phải nắm chắc tới 9 phần. Tuy nhiên sau khi lục thanh thu phục được huyền băng Hải Long Thú, đã hái hết 8 phần băng chi sinh trưởng dưới khe núi đó. Trong đó băng chi trăm năm là nhiều nhất, có chừng vạn gốc. Băng chi ngàn năm ít hơn, chỉ được vài ngàn. Băng chi từ 9.000 năm trở lên chỉ có hơn 200 gốc. Mà băng chi vạn năm trở lên, mỗi một gốc đều là báu vật vô giá. Chỉ có không tới 20 gốc, trong đó gốc cao tuổi nhất đạt hơn 3 vạn năm, gần đạt tới một nửa số tuổi của kiếm thần đại lục. Trong tông, người phụ trách luyện đan chính là tầm thiên kính, tuy rằng ấn tượng của lão về băng chi không sâu lắm, nhưng chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra loại dược liệu này. 11 người lạc tâm vũ vui sướng vô cùng, mà trong đó, diệp cô hàn tu luyện kiếm khí huyền băng là phù hợp nhất, cho nên băng chi này giúp ích cho y nhiều nhất. Ngoại trừ băng chi ra, còn có rất nhiều linh dược cũng được lục thanh lần lượt lấy ra. Mảng hòa san hô khổng lồ như vậy, sau này chia cho các phong, có thể xây dựng được rất nhiều nơi bế quan. Tất cả những linh dược này giao cho tầm thiên kính xử lý, muốn gieo trồng, cất giữ hay luyện đan là tùy lão. Lục Thanh mang về nhiều linh dược như vậy, lại thêm ở tử Hà Sơn Mạch cũng có không ít linh dược, có thể nâng cao nền tảng của tử Hà Tông trong thời gian ngắn nhất. Đối với nhiều đệ tử đã đạt tới cảnh giới, vận dụng đan dược để cao tu vi cũng không có gì tổn thương, còn có thể có được nhiều thời gian hơn để thể ngộ cảnh giới. Khiến cho ý chí càng thêm tinh thuần. Lúc này, hai người tử dương kiếm hoàng co mày, dường như phát hiện ra một số điểm khác thường. Cả một vùng trời đất này chẳng nhưng cao hơn chiều cao của bà điện rất nhiều, ngay cả lực pháp ắc mà bọn họ lãnh ngộ, cũng không thể cảm ứng được mảy may ở trong này. Nơi này, tử dương kiếm hoàng nghi hoặc nói. Lục thanh gật gật đầu. Đây là một món luân hồi kiếm bảo. Luân hồi kiếm bảo. Một thanh nguyên kinh hô thất thanh, hoàn toàn không còn giữ được vẻ điểm tĩnh như trước. Mà hiển nhiên Lạc Tâm Vũ cũng hiểu biết một ít, trên mặt không nhịn được để lộ ra vẻ kinh ngạc. Không đợi mọi người hỏi mộc thanh nguyên bên mang hiểu biết của mình, về thần thông luân hồi kiếm bảo giảng giải cho mọi người một phen. Lạc Tâm Vũ cũng bổ sung vài câu, rốt cục bọn tử dương kiếm hoàng mới hoàn toàn hiểu hết. Nói như vậy, tử hà bỏ điện này có thể chỉ hoàn thời gian gấp ba lần, nói cách khác. Ở trong này ba năm, bên ngoài chỉ mới trôi qua một năm. Bởi vì chỉ thay đổi dòng thời gian, cho nên sức sống cũng chỉ mất một năm mà thôi. Lúc này, tử dương kiếm hoàng cũng đã hiểu ra, hơi trầm ngâm một chút, sau đó mới nói, chỉ có điều nơi này che mất pháp tắc, nếu không, bọn ta cũng có thể tu luyện. Hiện tại xem ra, chỉ có dưới cảnh giới kiếm hồn mới hữu dụng mà thôi. Bởi vì là kiếm bảo, tự nhiên hấp thu nguyên khí thiên địa, nguyên khí thiên địa bên trong bảo điện này nồng đậm hơn bên ngoài gấp mấy lần. Cho dù so với kiếm chi vừa mới sinh ra cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhờ như vậy, sự tranh lệch về nội tình của tử hà. Tông so với các tông môn khác trên giới kim thiên, sau khi có được tử hà bảo điện này, thời gian rút ngắn chênh lệch sẽ ngắn đi gấp ba lần. Bất quá luân hồi kiếm bảo quá mức quý giá, cho nên chọn lựa đệ tử cũng phải cẩn thận. Quý ở tinh, không quý ở nhiều. Mộc Thanh Nguyên đang lo lắng điểm này. Mọi người nghe vậy đồng thời gật đầu. Tông môn mới lập phải củng cố trước đã, nhưng chuyện khác về sau hãy nói. Hiện tại mặc dù có thêm tử hà linh đạo nhất mạch, thực lực tăng mạnh, nhưng rốt cục kiếm thần đại lục vẫn lấy kiếm đạo làm gốc. Mà tử hà tông bọn họ cũng xem kiếm đạo là chủ. Về phần tông môn trong khoảng thời gian ngắn trước mắt, tuyệt đối không có khả năng tiến lên cấp Bạch Linh, đây gọi là cây to gió lớn. Mặc dù hiện tại lục thanh đã đạt tới kiếm tôn, nhưng kiếm thần đại lục ngọa hổ tàng long, huống chỉ nội tình của giới Bạch Linh hết sức sâu dày. Tông sư kiếm phách cũng không hiếm hoi như ở giới Kim Thiên. Nếu hiện tại tùy tiện tiến dai, nội tình không đủ, sẽ làm hủy cản cơ nền tảng. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là củng cố.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 Chân núi có một sơn trang rất lớn, tường bằng đá tím, vách chạm hoa, rộng trường vài dặm. Cửa trang cao lớn, trên có một tấm bảng bằng tử ngọc chạm rồng, có ba chữ thật to khắc tỉ mỉ trên đó. Lục gia trang hiện giờ Lục gia trang không khác gì chấn triều dương khi trước là bao. Bên trong tiếng người ồn ào huyên náo. Sau khi hội tụ cùng thành triều dương thành hai mạch lớn, hiện giờ tộc nhân họ Lục của Lục gia trang đã đạt hơn trăm người. Gia chủ của hai mạch trước kia hiện tại trở thành hai đại trưởng lão trong Lục gia trang. Hôm nay là ngày Lục Gia Trang tuyển nhận tôi tớ, toàn bộ thôn Trang trải qua 4 năm kiến tạo, đã trở nên vô cùng hoàn bị. Hiện tại mặc dù huyết mạch của Lục Gia không hưng thịnh, nhưng cũng khá dồi dào. Hơn nữa hiện tại với thanh danh của Lục Gia Trang, có không ít gia tộc tới cửa cầu thân, tộc nhân đời sau cũng càng ngày càng nhiều, nhu cầu người hầu cũng tự nhiên nhiều hơn. Đừng chen lấn, từng người một tiền tới, vào phòng ghi danh, nhận thẻ bài sau đó sẽ tiến hành tuyển chọn. Trước cửa Lục Gia Trang, một tên quản sự Trang niên trầm giọng nói. Sau đó y xoay chuyển ánh mắt, đối giọng lạnh lùng. Ngươi, không cần ghi danh. Lục Gia Trang sẽ không thu nhận ngươi. Theo ánh mắt của trung niên, ánh mắt của ba hàng người có khoảng hơn 300 điều đồ dồn vào hai người. Đó là một thanh niên một thân ảo vài sắc mặt lộ vẻ sợ hãi, đang đưa tay đẩy một thiếu nữ bên cạnh ra. Thanh niên rõ ràng có thân thủ cấp kiếm nô, chỉ là không có kiếm nguyên công, không thể tu luyện nguyên khí xuất kiếm. Thiếu nữ thì một thân yếu đuôi áo vải màu vàng nhạt vá chẳng vá chịt. Rõ ràng là nữ nhân con nhà nghèo khó Chỉ liếc mắt nhìn qua là có thể hiểu được Rõ ràng là thanh niên kia tới sau Thấy thiêu nữ tới trước y một bước cho nên tức tối Ra tay đẩy nàng để giành xếp hàng trước Đại nhân, ta chỉ là Không có chỉ là gì cả Lục gia trang ta cần hòa thuận Không cần tranh giành với nhau Ánh mắt quản gia Trung Niên nghiêm lạnh Hàn quang chớp động quét nhìn một vòng không ai dám nhìn thẳng Rõ ràng là có tu vi không kém Trung Niên ngừng một chút Sau đó nói tiếp Sau này, có rất nhiều người trong số các ngươi sẽ ở lại Lục Gia Trang. Thân là người hầu của Lục Gia ta, tuy rằng là người hầu, nhưng cũng phải biết sống với nhau hòa thuận. Hết mực trung thành Lục Gia Trang ta chưa từng có quỵ củ bạc đãi tôi tớ. Chỉ cần các ngươi có thể làm được điều trên, tất cả những gì các ngươi không đạt được trước kia. Ở Lục Gia Trang ta không dám nói sẽ đạt được hết, nhưng tối thiểu cũng được bảy thành. Người trung niên vừa dứt lời, đám đông lập tức im phăng phắc. Người trung niên nói rất đúng, bọn họ cũng chính vì vậy mới đến Lục Gia Trang cũng không vì thanh danh của lục gia trang mà vì sự hòa thuận trong lục gia trang cho dù là tôi tớ sau khi tiến nhập lục gia trang cũng có thể được truyền tâm pháp kiếm nguyên cõng thông thường cùng kiếm pháp cơ bản tuy rằng cần phải có công lao mới có thể đối được nhưng như vậy cũng đã hơn các gia tộc và thế lực khác thậm chí nếu tu luyện thành công còn có thể thoát khỏi địa vị người hầu được ban cho họ lục một bước lên trời thoát khỏi số phận nghèo khổ thấy phía dưới không ít người lộ ra vẻ tình ngộ trung niên không khỏi gật gật đầu Cũng phải nói trước kia, y cũng theo trưởng lão hai mạch tiến vào lục gia, lúc trước là quản gia nhất mạch, tuy rằng tới đây, bị giáng xuống một bậc, nhưng vẫn cảm kích trong lòng. Bởi vì hiện tại ở lục gia trang, y mới chính thức biết được ý nghĩa của việc hòa thuận đồng lòng. Điều này lúc trước y ở lục gia nhất mạch, chưa từng cảm nhận qua. Hiện tại ba mạch hợp nhất, đệ nhất thế gia rèn kiếm trước kia của tử Hà Tông, hiện giờ thanh danh càng tăng mạnh, đã vượt xa lúc tông môn mới lập, chính là thế lực đệ nhất của tử Hà Tông cả trong tông lẫn ngoài tông. Dịch lão, vì sao ông ra đây vậy? Lúc này người trung niên nghe thấy tiếng bước chân sau lưng bên quay người nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân tóc trắng chống gậy chậm rãi tiến ra. Lão nhân khoát tay cười ha hả Không sao, một thân gân cốt của ta vẫn còn cứng cáp, dù cho động thủ cùng người khác, bộ xương già của ta cũng có thể chịu được một hai đòn. Trung niên lắc lắc đầu giờ khóc dở cười, bước lên phía trước đỡ lấy lão nhân. Ý cũng hiểu, một mình lão nhân hầu hạ qua ba đời gia chủ lục gia, có thể nói là công lao cao tột. Thấy trước mặt đám người không ngừng hưởng ứng lệnh triệu tập, trên mặt lão nhân lộ vẻ cảm khái. Tông chủ sắp trở lại, lão đầu nhi ta tự nhiên phải sắp xếp gia trang cho tốt, để gia chủ thấy hiện tại lục gia trang phồn vinh tới mức nào, bộ xương già này cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Đúng vậy, gia chủ sắp trở lại. Trên mặt trung niên cũng lộ ra vẻ kính sợ. Một ngày trước, tiếng sấm trên chín tầng mây đã làm khiếp sợ toàn tông. Cự kiếm vạn trượng đột ngột mọc lên từ dưới đất, xua tan kiếp vân. Uy thế hùng mạnh như vậy đã lọt vào trong mắt mỗi một tông dân tử Hà Tông. Chỉ trong một ngày, tin tức từ tử Hà Phong đã lan truyền khắp toàn tông. Hộ tông Trương lão, gia chủ lục gia của y, sau khi thành tựu tông sư kiếm phách, kiếm giả cái thế, lại trở về. Cho dù là lúc trước lục thanh thoái vị, nhường chức hộ tông trưởng lão lại cho Mộc thanh nguyên, nhưng trong mắt tông dân tử Hà Tông, hộ tông trưởng lão vẫn là gia chủ lục gia như trước. Truyền kỳ kiếm đạo của lục thanh hiện giờ đã lưu truyền khắp tông vực tử Hà Tông. Thậm chí ngay cả trẻ nhỏ cũng thuộc lầu. Lão nhân chống gậy đứng yên, nhưng trong lòng kích động, gương mặt đỏ bừng. Bỗng nhiên lão cảm thấy rằng cả đời mình sống như vậy, quả thật vô cùng đáng giá. Khoảng không gian phía trên lục gia trang, nơi ánh mắt lão nhân đang lơ đãng nhìn, bỗng dưng không gian trở nên vạn vẹo. Chỉ trong thoáng chốc, một bóng người màu xanh hiện ra. Gia chủ, gậy trong tay lão nhân run rẩy, nhìn chăm chú vào bóng người kia với vẻ không thể nào tin được. Bên cạnh lão, tên quản sự trung niên cũng lộ vẻ kích động vô cùng. Bóng người từ trên không hạ xuống kia tuy rằng không có chút uy áp thực sự nào, nhưng đám người Lục Gia Trang vẫn cảm thấy một cỗ uy áp đè nặng hồn phách. Lập tức, vẻ kính sợ từ tận đáy lòng lộ ra trên mặt mọi người, ai nấy phủ phục xuống. Tuy rằng hiện tại còn chưa bước vào Lục Gia Trang, nhưng với thân phận về sau của bọn họ vẫn phải làm như vậy. Dịch lão, không cần như vậy. Trong mắt lộ vẻ cảm thán, Lục Thanh tự tay đỡ lấy dịch lão, quan sát gương mặt giả nua của lão. Hắn không ngờ trong lúc không hay không biết, đã có hơn 10 năm trôi qua. Lục Thanh âm thầm điều động một cỗ pháp tắc vĩnh sinh lưu chuyển, qua toàn thân dịch lão một vòng. Ngay tức khắc, gương mặt dịch lão đã trở nên hồng hào hơn trước. Gia chủ, rốt cục ngài đã trở lại. Giọng dịch lão hơi run rẩy. Ngài mau vào đi. Thái phu nhân chờ ngài đã lâu. Dịch lão, ăn vào đi. Trong tay Lục Thanh xuất hiện một viên đan dược, bay tới bên cạnh lão nhân. Gia chủ không cần làm như vậy, dịch vân không nhận nổi. Bộ xương già của ta, ta hiểu nó rất rõ, chỉ cần phục vụ gia chủ được thêm vài năm, ta đã mãn nguyện rồi. Lão nhân lắc đầu từ chối. Lão nghĩ rằng đây là đan rực nâng cao tu vi, nhưng cho dù nó giúp lão đột phá vào kiếm khách, cảnh giới kiếm nguyên, cũng không nhận được bao nhiêu nguyên khí thiên địa làm dịu đi thân thể, bất quá chỉ sống được thêm vài năm, chẳng có gì là khác biệt. Lục Thanh lặng lẽ nhìn lão nhân trước mặt, với tâm cảnh hiện tại của hắn, làm sao không cảm nhận được suy nghĩ của lão, lập tức trầm giọng nói. Đừng nói là một viên đan dược này, dù là trăm viên, ngàn viên, dịch lão cũng hoàn toàn xứng đáng. Gia chủ. Lão nhân khẽ kêu lên, trong mắt rừng rừng lệ. Bất quá lão sống mấy chục năm trên đời, nhân tình thế thái nếm trải đã nhiều, không bao lâu sau đã bình tĩnh lại. Tuy nhiên lão cũng không từ chối nữa, bên há miệng ra, để mặc lục thanh cho đan dược vào. Bùng. Ngay sau đó, một luồng linh khí xanh biếc bùng lên trên thân thể lão nhân, đồng thời nguyên khí thiên địa cũng nhanh chóng hội tụ đến từ linh khí màu xanh biết kia lão nhân rõ ràng cảm nhận được sức sống nồng đậm rồi rào như vừa mới được sinh ra theo nguyên khí thiên địa hội tụ đầu tiên là mái đầu bạc trắng của lão bắt đầu đen trở lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được ngay tức khắc trên gương mặt giả nua của lão nhân những nếp nhăn nháy mắt đã biến mất không còn thân hình lão vốn còng còi cũng đã thẳng lên trở lại nguyên khí thiên địa rốt vào ngay sau đó mọi người nghe thấy một tiếng rắc giòn tan dường như trên người lão có thứ gì đó vừa vỡ nát lục thanh cao mày thoáng động thần niệm nguyên khí thiên địa trong phạm vi vài dặm lập tức hội tụ lại trở thành một màn sương mù trên đỉnh đầu lão nhân ngay sau đó nguyên khí màu trắng nhạt nhanh chóng bay xuống đầu lão theo huyệt bách hội mà vào thân thể lão nhân đứng yên bất động tên quản sự trung niên bên cạnh bị sức mạnh từ thân thể dịch lão toát ra hất văng sang một bên giờ phút này từ trên người lão nhân toát ra khí thế như sóng khí ai nấy nhìn lão bằng ánh mắt vô cùng hàm mộ bởi vì lúc này lão nhân không còn bộ dạng giả nuôi như trước nữa Lúc này trước mặt mọi người rõ ràng là một trung niên, chỉ hơn 30 tuổi gương mặt vuông vức lộ vẻ trầm ồn, nét giả nua tang thương đã hoàn toàn biến mất. Viên đan dược kia chỉ nháy mắt đã khiến cho một lão, nhân tuổi đã xế chiều cải lão hoàn đồng, thủ đoạn như vậy, khiến cho mọi người ở đây nhìn lục thanh bằng ánh mắt vô cùng kính sợ. Lúc này chỉ thấy trung niên đột ngột mở bừng hai mắt, hai đạo kiếm khí màu đỏ sẫm bắn ra khôi mắt vài tấc, kiếm chỉ vung lên, đâm ra một cái về phía trước. Ngay tức khắc, một đạo kiếm khí màu đỏ sẫm dài hai thước xe gió bay ra, xuyên thủng hai gốc đại thụ cỡ ba người ôm trước sân, sau đó mới tiêu tan. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 828, bước đầu của đạo. Tiên thiên kiếm khách. Quản sự trung niên không kìm nổi kinh hô một tiếng, không ngờ chỉ một viên đan dược chẳng những khiến dịch lão cải lão hồi xuân. Thậm chí còn đột phá cảnh giới đạt tới kiếm khách tiểu thiên vị. Người sau còn đang tiến, người đi trước đã khiến cho vô số người lộ vẻ kinh sợ. Kéo dài tuổi thọ trong mắt vô số người là chuyện không thể làm được, nhưng hiện tại đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Chuyện xảy ra vừa rồi với dịch lão, không chỉ là quản sự trung niên, dù là mọi người tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập cũng chưa từng nghe qua. Nguyên lão ba đời trung thành với chủ, hiện giờ được báo đáp như vậy cũng khiến vô số người cảm thấy ấm áp trong lòng. Biết rằng ở lục gia, chỉ cần trung thành và tận tâm, như vậy nhất định có thể được báo đáp ra ngoài tưởng tượng. Lúc này nhìn lại Trung Niên đứng thẳng trước Lục Gia Trang, một thân cẩm y đã không giống người khi trước, thậm chí còn trẻ hơn nhiều, không thế nào tin được sờ sờ mặt mình, lại nhìn nhìn hai tay mình, lão nhân muốn không người bái tạ, bị Lục Thanh đỡ lấy. Lục Thanh nở một nụ cười ôn hòa. Dịch lão phụ tá ba đời Lục Gia ta, công lao vất vả, chỉ cần Lục Thanh ta còn sông ngày nào, từ nay về sau ông sẽ là tổng quản của Lục Gia ta ngày đó. Lục Thanh nói đây là lời thật trong lòng. Ngay từ đầu, lúc hắn vừa thấy bộ dạng của dịch lão đã chấn động trong lòng. Xưa kia dịch lão nhìn hắn lớn lên từng ngày, lúc hắn còn nhỏ, hàng ngày dịch lão vẫn phải đọc cho hắn nghe rất nhiều sách vở về thuật rèn kiếm. Thậm chí rèn luyện gân cốt cho hắn ngay từ nhỏ, có khi không thể hoàn thành bị trừng phạt, vẫn là dịch lão lén lút đưa cơm cho hắn. Ngày đầu năm, thấy trẻ con trong trấn chơi đùa vui vẻ, dịch lão cũng dẫn hắn ra ngoài chơi. Phần ân tình này tuy rằng lục thanh không nói ra, nhưng hắn vẫn ghi nhớ trong lòng. Thậm chí cho tới bây giờ, mỗi một người, mỗi một phần ân tình, thù hận, Lục Thanh đều ghi nhớ rất rõ ràng về phần thù hận cần phải hóa giải hay kết thúc, mà ân tình, trong lòng Lục Thanh, nhận của người một hớp nước, phải báo đáp bằng cả dòng suối. Đây là cách hành sự của Lục Thanh, theo suy nghĩ của hắn, giữa người với nhau không chỉ có trao đối binh đẳng là đủ. Đây chính là nhân đạo. Giờ phút này, Lục Thanh mơ hồ hiểu ra, vì sao có nhưng lúc nhân đạo có thể xuất ra lực lượng hùng mạnh như vậy thậm chí vượt xa cảnh giới tu vi của bản thân. Đó là do căn nguyên của thất tình lục dục, căn nguyên có thiện ác, ác đạo nguy hại vô cùng, mà thiện đạo làm ấm áp lòng người, hiểu rõ bản tâm. Có lẽ nhân đạo chân chính chỉ có hai chữ: trả giá. Âm thầm lặng lẽ, trên người lục thanh này sinh ra biến hóa khó hiểu, cỗ biến hóa này huyền diệu khó giải thích, sở không rõ, nhìn không thấu. Nhưng lục thanh lại biết, dường như hắn đã nắm bắt được nguồn gốc của đạo. giữa đạo và ma, hóa ra khác biệt cơ bản nhất là ở điểm này. Trên mặt lộ ra một nụ cười Lục Thanh lập tức bước vào Lục Gia Trang Nhìn theo bóng Lục Thanh rời đi Nụ cười trong khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào lòng mỗi người Giây phút ấy Bọn họ cảm thấy ấm áp Dường như có vô số dòng suối nóng chảy qua tim Trong đám người Vài tên thanh niên may mắn tu luyện khí kiếm nguyên không nhịn được ngồi xuống Thiên địa nguyên khí cũng đồng thời hội tụ mà đến Lục Gia Trang không cần tìm kiếm Dưới thân niệm của Lục Thanh bao phủ Hết thảy đều hiện ở trong lòng dọc theo đường đi rất nhiều tôi tới nhìn thấy lục thanh nhưng không ai mở miệng hỏi bởi vì giờ phút này trên mặt lục thanh lộ ra một nụ cười dường như ẩn chứa sức hấp dẫn vô cùng trong sức hấp dẫn này còn có một khí thế khiến cho người ta kính sợ không ai dám ngăn cản cũng không có ai muốn ngăn cản hắn lục thanh đi thẳng tới vườn mai giờ phút này đang có hai đứa trẻ đang đùa giỡn ở vườn mai khoảng chừng ba bốn tuổi thân hình nhỏ bé đang chạy đuối nhau thấy lục thanh cũng không sợ hãi hai đứa trẻ lộ vẻ thông minh vô cùng Vậy lại bên cạnh lục thanh, đại ca ca, huynh là ai, vì sao chúng ta chưa gặp qua huynh? Hai đôi mắt to tròn nhìn lục thanh trầm chầm, chầm. Cảm nhận được huyết mạch trên người bọn chúng, trong mắt lục thanh cũng lộ vẻ ngạc nhiên, bèn hỏi. Phụ mẫu hai người là ai? Phụ thân ta là lục viền, rất lợi hại là kiếm sư đó. Đại ca ca, huynh có muốn gặp phụ thân ta không? Ta sẽ bảo phụ thân ta dạy cho huynh. Một đứa bé gái lộ vẻ kiêu ngạo trên gương mặt chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, lộ ra hai chiếc răng nhỏ đáng yêu. giơ tay vuốt ve đầu hai đứa, Lục Thanh mĩnh cười nói: để về sau có thời gian đã. nói xong, Lục Thanh liền bước về phía vườn mai. a, đại ca ca, đó là vườn mai của tộc huynh không thể vào được. không đợi hai đứa bé nói dứt lời, bóng Lục Thanh đã khuất trong vườn mai. trong vườn mai đã không còn hương hoa mai tỏa ngát, tuyết cũng đã tan để lộ ra từng khoảng đất đen. tuy rằng gốc mai trơ trọi không còn nửa đóa mai nào tồn tại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 Lăn dài trên má. Mẫu thân. Tuy rằng đã đạt tới cảnh giới cái thế, nhưng lúc này tâm thần lục thanh vẫn dao động. Tâm thần dao động như vậy không nên áp chế, ngược lại cứ để nó phóng xuất ra, ngày sau sẽ giúp ích rất nhiều cho tâm cảnh. Lục thanh bước ra một bước tới cạnh nhan như ngọc, ven áo quỳ sụp xuống. Hãi nhi bất hiếu, khiến mẫu thân phải nhọc lòng. Không biết đã bao lâu, lục thanh chưa trải qua cảm giác mềm yếu như lúc này, nhưng giờ phút này, hắn cũng đã được nếm thử. Để mặc tâm cảnh, mở rộng tâm thần. Cảm nhận rõ ràng mỗi sự biến hóa của mình cũng không phải là đề cao cảnh giới, mà là chậm rãi làm cho vững chắc nhưng lý giải về đạo của mình. Giữ vững một phần nhân tâm, như vậy giữa đạo và ma, hắn đã chạm tới nơi sâu nhất. Thật không ngờ lần này trở về lại có được thu hoạch như vậy, có lẽ không phải là nâng cao tu vi thực lực, nhưng có được phần cảm ngộ này cũng giúp cho Lục Thanh tìm được một điểm khởi đầu mà trước kia hắn không thể nào phát hiện ra. Có nhưng khi biết đường đi là một chuyện, nhưng tìm được nơi khởi điểm để bắt đầu các bước lại là chuyện khác. Có lẽ trong thời gian ngắn không thể thể hiện ra, nhưng lục thanh tin rằng ngày càng thấm nhuần, hắn sẽ tìm được một con đường riêng cho mình, không giống với bất cứ ai. Giờ phút này, hắn mới chân chính vứt bỏ được ba cảnh giới kiếm phách, nói cách khác là dung nhập vào khởi điểm con đường riêng của mình. Chỉ chờ đến khi gặp thời cơ thích hợp sẽ lột xác hoàn toàn, chuyển hóa triệt để ba cảnh giới kiếm phách. Mà hiện tại hắn vẫn cần phải tìm kiếm không ngừng trên con đường này, có lẽ sẽ có vô số trong gai hiểm trở, nhưng lục thanh tin rằng, chỉ cần ý chí kiếm đạo vững vàng trước sau như một lòng không thay đổi nhất định có thể vượt mọi trông gai cỡi mây lướt sóng mau đứng lên đứng lên nhìn lục thanh trước mặt nhan như ngọc nở một nụ cười rạng rỡ dường như do áp lực nặng nề trong lòng đã lâu nay được tháo rỡ khiến cho trong lòng nhan như ngọc lúc này cũng sinh ra biến hóa huyền ảo trong nháy mắt tâm cảnh thăng hoa dường như dung nhập vào không gian xung quanh trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi nhan như ngọc đỡ lục thanh dậy sau đó không buông ra nữa bùng Trên 200 trượng trên không, bất chợt có từng đợt từng đợt hơi nước màu xanh nhạt nhè nhẹ ngưng kết lại, đồng thời rất nhiều nguyên khí thiên địa hội tụ, chậm rãi bao phủ cách đầu nhan như ngọc chừng 50 trượng. Thủy nguyên kiếp. Thủy nguyên kiếp do linh khí hệ thủy và nguyên khí thiên địa kết hợp, là khảo nghiệm về lực khống chế ý chí thiên địa của kiếm giả đạt tới cấp kiếm chủ. Nếu vượt qua thì tiến lên một tầng, nếu không vượt qua tuy rằng tu vi không giảm, nhưng sẽ xuất hiện tâm ma quấy nhiễu, và lại cả đời không còn hy vọng tiến lên cảnh giới cao hơn trong thời gian thủy nguyên kiếp ngưng kết khoảng 10 lần hô hấp kiếm quang chớp động khắp lục gia trang không bao lâu sau mười mấy người đã chạy tới mười mấy người này do hai lão nhân cầm đầu tu vi ở cấp kiếm khách theo sau còn có vài thanh niên nam nữ tu vi có cao có thấp nhưng kẻ cao do một đôi phù phụ dẫn đầu người chồng đặt kiếm sư tiểu thiên vị người vợ đặt kiếm khách đại thiên vị nhưng người còn lại có tu vi bất đồng từ kiếm giả tới kiếm khách nhưng người này chưa chạy tới nơi lục thanh đã cảm nhận được huyết mạch khí tức giống như mình Gia chủ. Hai lão nhân không người nói, ngay sau đó, người mấy người phía sau cũng không người kêu lên. Lục khung, lục tần. Nhìn gương mặt hai lão nhân. Lục thanh mơ hồ nhận ra bọn họ, năm tháng bất lưu nhân, mười mấy năm trôi qua, ai nấy cũng đã già đi. Đồng thời sau lưng hai người, lục thanh nhận ra đôi phụ phụ kia, chính là lục viễn con của lục khung, khi xưa ngẫu nhiên gặp mặt, cùng tự yến, không ngờ rốt cục bọn họ đã kết lương duyên. Đồng thời sau lưng hai người, còn có hai đứa trẻ khi này đã gặp qua Lục Thanh. Lúc này hai đứa nhìn Lục Thanh với vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt chớp chớp, vừa thấy Lục Thanh nhìn, chúng bèn rút đầu về nấp sau lưng phu mẫu, tuy nhiên sau đó lai ló đầu ra. Trong lúc Lục Thanh quan sát mọi người, bọn Lục Khung cũng thầm quan sát Lục Thanh. Chỉ liếc qua một cái, bọn họ đã nhận ra rất nhiều chuyện. Tuy nhìn Lục Thanh vẫn trẻ như trước, hiện tại hắn đã 27 tuổi, khuôn mặt vẫn giống y như khi mới 20. Tuy rằng hiểu biết nông cạn. Nhưng bọn họ cũng biết hiện tại tối thiểu lục thanh cũng có thể sống được 6, 700 năm nữa. Đây chính là năm, sáu đời của rất nhiều gia tộc, thậm chí là 7, 8 đời. Bùng! Chỉ trong thoáng chốc, thủy nguyên kiếp kia đã ngưng kết xong, nguyên khí kiếp màu xanh lam toát ra ánh sáng xanh dịu dàng. Một đạo nguyên khí như cái lồng rộng chừng 10 trượng từ trên ráng xuống, chuẩn bị bao phủ nhan như ngọc vào trong. Bọn lục khung thối lui tới một góc vườn mai, có lục thanh là tông sư kiếm phách ở đây, không cần tới bọn họ động thủ. Hướng chỉ với tu vi của họ, có bọn họ hay không cũng không có gì khác biệt. Nguyên khí kiếp tuy chỉ là kiếp số của kiếm chủ. Ý chí thiên địa không mạnh lắm, nhưng đại sư cảnh giới kiếm hồn thông thường không thể can thiệp được. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 829, kiếm ý huyết mạch. Thủy nguyên kiếp. So với hung thú tu theo linh đạo, kiếm đạo chú trọng việc đột phá cảnh giới hơn. Đa số hung thú có tâm tính chất pháp. Cho nên thông thường chỉ cần tích lũy căn nguyên linh lực và vận dụng lĩnh ngộ. Nhưng con người lại khác, có thất tình lục dục, cho nên khi đột phá cảnh giới, nhân đạo tự nhiên tạo thành trở ngại hoặc trợ lực. Nếu vượt qua được ma luyện như vậy, tự nhiên có thể làm tinh thần tâm cảnh, tiến thêm một bước. Nguyên khí kiếp trên không, tuy rằng lục thanh có thể che mắt, nhưng nếu để tự mẫu thân vượt qua, không nghi ngờ gì sẽ đạt được ích lợi nhiều hơn. Chỉ là nguyên khí kiếp, lục thanh hoàn toàn có thể khống chế trong tay lĩnh vực tuy rằng thủy nguyên kiếp tới sớm vì tâm cảnh đột ngột biến hóa nhưng nhan như ngọc vẫn không lộ ra vẻ gì là khiếp sợ một cổ ý chí kiếm đạo kiên cường bùng lên ý chí kiếm đạo vô hình khuấy động không trung vườn mai vốn yên tĩnh dần dần nổi lên gió lớn lục thanh cao mày phóng xuất thần niệm thần kiếm hệ thủy cấp thanh phàm hạ phẩm của nhan như ngọc lập tức từ xa bay tới thật ra thanh thần kiếm hệ thủy cấp thanh phàm hạ phẩm này cũng không phải là sở hữu của lục gia hắn Trong lòng lục thanh, pháp tắc phong lôi lưu chuyển, một chút hình ảnh rõ ràng lập tức hiện ra. Thì ra là như vậy. Lục thanh thoáng động trong lòng, hình ảnh kia lập tức tan đi. Lục thanh biết rõ, thanh thần kiếm hệ thủy này là phiêu miểu phong tặng cho. Đây là sau khi lục thanh đạt tới cấp kiếm tôn, lãnh ngộ thế thiên địa, pháp tắc phong lôi mơ hồ sinh ra một cỗ thần thông, có thể xem biết được chuyện tình muốn biết trong một quãng thời gian. Chỉ có điều chuyện này liên quan tới người có tu vi không cao lắm mới có thể được. Cao hơn cảnh giới kiếm nguyên, vậy không thể thấy. Thần kiếm vào tay, nhan như ngọc gật gật đầu. Lục thanh lập tức lui ra phía sau 20 trượng, lồng nguyên khí ráng xuống lập tức bao phủ nhan như ngọc vào trong. Vù, trong nháy mắt, một con rắn khổng lồ màu xanh biển dài chừng 10 trượng từ trong thủy nguyên kiếp sông ra. Rắn khổng lồ này hoàn toàn do linh khí hệ thủy và nguyên khí. Thiên địa ngưng kết lại mà thành, vô cùng linh động, thậm chí còn có lưỡi thò ra thụt vào. Thân rắn khổng lồ phá vỡ không gian phun ra hai luồng sóng khí, xông tới định nuốt lấy Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc khẽ quát một tiếng, thần kiếm chấn một cái, lập tức kiếm khí hệ thủy dài 10 trượng từ trên thân kiếm xuất ra. Kiếm khí hệ thủy này mơ hồ lưu chuyển sinh ra một cỗ ý cảnh cuồn cuộn không ngừng. Phiêu Miểu Phong tặng thanh thần kiếm này tuy rằng chỉ là thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm, nhưng bất kể tăng cường cho kiếm khí hay đối với lãnh ngộ cảnh giới, đều vượt qua rất nhiều thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm đặc biệt kiếm khí lưu chuyển có ẩn chứa huyền ảo của kiếm ý hệ thủy bên trong, tự nhiên có thể giúp cho việc lãnh ngộ cảnh giới kiếm pháp. Không chút trở ngại, kiếm khí hệ thủy sau khi được thần kiếm ngưng luyện lập tức cắt con rắn linh khí kia làm hai. Thủy nguyên kiếp gần như theo sát tới, một thanh linh kiếm khổng lồ vắt ngang mười trượng, tuy chỉ là linh kiếm, nhưng hơi nước lưu chuyển khắp thân, kéo dài không dứt, một cỗ ý cảnh nước chảy đá mòn lập tức đè lên người nhan như ngọc. Giờ phút này. Hai mắt Nhan Như Ngọc ngưng tụ, ánh mắt nhìn chăm chú thanh linh kiếm kia, trong lòng chợt có cảm giác bừng ngộ. Đồng thời thần kiếm dưới ánh mắt của bà, lập tức run rẩy kêu lên. Lục Viễn kinh hô thất thanh, đồng thời nhìn sang Tự Yên, trong mắt hai người đồng thời lô vẻ kinh ngạc. Kiếm ý hệ thủy, Nhan Như Ngọc lại đâm ra một kiếm, kiếm này đã có biến hóa mới so với kiếm trước. Lần này kiếm khí hệ thủy toát ra ánh sáng xanh biếc, linh khí hệ thủy trong không trung hội tụ, chỉ trong thoáng chốc, một thanh thần kiếm hệ thủy dài người trượng lập tức hình thành trong tay nhan như ngọc lăng không điểm lên không trung trong nháy mắt một nhất chém do thần kiếm vạch ra giữa không trung kéo dài ra mũi kiếm giao nhau trong lồng nguyên khí đốm lửa bay tung tóe kế đó là một tiếng kiếm va chạm nổ vang nhan như ngọc lui về phía sau ba bước liên tiếp sắc mặt bà trở nên tái nhợt mà linh kiếm hệ thủy của thủy nguyên kiếp cũng tiêu tan mất tâm ma luyện cảnh kế đó là lần khảo nghiệm cuối cùng của nguyên khí kiếp cũng là hung hiểm nhất giờ phút này chẳng những bọn lục khung lộ vẻ lo lắng kinh sợ ngay cả lục thanh cũng cau mày thời gian tàn nửa nén nhang qua đi nhan như ngọc vốn ngồi xếp bằng dưới đất chợt toàn thân run rẩy sắc mặt tái nhợt kiếm trong tay không nâng lên nổi rơi xuống đất không xong mọi người giật mình kinh hãi lúc này lục thanh cũng không dám do dự nữa thức kiếm màu trắng sáng dài một tắc từ mi tâm bắn nhanh ra nháy mắt đã xuyên qua lồng nguyên khí nhập vào trong mi tâm nhan như ngọc ẩm trong phút chốc thủy nguyên kiếp vốn đang binh lặng bất chợt nổi cơn giận dữ kiếp vân quay cuồng như sóng to gió lớn thủy nguyên kiếp vốn chỉ to chừng vài chục trượng lúc này đột ngột bành trướng nháy mắt đã bao phủ phạm vi 10 dặm không gian một cái lồng nguyên khí rộng chừng một dặm nhắm lục thanh chụp xuống lần này e rằng bọn lục khung cũng bị bao phủ vào trong lục thanh hử lạnh một đạo kiếm quang phong lôi ngưng kết trước mặt một đường màu trắng nhỏ như sợi chỉ lan tràn tới thủy nguyên kiếp đồng thời một vầng sáng màu tím trắng bao phủ lấy toàn lục gia trang Trong nháy mắt, thủy nguyên kiếp rộng 10 dặm kia lập tức bị xé thành hai nửa, sau đó bị đường chỉ màu trắng kia nuốt chửng. Ầm, thiên lôi nổ vang trên chín tầng mây, tuy nhiên chỉ sau vài lần hô hấp đã trở lại yên tĩnh. Lúc này, lồng nguyên khí bao quanh nhan như ngọc đã vỡ nát trong nháy mắt, sắc mặt bà cũng khôi phục lại bình thường. Lục Thanh không lập tức thu hồi huyết khí, sau khi tâm ma luyện cảnh bị Lục Thanh đánh nát, biến thành mây mù hồn phách màu vàng, lúc này chỉ chờ nhan như ngọc chậm rãi hấp thu sẽ làm hồn phách lớn mạnh tăng cường hồn thức nhan như ngọc chậm rãi mở mắt ra không gian trước mắt bà lúc này như đối mới trở nên rõ ràng hơn nhan như ngọc vận chuyển kiếm nguyên ngay sau đó bà chậm rãi bay thẳng đứng người lên không cấp kiếm chủ có thể đứng giữa không trung chúc mừng thái phu nhân thấy vậy bọn lục khung đều thi lễ chúc mừng nhan như ngọc từ trên không hạ xuống gương mặt lộ vẻ mê hoặc hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn sau tâm ma luyện cảnh khi nãy Mẫu thân, lúc này phải củng cố cảnh giới tu vi trước mắt cho thật tốt. Lục thanh đỡ lấy nhan như ngọc, khẽ nói nhan như ngọc gật gật đầu, lập tức nhìn về phía bọn lục khung. Hai vị trưởng lão không cần khách sáo. A, Viễn Nhi. Yên Nhi, các con về từ bao giờ vậy? Còn có hai đứa nhỏ. Nãi nãi. Nghe nhan như ngọc nhắc tới mình, hai đứa trẻ vốn nấp sau lưng lục viễn lập tức chạy tới, một tả một hữu ôm lấy chân nhan như ngọc. Có nhớ nãi nãi không? Nhớ, ngày nào cũng nhớ. Trên núi chơi không vui, phụ thân còn ép chúng con luyện kiếm, thật là chán. Hai đứa trẻ trợn to đôi mắt, kể khổ liên tiếp. Thủy nhi, hỏa nhi, không được vô lễ. Lục khung trầm giọng quát. Ra ra, hai đứa trẻ nghe vậy lập tức chui ra trốn sau lưng nhan như ngọc. Lúc nãy Lục Thanh đã gặp hai đứa nhỏ ở vườn mai nhưng không quan sát kỹ. Lúc này nhìn lại, lập tức hắn phát hiện ra có điểm khác thường. Lại đây, Lục Thanh vẫy vẫy tay với hai đứa nhỏ. Hai đứa không sợ người lạ lập tức chạy tới trước mặt lục thanh sau khi hiểu được bước đầu của đạo trên người lục thanh tự nhiên toát ra một làn hơi ấm áp khiến cho hai đứa nhỏ cảm thấy vô cùng thân thiết lục thanh giơ tay xoa đầu hai đứa nhỏ lập tức trên người môi đứa toát ra linh quang một màu xanh và đỏ biến hóa thình lình xảy ra khiến phu phụ lục viễn kinh hãi trong lòng thần sắc trở nên căng thẳng nhìn hai đứa nhỏ trước mặt lục thanh không khỏi nhớ tới lúc trước đứa bé ở ngũ lý đình bị coi là yêu ma còn nhỏ thật ra nó có thể chất hàn băng đúng rồi Lục thanh thoáng động trong lòng, mở chân long nhãn ra, thần quang màu tím trắng lưu chuyển trong mắt chiếu vào người hai đứa nhỏ. Chỉ trong thoáng chốc, từ trên người hai đứa nhỏ bùng lên hai cỗ kiếm ý mạnh mẽ. Hai cỗ kiếm ý này chỉ chợt lóe lên dối biến mất hai đứa nhỏ bị giam trong không gian, cầm cố của Lục Thanh. Nhưng chuyện này bọn Lục Khung không phát hiện. Tuy nhiên, rốt cục Lục Thanh cũng đã xác thực được phỏng đoán của mình. Huyết mạch, huyết mạch này là truyền thừa từ nhà nào? Từ Lục gia hắn hay từ gia tộc khác? Hai đứa nhỏ kia tỏ mò nhìn Linh Quang trên thân mình toát ra, Linh Quang này không hề làm thương tổn thân thể chúng, ngược lại sờ vào cảm thấy mềm mại. Linh Quang màu đỏ có cảm giác ấm áp, mà Linh Quang màu xanh mát mẻ như nước. Lục Thanh hít sâu một hơi, nhìn hai đứa nhỏ trước mặt nói. Các ngươi có muốn bái ta làm sư phụ hay không? Lúc trước lở mất cơ hội, hiện tại mọi chuyện đã ổn định. Lục Thanh sẽ không chắp tay nhường hai đứa nhỏ thiên tài này lại cho người khác. Lúc này, phu phụ lục viễn không thể nào tin được vào tay mình. Bọn họ thử biết kiếm giả, đặc biệt là đại sư cảnh giới kiếm hồn, tuyệt đối không dễ dàng thu đồ đệ. Kiếm đạo nhận đồ đệ không nhìn theo mặt, mà là tư chất và ngộ tính. Tựa như vài đại sư đời thứ 16, ngoại trừ lạc tâm vũ gia, nhưng đại sư khác đều không thu đồ đệ. Hiện tại Lục Thanh là tông sư kiếm phách, dù bọn họ có cùng chung huyết mạch, như phu phụ Lục Viền cũng chưa từng dám nghĩ tới chuyện này. Từ đồ đệ thứ nhất của Lục Thanh là Hoàng Linh Nhi có thể thấy được, hiện tại nàng đã là một thân tu vi cấp kiếm chủ có thể nói là đệ nhất nhân trong số đệ tử đời thứ 17. Bái sư, bái sư có cần luyện kiếm không? Hai đứa nhỏ mở to mắt, hỏa nhi thủy nhi còn không quỳ xuống cho mau. Lúc này tự yên không thể nhịn được nữa, chạy tới ấn hai đứa nhỏ quỳ xuống. Mau dập đầu. Lục Thanh ngắm tự yên trước mặt mình. Tuy rằng lúc trước chỉ gặp qua một lần, nhưng hắn vẫn còn nhớ, tính tình nàng hiện tại chẳng khác trước kia mảy may nào. Dường như nhận ra ánh mắt của lục Thanh. Tự yên đào bừng mặt, nhưng động tác không ngừng lại ấn hai đứa nhỏ quỳ xuống chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 830, tông sư nhược thủy môn trong sân lục gia trang sáu bóng người to cao ngồi quanh một chiếc bàn đá xung quanh bày đầy vò rượu mùi rượu nồng đậm bay khắp sân hiện tại tông môn cơ bản đã đi vào chính đạo chuyện kế tiếp phải làm là tích lũy uống xong nửa bình thanh dương liệt tử lạc tâm vũ lên tiếng nói từ sau lần đầu tiến tiếp xúc với rượu ở tư quá nhai lạc tâm vũ Chưa từng rời bỏ nó. Lục Thanh gật gật đầu. Trong sơn mạch của giới kim thiên, có một ít thôn xóm nhân tộc giải rác. Chờ vài năm sau, tu vi của các đệ tử nâng cao, để cho bọn chúng ra ngoài lịch lãm. Nếu như thích hợp, có thể hấp thu được một chút, cũng có thể thêm được một phần tích lũy. Đúng rồi, gần đây tử lôi tông vừa chuyển kiếm tấn tới, mời thất đệ đi tử lôi tông một chuyến. Trên mắt Lục Thanh lò vẻ kinh ngạc, bèn hỏi. Có nói là chuyện gì không? Hừ bất chợt lạc tâm vũ lộ ra vẻ kỳ quái đại hội huyền thiên lại là đại hội huyền thiên lục thanh chớp động thần quang trong mắt gật gật đầu nhìn lạc tâm vũ nhị ca huynh kế thừa y bất của ngũ hành kiếm tôn có từng nghe qua đại hội huyền thiên này chưa lạc tâm vũ cười khổ lắc lắc đầu đây cũng là chuyện mà ta vô cùng nghi hoặc đại hội huyền thiên quả thật có tồn tại trong ký ức truyền thừa nhưng nơi đó lại bị phong ấn trừ phi ta đạt tới cảnh giới kiếm phách nếu không không thể giải khai Dừng một chút, lạc tâm vũ tiếp tục nói. Bất quá nếu như ta đoán không sai đại hội huyền thiên này chỉ có tông sư kiếm phách, mới có tư cách biết và tham dự. Đại hội huyền thiên, lục thanh khẽ thì thào, bất chợt trong đầu hắn nhớ lại lời của diệp vô tâm khi trước. Sau trăm năm, thiên địa quay ngược lại, có biến hóa lớn, chu kỳ trăm năm vừa tới, con phải quay về đây một lần. Giải ngàn hà thủy linh bên ngoài kia chính là cửa vào, chỉ cần con tới, thủy sư thúc sẽ cảm ứng được.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 Đạt tới cảnh giới kiếm hồn, lập tức cho tuyển nhận đệ tử, về phần nhân tuyển phong chủ, sẽ chọn lựa từ trong kiếm chủ. Đạt tới đại thiên vị sẽ trở thành phong chủ, tiến vào cảnh giới kiếm hoàng, sẽ chính thức khai sơn lập đạo. Lạc tâm vũ cao mày hỏi lại. Phải chăng như vậy quá nhanh? Đúng vậy, tử Hà Tông ta vừa lập tông, cho dù củng cố tích lũy cũng không cần gấp gáp như vậy. Nếu như cường ép để thăng, nền tảng không ổn, át sẽ để lại hậu hoạn. Dư cập hóa tiếp lời. Không có thời gian. Lục thanh thở dài một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm. Cái gì? Năm người lạc tâm vũ đồng thời sửng sốt. Sau trăm năm, thiên địa sẽ có đại biến. Làm sao có thể như vậy được? Đoạn thanh vân mở to hai mắt. Bất quá lạc tâm vũ dường như nhớ lại chuyện gì, trên mặt lộ vẽ nghi hoặc. Chuyện này dường như ký ức truyền thừa cũng có nhắc tới. Bất quá chỉ có một câu. Là câu gì? Ánh mắt đoạn thanh vân sáng rực. Trước khi thiên địa quay ngược, cố gắng đề thăng tu vi ngay tức khắc dường như cũng đã hiểu rõ lạc tâm vũ gật gật đầu yên tâm đi chuyện này ta sẽ nói cùng các vị sư thúc sư thúc tổ lạc tâm vũ ngừng một chút sau đó nói tiếp hai tiêu đồ đệ của đệ trước đại hội huyền thiên giao chúng cho huynh lạc tâm vũ tu luyện kiếm khí ngũ hành tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất để dạy dỗ cho hai tên đồ đệ của lục thanh có thể chất hệ hòa và hệ thủy thậm chí lục thanh còn có ý nhường hai đồ đệ này cho lạc tâm vũ bất quá hiện tại có rất nhiều chuyện vẫn chưa xong đưa lạc tâm vũ dạy cũng là quá nhanh tông vực tử lôi tông trên tử lôi phong tử lôi phong là một trong chín ngọn núi ở tử lôi tông cũng là ngọn núi mà đời đời trưởng tông cư ngụ đứng hàng đệ nhất trong chín ngọn núi của tử lôi tông tử lôi phong cao 8.000 ngàn trượng xuyên qua chín tầng mây giống như một thanh cự kiếm chọc trời từ trên đó thoát ra một cỗ dao động kiếm y khiến cho người ta run sợ đây chính là đại thế tích lũy của một tông tông môn có lịch sử lâu đời như tử lôi tông vạn năm trở lên đã rèn nên ý chí kiếm đạo hội tụ không tan trên ngọn chủ phong dù là kiếm giả thông thường lúc đối diện chính ngọn núi lớn như vậy nếu có tâm trí không kiên định cũng sẽ bị đoạt mất tâm thần chấn nhiếp hồn phách trên đỉnh tử lôi phong lúc này bày ra một chiếc bàn ngọc trắng quanh bàn có tám chiếc ghế ngọc mà trong đó bảy chiếc ghế đã có người ngồi chỉ còn một ghế còn trống lôi huynh đã chuyển kiếm tấn hay chưa minh thiên hà mở miệng hỏi lôi thiên gật gật đầu với tốc độ của lục huynh có lẽ cũng sắp tới rồi bùng lôi thiên vừa dứt lời trong không trung lập tức có một tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ bất chợt không gian vạn vẹo một bóng người màu xanh hiện ra trên không nhìn bảy người trước mắt nơi này ngoại trừ lão tổ năm tông ra còn lại hai lão nhân lục thanh chưa từng gặp qua trên người cả hai đều lộ ra khí thế hùng mạnh ý chí kiếm đạo hiện ra trên đầu trong ý chí kiếm đạo màu xanh sẫm đồng thời ẩn chứa nhiều điểm sáng vàng Người là lục thanh lục thanh vừa xuất hiện Một lão nhân trong đó nhìn hắn chăm chú, sau đó trầm giọng quát. Lục Thanh đưa mắt nhìn lão nhân này, người này mặc võ phục bó sát màu trắng, dáng người gầy gò, sau lưng là một thanh thần kiếm cấp bạch linh trung phẩm, lực lĩnh vực nồng đậm dao động trên người, mơ hồ dung nhập vào trong kiếm nguyên, kiếm đế đỉnh phong. Lục Thanh chỉ liếc qua một cái đã nhìn thấu cảnh giới tu vi của người này, chính là người có tu vi cao nhất ở đây, ngoại trừ Lôi Thiên, lại là một kẻ đắc đạo. Tuy nhiên giọng điệu của đối phương đầy trịch thượng, nhưng lục thanh cũng không tỏ ra sợ hãi chút nào chẳng hay các hạ có gì chỉ giáo lục thanh không hề che giấu giọng nói lộ vẻ sắc bén hào quang chớp động trong mắt lão nhân trầm giọng nói phải chăng nhược thủy môn ở giới thanh phàm là do ngươi ra tay lục thanh khẽ cau mày thấy vậy lão nhân lại trầm giọng nói nhược thủy môn kể cả tông chủ bốn tên đại sư cảnh giới kiếm hồn đã chết trong tay ngươi còn có năm tên hậu bối đệ tử cấp kiếm chủ bích lão lôi thiên quát lớn cạnh đó năm người nhiếp bích tâm cũng trở tay không kịp không ngờ giờ phút này lại xảy ra chuyện như vậy rốt cục lão là người phương nào lục thanh nhẹ nhàng hỏi thần sắc tỏ ra điềm tĩnh tự nhiên người hỏi lão phu là người phương nào lão nhân cười lạnh một tiếng lão phu là mạch chủ nhất mạch tán tu giới kim thiên bích thanh thủy 600 năm trước lão phu là hộ tông trưởng lão của nhược thủy môn tuy rằng lúc trước tự trục xuất khỏi tông môn định rằng về sau không tương trợ nữa nhưng cũng không cho phép có người bắt nạt hiện giờ nhược thủy môn bị đánh rớt xuống cấp thanh phàm hết thảy đều do một tay ngươi gây ra ánh mắt bích thanh thủy càng ngày càng trở nên lạnh lẽo nhìn lục thanh chằm chằm đừng tưởng rằng lão phu không biết lúc trước lão phu từng trôn một viên thủy kính châu hạ phẩm bên bờ bích lạc hải ngươi giết năm tên hậu bối của ta ngay cả tông chủ và ba trưởng lão cũng chết sau khi ngươi tới bích lạc hải toàn tông tan nát lúc trước thủy kính châu còn chiếu thấy hai tên kiếm vương của sinh tử môn tuy nhiên sau đó bọn chúng trọng thương chạy ra khỏi bích lạc hải Toàn bộ bích lạc hải cũng chỉ có một mình ngươi. Sau khi các nàng xuống tắng Long Uyên, không còn thấy trở lên nữa. Sát khí bốc lên ngút trời bích thanh thủy quát lớn. Tông sư kiếm phách dám làm dám chịu, chẳng lẽ ngươi không dám thừa nhận hay sao? Trong mắt lục thanh lóe lên một đạo hàn quang, giọng lạnh lùng đáp. Lão đã có thủy kính châu chiếu dọi bốn phía bích lạc hải như vậy. Hẳn lão cũng biết rằng năm tên hậu bối của lão đã làm khó bọn ta ra sao. Bọn chúng chết đi chính là gieo gió gặt bão về phần tông chủ nhược thủy môn và ba tên trưởng lão ta có thể cho lão biết chỉ có tông chủ là chết dưới tay ta bởi vì nàng ta nhập ma dưới đáy biển muốn động thủ giết ta bắt đắc dĩ ta phải vận dụng bí pháp thần thông chu sát thị phi đúng sai có lẽ lão cũng hiểu rõ ràng đừng nói lời sằng bậy ngươi mặt bích thanh thủy lúc xanh lúc trắng lão tung hoành giới kim thiên mấy trăm năm chưa từng bị một tên hậu bối trách móc như vậy đối với chuyện lục thanh hống hách chu sát nguyên thiên tông khi trước lão đã bất mãn vô cùng trong lòng không tin lục thanh còn trẻ như vậy đã đạt tới tu vi kiếm tôn lúc này gặp mặt lục thanh nhớ tới năm trước trở về giới thanh phàm nhìn thấy thảm trạng của nhược thủy môn lửa giận ngút trời lập tức không nhịn được tuôn ra giỏi cho thẳng lỏi đừng tưởng tiến cấp kiếm tôn rồi trên đời này không ai có thể trị được ngươi chưa vào giới bạch linh ngươi còn chưa biết đất rộng trời cao dù là tại giới kim thiên này lão phu cũng không chấp nhận cho ngươi làm càn nếu đã gây ra nhân quả vậy lão phu hôm nay thay mặt nhược thủy môn phong ấn ngươi mười năm đại hội huyền thiên ngươi cũng không cần đi nữa bích lão bích lão bích lão quỷ sáu người lôi thiên gần như đồng thời mở miệng nói không cần nhiều lời ý ta đã quyết các ngươi không cần cầu tình cho hắn bích thanh thủy lật tay trái một chiếc ấn màu xanh xám chừng ba tất hiện ra trong tay nhược thủy ẩn nhiếp bích tâm quát một tiếng chính khí trong mắt chớp động tiến về phía lục thanh nhiếp huynh dừng bước lúc này chỉ thấy lục thanh hít sâu một hơi trầm giọng nói xem ra nguyên thiên tông còn chưa đủ phân lượng lục huynh cân nhắc cho thật kỹ lôi thiên nhìn lục thanh trong mắt lộ vẻ nôn nóng không phải do tâm cảnh của lão không đủ lâm nguy rối loạn mà là thật sự kiên kỵ với bích thanh thủy lục thanh lắc lắc đầu trong mắt hắn lộ vẻ vô cùng kiên quyết dù là tâm cảnh bằng phẳng của hắn lúc này cũng đã bị khơi lên lửa giận trong lòng luyện tâm kiếm sau lưng đồng thời phát ra tiếng kêu ong ong run rẩy sau lưng Bích Thanh Thủy, thanh thần kiếm các bạch linh trung phẩm của lão cất tiếng tranh phong, nhưng rõ ràng tiếng kiếm ngâm của nó đã rơi vào thế kém. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 831, Nhược thủy ấn. Nhược thủy ấn là kiếm bảo trung phẩm, đặc như thủy ngân, nặng cỡ vạn quân một quân bằng 30 cân, trong chứa lĩnh vực nhược thủy. Ở giới Kim Thiên có câu, nhược thủy ấn xuất, kiếm tôn khó chạy. Lôi Thiên thầm thở dài nhược thủy ấn này nằm trong tay Bích Thanh Thủy, dù là kiếm tôn thông thường cũng không dám trêu tới lão. đừng nói là Lôi Thiên cũng chỉ mới tiến vào cấp kiếm tôn, Tu Vi cũng chỉ tương đương cùng Lục Thanh. nếu lão động thủ cùng Bích Thanh Thủy, chắc chắn sẽ bị hoàn toàn chấn áp đương trưởng. không cần nói tới Lục Thanh. mặc dù lão có kỳ vọng vào Lục Thanh, nhưng vì Bích Thanh Thủy có nhược thủy ấn trong tay, lão không có chút hy vọng nào. Bích Thanh Thủy lạnh lùng nhìn Lục Thanh trước mắt, sát khí lóe lên. tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, lão phu chỉ chấn áp ngươi 10 năm thôi nếu ngươi dám động thủ, lão phu sẽ chấn áp ngươi ít nhất 100 năm, còn đánh cho tử hà tông của ngươi rớt khỏi giới kim thiên. bích thanh thủy thầm cười lạnh trong lòng. nhược thủy ấn trong tay lão là một món kiếm bảo trung phẩm mà lão tình cờ lấy được. tuy chỉ là trung phẩm, nhưng nhờ được một tên kiếm tôn đại thiên vị dung luyện lĩnh vực nhược thủy vào trong, cho nên uy năng thần thông của nó thật sự đã vượt qua kiếm bảo thượng phẩm. đừng nói lục thanh mới bước vào cấp kiếm tôn, dù là kiếm tôn trung thiên vị cũng khó lòng trốn khỏi nhược thủy ấn chấn áp. Nếu không phải tu vi của Bích Thanh Thủy chưa đạt tới cấp kiếm tôn, át bảng tông sư đã có tên lão trên đó. Hàn quang lóe lên trong mắt lục thanh, sát ý từ trên thân thể hắn bùng lên rất rõ ràng. Không gian xung quanh chỉ trong thoáng chốc trở nên giá băng một mảng, chín tầng mây vốn đang nắng rực rỡ bỗng nhiên có mây tuyết ngưng tụ, chỉ trong giây lát tuyết đã rơi trắng xóa như lông ngỗng. Sát khí thật nặng nề, Bích Thanh Thủy khẽ dùng mình, đồng thời cảnh giác hơn. Lão không biết lục thanh tu luyện tử hoàng Kiếm Thân Kinh cắn nuốt tinh nguyên linh vật, trên người tự nhiên mang theo sát khí dày đặc. Huống chi kiếm vốn là khí sát lục, kiếm thể vừa thành, tự nhiên sát lục sinh ra. Cũng may bản thân Lục Thanh có được ý chí kiên cường, nếu đối là người khác tu luyện Tử Hoàng kiếm thân kinh, không nói tới chuyện có thể chịu đựng được nỗi đau vượt khỏi sức chịu đựng của con người, hay không, sau đó e rằng sẽ bị khí tức hung ác bản thân kiếm thể đoạt lấy tâm trí, trở thành một thanh thần kiếm sát lục. Lúc này sáu người Lôi Thiên biết rõ, trận chiến này đã không thể nào tránh khôi. Từ lúc Bích Thanh Thủy nói ra nhưng lời này, bọn họ đã biết, dù bây giờ Bích Thanh Thủy có muốn dừng tay. Lục Thanh cũng tuyệt đối không chịu. Bùng! Chỉ trong thoáng chốc, thân hình hai tông sư kiếm phách nháy mắt biến mất ngay tại. Chỗ! Trên chín tầng mây cao hàng vạn trượng, gió lạnh thấu xương. Cương phong trên chín tầng mây gần như thực chất, chân không vô tận, có thể nghe thấy tiếng gió thời không ngừng. Trong cương phong vô cùng, hai bóng người cách không đối diện nhau, ngoài trăm dặm, sáu bóng người lăng không mà đứng Hồn thức tập trung chặt chẽ không gian xung quanh hai người. Luyện tâm kiếm sau lưng lục thanh chậm rãi ra khỏi vỏ. Ý chí kiếm đạo màu tím tinh thuần đồng thời bùng lên trên người lục thanh. Chỉ trong thoáng chốc, cương phong đang lan tới thân hình cũng phải ngưng trệ. Bích thanh thủy bàng hoàng chấn động, nhưng động tác trên tay không hề chậm chạp. Nhược thủy ẩn được kiếm nguyên rót vào, lập tức phát ra tiếng kiếm ngâm rung trời. Ngay tức khắc, một cỗ ý chí kiếm đạo màu tím nhạt hiện lên bên ngoài ấn. Lập tức ngăn cản ý chí kiếm đạo của lục thanh giữa không chung. Ánh mắt lục thanh ngưng trọng, giờ phút này hắn mới coi trong nhược thủy ấn nho nhỏ trong tay bích thanh thủy. Từ trên nhược thủy ấn kia, hắn cảm thấy uy hiếp không nhỏ. Bùng! Ngay sau đó, nhược thủy ấn từ trong tay bích thanh thủy bay lên lơ lửng, nguyên bản lớn một tấc nháy mắt đã bành trướng, lớn lên trăm trượng. Đồng thời lục thanh chú ý thấy xung quanh nhược thủy ấn, còn có một cỗ khí chân long xoay quanh khí chân long này vô cùng mạnh mẽ thậm chí xung quanh chiếc ấn màu xanh xám kia cũng xuất hiện ra một hư ảnh chân long thất trảo một cỗ lực lĩnh vực xung quanh long thân màu xanh xám đè ép xuống theo đó là khoảng bốn phần thế thiên địa không gian xung quanh như trở nên đông đặc lại lúc này lục thanh chỉ cảm thấy thân mình như nặng ngàn cân không gian xung quanh dường như đang đè ép về phía mình giống như rơi vào trong đầm lầy cỗ lực đạo kia vùi lấp không trung gần như bám lấy mỗi ngõ ngách trên thân thể lục thanh ngay tức khắc từ trên người lục thanh Khí phong mang vô hình bốc lên, khí phong mang màu trắng đục xé rách không gian, không gian đặc dính kia lập tức bị xé, ra làm hai từng đạo không gian loạn lưu bị xé rách hiện ra, ngưng tụ trên đầu lục thanh thành một thanh cự kiếm ngàn trượng đen nhòm. Hai phần thế thiên địa được dẫn động, chém một kiếm về phía nhược thủy ấn bành trướng kia. Ẩm, dường như một kiếm này muốn xé rách đát trời, lập tức có tiếng sấm nổ gió gò phụ họa theo, kiếm quang màu tím trắng toát ra xung quanh thân cự kiếm, kéo dài ngàn trượng. Ẩm. Tiếng ầm ầm hòa thành sóng khí cuồn cuộn chấn động hư không, ngay tức khắc, cương phong trong phạm vi trăm dặm bị xé toạc, mây mở tan hết. Trên bầu trời Tử Lôi Phong, một mảng trời tươi sáng lập tức lộ ra. Rất nhiều đệ tử Tử Lôi Phong ngơ ngác nhìn nhau, bất quá khí phong mang mênh mông từ trên chín tầng mây chuyển xuống, bọn họ vẫn có thể cảm giác rõ ràng. Trên chín tầng mây, ánh mắt Bích Thanh Thủy trở nên âm trầm, nhìn chăm chú Lục Thanh, "Không ngờ ngươi đã có thể tiếp dẫn hai phần thế thiên địa." Xem ra ngươi đã củng cố được tu vi kiếm tôn tiểu thiên vị, thậm chí còn có tinh tiến. Ta không thể không nhìn nhận, vạn năm qua trên giới kim thiên ta, chưa có người nào có thể đạt được thành tựu như vậy vào lứa tuổi của ngươi. Nhưng nếu hôm nay ngươi nhất quyết phản kháng, nhược thủy ấn của lão phu sẽ hủy căn cơ của ngươi, lúc ấy ngươi cũng đừng trách lão phu xuống tay vô tình. Nhìn nhược thủy ấn trong tay bích thanh thủy, tâm niệm trong đầu lục thanh xoay chuyển nhanh như điện chớp, tuy rằng chỉ mới giao thủ một kiếm nhưng hắn đã biết được rất nhiều chuyện nhược thủy ấn kia hàm chứa lĩnh vực nhược thủy có thể tiếp dẫn được tối thiểu bốn phần thế thiên địa dường như lúc trước nó còn cắn nuốt một viên long châu cho nên bề ngoài có khí chân long vườn quanh oán khí lan tràn chuyện này chỉ có huyết mạch chân long của hắn cảm ứng được nghĩ tới đây lục thanh lên tiếng nói phải chăng lão đã lấy được viên long châu của chân long dưới bích lạc hải bích thanh thủy lộ ra chút kinh ngạc cũng không phủ nhận cười khẩy đáp nói vậy ngươi có thể có được huyết mạch chân long Cũng là nhờ được truyền thừa từ chân long trong táng long uyên. Chỉ đáng tiếc là thân chân long kia quá khổng lồ, lão phù không mang đi được, thật không ngờ hồn phách còn ẩn chứa trong đó lại chọn ngươi làm kẻ kế thừa. Tai lục thanh dường như nghe được tiếng long ngâm vô tận chát chứa đau thương, trong nhược thủy ấn, hắn hít sâu một hơi, lại nói. Thì ra lão ngưng luyện long châu kia, mới hóa thành lĩnh vực trong nhược thủy ấn này. Lục thanh lại đưa mắt nhìn chăm chú vào hư ảnh chân long trên nhược thủy ấn, sau đó mới nói lúc trước ta nợ ngươi một phần nhân quả hôm nay ta sẽ đánh vỡ nhược thủy ấn này cho ngươi được luân hồi chuyển thế giống trong nháy mắt chỉ nghe bên trong nhược thủy ấn vang lên tiếng long ngâm cao vút ngay cả bản thân nhược thủy ấn cũng lập tức phải chấn động khốn kiếp dám mê hoặc kiếm bảo ta bích thanh thủy giận dữ quát lớn đồng thời dùng thần niệm trấn áp đè ép tàn hồn chân long kia vào trong nhược thủy ấn lão rốt kiếm nguyên toàn thân vào trong nhược thủy ấn trăm trượng lại bành trướng to đến bốn ngàn trượng ngoài trăm dặm Không xong, Bích Lão muốn hạ sát thủ, lôi thiên kinh hồ thất thanh, tuy nhiên trăm dặm không gian phía trước lúc này bị thế thiên địa chấn áp, dù là Lão đã tiến cấp kiếm tôn, cũng không thể nhúng tay. Nhưng sáu người còn chưa có phản ứng gì, một tiếng long ngâm chấn động cả đất trời hóa thành sóng khí mênh mông cuồn cuộn, xé rách một mảng không gian. Giống, tiếng long ngâm như từ ngàn xưa vọng lại vang lên, nguyên khí thiên địa chấn động, một long thân khổng lồ chừng ba ngàn trượng hiện ra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 Lôi thiên cười khổ. Đúng ra ta phải nghĩ ra từ trước. Kiếm y kinh người lưu lại ở Nguyên Thiên Tông sau trận chiến ấy, dù là chúng ta cũng còn kém xa. Đại đạo trong kiếm đó, chính là của riêng Lục Huynh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 832, Huyền Thiên Kiếm Vực. Giống, chân long trên nhược thủy ấn cất tiếng gầm giận dữ. Nhược thủy ấn từ trước tới nay vẫn ngoan ngoãn vâng lời, lần đầu tiến làm loạn lên trong tay bích thanh thủy lão không dám do dự mặc dù tư thế hiện tại của lục thanh khiến cho người ta sợ hãi nhưng thân là kiếm đế đỉnh phong bất kể là tâm cảnh hay kiến thức lão đều hơn xa đại sư cảnh giới kiếm hồn lúc này chỉ thấy bích thanh thủy quát lớn thần niệm mênh mông từ mi tâm lão hóa thành một đạo ánh sáng vàng rốt vào trong nhược thủy ấn chấn áp tàn hồn chân long kia xuống mặc dù đã nhận chủ nhưng lúc này bích thanh thủy vẫn cảm thấy khó lòng khổng chế lão thật không ngờ lục thanh kẻ thừa huyết mạch chân long lại có thể ảnh hưởng tới tàn hồn chân long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 với sức mạnh kinh khủng của tầng 11 tử hoàng kiếm thân kinh một luồng quái phong kinh khủng vang lên xung quanh kiếm trụ chân nhiếp tâm thần bích thanh thủy không kịp nghĩ nhiều nhược thủy ấn bành trướng to bốn ngàn trượng kia chẳng khác một ngọn núi lớn được lão dẫn động nện xuống đầu lục thanh trên tử lôi phong đám đệ tử tử lôi tông lộ ra thần sắc sợ hãi giờ phút này trên chín tầng trời hai quái vật lớn toát ra khí tức kinh thiên khắc sâu vào lòng mọi người khoan hãy nói kiếm trụ phong lôi cao năm ngàn trượng chấn động trời đất chỉ riêng nhược thủy ấn to như núi cũng đủ khiến cho người ta kinh hồn táng đởm nếu như đè xuống từ lôi phong của bọn họ không cần phải nói từ lôi phong áp sẽ hóa thành cho bụi chỉ trong khoảnh khắc đây chính là uy năng của tông sư kiếm phách lúc này trên chín tầng mây cương phong gào thét hoành hành khắp bốn phương tám hướng làm lộ ra không gian màu trắng trói trang nhưng ánh dương quang bị khí phong mang phá tan không thể chiếu dọi xuống dưới chút nào phụt bích thanh thủy phun ra nghịch huyết như suối cả người lào đảo muốn ngã Rất nhiều điểm sáng màu xanh xám từ trên người lão bay xuống là tả, giống, lại một tiếng long ngâm rung trời chuyển đất vang lên. tiếng long ngâm này đã giải thoát ra một hư ảnh chân long, ngàn trượng vắt ngang cuối chân trời, có thể thấy rõ ràng vầy dòng màu xanh xám. Nó nhìn lục thanh lúc này đã khôi phục lại hình người gật gật đầu, sau đó lập tức tiêu tan. Một đạo sinh tử luân hồi màu xám mở ra, nuốt chửng long thân đang tiêu tan vào trong đó. Đến lúc này, nhược thủy ấn vỡ nát lục thanh lạnh lùng nhìn bích thanh thủy trước mặt không nói một lời thân hình hắn chợt lóe lèn ngay sau đó đã xuất hiện ở sau lưng bích thanh thủy giỏi giỏi lắm bích thanh thủy cố gắng xoay người lại muốn nhìn lục thanh nhưng rất nhanh toàn thân lão như một viên đá vỡ tan ra làm tung bay đầy trời bụi đất bích lão quỷ lão nhân đi cùng bích thanh thủy kinh hô thất thanh không kịp ngăn cản hàn quang trong mắt chớp động cất tiếng quát lạnh lùng nhược thủy ấn đã vỡ vì sao các hạ còn ra tay tàn nhẫn như vậy Trong lòng lão có sát ý, lục thanh thản nhiên nói ánh mắt hắn hết sức lạnh lùng. Nếu biết như vậy, vì sao không lên tiếng ngay từ đầu? Ngươi, sắc mặt lão nhân đỏ bừng vì sâu hổ, lát sau than dài một tiếng, xoay người nói với 5 người bọn lôi thiên. Bích lão quỷ đã đi rồi lão phu cũng không còn mặt mũi nào ở lại chó này, hậu hội hữu kỳ. Dứt lời, lão nhân dâm chân một cái, tiến vào trong không gian đông hư. 5 người bọn lôi thiên chỉ đành cười khổ lắc đầu, cũng không ngàn cản, vốn tính tình bích thanh thủy hơi tàn nhẫn. Bọn họ cùng không thích lắm, chỉ có điều thân phận của lão có chỗ đặc thù, hơn nữa thực lực hùng mạnh, cho nên lần này mới mời lão. Hiện giờ chuyện xảy ra đến nước này đã ra ngoài dữ liệu của bọn họ, cho nên cùng không giữ lại lão nhân tán tu kia, chỉ càng thêm khó xử mà thôi. Một lúc sau, sáu người ngồi xuống trên đỉnh tử lôi phong, chỉ có điều không nhắc tới chuyện vừa xảy ra, mà là đi thẳng vào chính đề. Chẳng hay lục đại sư đã từng nghe qua đại hội huyền thiên hay chưa? Lục thanh cao mày đáp. Đã từng nghe qua chút ít, nhưng còn rất nhiều chuyện trong đó vẫn mơ hồ không biết. Lôi thiên gật gật đầu. Cũng khó trách được. Lục huynh trở thành tông sư kiếm phách quá nhanh tự nhiên không tích lũy được bao nhiêu. Nói đúng ra, đại hội huyền thiên này vô cùng quan trọng đối với tông sư kiếm phách chúng ta. Nói tới đây, lôi thiên nhìn sang bốn người liệt sĩ thiên. Đại hội huyền thiên, tuy rằng tên là đại hội thật ra đó là một nơi bí cảnh. Bí cảnh. Lục thanh thoáng động trong lòng, cái gọi là bí cảnh, được chia làm hai loại. Một loại được trời đất hình thành tự nhiên, gọi là tiên thiên bí cảnh, đa số đều có phân chia thuộc tính, bên trong ẩn chứa một số bảo vật các hệ thuộc tính hiếm thay. Giống như lúc trước tiến vào ngũ hành kiếm mộ phải trải qua cốc thiên phong, chân hỏa hải cũng có thể xem như một nơi tiên thiên bí cảnh. Chỉ là nhưng bí cảnh như vậy đa số hung hiểm vô cùng, nếu không có thực lực cảnh giới kiếm hồn, vào đó là đi tìm chết. Mà một loại bí cảnh khác chính là do kẻ có đại thần thông kiếm đạo lập ra thường là do kiếm hoàng trở lên thậm chí tông sư kiếm phách bố trí xuất phát từ nhiều mục đích bí cảnh này thành lập cũng khác nhau trừ khi biết rõ nội tình bằng không khó lòng phỏng đoán cho rõ ràng chúng ta gọi loại bí cảnh này là huyền thiên kiếm vực hoặc là hư không kiếm cốc lục thanh nghe vậy kinh hãi trong lòng chẳng lẽ là lại nghe lôi thiên tiếp tục nói còn vì sao đại hội huyền thiên lại quan trọng đối với đám tông sư kiếm phách ta như vậy đó là vì trong huyền thiên kiếm vực có dấu bốn trái kiếm tâm Nói tới đây, dù là với tâm cảnh của năm người bọn lôi thiên cũng không nhịn được, phải hít sâu một hơi khí lạnh. Đối với kiếm giả, sức hấp dẫn của kiếm tâm quá lớn. Kiếm tâm, thần sắc lục thanh cũng tỏ ra ngưng trọng hẳn lên, rốt cục hắn đã biết vì sao đại hội huyền thiên lại hấp dẫn nhiều tông sư kiếm phách như vậy. Tầng 5 man hoang kiếm mộ quá hư vô mở mịt, nhưng huyền thiên kiếm vực lại xác định có bốn trái kiếm tâm. Kiếm tâm là gì? Sau khi luyện hóa, chính là kiếm thánh. Chuyện này sẽ làm bớt đi rất nhiều thời gian khổ tu đốn ngộ của các tông sư. Bất quá! Đột nhiên Lôi Thiên đôi giọng. Đại hội Huyên Thiên cứ 500 năm lại mở một lần, tới nay đã được 5 vạn năm. Nói cách khác, từ năm vạn năm hiện tại bắt đầu, đã mở ra 99 lần. Vậy nhưng lần trước, có ai lấy được kiếm tâm hay không? Lục Thanh vội hỏi. Lôi Thiên cười khổ, lắc lắc đầu. Kiếm tâm làm sao có thể lấy dễ dàng như vậy được? Vào huyền Thiên kiếm vực. Phải thông qua khảo nghiệm của bốn trái kiếm tâm mới có thể được kiếm tâm tán thành, từ đó tự động nhận chủ. Chẳng lẽ gần năm vạn năm qua, không có ai lấy được kiếm tâm sao? Lôi thiên gật gật đầu. Không sai khảo nghiệm của bốn trái kiếm tâm thật sự là quá mức gian nan. Tuy rằng không có lo âu về tính mạng, nhưng rất nhiều khảo nghiệm đều chỉ thẳng vào tâm, chỉ cần hơi sơ ý, dù là chúng ta cũng bị tâm ma quấn lấy, phiền phúc vô cùng. Minh Thiên Hà thở dài một tiếng, tiếp lời. Nhưng chỉ cần có cơ hội, chúng ta sẽ đi thử. Chỉ cần có thể lấy được một trái, chính là vạn hạnh vô cùng cũng phải nói trong số chúng ta đây, ngoại trừ lục huynh ra, nhưng người khác chỉ đi được một lần, còn lôi huynh đi được hai lần. Lần này mời lục huynh tới đây là muốn lục huynh cùng đi với bọn ta, đến lúc đó cũng sẽ tăng thêm được một phần thắng, có thể chiếu cố lẫn nhau. Nói đúng ra, mối nguy lớn nhất ở đại hội huyền thiên không phải là khảo nghiệm của kiếm tâm, mà là mối uy hiếp đến từ lòng người. Trong lòng lục thanh cũng thấy cảm khái. Quả thật lực lượng đỉnh cao đứng đầu đại lục hội tụ tại Đại hội Huyền Thiên như vậy, e rằng đám cường giả trên bảng tông sư cũng đồng thời giáng lâm. Đến lúc đó ắt là phong vân biến sắc, đất thảm trời sầu, muốn nhận được khảo nghiệm thuận lợi, e rằng sẽ rất khó khăn. Lục Thanh không hề do dự, gật đầu nhận lời. Tự nhiên ta sẽ đi cùng các vị. Trên mặt năm người Lôi Thiên cùng nở nụ cười. Từ đây tới Đại hội Huyền Thiên còn không tới 6 năm, tất cả mọi người phải chuẩn bị một chút. Lôi Thiên lập tức nói về một số điều cấm kỵ về đại hội huyền thiên với bọn lục thanh sau nửa canh giờ sáu người đồng thời đứng dậy đúng rồi thiên lôi đâu lôi thiên cười to một tiếng thiên lôi đã đi giới tử hoàng còn không đầy một năm nữa là tới ngày bảng kiếm hoàng lập bảng lục thanh lộ vẻ hơi kinh ngạc thiên lôi muốn tham gia tranh bảng kiếm hoàng ư không sai đây cũng là lịch lãm đối với nó không cầu lưu danh chỉ cầu học hỏi kinh nghiệm một canh giờ sau bên biên giới tử hà sơn mạch trên đỉnh khe kiếm thanh lục thanh đứng đó Áo xanh bay phất phơ theo gió, thần sắc trầm tư. Trải qua lần học hỏi này, Lục Thanh đã xác định hư không kiếm cốc và nơi của giới thanh phàm, trước kia nhất định có chỗ liên quan. Vừa nghĩ tới đây, Lục Thanh không khỏi nhớ tới ma linh. Uy thế của ma linh khi trước đã khắc sâu trong đầu hắn. Giờ phút này, sâu trong không gian động hư ở giới thanh phàm, bên trong một sơn cốc rộng rãi màu tím, khí phong mang màu tím lưu chuyển trên không, có một bóng người màu tím đẹp mê hồn đang đứng trên đỉnh cốc. Ta sắp sửa ra ngoài muội muội muội hãy chờ, tỷ tỷ ta sẽ tới tìm muội rất nhanh chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 833, cuộc sống trong sơn cốc tử hà tông trường sinh phong trong đại điện trường sinh một lão nhân đang ngồi tĩnh tọa trên một chiếc bồ đoàn màu xanh trắng trước mặt là hương khói lượn lở biến cả đại điện thành màu xanh nhạt ong một tiếng kiếm ngâm khe khẽ vang lên ngay tức khắc trước mặt lão nhân đã hiện ra một bóng người màu xanh lâm sao rảnh rồi đến chơi chỗ lão phu vậy mộc thanh nguyên mở mắt ra mỉm cười hỏi ta muốn tới hỏi thăm trưởng lão một chuyện mộc thanh nguyên hơi sửng sốt cứ hỏi nếu lão phu biết nhất định sẽ nói lúc trước hư không kiếm cốc trên núi giới thần ở giới thanh phàm có liên quan tới đại hội huyền thiên ở giới bạch linh hay không đại hội huyền thiên ư mộc thanh nguyên nghe vậy lộ vẻ kinh ngạc sau đó lại nói lão phu cũng chỉ nghe qua về đại hội huyền thiên còn chuyện có liên quan với hư không kiếm cốc hay không Thật khó lòng khẳng định. Lập tức Lục Thanh thuật lại chuyện đại hội huyền thiên một lượt. Mộc Thanh nguyên lộ vẻ kinh hãi lại hỏi. Vậy 5 năm, năm sau, ngươi muốn đi giới bạch linh ư? Không sai. Lục Thanh gật gật đầu. Từ đây tới lúc thiên địa quay ngược lại chỉ còn không tới trăm năm. Mỗi một cơ hội có thể tăng cường thực lực bản thân, ta sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên trưởng lão cứ yên tâm, hiện tại vẫn còn hơn 5 năm, năm. Dứt lời, thần quang khẽ giấy lên trong mắt Lục Thanh.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 trong sơn mạch cổ lâm trong một sơn cốc chu vi trăm dặm suối chảy vắt ngang vô số linh thảo sinh trưởng trong sơn cốc tràn ngập từng tràng hương thơm linh dược một bên sơn cốc là 10 căn nhà đá trước nhà là một hồ nước chừng vài dặm trong hồ thỉnh thoảng có cá nhảy tung tăng đuôi chúng lóe lên nhưng đốm vàng rực rỡ nhảy cao vài thước bên cạnh hồ một lão nhân áo vàng ngồi trên một chiếc ghế đá bên cạnh là một chiếc giỏ đựng cá một chiếc cần cáu có dày cáu bằng tơ tẩm vừa được lão thả xuống hồ tạo nên sóng gợn lăn tăn Mà lúc này bên cạnh lão nhân còn có vài tên đại hán. Bọn đại hán này cũng đang buông câu, chỉ có điều cả bọn như đang ngồi trên đống lửa, nhấp nha nhấp nhổm không ngừng, cần câu trong tay cũng theo đó lay động không ngớt. Trong hồ nước trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng từng con cá bị bọn đại hán làm cho giật mình bỏ chạy, khiến cho bọn chúng tức tối trợn chừng mắt, lửa giận bốc lên. Dính rồi. Đột nhiên cần câu của lão nhân trầm xuống, vẻ mặt lão hết sức hớn hở vui mừng, tay phải giật mạnh, cần câu cong vút lại, sau đó giật mạnh lên không. Một con thanh ngư dài chừng hai thước bị kéo lên khỏi mặt nước, rơi xuống trước mặt lão nhân. Ha ha, con thứ ba. Gỡ cá ra khỏi lưỡi câu, lão nhân thả cá vào trong giỏ bên cạnh. Bên trong giỏ của lão đã có hai con thanh ngư đang bơi qua bơi lại. Con giỏ cá của bọn đại hán kia rỗng tuếch, ngay cả một chiếc vảy cá cũng không thấy. Lão câu giỏi thật, lão tử không chơi nữa. Rốt cục một tên đại hán không nhịn được nữa, vứt cần câu xuống đất, lại tung cước đá bay giỏ cá trống không. Này kim lão đầu tử, câu cá như vậy chẳng phải là quá phiền phức hay sao? Cứ để lão bằng ta giống lên một tiếng, không phải là cá trong hồ sẽ nổi lên hết hay sao? Lão nhân nhìn nhị, giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói. Quả thật là gỗ mục không dùng được việc. Đại hán trợn tròn đôi mắt, gào to. Lão càng già càng hồ đồ, đầu gỗ của lão mới là mục nát, còn dùng được vào việc gì? Tiểu bằng, không được vô lễ. Lúc này, một nữ tử áo đỏ phía sau đi tới, trừng mắt khẽ quát. Đại tỷ. Mấy tên đại hán giật bắn mình, tên nào tên nấy nở một nụ cười ngoan ngoãn vô cùng, giống như trẻ con gặp người lớn vậy, không còn chút vẻ giận dữ nào cả. Cũng may có cô nương trấn áp được bọn họ. Lão nhân than thở. Mấy hôm nay, lão hủ bị bọn họ dồn ép quá đáng. Nữ tử đảo tròn đôi mắt, mĩnh cười nói. Chỉ cần kim lão không muốn, nơi này ai dám dồn ép kim lão? Ha ha. Liệt cô nương càng ngày càng khéo nói chuyện. Lão nhân mĩnh cười đáp, đột một ánh mắt cả hai thoáng động, cùng quay đầu nhìn lại ong Một tiếng kiếm ngâm vang lên giữa hồ một bóng người màu xanh hiện ra trên không. Lục Thanh! Ánh mắt nữ tử lập tức nhìn chăm chú vào Lục Thanh vừa tới. Lục Thanh bước ra một bước vào bờ, mặt tươi cười hỏi. Chẳng hay liệt cô nương có quen với việc sinh sống ở đây chưa? Liệt diễm gật gật đầu. Nơi này rất tốt không xảy ra chuyện phân tranh, có thể yên tâm tu luyện, thể ngộ cảnh giới. Hôm nay ngài tới đây là không sai số hung thú lục giai và thất giai bắt đầu bây giờ có thể thử được rồi. Ánh mắt liệt diễm sáng lên, ngay cả kiếm linh cũng lộ vẻ vui sướng. Bọn đại hán kia vội vàng xông tới, vẻ mặt lấy lòng. Long vương lục huynh, phải chăng lúc đó sẽ độ kiếp cho lão bằng ta trước? Chưa đến phiên ngươi, lục thanh huynh đệ hẳn sẽ độ kiếp cho lão xả ta trước tiến. Không đúng, không đúng, hẳn phải là ta. Nghe bọn đại hán xưng hô lục thanh bằng nhiều cách khác nhau, sắc mặt liệt diễm ngày càng khó coi, còn kiếm linh bên cạnh chỉ có nước lắc lắc đầu, giờ khóc dở cười phải chăng các ngươi đã ngưa ngáy không chịu nổi liệt diễm hừ lanh nghe giọng điệu của nàng như vậy bọn đại hán chấn động lập tức cả bọn nở một nụ cười rạng rỡ đương nhiên lục huynh đệ phải giúp đại tỷ độ kiếp trước tiến lão bằng ngươi nói có đúng không một tên đại hán vừa nói khuỷu tay vừa thúc vào người bên cạnh ra hiệu đúng đúng long vương lục huynh đối xử với đại tỷ tốt nhất nhất định sẽ giúp đại tỷ độ kiếp trước tiên các ngươi gương mặt diễm lệ của liệt diễm đỏ bừng Nàng không ngờ bọn đại hán ngốc này ăn nói sỗ sàng như vậy, mắt nàng khẽ liếc nhìn lục thanh, kế đó càng đỏ mặt hơn, đồng thời cơn tức tối trong lòng cũng bốc lên cao. Sắc mặt lục thanh cũng lộ vẻ xấu hổ. Kim Linh cạnh đó cười cười nửa miệng. Rốt cục liệt diễm không còn dần được lửa giận trong lòng, thân hình chợt lóe, Trên không hiện ra một đạo linh quang màu đỏ sẫm rồi biến mất ngay tại chỗ. Phịch! Chỉ trong thoáng chốc, đám đại hán bay tung tóe ra từ phía, không biết văng đến nơi nào. Thân hình liệt diễm đừng lai. Như nhớ lai like chuyên gì, lai like liếc nhìn lục thanh một cái, đôi môi mọng mê người khẽ cắn, dung nhan diễm lệ lại bừng đỏ. Các người cứ nói chuyện với nhau đi. Liệt diễm vội vàng bỏ lại một câu, một trận gió thổi qua mang theo mùi hương thơm ngát, biến mất ngay tại chỗ. Lúc này rốt cục kim linh không nhịn được, cất tiếng cười ha hả Kim lão! Lục thanh khẽ quát. Được rồi, được rồi lão đầu tử không cười, không cười nữa. Kim linh cố gắng nhịn cười, nhưng không thể giấu nổi. Lục thanh này! Huynh đệ còn trẻ hẳn nên tìm hiểu một vài chuyện mới phải. Có những chuyện, có những thời điểm nếu như bỏ lỡ, khó có thể nào tìm lại được, nên nắm chắc trong tay mới phải. Nghe lời nói đẩy ý nghĩa sâu xa của Kim Linh, Lục Thanh cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Từ khi vào sơn mạch cổ lâm, dần dần tiếp xúc với tử Hà Tông, bọn liệt diễm cũng biết được toàn bộ chuyện về Lục Thanh, cho nên giữa hai bên cũng trở nên hòa hợp hơn nhiều, không còn khoảng cách như lúc trước. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc này Kim Linh dám trêu chọc Lục Thanh như vậy. Được, được, không nói nữa, nếu còn nói nữa, lão đâu ta cũng không nhịn được. Kim Linh không cười nữa, sắc mặt nghiêm nghị. Lần này huynh đệ nắm chắc được mấy phần. Lục Thanh trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói. Nếu tiến hành tuần tự, hẳn là không thành vấn đề. Nếu đến lúc đó không khống chế được, ta sẽ lập tức ngừng lại. Vậy thì quá tốt. Một ngày sau, ở một nơi cách sơn mạch cổ lâm ba dặm, trên đỉnh một ngọn núi cao chừng năm trượng, lục thanh khoanh chân ngồi trên một chiếc đài bằng đá vẫn còn dấu vết của khí phong mang xung quanh mày mù mờ ảo che lấp mặt trời nơi nơi đều trắng xóa một màu nguyên khí thiên địa dồi dào tràn ngập trong không trung rốt cục vẫn là giới kim thiên lục thanh thầm nghĩ trong lòng nguyên khí thiên địa vượt xa ở giới thanh phàm tuy rằng đây chỉ là một ngọn núi không người nhưng mạch đất sâu dày mức độ hội tụ nguyên khí thiên địa thậm chí đã vượt hơn kiếm trì của Tử hà tông ở giới thanh phàm khi trước chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện HP Audio truyện. Chương 834, hoa văn trên tay biến mất. Thần sắc lục thanh bất động, trên người hắn toát ra một cỗ dao động huyền ảo, cỗ dao động này vô ảnh vô hình, tràn ngập khắp trong thiên địa, một vầng sáng màu tím trắng hiện ra trong phạm vi trăm dặm hư không. Trên chín tầng mây lập tức lôi vân hội tụ, điện quang màu trắng bạc xé rách hư không, thiên lôi màu tím xoay vần không ngớt, từng đạo không gian động hư hẹp dài dốc hết toàn lực nuốt chửng hết thảy xung quanh. Tâm tĩnh thân chính, bất động như núi giờ phút này lục thanh ở giữa bọn liệt diễm, trông như đã hòa mình cùng ngọn núi thanh một thể. Một cỗ thế thiên địa vô hình hình thành xung quanh hắn, chấn áp hồ ao sông núi mạch đất rừng cổ. Kim lão, theo ông, làn này có thể, kim linh lắc lắc đầu. Với bản tính của lục thanh, hắn nhất định không làm chuyện không nắm chắc. huống chi là giúp cho gần 400 hung thú độ kiếp. Đúng vậy, xin đại tỷ cứ yên tâm. Huyền băng bên cạnh cũng ngật đầu. Liệt diễm thở dài. Không phải ta không tin lục thanh, chỉ có điều thiên uy khó lường, che mắt thiên đạo như vậy, ta sợ sẽ có một ngày thiên đạo sẽ giáng kiếp nạn ngập trời, khiến cho ngài vạn kiếp bất phục. Cô nương muốn nói. Kim linh khẽ ngập ngừng. Liệt diễm gật gật đầu, đôi mắt mê hồn của nàng lộ vẻ nghiêm nghị. Ngài kết nhân quả của thiên đạo như vậy, ta sợ mối nhân quả này không phải là dễ trả. Có lẽ lúc này thiên đạo còn chưa biết, nhưng nếu chẳng may có một ngày như vậy. Lời còn lại, Liệt diễm không nói ra miệng. Nhưng bất kể là Kim Linh hay bọn 32 người huyền băng đều lộ vẻ trầm tư. Liệt diễm nói không sai kết nhân quả cùng người, lúc nào cũng có thể xoay chuyển. Nhưng kết nhân quả cùng thiên đạo. E rằng chỉ có thể chịu đựng mà không có cách nào thoát khỏi. Hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Kim Linh hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Long Vương không phải là người thường, ta thấy trên người Long Vương có rất nhiều thứ chưa từng thấy qua. Hắn kiên cường cứng rắn hơn xa bất cứ kẻ nào, có thể gọi là ngoan cố mất quá đây cũng là nguyên nhân mà ta quyết định đi theo hắn kiên cường ư liệt diễm trầm ngầm một lúc sau đó cũng gật gật ầm trên không trung ngàn dặm lúc này lôi vân bao phủ đầy trời thiên lôi múa động điên cuồng hóa thành hình dáng của vô số hung thú ở giữa là một con lôi long dài ngàn dặm ngửa cổ gào thét long thân dài ngàn dặm là do thiên lôi ngưng kết mà thành bảo vệ đám hung thú xung quanh vào trong một thân khí thế kinh khủng chấn áp hư không chấn động truyền ra rất xa từ hà sơn mạch trên tử hà phong Bọn tử dương kiếm hoàng đứng thẳng trên đỉnh, nhìn về phía sơn mạch cổ lâm ở xa xa. Chuyện gì vậy? Thất đệ nói cần năm năm. Lạc tâm vũ trầm giọng nói. Còn nữa, thất đệ bảo hai người sư thúc tổ tạm hoãn độ kiếp. Tạm hoãn độ kiếp, tử dương kiếm hoàng sửng sốt. Vì sao vậy? Lạc tâm vũ cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc trước khi nghe lục thanh nói vậy, y cũng sửng sốt. Bất quá sau đó, y quyết định nghe theo lục thanh. Tuy rằng trong lòng khó hiểu. Nhưng lúc này hai người Tử Dương Kiếm Hoàng cũng gật đầu chấp nhận, không hỏi lại vì sao. Thời gian 5 năm trôi qua rất nhanh, trong 5 năm này, tất cả đệ tử nội tông Tử Hà tông gần như biến mất không thấy, trên các phong chỉ còn lại nhưng cung điện trống rỗng, thỉnh thoảng cũng chỉ thấy vài tên đệ tử ngoại môn chưa ngưng tụ khí kiếm nguyên ở lại, trong cung quét dọn. Ở một nơi cách sơn mạch Cổ Lâm 3000 dặm, trên đỉnh một ngọn núi cao chừng 5000 trượng, trên một bãi đất trống cách đỉnh núi chừng trăm trượng, trước sau có hai cái đài đá rõ ràng là vừa mới tạo ra gần đây trong phạm vi vài dặm gần 3.000 kiếm già trẻ tuổi chia ra ngồi xếp bằng nguyên khí thiên địa nồng đậm bị thu hút tới hội tụ trên đầu mọi người thành sương mù nguyên khí mây mù lượn lở trên đỉnh núi từng tiếng sấm rền vang không dứt từng đạo lôi âm cuồn cuộn mênh mông chắn động hư không tu luyện dưới lôi âm như vậy rất nhiều kiếm giả cảm thấy tâm thần bình tĩnh dù là ảnh hưởng của ngoại ma thỉnh thoảng xuất hiện trước kia dưới lôi âm liên miên không dứt cũng không có chút tác dụng gì tuy rằng không biết phía trên đỉnh núi xảy ra chuyện gì Mặc dù rất muốn đi lên, nhưng trong 5 năm qua, cũng không có một tên kiếm giả nào vượt qua lôi chỉ một bước, bởi vì bọn họ biết, trên đỉnh có một người tồn tại. Người đó, vào 5 năm trước đã dùng đại thần thông đưa hơn 3.000 người bọn họ tới đây, dùng kiếm quang dọn bằng đài đá, để cho bọn họ tu luyện trên hai đài đá này. Uy năng khí thế không gì sánh kịp, kiếm quang như phá núi mở đường, dù đã 5 năm trôi qua, nhưng vẫn in sâu trong lòng bọn họ. 5 năm qua được lôi âm tẩy luyện rất nhiều đệ tử cảm thấy thân thể của mình cứng cáp hơn nhiều so với trước kia, thậm chí có đệ tử dùng kiếm khí nhị phẩm chém vào thân thể, nhưng chỉ để lại một vết màu trắng mờ mờ mà thời. Đừng nói là kẻ có tu vi cao nhất, dù là kiếm khí tam, tứ phẩm cũng không thể làm thương tổn bọn họ mảy may, mà đây chỉ là một phần biến hóa nho nhỏ của bọn họ trong 5 năm qua mà thôi. Quan trọng nhất là đột phá tu vi trong 5 năm, quả thật đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Tu luyện dưới lôi âm, lãnh ngộ kiếm đạo kiếm đạo, bất kể là cảnh giới kiếm pháp hay cảnh giới tu vi cũng đột phá thuận lợi vô cùng, thậm chí bọn họ cảm thấy lúc này, bọn họ rất dễ dàng sáng tỏ bản tâm, không để tâm ma thừa cơ xâm nhập. Tuy rằng lúc trước bọn họ tới đây không có dấu hiệu gì, nhưng bọn họ cũng biết hết thảy là do người trên đỉnh núi làm ra. Mà hôm nay, lôi âm nổ vang năm năm qua rốt cục đã ngừng lại. Giờ phút này vô số người cảm thấy như mất mất một cái gì, tốc độ tu luyện cũng chậm chạp trở lại như lúc trước, mà rèn luyện thân thể dường như cũng không tiến triển. Dù là như vậy, mọi người cũng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Năm năm qua, gần như mọi người đều đột phá, tiến vào cảnh giới kiếm thể. Ngoại trừ một số ít người đột phá thất bại ra, giờ phút này nội Tông của Tử Hà, Tông đã không còn ai có tu vi thấp hơn cấp kiếm khách. Thậm chí trong đó có nhiều người tiệp dân được mầm mông hệ thuộc tính, thành tựu hệ kiếm khí, còn có hơn 300 người đột phá cấp kiếm sư. Mà chuyện khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, thậm chí có hơn 30 người vượt qua nguyên khí kiếp thuận lợi, đạt tới bậc kiếm chủ có thể lăng hư ngự không còn có gần nửa số người đến tâm ma luyện cảnh cuối cùng vốn tưởng rằng thất bại nhưng vẫn tiến giai thành công mà không hiểu vì sao trong hơn 30 người kia hoàng linh nhi cầm đầu ở nửa năm đầu đã thuận lợi đạt tới cấp kiếm chủ sau đô là vu phi đột phá vào nửa năm sau năm năm trước lục thanh đã lấy hai giọt máu long vương hóa thành long nguyên dịch trợ giúp hai người thành chân thân bắn long đối với hai người hoàng linh nhi và vu phi trong lòng lục thanh vẫn thầm chúc phúc cho bọn họ mà trước khi rời khôi tầng bốn kiếm mộ Lục Thanh cũng đã được Diệp Lão cho phép, về sau hắn có thể tự ý lựa chọn truyền nhân cho tử hoàng kiếm thân kinh. Đừng nói là hiện tại, dù là Diệp Lão trước kia, tu vi về tử hoàng kiếm thân kinh cũng khó lòng sánh được với Lục Thanh. Dù là như vậy, Lục Thanh cũng chỉ mang ba tầng đầu truyền thụ cho hai người. Tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh cần nhất là có nghị lực lớn lao, sau khi vượt qua tầng năm, nỗi đau đớn ra tăng kịch liệt. Tầng thứ sáu đột phá kiếm thể thanh phàm, lại là một bình cảnh. Lục Thanh cũng lo lắng cho hai người. Bởi vì hiện tại mỗi người trong bọn họ cũng không còn sống vì mình, mà sống vì nhau, cho nên không thể để bất cứ ai xảy ra chuyện. Trong khoảnh khắc lôi âm biến mắt, Hoàng Linh Nhi và Vu Phi lại đột phá, hai người đạt tới kiếm chủ đại thiên vị, chỉ chờ hiểu ra căn nguyên duyên hoa tẩy hết là có thể tiến vào cảnh giới kiếm hồn. Lúc này trên đỉnh núi, đài đá vốn bằng phẳng giờ đây đã trở nên lồi lõm. Giữa đài đá có một bóng người màu xanh ngồi xếp bằng trong đó, khí phong mang màu trắng đục bao phủ toàn thân. Mà trên khí phong mang này đồng thời toát ra vầng sáng màu tím nhạt, chỉ có điều vầng sáng này như ẩn như hiện, không rõ ràng. Lục Thanh chậm rãi mở to hai mắt, giống hệt như người bình thường, nhưng theo như bọn liệt diễm ở xa xa nhìn lại, cái nhìn của Lục Thanh như nhìn thấu hư không, thu liễm vô tận luân hồi. Từ ánh mắt của hắn, một thanh cự kiếm màu tím trắng bay lên, uy áp kinh khủng vô hình toát ra, đè ép trong lòng mọi người. Tuy rằng chỉ là vô ý, nhưng bọn liệt diễm cũng như gặp đại địch, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Thậm chí trên mặt liệt diễm còn đổ vài giọt mồ hôi đừng nói là những người khác. Ngoại trừ kim linh và huyền băng Gia, nhưng người còn lại toàn thân hiện ra một tầng linh quang nồng đậm, chính là lực linh vực hộ thể. Thậm chí có người không chịu nổi, lần giáp như ẩn như hiện trên người. Ong, tiên kiếm ngâm vang lên khe khẽ lập tức tắt hẳn, nhưng ở dưới, hơn 3.000 tên đệ tử nội tông cung cảm thấy bản thân nháy mắt căng thẳng, lập tức toàn bộ biên mất ngay tại chỗ. Lục thanh chậm rãi đứng dậy cảm thấy mê man một trận, dường như không gian trước mặt không hề xa lạ chút nào. chỉ cần liếc mắt một cái, dường như hắn có thể nhìn thấu không gian vô tận. trong không gian động hư vô cùng có vô số thần quang chấn động, vài vạn dặm, hàng chục vạn dặm, hàng trăm vạn dặm. lúc này lục thanh đứng thẳng trên đỉnh núi tay phải giơ lên cao, ánh mắt nhìn xuống, quét mắt nhìn hoa vãn trên tay mình. lúc này bồng nhiên hắn phát hiện ra, nhưng hoa văn trên tay vốn rõ ràng đã biến mất không còn, lòng bàn tay trở nên nhẵn nhụi không còn gì khác. lục thanh chụp hờ một chảo. Ẩm, chỉ trong thoáng chốc, không gian trăm trượng trước mặt bất chợt sụp xuống, sóng ngợn không gian màu trắng sáng khoách tán ra. Cương Phong trên chín tầng mây nháy mắt bị xé nát. Ngay cả ánh mặt trời tỏa sáng khắp mặt đất cũng bị sóng ngợn không gian kia nuốt chửng trong nháy mắt. Mạnh quá. Liệt Diễm và Kim Linh nhìn nhau, đồng thời lộ vẻ kinh hãi. Năm năm qua, rốt cục hắn đã đạt tới cảnh giới nào? Ngay sau đó, không thấy Lục Thanh có động tác gì, không gian bên cạnh bọn Liệt Diễm dường như trở nên vặn vẹo. Hư không như không tự chủ được mà di chuyển, đưa mọi người tới trước mặt hắn. Ánh mắt liệt diễm nhìn lục thanh chăm chú, chất động thần quang có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 835, hai nữ tử gặp mặt lần đầu. Ngài đã thay đổi. Liệt diễm hạ giọng nói. Không tránh né ánh mắt của liệt diễm, giờ phút này trong mắt lục thanh như chắt chứa một mảnh hư không sâu thẳm. Một điểm thần quang màu tím trắng nhạt chìm sâu trong mảnh hư không này. Liếc mắt nhìn qua, dường như xuyên qua hư không vô tận, điểm thần quang màu tím trắng kia truyền tới ngoài trăm vạn dặm xa. Nhìn liệt diễm trước mặt, tinh thần lục thanh mới hơi lưu chuyển trở về. Năm năm qua hàng ngày đối diện với lôi kiếp, thần niệm chìm vài giữa ý chí thiên địa, thậm chí lục thanh còn có dấu hiệu đồng hóa với thiên địa. Nếu là như vậy, hắn sẽ biến thành một thiên đạo khác. Chỉ có điều lúc này, trải qua năm năm độ kiếp, mới khiến cho hắn thoát ly ý chí thiên địa, bừng tỉnh ngộ. Dù là như vậy, thần sắc Lục Thanh vẫn có vẻ ngây thơ chất phát, ánh mắt của hắn như trời cao chiếu xuống, xâm nhập thật sâu vào lòng người. Ta là ai? Bất chợt, Lục Thanh mở miệng hỏi. Chủ! Huyền băng vừa định lên tiếng, không ngờ bị liệt diễm đưa tay ngăn lại. Nhìn Lục Thanh trước mặt mình, trong mắt liệt diễm thần quang lưu chuyển, không biết nghĩ gì mà nghe nàng lên tiếng nói. Ngài là Long Vương. Long Vương! Lục Thanh thì thào nhắc lại, mắt lộ vẻ mê man. Ta là Long Vương, ta là Long Vương. Trên mặt Lục Thanh lộ vẻ nghi hoặc, hỏi lại lần nữa. Ta là Long Vương thật ư. Đại tỷ. Huyền băng nôn nóng, vội vàng hô lên. Ta tự biết chừng mực. Liệt diễm hừ lạnh một tiếng. Ngay tức khắc, ánh mắt Liệt diễm nhìn chăm chú Lục Thanh, lộ ra vẻ vô cùng kiên quyệt. Ngài phải nhớ kỹ, Ngài là Long Vương, là Long Vương của hơn ba ngàn hung thú trong sơn mạch cổ lâm, là vua của hung thú. Dù là Kim Linh nghe được lời này cũng vô cùng sừng sốt. Lão tuyệt đôi không ngờ liệt diễm lại nói như vậy, nhưng xét về một góc độ khác. Liệt diễm cũng không nói dối. Long vương, long vương. Lục thanh lẩm bẩm vài câu, thần sắc trên mặt càng ngày càng trở nên uy nghiêm, một cổ khí tức long vương hùng hậu khoách tán ra. Chỉ trong thoáng chốc, trong không trung bỗng nhiên vang lên tiếng long ngâm, trên đỉnh núi xương mù bao phủ toàn đỉnh núi nháy mắt bị đánh tan tác. Giống, tiếng long ngâm kinh khủng như từ ngàn xưa vọng lại vang lên, một trận thần quang màu tím trắng chấn động.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 bất chợt từ sừng rồng sinh ra chín đoạn xương màu vàng tím long uy bá đạo vô biên chấn áp không gian sừng rồng màu tím trắng chỉ thẳng lên trời đôi mắt màu tím trắng bắn ra kiếm quang dài trăm dặm chỉ trong thoáng chốc mấy ngọn núi lớn bị kiếm quang xuyên qua nháy mắt hóa thành cho bụi long thân khổng lồ dài năm trượng vũ lộng trên chín tầng mây sức lực kinh khủng xé rách hư không mỗi một chảo vũ động đều đập tan hư không như đập vỡ gương từng đạo không gian sụp đổ hẹp dài ngưng tụ trên long trảo thành trảo mang mỗi một chảo mang như vậy hạ xuống mặt đất phía dưới lập tức vỡ ra một khe nứt khổng lồ dài trăm dặm địa hỏa dâng trào dung nha mãnh liệt phun ra bao trùm mặt đất cảm nhận được thế thiên địa mênh mông cuồn cuộn trên long thân vẻ mặt liệt diễm trở nên nghiêm nghị lên tiếng nói quả nhiên long vương đã có thể tiếp dẫn tám phần thế thiên địa trên mặt kim linh lộ vẻ hoảng sợ cửu giai hậu kỳ nếu là kiếm giả vậy chính là kiếm tôn đại thiên vị lúc này đã qua bao nhiêu năm Kim Linh tính lại, từ lúc Lục Thanh đột phá vào cấp kiếm tôn. E rằng còn chưa tới 7 năm. Chỉ 7 năm từ mới tiến lên kiếm tôn, tăng lên kiếm tôn đại thiên vị, đây là tốc độ tăng trưởng tu vi kiểu gì. Trong trí nhớ của Kim Linh, dù là ở năm vạn năm thời thượng cổ, người có tốc độ tu luyện nhanh như Lục Thanh cũng hiếm như lông phượng sừng lân, thậm chí là có một không hai. Giống, lại một tiếng long ngầm long trời lở đất vang lên. Long thân khổng lồ kia lập tức tiêu tan. Lúc này nhìn Lục Thanh cũng đã khác lúc nãy. Nếu nói lúc này lục thanh chất phác tự nhiên, vậy lúc này hắn uy nghiêm vô kể, khí thế ngút trời ngay cả bộ dạng bên ngoài cũng sinh ra chút biến hóa, mái tóc đen của hắn đã hoàn toàn hóa thành màu tím trắng, một cỗ khí thế phóng túng toát ra trên người lục thanh. Tuy hắn chỉ đứng lơ lửng trên không, nhưng mang đến cho mọi người cảm giác không ai ngăn nổi. Cho dù là kim linh có tu vi sâu nhất trong đó, cũng cảm thấy một cỗ uy nghiêm đủ để hủy thiên diệt địa. Lão không chút nghi ngờ, nếu cỗ uy nghiêm này phóng xuất về phía mình. Tuyệt đối lão không thể sống quá thời gian tàn một nén nhang. Liệt diễm, nhìn nữ tử trước mặt, trên người lục thanh đột ngột toát ra khí thế bá đạo ngang tàng, thần quang chớp động trong mắt hắn. Quét về hai phía, chỉ nghe kim linh và huyền băng đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, bay ra thật xa, miệng người nào cũng phun ra một ngụ nghịch huyết. Nàng, là của ta, đại tỷ, đám hung thú xung quanh vội vàng kêu lên, nhưng lúc này liệt diễm cũng đã bất chấp tất cả. Tuy rằng trên mặt nàng lộ ra vẻ thẹn thùng, nhưng không hề trốn tránh. Lục Thanh bước ra một bước, lập tức tới ngay trước mặt Liệt Diêm. Ư, nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng tiêu hồn. Ngay sau đó, dưới dáng vẻ trợn mắt há mồm của Kim Linh và huyền băng. Liệt Diễm bị Lục Thanh ôm chặt vào lòng. Không nói nửa lời. Lục Thanh cúi xuống hôn nàng. Vút, vút. Đám hung thú bất dai xung quanh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Lục Thanh làm như vậy, nếu bọn chúng cứ tiếp tục ở lại đứng nhìn Sau này cho dù không bị lột mất ba lớp da, tối thiểu cũng bị lột một ớp. Lúc này chỉ còn lại một mình kim linh, lão nở nụ cười nhăn nhó, sau đó cũng biến mất ngay tại chỗ. ư, hai tay liệt diễm muốn đẩy lục thanh ra, nhưng giờ phút này bỗng dưng nàng không còn chút sức lực nào, gương mặt diễm lệ đỏ bừng bừng. Cho dù với tâm cảnh tu vi ngàn năm của nàng, cũng chưa bao giờ trải qua tình cảnh như hiện tại. Thường ngày nàng ở tầng bốn kiếm mộ, không hung thú nào là không sợ hãi nàng. Hơn nữa liệt diễm thân là hỏa phượng chính là huyết mạch hung thú cao quý thập giai, cao ngạo vô cùng, mãi cho đến khi lục thanh xuất hiện. chẳng nhưng hắn thân là long vương cửu giai, thậm chí còn lộ ra khí tức của long hoàng, một thân khí chất đặc thù đối mặt với nàng lại không hề tỏ ra yếu thế, thậm chí còn mơ hồ đè ép nàng. dù là như vậy, hậu quả của hành động gần như theo bản năng của lục thanh vừa rồi đã khiến cho liệt diễm trở tay không kịp, mùi nam nhân nồng nàn sộc thẳng vào mũi liệt diễm, từ trước tới nay chưa bao giờ nàng cảm thấy mình yếu đuối bất lực đến như vậy. Một thân linh lực của nàng dường như đã bị một sức mạnh vô hình giam cầm, không thể vận dụng mảy may, cũng không muốn vận dụng một chút nào. Mãi sau thời gian thời gian tàn nửa nén nhang, hai người mới rời nhau ra. Lúc này Liệt Diễm đã nằm gọn trong lòng Lục Thanh, đôi mắt mê hồn nhắm nghiền, đôi lông mày đỏ như lửa khẽ tun, gương mặt đỏ bừng bừng từ trên kéo dài xuống chiếc cổ trắng nõn nà như bạch ngọc. "Về sau, nàng là của ta." Nhìn Liệt Diễm trước mặt, Lục Thanh nói một câu, sau đó nhắm mắt lại, đi về phía sau. Liệt Diễm vừa dìu Lục Thanh đi vừa nghiến răng nghiến lợi, thần sắc tỏ ra phức tạp vô cùng, nhưng cũng lộ ra vẻ ngoan ngoãn vâng lời. Tự nhiên nàng biết rõ, sau khi che mắt ý chí thiên địa trong 5 năm liên tục, cho dù ý chí của Lục Thanh có kiên cường đến mức nào cũng phải tan rã. Hơn nữa dung nhập vào trong ý chí thiên địa trong một thời gian dài không ngừng một khắc, thì không xảy ra chuyện gì, có sự tương thông với ý chí thiên địa, giờ phút này vừa dừng lại, tâm thần lập tức ngưng lại, ngay cả thần nhiệm vận chuyển không ngớt trong suốt 5 năm cũng dừng theo. Cho nên mới có chuyện như hiện tại. Chỉ cần hắn chậm rãi tĩnh giường, với cảnh giới tu vi của hắn, cùng thân thể quá mức hùng mạnh, sau mấy tháng là có thể khôi phục lại. Bất chợt ánh mắt liệt diễm tỏ ra ngưng trọng, nhìn chăm chú và luyện tâm kiếm sau lưng lục thanh. Là ai? Ra đây! Ông! Một tiếng kiếm ngâm vang lên run rẩy. một bóng người màu xanh lam thon thả hiện ra sau lưng lục thanh. Nàng là ai? Ánh mắt liệt diễm tỏ ra cảnh giác. Vì sao ở trong thần kiếm của huynh ấy? tự nhiên liệt diễm biết rõ với phẩm chất của luyện tâm kiểm hiện tại mặc dù đã có hình dáng ban đầu của cấp tử hoàng nhưng tuyệt đối vẫn chưa đột phá đừng nói là tinh thần linh động hình hãi ngưng thật như nhược thủy ta là nhược thủy là nói tới đây nhược thủy không khỏi sửng sốt là gì vậy vẻ cảnh giác trong mắt liệt diễm càng tăng thêm trầm giọng hỏi vô số hình ảnh hiện lên trong đầu nhược thủy cuối cùng đọng lại một hình ảnh trong tầng bốn kiếm mộ gương mặt mỹ miều của nhược thủy hơi ửng đỏ vội vàng nói Chúng ta là phu phụ. Cái gì? Sắc mặt liệt diễm lập tức trở nén tái nhợt. Nhưng tiếp đó nhược thủy lại nói một câu khiến cho nàng không nhịn được phải phì cười. Nàng là người xấu. Lục đại ca vừa mới cắn nàng. Nàng mau mau buông lục đại ca ra. Cắn ta. Liệt diễm lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng như nhớ lại chuyện gì. Gương mặt lại đỏ bừng bừng. Quan sát nhược thủy lần nữa. Liệt diễm không nhịn được lại bật cười. Theo nàng thấy, vừa rồi lục đại ca của nàng cắn ta. Vậy ta là người xấu hay sao Không sai. Nhược thủy gật đầu khẳng định, vẻ mặt kiên quyết nhìn liệt diễm. Mau thả lục đai ca ra. Nhược thủy bước ra một bước, ngay sau đó xuất hiện sau lưng liệt diễm, vung chỉ thành kiếm điểm ra. Kiếm quang màu trắng sáng xé toạc hư không, tạo ra một đạo không gian loạn lưu rất lớn. Nhưng tốc độ liệt diễm nhanh hơn, chỉ thấy giữa không trung chợt lóe lên bóng đỏ, kể cả lục thanh lập tức biến mắt ngay tại chỗ. Không được chạy. Nhược thủy quát lên, lập tức thân hình chớp động. Hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng sáng đuổi theo liệt diễm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 836, Thức tỉnh. Sơn mạch cổ lâm, trong gốc thú linh. Nơi đây linh dược đầy rẫy dù là thứ kém nhất cũng có ngàn năm tuổi đây là mầm mống do tầm thiên kính, chọn lựa ra trong từ hà bảo điện. Trong số đó có rất nhiều loại cần linh lực của hung thú nuôi giường Dù sao hệ thuộc tính của linh dược khác nhau, cũng cần có hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau. Lúc này, trước một hồ nước trong xanh có một thanh niên áo xanh đang đứng, mái tóc màu tím trắng của hắn bay phất phơ trong gió, không hề được chảy buộc. Ánh mắt thanh niên trầm ngâm, trên mặt toát ra khí thế uy nghiêm khôn tả. Tuy rằng đứng yên một chỗ, nhưng trong vòng người trượng xung quanh hắn, không khí ngưng trệ, cuồng phong không thể nào thổi được. Thanh niên cao mày, lúc này có hai nữ tử một trái một phải bên người hắn. Nàng bên trái toàn thân đỏ như lửa, nàng bên phải ôn nhu như ngọc lúc này cả hai nữ tử đều cầm trong tay mỗi người một chiếc mâm ngọc trên mâm ngọc là những chùm nho trong suốt còn đọng xương lấm tấm rõ ràng là vừa mới hái trên cây xuống nhìn thấy màu tím trắng trên mái tóc thanh niên trước mặt chậm rãi thu lại trong lòng liệt diễm đột nhiên cảm thấy căng thẳng dường như sinh ra cảm giác bất an lục đại ca đây là nho tử ngọc bụi vừa hái xuống từ thiên niên tử ngọc đăng huynh hãy nếm thử xem thấy lục thanh vần nhìn xuống mặt hồ không chớp mắt rốt cục liệt diễm khẽ cắn răng nói Lục đại ca, nàng ấy là người sâu, huynh đừng ăn của nàng, hãy ăn của muội. Nhược thủy bên cạnh vốn hết sức thẹn thùng, nhưng lúc này nghe liệt diễm nói như vậy cũng không nhịn được, tay run rẩy đưa mâm ngọc ra trước mặt lục thanh. Ngoài xa mười mấy dặm, hai bóng người một vàng một trắng sánh vai nhau đứng trên một vách cốc. Kim lão, lão thấy thế nào? Gương mặt huyền băng tỏ vẻ lo lắng. Kim linh nở nụ cười khổ, vuốt tròm râu màu vàng nhạt. Lần này liệt cô nương thật sự quá khổ tâm. Lão than dài một tiếng Sau đó nói tiếp, chân linh bản nguyên của Lục Thanh bị ý chí thiên địa tạm thời che đi. Lúc này làm chủ hắn là bản thân huyết mạch Long Vương, tính tình hắn cũng là huyết mạch Long Vương. Chừng hai tháng sau, chân linh bản nguyên tỉnh lại, đến lúc đó, Kim Linh ngừng không nói nữa. Huyền băng bên cạnh cảm thấy hết sức đau đầu, nhưng nhìn thấy bộ dáng của liệt diễm, y không thể nào cao hứng nổi. Cũng phải nói y còn ký kết khế ước chủ tớ với Lục Thanh. Huyền băng nghĩ ra chuyện gì, bên hỏi. Kim lão. Vậy sau hai tháng, mọi chuyện rốt cục sẽ thế nào? Kim Linh lắc lắc đầu. Với chân linh bản nguyên của lục thanh, lão đầu nhi ta cũng có thể nhìn ra được, lúc trước hắn cũng không có tình cảm gì với liệt cô nương. Chỉ là hiện giờ cả hai đều là huyết mạch hung thú thập giai, long phượng thích nhau mà thôi. Bất quá sau khi hắn tỉnh lại, trí nhớ về khoảng thời gian này có thể sẽ biến mất, cũng có thể được giữ lại, rốt cục rồi sẽ ra sao, chỉ có thể trông vào ý trời. Nói tới đây, đôi mắt Kim Linh lập tức thoáng hiện một tầng linh quang vàng nhạt. Linh quang này mang theo linh khí hệ kim nhìn về phía chín tầng mây. Ý trời như kiếm, lúc nào cũng có thể chém giết số phận, nếu muốn nói không ai có thể nói rõ hết thảy những chuyện này. Hung thú chúng ta tối đa chỉ là thập giai đỉnh phong. Nếu muốn đạt tới cảnh giới thánh giả kiếm đạo, trong năm vạn năm thượng cổ, biết bao hung thú đã tiến hành đột phá thử. Có Long Hoàng Cửu Trảo, Tam Mục Bạch Hổ Vương, nhất Diễm Kim Phượng, Kim Hoàng, Tam Túc Kim Ô, Thôn Thiên Huyền Quy. Nhưng hung thú này đều là cường giả đỉnh phong trong bộ tộc hung thú chúng ta. Mỗi một hung thú như vậy đều đạt tới thập giai đỉnh phong, đủ sức chống lại vài tên kiếm tổ đỉnh phong mà không rơi vào thế hạ phong. Bất quá cuối cùng, chúng đều thất bại. Nghe đến đó, trong mắt huyền băng cũng lộ ra một chút vẻ ảm đạm. Chẳng lẽ hung thú chúng ta thật sự chỉ có thể dừng lại ở thập giai sao? Theo truyền thuyết, vào năm vạn năm thời thượng cổ, trước khi nhân tộc sinh ra, hung thú chúng ta là chúa tể trên đại lục, thậm chí là chúa tể cả kiếm thần hải. Tam thiên hải đảo, vì sao nhân tộc có thể đạt tới thánh giả kiếm đạo, thậm chí sinh sôi nảy nở, hưng thịnh không ngừng, mà hung thú chúng ta thì dần dần suy tàn. Khí man hoang tan hết, thậm chí hung tính bản nguyên cũng không duy trì được, trở thành linh thú sinh ra đơn thuần từ linh khí. Không biết, hiện giờ khí man hoang tan hết, nơi còn lại một tia khí man hoang như tử Hà Sơn Mạch này, hiện tại e rằng đã vô cùng hiếm có. Nghe đồn khí man hoang chính là, khí tiên thiên sinh ra lúc phân chia ra trời đất khi trước. Thời gian dần dần trôi qua, giữa trời đất sinh ra nhiều sinh linh, đặc biệt sau khi nhân tộc sinh ra, khí tiên thiên trở nén ô chọc cho đến hiện tại, ở trong man hoang kiếm mộ năm vạn năm, không ngờ sau khi đi ra lại thấy cảnh tượng như vậy, thật sự là khó mà đoán trước. Lúc này bên hồ, lục thanh nhìn hai nàng đưa mâm ngọc ra trước mặt, một chút thần quang màu vàng tím hiện ra trong mắt nhưng ngay sau đó, một chút linh quang màu tím trắng đồng thời từ giữa hiện ra, hai loại thần quang đồng thời xuất hiện trong mắt, trông có vẻ vô cùng quỷ di. Lục Thanh bước ra một bước, ngay sau đó xuất hiện ở giữa hồ, ngồi xếp bằng trên không, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân không tỏa ra chút khí thức nào cả. Liệt diễm cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ánh mắt nhìn Lục Thanh chăm chú, không biết nên nói nhưng gì. Bên cạnh đó, Nhược Thủy cũng tỏ ra sửng sốt, tuy rằng Lục Thanh vừa thức tỉnh hôm nay, nhưng đến giờ này nàng mới phát hiện ra, dường như hiện tại Lục Thanh đã khác xưa. Còn khác ở nơi nào, nàng cũng không nói được. Dường như so với lúc trước, Lục Thanh càng bá đạo, uy nghiêm hơn. Nhưng nếu so với hiện tại, nàng lại thích lục đại ca khi trước hơn. Nghĩ đến đây, nhược thủy không khỏi trừng mắt nhìn liệt diễm. Cũng tại nàng, từ sau khi lục đại ca cắn nàng, lập tức trở nén khác trước, phải chăng nàng đã hạ độc huynh ấy. Tuy rằng lúc trước nhược thủy, tiếp nhận một ít truyền thừa nhân tộc do Diệp Vô Tâm truyền cho, mở ra linh trí mông lung mở mịt, nhưng đối với những chuyện này, nàng chẳng khác nào đứa trẻ, không biết chút gì. Vậy cũng không trách được. Diệp Vô Tâm đã không truyền thụ cho nàng về những chuyện này. Hừ liệt diễm khẽ hừ một tiếng không thèm để ý tới nhược thủy chỉ lộ vẻ buồn bã quay người đi về phía nhà đá lúc này trong lòng liệt diễm đang dối bời cho dù lục thanh không nói nàng cũng biết sắp sửa xảy ra chuyện gì chỉ có điều lúc trước nàng hành động theo bản năng không ngờ hiện tại lại mua dây tự trói mình tâm trạng của nàng bây giờ dối ren khôn tả thấy liệt diễm bỏ đi trong lòng nhược thủy đột nhiên cảm thấy không nỡ bỗng nhiên lúc này nàng cảm thấy có lẽ liệt diễm không phải là người xấu mặt hồ nhãn bóng như gương Mỗi ngày phản chiếu ánh trăng sao, hết ngày đến đêm. Ngàn hà vô tận lưu chuyển. Qua mỗi một ngày, liệt diễm lại cảm thấy trên người lục thanh, cỗ khí tức long vương kia lại thu liềm đi một phần, mà khí phong mang của kiếm giả càng trở nên rõ ràng hơn một chút. Hai tháng trôi qua rất nhanh. Ông! Đến một hôm, trên người lục thanh trượt bùng lên một cỗ kiếm ý mênh mông hùng mạnh, cỗ kiếm ý này dường như xuyên qua hư không vô tận, ngừng kết trên không thành một thanh cự kiếm màu tím trắng cao chừng năm ngàn trượng thân kiếm khổng lồ xuyên thủng chín tầng mây mây mù bao phủ ngàn dặm bị đánh tan tác trong nháy mắt lúc này mái tóc màu tím trắng của lục thanh đã hoàn toàn hóa thành màu đen như trước hai mắt vốn trước này nhắm chặt lúc này cũng bừng mở tuy trong mắt hắn có chút vẻ lạnh lùng nhưng thần sắc thản nhiên ung dung càng rõ ràng hơn lục thanh chậm rãi đứng dậy mặt lộ vẻ hơi nghi hoặc bởi vì hắn vừa phát hiện ra hai tháng trước không ngờ hắn đã chỉ còn lại ký ức của một tháng cho dù là cuối cùng bị ý chí thiên địa ăn mòn nhưng hắn vẫn còn chút ấn tượng mơ hồ nhưng một tháng còn lại rốt cục hắn không thể nào nhớ được mảy may ở phương xa vô tận trên một sườn núi đầy dãy kiếm bi một thiếu niên áo xanh đứng thẳng bên bờ vực bên ngoài miệng vực là hư không vô tận mây mù dày đặc nhưng bị không gian của sườn núi này đè ép xuống miệng dần dần nở nụ cười thiếu niên khoanh tay đứng đó đôi mắt tinh anh sáu sắc khôn lường dường như muốn nuốt chừng sao trời vô tận trước mặt thật sự dễ dàng thoát lị thiên đạo như vậy sao ở cốc thú linh Lục Thanh bước ra một bước, trở vào bờ, cố gắng nén nỗi nghi hoặc trong lòng, đưa mắt nhìn lai. Nhược thủy. Lục Thanh sừng sốt lập tức lộ vẻ vui mừng. Mội khôi phục rồi sao? Cảm nhận được khí tức của Lục Thanh lúc này đã trở lại như thường. Nhược thủy cũng cảm thấy hết sức vui mừng, lúc này không còn e rè gì nữa, thân hình vừa lóe, lập tức nhào vào lòng Lục Thanh. Lục đai ca. Nhược thủy thở nhẹ một tiếng, trong mắt dần dần nổi lên một màn lệ mỏng màu trắng nhạt. Lục thanh trước tiên sửng sốt, nhưng lập tức trên mặt lộ ra vẻ thương xót, giơ tay vuốt mái tóc dài màu xanh nhạt của nàng. Lục đại ca không sao cả, còn muội, lúc trước căn nguyên tổn thất, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục hay chưa? Nhược thủy gật gật đầu không nói lúc này, ánh mắt nàng lộ ra vẻ yếu ớt đáng thương vô cùng, ngấn lệ rưng rưng. Nhược thủy sợ rằng sẽ có người làm thương tổn tới đại ca như lúc trước, nhược thủy thật sự rất sợ, sợ sẽ không còn gặp lại lục đại ca, sợ lục đại ca không còn quan tâm tới nhược thủy nước mắt nhược thủy lập tức lăn dài trên má ướt đẫm ngực áo lục thanh hắn đưa tay khẽ ôm nhược thủy tay còn lại chậm rãi giơ lên thấy hoa văn trong lòng bàn tay đã biến mất trong mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc sau đó lại trở nên mềm mại nhu hòa yên tâm đi lục đại ca sẽ không rời xa muội dạ nhược thủy gật đầu thật mạnh nước mắt cũng dần dần ngừng rơi không bao lâu sau lục thanh nhẩn ra sau đó cúi đầu nhìn lại người ngọc trong lòng hắn không biết đã say ngủ tự bao giờ Tiếng hô hấp khe khẽ vang lên, mắt khép hờ, đôi môi anh đào của nàng vẫn còn đang nhoẻn cười rạng rỡ Bất chợt ánh mắt lục thanh thoáng động, nơi cả nhà đá ở xa xa, cánh cửa gỗ vừa nhẹ rung một cái. Tuy hơi nghi hoặc nhưng lục thanh vẫn biết, đó chính là nơi ở của liệt diễm. Vốn nam nữ hữu biệt, tự nhiên hắn không tiện trộm nhìn, bất quả không hiểu vì sao, trong lòng hắn luôn luôn cảm thấy bất an. Ánh mắt hắn ngưng trọng, nhìn lên trên chín tầng mây, cái nhìn này đã xuyên thủng hư không vô tận. Nhìn thẳng tới ngân hà vô tận xa xôi ngoài trăm vạn dặm. Trên kiếm thần đại lục có ghi rằng, trên mặt đất là hư không, trên hư không là chín tầng trời hết tầng này qua tầng khác. Qua hết 9 tầng cương phong, đó chính là ngân hà vô tận. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 837, biến hóa trong 5 năm. Trên trời dày đặc sao lấp lánh, trong đó, những vì sao gần thái dương nhất tranh nhau chiếu rọi tinh quang chớp động không thể tả được đó là màu sắc gì nhưng lại như chứa đựng huyền ảo vô tận mỗi một vì sao như vậy đều cách mặt đất rất xa ánh mắt lục thanh nhìn tới chỉ trong thoáng chốc đã xuyên qua hàng trăm vạn dặm hư không vẫn còn tiếp tục kéo dài mãi đen khi thức kiếm màu trắng sáng nằm trong thần đình thức hải dài tới sáu ngàn trượng bắt đầu run rẩy hắn mới chịu thu hồi ánh mắt giờ phút này lục thanh đã thấy được xa ngàn vạn dặm gần như tiếp cận tới mặt trời mặt trời tựa như một quả cầu màu vàng thật lớn nóng rực thái dương chân hỏa cháy bừng bừng linh khí của nó hết sức tinh thuần thật sự là lục thanh ít thấy trong đời hơn nữa mặt trời còn ẩn chứa sức mạnh ra ngoài tưởng tượng của lục thanh ở trước mặt nó thậm chí lục thanh nảy sinh cảm giác không biết ra tay vào chỗ nào chẳng khác nào lúc trước đối mặt với phân thân của kiếm thần thậm chí chân hỏa nóng rực còn truy tìm ánh mắt hắn ngay tức khắc lục thanh lập tức thu hồi ánh mắt không biết vì sao lục thanh luôn luôn có một cảm giác mơ hồ dường như mặt trời kia có tính mạng như người Chỉ là tính mạng ấy có vẻ hết sức mỏng manh, có vẻ như ngay tức khắc sẽ chết đi, nhưng vẫn có một tia sinh cơ ngăn chặn lại, khiến cho nó không thể luân hồi. bầu trời đầy sao là thế giới thế nào? Nơi đó ẩn chứa những điều kỳ diệu đến mức nào, hay chỉ là ảo ảnh di chuyển, mê hoặc lòng người? Lúc này nhược thủy đã khôi phục lại như lúc trước, tự nhiên lục thanh sẽ không để nàng trở lại trong luyện tâm kiếm. Đối với thực lực của nhược thủy, lục thanh cũng không hiểu được rõ ràng, nhưng theo như hắn thấy, hẳn là nhược thủy không yếu hơn hắn. Bởi vì nếu xét đơn thuần về sức mạnh, từ trên người nhược thủy, hắn cảm nhận được sự uy hiếp đầy chết chóc. Tuy rằng mối uy hiếp này rất nhỏ, nhưng ít ra cũng nói rõ rằng, cho dù thực lực của nhược thủy sau khi khôi phục vẫn còn kém đạo linh, ma linh, nhưng tối thiểu cũng đạt tới cấp kiếm tôn. Lục thanh khẽ rậm chân, ngay sau đó biến mất trong cốc thú linh. Nửa ngày sau, bên trong trang viện lục gia trang, dưới chân phong lôi phong, tử hà sơn mạch, vẻ mặt nhan như ngọc bình thản, ngồi trong đỉnh viện. Trong viện có nhiều kỳ hoa dị thảo, toát ra hương thơm làm say đắm lòng người. Mà trên bàn đả trước mặt nhan như ngọc có vài bản danh sách. Lục Gia Trang của bà mấy năm qua huyết mạch hưng thịnh. Đã có gần 200 tộc nhân, mà kẻ hầu người hạ, hộ vệ trong Trang cũng đã rất đông, tính tổng cộng có gần 2.000 người. Một mặt, hiện giờ lãnh địa của Lục Gia Trang quá lớn, cần rất nhiều nhân thủ xử lý và phục thị. Mặt khác, lúc trước trong quá trình di chuyển đã để lại không ít cô nhi tuy rằng, bọn họ không hề oán hận tông môn. Nhưng Nhan Như Ngọc cũng bảo dịch lão thu bọn họ làm kẻ hầu người hạ. Tuy rằng như vậy nhưng vẫn còn đỡ hơn để bọn họ phải ăn xin mà sống. Đột nhiên ánh mắt Nhan Như Ngọc thoáng động, đã thấy hai bóng người xuất hiện trước mặt. Mắt bà rực sáng, lần đầu tiên, Nhan Như Ngọc không nhìn con mình mà nhìn sang người khác. Đó là một nữ tử mặc y phục màu xanh lam, thân hình thơn thả xinh đẹp, suối tóc màu xanh mềm mại buông thả sau lưng. Gương mặt diễm lệ, đôi mắt trong suốt như nước, lộ ra màu xanh nước biển nhạt. Đôi mày khẽ run rẩy đang nằm gọn trong lòng con mình. Dường như nữ tử này vừa mới khóc, vần còn vài ngấn lệ nhạt màu in dấu trên gương mặt trắng mịn như tuyết của nàng. Lục Thanh còn chưa kịp lên tiếng, trong mắt nhan như ngọc đã lộ ra vẻ mừng rỡ. Bởi vì nữ tử kia đã giật mình thức giấc, gương mặt tuyệt mỹ ứng đỏ ngượng ngùng, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Lục Thanh. Lục Đại ca, giọng nàng nhỏ bé như tiếng mũi kêu, bỗng nhiên nhược thủy bối rối không biết nên làm gì cho phải. Bởi vì theo cảm ứng huyết mạch, nàng nhận ra mỹ phụ trung niên trước mặt chính là thân mẫu của Lục Đại ca. Từ khi Diệp Vô Tâm truyền thừa ký ức cho nàng, nàng vẫn còn nhớ rõ, khi nữ tử gặp trưởng bối, hẳn phải hiểu biết lễ nghĩa, cư xử đúng mực. Lục Thanh còn chưa kịp lên tiếng, Nhan Như Ngọc đã bước tới vài bước, thần sắc ôn hòa nhìn Nhược Thủy nói: "Đừng sợ, có chuyện gì cứ việc nói với đại nương, nếu Lục Thanh hán ức hiếp cô nương, đại nương sẽ làm chủ cho cô nương, không để cho nó đi tìm cô nương nữa." A Nhược thủy đột ngột kinh hô thất thanh, lắc đầu quầy quậy. Không có, không có, thật sự không có. Lục đại ca đối xử với nhược thủy rất tốt. Nhược thủy không muốn xa rời lục đại ca, vĩnh viễn không muốn xa rời. Nghe giọng điệu hốt hoảng của nữ tử trước mặt. nhan như ngọc sửng sốt, sau đó trong mắt bà lộ vẻ thương xót vô cùng, giơ tay kéo nhược thủy về phía mình, trừng mắt nhìn lục thanh, cắt giọng của trách. Các con quen biết bao lâu rồi, vì sao ta không biết. Hẳn đã 10 năm. 10 năm ư nhan như ngọc trầm ngâm cũng đã đến lúc cũng đã đến lúc lục thanh sửng sốt dường như không hiểu được mẫu thân có ý gì tuy nhiên nhan như ngọc cũng không giải thích cho hắn chỉ kéo nhược thủy vào xương phòng sau đó bảo kẻ hầu người hạ chuẩn bị y phục giày mũ cho nàng bỏ mặc một mình lục thanh trong nội viện cười khẽ lắc lắc đầu bắt quá lần này cũng khiến cho lục thanh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng không hiểu vì sao tựa hồ như niệm thần của hắn linh hoạt hơn trước rất nhiều trên đỉnh tử hà phong Lúc này hai người tử dương kiếm hoàng đang ngồi xếp bằng trên đó, chín người lạc tâm vũ đứng yên. So với 5 năm trước, khí tức trên chính người lạc tâm vũ càng hùng mạnh hơn, nhưng đây cũng không phải là điều quan trọng nhất. Lúc này trên mặt mọi người đều lộ vẻ mừng giờ không cần che giấu, bởi vì đám đệ tử nội tông đã được Lục Thanh đưa trở về. Dù đã có dự liệu từ trước, nhưng bọn họ cũng bị chuyện này làm chấn động. Hơn 3.000 người trong 5 năm qua, gần như tất cả đều đột phá cảnh giới kiếm thể, tiến vào cảnh giới kiếm nguyên.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 trong hơn 30 người kia, Hoàng Linh Nhi và Vu Phi cầm đầu, đã thuận lợi đạt tới kiếm chủ đại thiên vị. Lúc này, từ trên người hai người Hoàng Linh Nhi, bọn họ cảm nhận được khí tức tương tự Lục Thanh trước kia, chính là huyết mạch chân Long. Tới rồi. Bất chợt Lạc Tâm Vũ mở bừng hai mắt, nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Ngay tức khắc, thân hình Lục Thanh liền hiện ra. Ánh mắt Lục Thanh đảo một vòng nhìn bọn Lạc Tâm Vũ, thầm gật gật đầu. Trong thời gian 5 năm ngắn ngủi vừa qua, mọi người đều có tiến bộ rất lớn. Một mặt nhờ vào rất nhiều điển tịch kiếm đạo bên trong tử hà bảo điện, mặt khác cũng trước đó nhờ mọi người đã tích lũy thâm sâu ở giới thanh phàm. Thời gian 5 năm ngắn ngủi, Lạc Tâm Vũ tiến bộ nhiều nhất, đã đột phá tới nhất kiếp kiếm hoàng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp dẫn nhị trùng nuôi kiếp, thành tựu nhị kiếp kiếm hoàng. Ngoài ra, bám sát theo sau là Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp, hai người cũng đã vừa bước vào cảnh giới nhất kiếp kiếm hoàng. Ba người huyền minh cũng đã đột phá, đều đạt tới kiếm tông trung thiên vị. Mà ba người bọn đoạn thanh vân vốn có tu vi thấp nhất, lúc này cũng đã đạt tới kiếm vương đại thiên vị. Nhìn hai người tử dương kiếm hoàng đang ngồi xếp bằng dưới đất. Lục Thanh đưa mắt nhìn lạc tâm vũ. Nhị ca, lôi kiếp của huynh, hãy tự mình vượt qua. Tuy lục Thanh nói rất hời hạt, nhưng lọt vào tay lạc tâm vũ lại có ý nghĩa hết sức sâu xa. Y gật gật đầu. Đây là đạo của ta. Cạnh đó, hai người nhiếp thanh thiên cũng nhìn nhau gật gật đầu. Một lúc lâu sau, trên đỉnh từ hà phong không gian phá nát chậm rãi ngưng tụ nhưng dưới đỉnh núi cũng sóng yên gió lặng trên trời có một luồng thần quang màu tím trắng đang lởn vởn chính luồng thần quang này đã bao trùm làm khép lại nhưng đạo không gian động hư đen ngòm trước đó giờ phút này hai người tử dương kiếm hoàng vốn ngồi trên đỉnh đã đứng đậy ánh mắt nhìn lục thanh có vẻ kinh ngạc nhưng không ai mở miệng lục thanh thở dài đối với hai vị trưởng bối tuổi tác đã cao này lục thanh chỉ có thể làm được như vậy đặc biệt tam kiếp kiếm hoàng đó là đỉnh phong của cảnh giới kiếm hồn Cho nên tam trùng lôi kiếp cũng hung hiểm vô cùng. Lại thêm thế giới tâm ma hiện ra vạn vật trên đời, mê hoặc chúng sinh. Lịch duyệt của hai người đã trên dưới trăm năm, vô cùng phong phú, nhưng vì vậy cũng đã tạo nên không ít tâm ma. Cho nên phen này lục thanh cũng phải ra tay, nếu không dù hai người có tự mình vượt qua tam trùng lôi kiếp, cũng cần phải có thời gian mấy năm mới có thể khôi phục lại. Thật ra vì sao kiếm giả coi trọng mộ tính cơ duyên, cùng với thiên tư đến như vậy? Chính là vì nguyên nhân trên. Quá nhiều lịch duyệt sẽ tạo ra càng nhiều tâm ma. Ngộ tính cơ duyên, cùng với thiên tư xếp vào hàng thượng đẳng, có thể mất rất ít thời gian mà đạt được thành tựu cao hơn. Bởi vì lịch duyệt của kiếm giả càng ít, tự nhiên sẽ gặp phải tâm ma ít hơn. Tâm ma vạn vặt, chính là căn cứ vào bản tâm tiềm tàng trong con người mà ráng xuống, khó lòng phòng bị. Nếu là vực ngoại thiên ma, với tu vi của lục thanh hiện tại chân long nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít mà ảnh cấp thấp, hùng mạnh hơn, chỉ là một tầng bóng ma mà thôi. Đương nhiên, lịch duyệt nhiều hay ít, cũng có lợi có hại chẳng qua lời đồn từ năm vạn năm thời thượng cổ lưu truyền, trên kiếm thần đại lục cũng đã sớm rõ ràng. Nhìn lục thanh đứng yên giữa không trung không nói bọn lạc tâm vũ, đột nhiên cảm thấy trên người hắn dường như sinh ra biến hóa khó lòng hiểu được. Biến hóa này huyền ảo vô cùng, chỉ có thể lấy ý thể ngộ, không thể tả bằng lời. Tâm thần lục thanh lúc này trầm tĩnh, không nhuốm chút bụi trần. Không bao lâu nữa sẽ đi giới bạch linh, nghĩ tới đây. Ánh mắt lục thanh hơi trầm xuống, chợt hắn sinh ra dự cảm khó hiểu trong lòng. Có lẽ chuyến đi lần này sẽ không tầm thường chút nào. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 838, Bạch Linh Lãnh Gia Thượng. Lãnh Gia thuộc tử Viêm Tông, ở giới Bạch Linh. Lãnh Gia là đệ nhất thế gia ở tử Viêm Tông, tự nhiên có được thế lực gia tộc khổng lồ. Thậm chí có hai tên trưởng lão kiếm hoàng của tử Viêm Tông xuất thân từ Lãnh Gia đã tạo nên uy danh đệ nhất thế gia của Lãnh gia ở Tử Viêm Tông, mà hôm nay, Long Huyết lại gặp phải một tên thiếu niên. Đây là một thiếu niên áo đen thần sắc lạnh lùng, đôi đồng tử đen nhánh lộ ra hàn khí lạnh thấu xương, sau lưng thiếu niên chính là một thanh thần kiếm cấp kim thiên. Không sai chính là thần kiếm cấp kim thiên. Toàn thân thanh thần kiếm này có màu xanh tối, toát ra từng đợt hàn khí, mà thiếu niên vẫn không trấn áp. Không biết là do không có thực lực hay là bản thân y không muốn lúc này phía trên bầu trời lãnh gia trên cao vạn trượng một lão nhân áo xám lăng không đứng đó trong mắt lộ ra tử khí nồng đậm hai tròng mắt như xuyên thấu hư không nhìn xuống trước cửa lãnh gia tiểu tử kia đây là trận chiến đầu tiên từ khi ngươi xuất đạo trước cửa lãnh gia tâm thạch hàn thoáng động ánh mắt hơi chớp mây lượt nhưng nháy mắt đã trở lại bình tĩnh y cất bước đi vào trong lãnh gia lúc này đám thủ vệ của lãnh gia xung quanh dường như không hề phát hiện ra thiếu niên vẫn đứng yên tại chỗ như đã hóa thành tượng đá Trước của đại sảnh lãnh gia, gia chủ lãnh gia là lãnh phá chờ đợi đã lâu, chỉ khẽ cười nhìn thiếu niên đã vào tới đại viện. Sắc mặt thiếu niên không thay đổi chút nào, chỉ có điều khí âm hàn trên người dần dần nổi, lên một cỗ sát ý linh hoạt sắc bén chẳng khác gì ma quỷ nơi địa ngục. Nụ cười của lãnh phá trong nháy mắt thu liễm, ánh mắt quan sát chăm chú thạch hàn. Thiếu niên lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, ba cao thủ cảnh giới kiếm hoàng, trong đó có hai người là tam kiếp kiếm hoàng, trên người lởn vởn đại thế tông môn. Có thể biết đây là hai trưởng lão tông môn của lãnh gia, còn lại một người là gia chủ lãnh phá cũng đạt tới tam kiếp kiếm hoàng, nhưng khí tức trên người có vẻ phập phồng. Trong lúc thiêu niên đang âm thâm đánh giá ba người, ba người cũng đông thời quan sát y. Gia chủ, nhìn không thấu. Ta cũng nhìn không thấu. Hai lão nhân áo xám truyền âm với lãnh phá. Bất quá cho dù y có nghịch thiên tới mức nào, cũng không thể đạt tới cảnh giới kiếm phách. Ừ, quả nhiên không hổ là người xuất thân từ nơi đó. Nếu có thể tranh thủ thì cứ cố hết sức tranh thủ, nếu như không được, vậy. Hợp tác với lãnh gia ta. Lãnh gia ta sẽ cho ngươi những gì ngươi muốn, giúp cho ngươi trưởng thành. Dù sao, ngươi cũng còn quá nhỏ. Lãnh phá nở một nụ cười. Lão muốn uy hiếp ta sao? Ánh mắt thạch hàn lạnh lùng. Có thể nói như vậy, tuy nhiên chuyện này đối với ngươi cũng không có gì là xấu. Nếu như biểu hiện sau này của ngươi khiến ta hái lòng, lãnh gia chúng ta sẽ dốc hết toàn lực bồi dường cho ngươi. Cho dù không giúp ngươi được nhiều, nhưng tuyệt đối vẫn còn tốt hơn ngươi chỉ có một mình. Lãnh phá vẫn còn ung dung uống một hóp trà. Sao hả, ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ không bắt ngươi làm chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng, chỉ có hợp tác mà thôi cho nên ngươi có thể yên tâm. Nói như vậy ta không có lựa chọn. Thiếu niên nhìn lãnh phá, ánh mắt cực kỳ điềm tĩnh, đồng thời trở nên lạnh thấu xương, trên người y mơ hồ tràn ngập một tầng kiếm ý hàn băng linh hoạt sắc bén. Không sai chính là kiếm ý. Kiếm ý quả thật kinh người trong lòng lãnh phá thầm nghĩ kiếm ý y linh hoạt sắc bén như vậy cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn thông thường cũng ít có người sánh kịp mà nhị trưởng lão bên cạnh tên gọi lãnh tử cũng đồng thời biến sắc ánh mắt nhìn thạch hàn cũng thận trọng hơn lúc này đại trướng lão lãnh khôi đột ngột đứng đậy một cỗ ý chí kiếm đạo khổng lồ bá đạo ép về phía thạch hàn thạch hàn không hề tỏ ra sợ hãi chút nào kiếm ý y hàn băng cũng bùng lên không gian giữa hai người lập tức nổi lên một cơn chốt xoáy Hai cỗ kiếm ý y va chạm giữa không chung không chút nhường nhau. Thấy thạch hàn một bước cũng không nhường, không hề lộ ra thần sắc chịu đựng không nổi lãnh khôi không khỏi lên tiếng ngợi khen. Giỏi, có thể không lùi bước trước kiếm ý của ta. Nếu ngươi ở kiếm thân đại lục một thời gian nữa, ắt sẽ có được một chỗ đứng. Bất quá, ngươi vẫn còn muốn chống đỡ nữa sao? Bất quá ta muốn xem thử rốt cục ngươi có thể chịu được cho tới khi nào? Giọng lãnh khôi đột ngột thay đổi trong tay hiện ra một thanh thần kiếm màu vàng kiếm cương hệ kim linh hoạt sắc bén bắn ra dài chừng trăm trượng đánh xuống đầu thạch hàn một đạo không gian động hư hẹp dài lập tức theo kiếm cương sinh ra thần kiếm màu xanh tối sau lưng thạch hàn nháy mắt đã xuất hiện trên tay thần kiếm màu xanh tối nhanh chóng bắn ra một đạo kiếm cương màu trắng đục dài ba trăm trượng nháy mắt đánh vào giữa kiếm cương hệ kim kia ẩm một tiếng nổ vang thạch hàn lập tức bị một luồng sức mạnh khổng lồ đánh bay ngược ra sau mà lãnh khôi cũng phải thối lui về phía sau sáu bước Kiếm cương thật là ngưng thực. Lúc này trong lòng Lãnh Phá cũng chấn động vô cùng, không ngờ tên thạch hàn này lại là kiếm hoàng, bất quá cũng chỉ là nhất kiếp kiếm hoàng mà thôi. Nhưng nhất kiếp kiếm hoàng cũng không có gì là hi hữu, hi hữu chính là nhất kiếp kiếm hoàng chỉ chưa đầy 10 tuổi. Dù là địa phương có hoàn cảnh tu luyện tốt nhất trên kiếm thần đại lục, cũng không thể nào bồi dưỡng ra nhân vật như vậy, chưa tới 10 tuổi đã là nhất kiếp kiếm hoàng, lãnh ngộ kiếm đạo của nó là như thế nào, tu luyện kiếm nguyên công gì, mới đạt tới mức độ như vậy? bắt sống. Lãnh Phá bất chợt quát lạnh một tiếng, hiển nhiên đã phát hiện không được chuyện gì. "Ra!" Lãnh Khôi quát lớn, mi tâm của lão chợt xuất hiện một luồng ánh sáng vàng lóng lánh, một thanh tiểu kiếm dài ba tấc trong suốt màu vàng hiện ra, nháy mắt dung nhập vào trong thần kiếm trên tay. Kiếm cương hệ kim vốn đang thỏ ra thụt vào lập tức, như được bao bọc thêm một lớp hào quang màu vàng nhạt. Vẻ mặt Thạch Hàn tỏ ra ngưng trọng nhìn đại kiếm trong tay Lãnh Khôi, nó cảm nhận được trên kiếm này có ẩn chứa khí tức kỳ quái thạch hàn lại cảm thấy u minh thần kiếm trong tay mình hơi run rẩy theo tâm thần cảm ứng kiếm thức vừa sinh ra trong u minh thần kiếm truyền tới một chút sợ hãi đối với đại kiếm trong tay lãnh khôi kiếm quang hai màu vàng trắng chớp động cả hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ vút trong không trung chỉ còn lại tiếng kiếm xe gió lạnh lùng ánh sáng vàng chớp động hàn khí tràn ngập một luồng sóng ngợn không gian khoách tán ra bốn phía vâng sáng vàng kia dường như có chứa một sức hấp dẫn khó hiểu muốn nuốt chừng toàn bộ tâm thần thạch hàn vào trong mà mỗi lần va chạm, lực đạo cắn nuốt kia cố gắng xâm nhập vào trong thần đình thức hải của Thạch Hàn, đều có một cỗ kiếm y như từ ngàn xưa vọng lại chấn dội ngược trở về. Lãnh Khôi cảm thấy trong lòng kinh hãi vì sao tiểu tử này không bị thức kiếm ảnh hưởng. Phải biết rằng công kích hùng mạnh nhất của thức kiếm không phải là dao động tấn công khí hải, mà là cắn nuốt, xé rách thần đình thức hải. Người không có ngưng kết thức kiếm sẽ không có cách nào ngăn cản, nhưng vì sao lại như vậy? Lãnh Khôi cảm thấy giật mình kinh hãi chẳng lẽ tiểu tử này còn có kiếm thức trong tay trở nên rối loạn, vốn lão cũng chỉ tu luyện huyền kim thập nhị kiếm đích truyền của lãnh gia, xuất ra không thể thu về. lúc này vì muốn bắt sống thạch hàn, cho nên cũng không sử dụng toàn bộ lực pháp tắc, chỉ thi triển một bộ kiếm pháp cao thâm của gia tộc mà thôi. lúc này kiếm pháp trong tay thạch hàn lập tức trở nên linh hoạt sắc bén, u minh thần kiếm nở rộ hàn quang, kiếm cương hàn băng xuyên qua hư không, để lại từng đạo tàn ảnh. một con băng xả khổng lồ chừng 500 trăm trượng chợt hiện ra, há miệng muốn nuốt Trừng lãnh khôi trong mắt lãnh khôi hiện ra vẻ giận dữ vô cùng lão mua kiếm thành một cái lồng kiếm mít màu vàng bao phủ toàn thân chân phải rậm mạnh thân hình bay ngược về phía sau mấy chục dặm lãnh khôi chưa từng bị nhục nhã như vậy bao giờ đừng nói trước mặt lão chỉ là một thiếu niên chưa tới 10 tuổi nếu chuyện này lan truyền ra ngoài thể diện của lão biết để đâu tiêu tử cản rỡ lãnh khôi quát lớn toàn thân lập tức toát ra ánh sáng vàng rực rỡ trên chín tầng trời pháp tắc hệ kim mênh mông cuộn cuộn giáng xuống đại kiếm trong tay chém mạnh xuống Một đạo quái phong gào thét, cùng với một đạo cương kiếm pháp tắc cao 800 trượng, nháy mắt đã chém băng xà kia ra làm hai đoạn. Một đạo không gian động hư xuất hiện, quét về phía Thạch Hàn. Thạch Hàn vung U Minh thân kiếm che trước ngực, dường như nó vừa bị một ngọn núi cao ngàn trượng đánh trúng, toàn thân bay ngược ra sau, hai chân dậm liên tiếp giữa không trung, rốt cục bay ra ngoài trăm dặm mới hóa giải hết luồng sức mạnh này, mà Lãnh Khôi cũng theo sát nó như bóng với hình. Lúc này mái tóc đen của Lãnh Khôi đã biến thành màu vàng kim tinh thuần. Đồng tử lão cũng biến thành màu vàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thạch hàn chăm chú. Tiểu tử ngươi giỏi lắm, từ khi ta thành tựu kiếm hoàng tới nay, ngươi là nhất kiếp kiếm hoàng thứ hai khiến cho ta vất vả như vậy. Tuy rằng ta sẽ không giết ngươi, nhưng nhất định phải làm cho ngươi nếm mùi đau khổ, cho ngươi biết cái gì gọi là tranh lệch về cảnh giới, như ải trời khó có thể vượt qua. Đệ nhất kiếm của huyền kim thập nhị kiếm lãnh gia ta, kim phá thiên. Chỉ trong thoáng chốc, ánh sáng vàng trên đại kiếm của lãnh khôi rực sáng thần kiếm hiện ra một đạo hư ảnh cự kiếm dài 600 trăm trượng, hư ảnh này trong nháy mắt đã biến thành thực chất, kiếm y hệ kim sắc bén sông thẳng lên chín tầng trời. trong không trung, linh khí hệ kim mênh mông nhanh chóng hội tụ về phía hư ảnh cự kiếm kia, đồng thời có một cỗ khí tức huyền ảo rốt vào trong đó. thần sắc thiếu niên tỏ ra trang nghiêm, thân hình nó nháy mắt hóa thành nhiều đạo tàn ảnh xung quanh lãnh khôi, không gian xung quanh ngưng kết lại, từng cơn chốt xoáy dần dần, dần dâng lên xung quanh lãnh khôi, tốc độ quá nhanh. Lãnh Phá đứng giữa không trung, ánh mắt lão hết sức lạnh lùng. Tốc độ này căn bản với tu vi nhất kiếp kiếm hoàng của Thạch Hàn không thể nào thể hiện ra được, chẳng lẽ đó là bộ pháp sao? Lãnh Phá thẩm đoán trong lòng, đồng thời ý nghĩ bắt sống Thạch Hàn càng trở nên kiên định. Xem ra lão tổ tông đã đoán ra từ trước, bằng không cũng sẽ không hao phí thần lực dáng phân thân xuống dặn dò việc này, tên Thạch Hàn này vô cùng quan trọng đối với Lãnh gia ta. Liên tiếp 49 bóng người ngưng thực từ bên cạnh Lãnh khôi tụ lại, linh khí hàn băng kinh khủng Từ bốn phía không gian hội tụ vào 49 bóng người kia. Thân ảnh nhỏ bé của Thạch Hàn giờ phút này trông có vẻ cao lớn hơn. Kiếm y kinh khủng vẫn ẩn trong thần đình thức hải cũng đồng thời xuất hiện. Trên chín tầng trời lập tức vang lên tiếng sầm rền cuộn cuộn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 839, Bạch Linh lãnh ra chung. Tiểu tử tiếp giỏi lắm. Lãnh khôi quát lớn, đại kiếm trong tay cũng không thêm nhắm chính xác phương hướng, cứ chém bừa vào không trung Kiếm y phong mang mênh mông khiến cho không gian sinh ra run rẩy kịch liệt, không gian động hư kinh khủng hiện ra dày đặc giữa không gian, ép bức khiến cho nguyên khí xung quanh không còn. Sắc mặt thạch hàn tỏ ra lạnh lùng, 49 bóng người đồng thời ngưng kết thành 49 cự kiếm màu trắng đục, đồng loạt đánh về phía cự kiếm màu vàng ở giữa. Kiếm y mênh mông xuất ra vô số tiếng kiếm ngâm, chấn động không gian. Không xong, bày kiếm trận. Mới đầu còn kinh ngạc, lúc này lãnh phá đã kinh sợ. Một thức dốc hết toàn lực triển khai của cả hai người. E rằng sẽ khiến cho hàng chục dặm lãnh địa của lãnh gia trở thành bình địa. Theo mệnh lệnh của lãnh phá, bốn phía cách thạch hàn, và lãnh khôi năm 50 dặm lập tức hiện ra hai tên trung niên khoác áo choàng xanh. Khí tức trên người hai tên trung niên này không kém lãnh phá chút nào, không biết lãnh gia làm sao lại có nhiều đại sư kiếm hoàng như vậy. Phải biết rằng mặc dù tử viêm, tông là một trong 15 đại tông môn của giới Bạch Linh, nhưng chỉ là một gia tộc thế tục như vậy, lại có không ít hơn 5 tên kiếm hoàng, chuyện này khiến cho người ta khiếp sợ trong lòng thổ linh kiếm vực hai tên trung niên đồng thanh hét lớn hai thanh thần kiếm màu trắng nhạt trong tay điểm vào không trung liên tiếp chỉ trong thoáng chốc một luồng sóng gợn không gian màu vàng đất rung động giữa không trung một vầng sáng màu vàng đất dâng lên bao phủ hoàn toàn không gian nơi thạch hàn và lãnh khôi đang quyết đấu mà vầng sáng vừa xuất hiện một vòng gợn sóng không gian màu đen quét tán ra bốn phía Ẩm, vô số đá vụn bắn tung tóe xung quanh bụi đất dày đặc tràn ngập bên trong vầng sáng màu vàng đất sau đó bị gợn sóng không gian kia nuốt chửng mà xung quanh vầng sáng cũng có gợn sóng không gian nhân nhạt hai người bên ngoài trận đồng thời biến sắc thần kiếm trong tay vội vàng điểm ra thân hình hai người biến ảo vẽ ra giữa không trung nhưng đạo quy tích huyền ảo ngay tức khắc linh khí hệ thổ mênh mông vô tận đánh lên vầng sáng không gian phá nát như gương vỡ lúc này vầng sáng toát ra từng làn sóng khí màu đen chấn động lan tràn ra xung quanh hai tên trung niên áo xanh thấy vậy cùng liếc mắt nhìn nhau linh quang màu vàng đất trên trán chất động Một quả cầu toát ra hào quang màu vàng đất mênh mông hiện ra, một cỗ dao động quỳ dị mở ra. Trong quả cầu kia lập tức bắn ra một cột sáng màu vàng đất, cắm trên thổ linh kiếm vực. Chỉ trong thoáng chốc, giữa đát trời dường như sinh ra một cổ lớn sức mạnh to lớn, rốt xuống vầng sáng, dần dần khiến nó trở nên ổn định. Cuộc chiến bên trong thổ linh kiếm vực vẫn kéo dài trong thời gian tàn nửa nén nhang. Bùng! Rốt cục bên trong bụi đất dày đặc, một bóng đen bắn nhanh ra, va và chạm vào vầng sáng. Hai người bên ngoài trận mắt lóe thần quang, quả cầu lơ lửng trên chán lập tức bắn ra một đạo linh quang màu vàng đất, không gặp chút trở ngại nào xuyên qua vầng sáng, đánh mạnh vào sau lưng bóng đen kia. Phụt! Thạch Hàn phun ra một ngụ nghịch huyết. U Minh thân kiếm đâm vào không gian động hư, cố gắng chịu đựng thân thể. Bên ngoài thổ linh kiếm vực, hai tên kiếm hoàng, cũng lộ vẻ kinh hãi vừa rồi bọn chúng dùng quả cầu thi triển linh quang đủ sức làm, cho một tên kiếm hoàng đỉnh phong phải chết ngay tại chỗ. Mà thiếu niên nhìn qua vô cùng yếu ớt kia chỉ phun ra một ngụ nghịch huyết mà thôi, chuyện này khiến cho bọn chúng khó lòng chấp nhận. Ánh mắt thiếu niên hết sức lạnh lùng nhìn hai tên kiếm hoàng bên ngoài vầng sáng, không chút cau mày, nhìn qua hết sức quật cường, dường như không có chút cảm tình. Trong ánh mắt lạnh lùng của nó chỉ chứa giá băng vô tận, lại nhìn lãnh khôi từ trong bụi đất dần dần hiện ra, lần đầu tiên trong ánh mắt thạch hàn xuất hiện sát ý. Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của năm người lãnh khôi u minh thần kiếm trong tay thạch hàn lại giơ lên hai mắt chậm rãi nhắm lại bất chợt một cỗ kiếm ý khổng lồ từ trên người nó bốc lên cỗ kiếm ý này tựa hổ tồn tại từ thời thượng cổ vừa xuất hiện lập tức chấn áp phạm vi ngàn dặm hư không kiếm giả trong phạm vi ngàn dặm hư không này thầy đều kinh ngạc nhìn kiếm khí trong tay mình trôi nổi tiếng kiếm ngâm vang lên tỏ vẻ thần phục mùi kiếm đồng thời cùng chỉ về một hướng vạn kiếm triều tông trong thổ linh kiếm vực vẻ mặt lãnh phá tỏ ra ngưng trọng nhìn thiếu niên trước mặt lúc này trên người thiếu niên dần dần nổi lên một vầng sáng màu trắng nhạt đầu tóc không gió mà tự động phất phơ trên mặt cũng tràn ra một tầng ánh sáng trắng u minh thần kiếm rung động kịch liệt phát ra tiếng kiếm rít đinh tai nhức óc quang mang trên mặt càng ngày càng mạnh pháp tắc hàn băng dường như hội tụ vô tận trong đó còn dẫn động một cỗ sức mạnh thiên địa vô hình to lớn nhưng thúc giục kiếm ý hùng mạnh như vậy trên trán thiếu niên cũng hiện ra một lớp mồ hôi mịn. ong bất chợt trên chín tầng trời một tiếng kiếm ngâm vang lên lung trời giáng xuống cấm một thanh âm lạnh lùng văng lên chỉ trong thoáng chốc thạch hàn cảm thấy toàn thân mình bị một sức mạnh không gì sánh kịp trói buộc kiếm nguyên trong cơ thể vừa vận chuyển đã tan đi mái tóc phất phơ của nó cũng trở lại bình thường u minh thần kiếm cũng ngưng lại không chỉ là thạch hàn năm người lãnh khôi cũng bị sức mạnh kia trói buộc thổ linh kiếm vực vốn vậy quanh thạch hàn và lãnh khôi nháy mắt đã tiêu tan trong vô hình lĩnh vực năm người đồng thanh kinh hô cùng lúc đó lực trói buộc sáu người thạch hàn cũng biến mất Chẳng hay là vị thái thượng trưởng lão nào của sinh tử môn giáng lâm, dường như lãnh gia ta chưa từng biết mặt. Lãnh phá tiến lên phía trước một bước, cao giọng nói trong mắt lão không hề lộ vẻ sợ hãi chút nào. Thạch hàn ngẩng đầu nhìn lại, trong tròng mắt đen nhánh hiện lên một tia dị sắc, tuy rằng bí ẩn, nhưng vẫn bị người kia phát giác. ngươi không cần đa tâm, ta chỉ là chiếu theo ý môn chủ hành sự mà thôi. Lần này cũng chỉ là một khảo nghiệm cho ngươi. Ngươi còn quá nhỏ. Kiếm thần đại lục có rất nhiều người, ngươi hãy nghĩ lại cho kỹ mà xem. Ở cả bốn giới hiện tại có rất nhiều người vượt hơn ngươi. Ngoại trừ chân long lục thanh, cùng người kia. Giọng thiếu niên không hề biến đổi kiên định võ cùng. Quyết không nghĩ lại. Trên không, lão nhân áo xám hạ xuống, nhìn thạch hàn trước mặt, trong mắt lộ vẻ khiển trách, dường như muốn nuốt chửng tất cả ánh sáng. Hiện tại ngươi còn kém bọn họ quá xa, cho dù không có bọn họ, ngươi cũng còn có rất nhiều người đáng để khiêu chiến. Ngươi phải nhớ kỹ, không được khinh thường người trong thiên hạ, sơn ngoại hữu sơn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta chỉ cần vượt qua hai người bọn họ. Giọng thạch hàn vô cùng kiên quyết, tay nắm kiếm xích thật chặt, trong mắt đen nhánh chất động hàn quang không ngớt. Lão nhân hử lạnh, rất nhiều chuyện bây giờ ta không thể nói được. Nếu như ngươi muốn giải khai lời nguyền về huyết mạch trên người ngươi, vậy phải cho ta thấy thái độ của ngươi. Nếu ngươi quá khiêm tốn thì không được, nếu cuồng ngạo quá mức lại càng không được. Ngươi mới gần 10 tuổi, chuyện cần học hỏi vẫn còn rất nhiều, đừng ỷ lại vào chuyện mình được kế thừa huyết mạch. Ngươi được thêm một phần căn cơ thiên phú, hẳn cũng phải biết rõ, đây là căn bản ngươi nhờ vào người khác mà có, nếu không có nó, ngươi không là gì cả. Nói tới đây, lão nhân áo xám xoay chuyển ảnh mắt, nhìn sang năm người lãnh phá. Quả thật chưa từng gặp qua, trận thế của lãnh gia các ngươi lớn thật, ba tên tam kiếp kiếm hoàng liên thủ đối phó thiếu môn chủ sinh tử môn ta. Chẳng hay đắc tội với các ngươi ở chỗ nào, có thể nói cho lão phu nghe không? Dường như có chỗ dựa, cho nên vẻ mặt lãnh phá không hề tỏ ra sợ hãi. Không phải là lãnh gia ta vô cớ ra tay, mà dường như quý thiếu môn chủ có phần quá đáng. Phải biết rằng nơi này là tử viêm tông ta, không phải là sinh tử môn các người. Chẳng lẽ quý thiếu môn chủ tới đây, chúng ta phải đưa đầu chịu trói hay sao? Không cần nói nữa. Sinh tử môn các người muốn chiếm đoạt. Lãnh gia ta sẽ huyết chiến tới cùng, tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nói thật dễ nghe. Lão nhân không nổi giận, ngược lại trong mắt có ý cười. Nhưng ý cười này vừa toát ra khiến cho không gian xung quanh lập tức ngưng kết bông tuyết to. Như lông ngỗng, những bông tuyết này cũng kỳ dị vô cùng, vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho mặt đất đóng một tầng băng bỏng. Trên đời có câu, không có lòng trung thành tuyệt đối chỉ là lợi ích chưa đủ để phản bội mà thôi. Lão nhân cười lạnh, đối với lãnh gia ngươi, không phải là sợ hay không sợ, mà là sinh tử môn ta vẫn chưa đưa ra đủ mười phần thành ý, lãnh gia chủ, chẳng hay lão phu nói có đúng không? Sắc mặt lãnh phá tỏ ra căng thẳng, muốn lui về phía sau một bước để hòa giải uy áp vô hình của lão nhân. Nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, mồ hôi trên trán dịn ra, chảy xuống thành dòng. Bất kể thế nào, lãnh gia ta cũng không sợ hãi. Lão đừng tưởng sinh tử môn có thể tung hoành giới bạch linh. Tử viêm tông ta cũng có tông sư kiếm phách. Sao? Ánh mắt lão nhân thoáng động, lập tức quét nhìn vào hai góc tối trong đại viện lãnh gia. Người muốn nói là hai người bọn họ ư. Trên chín tầng trời, mây mù đang hội tụ nháy mắt bị đánh tan. Một cỗ thế thiên địa hùng mạnh đè ép xuống. Thế thiên địa vô hình theo kiếm chỉ của lão nhân điểm ra, bắn nhanh tới hai góc tối kia. Chỉ trong thoáng chốc, một tiếng kêu rất nhỏ vang lên, bụi đất tung bay. Ở hai góc tối cộng lại là 10 dặm, tự dưng sụp xuống thành một khe nứt sâu chừng một dặm, dung nham địa hỏa màu đỏ sẫm chuẩn bị phun trào Bùng! Trên 9 tầng trời, hai phần thế thiên địa ráng xuống, dung nham địa hỏa vừa phun lên nửa chừng lập tức bị chấn áp xuống trở lại, không còn hoạt động. Sao hả? Rốt cục chịu xuất hiện rồi sao? Lão nhân phất tay áo, nhìn hai bóng người màu vàng đen khẽ cười nói. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 840, Bạch Linh lãnh gia hạ. Giờ phút này xuất hiện, trước mặt năm người lãnh phá là hai lão nhân khoác áo bào lụa màu vàng đen. Chỉ có điều gương mặt hai lão nhân này giống nhau tới chính phần, hết sức trầm tĩnh, trong tròng mắt màu vàng nhạt dường như không có bao nhiêu sinh khí. Ẩn chứa một sự tịch mịch chết chóc. Bái kiến sư thúc tổ. Thấy hai lão nhân xuất hiện. Năm người lãnh phá đồng thời kho minh thi lễ. Được lắm, thân là con cháu tử viêm tông, hay dở gì cũng là một tông môn cấp bạch linh, không ngờ lại bị người khi hiếp tới tận cửa. Xem ra tử viêm tông cũng đã tới lúc cần chỉnh đốn một phen. Hai lão nhân gần như cùng mở miệng nói một lượt. Lão nhân áo xám lại giơ tay khẽ phất, kiếm trụ của thạch hàn lập tức tan biến trong hư không, lại đưa mắt nhìn sang hai lão nhân trước mặt giọng lạnh lùng. Lão già kia, đừng vờ vịt trước mặt ta nữa người khác không biết, chẳng lẽ ta không biết hay sao quả nhiên là lão một lão nhân mặc áo bào lụa màu vàng đen kêu lên lão nhân còn lại toát ra ánh sáng vàng trong mắt chiếu sáng chín tầng trời không sai, lão cũng vậy không ngờ nhiều năm không gặp lão vẫn thích ẩn cư nơi hoang vắng chẳng lẽ lần đại hội huyền thiên này lão không muốn tham gia sao lão nhân áo sám cười nói đừng nói với ta rằng lão không muốn nhúng tay vào món đồ kia dù là thánh giả cũng không có lòng dạ được như lão Lão nhân áo lụi trầm ngâm một hồi rốt cục nói. Lão không chuẩn bị cho đại hội huyền thiên, lại chạy tới lãnh gia ta là có chuyện gì? Chuyện gì ư? Lão nhân áo xám cười nhạt. Hôm nay ta đến đây là muốn mượn lãnh gia của lão một thứ. Là thứ gì mà còn quan trọng hơn cả chuyện xếp hạng trên bảng tông sư, khiến cho lão không chịu tĩnh tâm dường khí, lại tới quấy giày hoang sơn của ta như vậy? Vậy phải xem là thứ gì? Lão nhân áo xám lại phất tay, nhưng bọn lãnh phá nhìn lại cũng không thấy chút bụi đất nào bay lên. Thậm chí bụi đất cách người lão chừng một thước tự động lùi xa. Vậy lão muốn thứ gì? Lão đoán thử xem. Lão nhân áo sám hỏi ngược lại. Lão nhân áo lụa lắc lắc đầu, giọng trở nên nghiêm nghị. Thứ đó ta không thể cho lão được, đó là vật ta gửi biết bao tâm huyết vào đó. Nếu như hư hại vậy sẽ tổn thất căn cơ. Chuyện này mạo hiểm như vậy, ta gánh vác không nổi. Lão nhân áo lụa ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Lão hẳn cũng biết thứ đó từ sau khi ta lấy được cũng chưa từng vận dụng qua. Cho dù uy năng của nó thông thiên triệt địa, bởi vì ta không chịu nổi, cũng không muốn chịu. Lão nhân áo lụa vừa dứt lời, toàn lãnh ra nháy mắt trở nên tĩnh mịch, sức sống trong phạm vi trăm dặm bị áp chế không còn, chìm vào giấc ngủ say. Dù là không khí dường như cũng có dấu hiệu biến thành tử khí, không gian ngưng trệ tới nỗi năm người lãnh phá cảm thấy tâm thần muốn tan nát. Tuy nhiên lão nhân áo lụa không chút quan tâm, dường như trước mặt không phải là con cháu lão, không ai lên tiếng. Bởi vì cả hai đều biết chỉ cần đạt tới cảnh giới của bọn họ, dù là tái sinh huyết nhục cũng là chuyện tầm thường mà thôi. Trừ phi hồn phách và chân linh bản nguyên bị thương mới khó lòng chữa trị, lúc ấy mới cần tới linh dược để giúp cho huyết nhục tái sinh. Mà lão nhân áo xám cũng biết chuyện này, cho nên vừa rồi mới tạo áp lực như vậy, bởi vì lão biết chỉ cần lão nhân áo lụi chịu bỏ ra vài giọt cốt tủy, sẽ dễ dàng tái sinh cho năm người lãnh phá. Phụt! Rốt cục, một tên trung niên áo xanh không chịu nổi áp lực đè nặng tâm thần. Lập tức thân thể vỡ tan thành thịt vụn. Trong thân thể, một quả cầu màu vàng đất hiện ra. Không ngờ lão trả giá lớn như vậy, mang tộc nhân nuôi linh thú, dùng thú đan chấn áp. Linh kiếm hợp nhất, ngưỡng thế thiên địa. Trên mặt lão nhân áo xám thoáng vẻ kinh dị nhưng rồi lập tức biến mất, vì lão biết thật ra lão nhân áo lụa không cần quan tâm tới năm mạng trước mặt. Chỉ trong thoáng chốc, uy áp nồng đậm lập tức tiêu tan không còn. Được rồi ta cũng không đặt điều kiện gì với lão. Ta có thể nói cho lão biết một chuyện bất quá lão phải lấy thánh cơ ra lập thệ, ta mới nói. Lão nhân áo lụa khẽ cao mày, nhưng rốt cục cũng gật gật đầu. Trong nháy mắt, thiên địa chấn động, dường như là hưởng ứng lời thề của lão nhân. Lúc này không cần lão nhân áo lụa lên tiếng, lão nhân áo xám cũng không cần chính tay nghe thấy lời thề. Chỉ cần trời biết, vậy là đủ. Vì thứ kia đang ở trong tay ta. Cái a, lúc này, ngay cả lão nhân áo lụa thứ hai này giờ vẫn trầm mặc cũng không nhịn được, phải kinh hô thất thanh. Làm sao có thể như vậy được? Lâm sao nó lại lọt vào tay lão? Chẳng phải nó đã biến mất từ lâu rồi sao? Không có khả năng, chẳng phải có lời đồn rằng nó đã lạc vào trong không gian loạn lưu sao? Trong đó không thuộc thế giới thiên đạo, thậm chí còn rất nhiều điều không biết, làm sao lão lại tìm được? Lão nhân áo xám chỉ cười cười. Nếu như ta nói nó ở ngay trên kiếm thần đại lục thì sao? Ở kiếm thần đại lục ư, ở đâu vậy? Không cần gấp gấp như vậy, ta đã lấy được, dù nói cho lão, lão cũng không lấy được. Lúc này trên mặt lão nhân áo lộ lộ vẻ kinh ngạc. Nếu là như vậy, lão còn muốn lấy thứ này làm gì? Bởi vì có nó mới có thể thật sự phong cấm được thế giới thiên đạo. Đến lúc đó tiến vào huyền thiên kiếm vực, mới có thể tìm ra được một con đường đúng, cho dù không vượt qua được, cũng có thể tìm thủ đoạn khác. Đã bao nhiêu năm qua, chắc có lẽ lão cũng hiểu được điểm này. Không sai nơi đó nối tiếp với thế giới thiên đạo, chỉ có phong cấm, chúng ta mới có thể tìm được vật kia, nếu không nửa bước cũng khó đi. Vậy hiện tại chúng ta chỉ có một con đường. Con đường gì? Hợp tác? Hợp tác ư, chỉ bằng vào chúng ta thôi sao? Chẳng lẽ lão cho rằng năm đại tông môn của giới tử hoàng đều vô dụng như tán tu, nhất mạch hay sao? Huống chỉ năm vạn năm hiện tại đã sắp hết, đại kiếp nạn sắp tới, đây chính là cơ hội cuối cùng. Ta sợ đến lúc đó có người đục nước béo cò, hoặc là điên đảo thị phi. Lúc này, ánh mắt lão nhân áo xám lộ ra vẻ nhạo báng. Huyền kim lão tổ, xem ra thời gian mấy ngàn năm qua đã khiến cho sự sắc bén của lão bị ăn mòn. Bất kể thế nào, lão cần phải nhớ rằng nền tảng thánh cơ của lão cũng là nền tảng kiếm đạo. Nếu là kiếm đạo, vậy phải tuân theo nền tảng tuần hoàn của thiên đạo. Cho dù là không bộc lộ tài năng, tối thiểu phải làm sao cho người khác không dám coi thường. Lão nhân áo lộ lộ vẻ hơi tức giận, nhưng ngay sau đó lại cất tiếng thở dài cao giọng nói. Đúng, lão nói rất đúng. Cũng phải nói rằng đã bao nhiêu năm qua, không ai dám nói với ta những lời như vậy, có lẽ sự sắc bén của ta đã bị mài mòn. Nếu đã là đại kiếp nạn, vậy lần này ta sẽ cũng lão sông pha một lần. Nếu sông qua, vậy sẽ tới một vùng đất khác. Nếu sông qua không được, bất quá chỉ là chết sớm vài năm mà thôi. Mấy ngàn năm qua, xem ra ta cũng đã sống đủ rồi. Đúng vậy, so với sinh lão bệnh tử của người đời, chúng ta không bệnh không tai đã là thu hoạch lớn nhất. Bất quá nếu muốn tìm một vùng trời khác, cho dù là máu chảy thành sông, thay chất như núi, cũng sẽ không hối tiếc. Lão nhân áo lụa cất tiếng cười dài, giọng diễu cợt. Ta đã nói rồi, làm sao có thể thay đổi được bản tính được, quả thật là đánh chết cũng không thay đổi. Lập tức cả ba người nhìn nhau cất tiếng cười, mặc kệ bọn năm người lãnh phá lúc này đã hôn mê. Mà vào lúc này, trong hư không ở rất xa, dường như có một ánh mắt đang quan sát bọn họ. Chủ nhân của ánh mắt này là một thiếu niên áo xanh, thân hình cao lớn nhưng dường như áo bảo khoác trên mình y quá rộng. Bất quá đôi mắt y dường như nhìn thấu chuyện đời, hiểu rõ vạn vật, khiến cho người đối diện không dám nảy sinh ý tưởng. Sắp bắt đầu rồi ư bất chợt thiếu niên khẽ lẩm bẫm nở một nụ cười quỷ dị cũng vào lúc này trong một không gian xa xa khác mộ thanh niên áo xanh cao mày dõi mắt nhìn về một nơi xa làm sao vậy mặt trời mới mọc như một chiếc mâm tròn to tướng đang dần lên khỏi đường chân trời bức bình phong ngăn cản bốn giới đã không còn có thể ngăn cản ánh mắt của lục thanh sau khi hắn tiến vào cấp kiếm tôn nhưng lục thanh vẫn không nhìn tới không phải hắn không muốn nhìn thế giới bên ngoài bốn giới xem sao mà là hắn phân vân không biết sau khi nhìn thấy rồi Niệm thần của hắn có còn tự nhiên linh hoạt như trước hay không? Muốn làm cho nước trong, cần phải có vạn ngày lắng đọng. Mà muốn làm nước đục, chỉ cần khuấy lên một chút bùn. Trước lúc hoàn toàn gác bỏ tất cả mọi chuyện, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Lục Thanh cũng không muốn quan sát thế giới bên ngoài bốn giới quá sớm, mặc dù hiện tại đã không còn tới trăm năm, nhưng thời gian này cũng không có gì khác trước. Lục Thanh đã để Nhược Thủy ở lại Lục Gia Trang, về thân phận của Nhược Thủy. Đại hội Huyền Thiên là nơi kiếm giả cái thế hoặc kiếm giả. Tuyệt thế của bốn giới tụ hội cho dù hiện tại tu vi lục thanh tiến nhanh, hắn cũng không dám bảo đảm cho nhược thủy an toàn, không tổn thương một sợi tóc nào. Lòng người khó dò, nếu như có biến cố gì, hắn cũng không dám chắc hoàn toàn. Ở tử lôi tông, trên đỉnh tử lôi phong, năm người lôi thiên đang đứng trên không, khép hời đôi mắt, dường như đang cảm ứng chuyện gì. Tới rồi, bắt chợt, lôi thiên mở bừng hai mắt trầm giọng quát, ngay sau đó, một bóng người màu xanh đã hiện ra trước mắt năm người. Chậm đã... Lôi thiên chưa kịp lên tiếng. Liệt sĩ thiên đã phát hiện ra có điểm khác thường, bởi vì trong khoảnh khắc này, tâm thần của lão có cảm giác như bị chấn áp. Thiên nhân hợp nhất ư. Lôi thiên ngập ngừng nói, sau đó lại lắc lắc đầu. Không phải, vẫn chưa được hoàn toàn, chỉ mới vừa dung nhập thiên địa, tuy nhiên. Tuy nhiên cái gì? Nhiếp bích tâm lấy làm kỳ bèn hỏi. Muốn thiên nhân hợp nhất, phải đạt tới kiếm tôn đại thiên vị. Chẳng lẽ còn có đường tắt? Nói không chừng. Liệt sĩ thiên chưa nói dứt lời. Lôi thiên đã phản bác, con đường kiếm đạo, tự nhiên chỉ có thiên đạo. Vậy chẳng phải là, nhiếp bích tâm không nói hết lời, bởi vì lão đã nhìn thấy lục thanh nở một nụ cười khổ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 842, Kiếm Phá núi sông Thượng, giới bạch linh. So với giới kim thiên, nguyên khí thiên địa ở đây nồng đậm hơn hẳn một bậc. Nơi đây tuy rằng nguyên khí thiên địa chưa tới mức ngưng thật hiện hình, nhưng trên một ít núi sông cổ xưa. Có thể thấy được nguyên khí màu trắng nhạt trôi nổi lượn lở. Núi rừng trừng trùng điệp điệp, vừa tới giới Bạch Linh. Lục Thanh lập tức cảm thấy một cỗ đại thế khó mà địch nổi. Đây là đại thế của một giới, giới Kim Thiên không thể hiện rõ hoàn toàn, nhưng tới giới Bạch Linh lại có thể cảm ứng được rất rõ ràng. Sao hả? Lục Huynh có cảm tưởng gì không? minh Thiên Hà cười hỏi. Lục Thanh gật gật đầu. Giữa hai giới tranh lệch quá lớn, chẳng trách các tông môn đều dùng trăm phương ngàn cách để nâng cao tông môn mình. Đây quả thật là đại nghiệp ngàn thu, phúc cho con cháu. Đúng vậy, không biết tử lôi tông ta có thể có được một ngày tiến cấp hay không? Lôi thiên than dài một tiếng. Bất quá ta biết, chỉ cần tử hà tông bồi dưỡng trăm năm, như vậy tiến lên cấp bạch linh là chuyện gần như chắc chắn. Lục thanh thoáng động trong lòng bèn hỏi. Không biết thực lực của giới bạch linh này thế nào? Thực lực của giới bạch linh ư? nhiếp bích tâm cười, lắc lắc đầu. Một lời khó lòng nói hết. Thực lực giới bạch linh quả thật thâm sáu khó lường Tích lũy qua nhiều năm như vậy, từ năm vạn năm hiện tại trở lại đây, cũng chỉ có 3 tông thay đổi 12 tông còn lại đã tồn tại năm vạn năm, nếu so với năm đại tông môn của giới tử hoàng, cũng không ít tuổi hơn bao nhiêu. Không sai cách phân chia tông môn của kiếm thần điện đã không còn thích hợp với bọn họ. Chỉ là bọn họ không muốn đắc tội với năm đại tông môn, nếu không, hiện tại giới tử hoàng đã không chỉ có năm đại tông môn tồn tại. Lôi thiên trầm giọng nói sắc mặt trở nên nghiêm nghị, tông môn cắp bạch linh tối thiểu có gần trăm kiếm hoàng. Kiếm vương và kiếm tông không dưới 500. Lục Thanh khẽ dùng mình, lời này khác hẳn lời mà hắn từng nghe Mộc Thanh Nguyên nói. Bắt quá Lục Thanh tin tưởng vào lời của Lôi Thiên hơn Mộc Thanh Nguyên, dù sao địa vị khác nhau, tự nhiên tầm nhìn cũng khác nhau. Nói như vậy, thực lực của Tông môn các bạch linh vô cùng đáng sợ. Lập tức Lục Thanh lại hỏi, Từ cảnh giới kiếm phách trở lên có được mấy người? Cảnh giới kiếm phách ư? Trên mặt Lôi Thiên rốt cục lộ ra vẻ cao ngạo như trước. Cảnh giới kiếm phách khác xa cảnh giới kiếm hôn. Không phải dễ dàng đột phá. Cho dù là tông môn cấp Bạch Linh cũng không có nhiều, mỗi tông môn nhiều nhất có được năm, sáu người, là Thái Thượng Trưởng Lão. Trong số đó, số thực sự đắc đạo tối đa là một, hai người. Nói tới đây, Lôi Thiên đưa mắt nhìn Lục Thanh đầy thâm ý. Nếu so với Lục Huynh, hiện tại giới Bạch Linh ngoại trừ mười mấy, mấy người ra, không ai có thể sánh được với thực lực của Lục Huynh. Cho dù hiện tại Lục Huynh đưa tử hà, tông lên giới Bạch Linh cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Chỉ có điều việc phát triển Tông Môn sẽ rất chậm, muốn đạt tới các Bạch Linh, không có mấy trăm, một ngàn năm là không được. Lôi Thiền nói rất đúng, lúc trước Lục Thanh cũng đã từng nghĩ tới chuyện này, chỉ có điều nền tảng của tử Hà Tông hiện tại quá yếu ớt. Nếu tùy tiện tiến vào giới Bạch Linh, cho dù có hắn chống đỡ cũng khó có thể làm nên chuyện, chỉ tổ khiến người khác xem thường. Huống chi con đường kiếm đạo vô cùng hung hiểm, lỡ như có một ngày nào đó hắn gặp chuyện bất chấp, vậy tử Hà Tông chỉ có một kết quả, diệt Tông. Nhưng ở giới kim thiên, tuy rằng rằng nền tảng của tử Hà Tông vẫn còn yếu ớt, nhưng đã có bước tiến nhảy vọt. Nếu so với những tông môn ở giới kim thiên, đã không còn nằm trong nhóm nhưng tông môn yếu nhất nữa. Mà trong này, chưa tính tới sự tồn tại của tông sư kiếm phách. Một tháng sau, ở núi giới thần, dưới bạch linh, đây là ngọn núi cao vài vạn trượng, đỉnh núi chìm khuất trong mây, nguyên khí thiên địa ngưng kết thành linh thủy, thậm chí có thể cảm thấy ẩm ướt rõ ràng. Phía trước núi giới thần là đồi núi chập trùng tiếng nước chảy dưới sông gào thét liên miên không dứt lúc này sáu người lục thanh đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cách núi giới thần chừng ba vạn dặm quan sát phong cảnh núi sông trước mặt ngắm nhìn núi giới thần thật lớn kia hay cho một ngọn thần sơn tuy rằng ta đã thấy qua một lần nhưng lần này cũng khó tránh khỏi dao động tâm thần minh thiên hà cất giọng cảm khái nêu lập chủ phong của tông môn trên đó không biết có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu nhân tài kiệt xuất lão nghĩ thật nực cười Núi giới thần là trung tâm của cả giới bạch linh, làm sao có thể đụng tới. Cho dù lão muốn, kiếm thần điện cũng sẽ không chấp nhận, mà 15 đại tông môn của giới bạch linh cũng sẽ đối nghịch với lão ngay tức khắc. Liệt sĩ thiên lên tiếng chế diễu, nhưng ánh mắt nhìn núi giới thần cũng không giấu được vẻ khen ngợi. Dưới chân núi giới thần, lúc này có gần 300 chiếc ghế dựa lớn, trên khắc kiếm vân cao chừng một trượng bày sẵn. Những chiếc ghẻ này không phải gỗ cũng không phải kim loại, toàn thân toát ra khí phong mang màu vàng nhạt Lúc này, gần 300 chiếc ghế kia được chia làm bốn khu vực riêng biệt, Khu vực nhiều nhất có gần 200 ghế, mà khu ít nhất chỉ có hai ghế. Hiện tại trên những chiếc ghế này đã có rất nhiều kiếm giả tĩnh tọa trên đỏ. Sau lưng những kiếm giả này đều có một thanh thần kiếm, mà lục thanh quét mắt nhìn một lượt, không có thanh thần kiếm nào thấp hơn cấp bạch linh. Nhưng chiếc ghế này nằm lơ lửng trên không, kiếm giả ngồi trên đó không ai lên tiếng, nhưng trong phạm vi ngàn dặm không gian này, không thể tìm ra dù chỉ một hạt bụi. Bùng! bất chợt trên đầu đám kiếm giả này, có 15 bóng người màu tím hiện ra, tham kiến các vi lão tổ. Lúc này các kiếm giả mở bừng hai mắt, đứng dậy giữa không trung Tuy rằng không thi lễ, nhưng như vậy cũng đã tỏ lòng tôn trọng. Bởi vì 15 bóng người này đều do ý chí kiếm đạo ngưng kết mà thành. Có thể làm như vậy, dĩ nhiên tu vi đã ra ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Lúc này trên đầu mọi người lại xuất hiện 15 chiếc ghế bằng tử ngọc tủy. Tuy rằng trên thân không có kiếm văn, nhưng trông vô cùng cổ kính. 15 bóng người vừa giáng xuống, tự nhiên có một cỗ khí thế uy nghiêm lan tràn ra, chấn áp không gian xung quanh. Ngoài ba vạn dặm, bỗng nhiên Lục Thanh cảm thấy chấn động tâm thần, lập tức đưa mắt nhìn về phía chân núi dưới Thần. Trong mắt hắn có kiếm quang màu tím trắng chớp động, ánh mắt linh hoạt sắc bén, vô cùng sâu sắc dường như xuyên qua ba vạn dặm, rơi xuống núi dưới Thần. 15 bóng người kinh ngạc kêu lên, ngay sau đó, ánh mắt cả bọn trở nên ngưng trọng mà sâu sắc. Chẳng hay là thần thánh phương nào, có được thần thông như vậy? quả thật bất phàm sóng khí cuồn cuộn toát ra theo một người trong đó mở miệng lập tức hóa thành thiên lôi trên chín tầng trời tiếng sấm vang rền chấn động ra xa ba vạn dặm không trung lập tức hiện ra vô số gợn sóng không gian không xong ngoài ba vạn dặm lôi thiên kinh hồ thất thanh ánh mắt lão trong thoáng chốc trở nên linh hoạt sắc bén hẳn lên không chờ lôi thiên lên tiếng lục thanh khẽ rậm chân một cái nháy mắt đã xuất hiện ngoài trăm dặm giới kim thiên từ hà tông lục thanh tham kiến các vị Thanh âm trong trèo của lục thanh vừa vang lên, bất chợt tiếng sấm rền cuồn cuộn kia xảy ra biến hóa, lôi quang màu tím đảo ngược trở lại với tư thế quái dị vô cùng. Sau vài lần hô hấp, lập tức tiêu tan không thấy trên bầu trời núi dưới thần. Khá lắm. Bóng người màu tím vừa lên tiếng gật gật đầu, không có hành động gì nữa. Phía dưới 15 ghế ngọc, rất nhiều kiếm giả lộ vẻ ngưng trọng. Hành động vừa rồi của lục thanh, tự nhiên bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Nếu đổi lại là bọn họ. Không ai dám bảo đảm có thể làm được một cách nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Ngăn cản là một chuyện, nhưng quay ngược trở lại như vậy, chính là thần thông mà bọn họ khó mà hiểu nổi. Dưới chân núi dưới thần, trong lúc nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh. Giờ phút này không còn ai nhắm mắt dưỡng thần nữa, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, không gian trở nên ngưng trệ, tới mức có người cảm thấy không thoải mái. Rắc. rốt cục mặt đất phía dưới không còn chịu nổi không khí nặng nề như vậy, chậm rãi nứt ra. Tiếng đất nứt vang lên đứt quãng. Nhưng giống như một chiếc búa nện thật mạnh vào lòng mỗi người. Sau nửa canh giờ, không biết bắt đầu từ nơi nào, tiếng kiếm ngâm khe khẽ vang lên, sắc mặt của nhiều kiếm giả càng trở nên ngưng trọng. Đồng thời trong mắt rất nhiều người toát ra một cỗ chiến ý cùng ngạo. Sau thời gian tàn nửa nén nhang, vô số tiếng kiếm ngâm đã hòa cùng nhau thành một thể. Nhiều thanh thần kiếm cắp bạch linh cùng kêu lên như vậy khi ở xa ngoài ngàn dặm, có một bóng người màu xám hiện ra, chỉ bước ra một bước đã tới trước mặt mọi người. Vọng kiếm sinh một bóng người màu tím lên tiếng nói tiếng nói của người này vừa dứt ánh mắt của tất cả mọi người phía dưới đều tập trung vào người mới đến đây là một thanh niên áo xám có dung mạo anh tuấn nhưng lạnh lùng như băng giá trong đôi mắt y khí xám luân hồi chớp động thay thế cho vị trí của tròng mắt cho đến mái tóc của y cũng có màu xám không gian xung quanh y hơi vạn vẹo theo sự xuất hiện của y rất nhiều kiếm giả cảm thấy hồn phách của mình run rẩy dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá thể ra ngoài ở đâu ánh mắt thanh niên nhìn về phía người vừa lên tiếng khi này người vẫn không thay đổi chút nào bất quá hãy nghe lão phu khuyên bảo một lời nếu ngươi muốn làm nên chuyện ở huyền thiên kiếm vực vậy trận chiến này để sau hãy tiến hành nếu không, một khi lưỡng bại câu thương ngươi sẽ không lấy được bất cứ thứ gì kiếm tâm ư thanh niên áo xám hỏi lại sau đó lắc lắc đầu ta không cần kiếm tâm lời này vừa văng lên rất nhiều kiếm giả đồng thời biến sắc ánh mắt nhìn thanh niên cũng thay đổi hẳn tốt lắm Không ngờ ngươi lại có quyết tâm như vậy, xem ra chúng ta đã coi thường ngươi. Bóng người màu tím nói với giọng cảm khái. Bất quá ngươi nên cẩn thận là hơn, tuy rằng rằng trong trận chiến này, 15 lão già chúng ta coi trọng ngươi, nhưng người kia là loại người làm việc gì cũng ra ngoài dự liệu của người khác. Tư chất kiếm đạo rất mạnh mẽ, trong đời lão phu hiếm thấy. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 843, kiếm phá núi sông Hạ. Ở đâu? vẫn bộ mặt lạnh lùng như trước giọng điệu thanh niên áo xám không đổi được không hổ là luân hồi kiếm tôn trận chiến hôm nay 15 người chúng ta đồng loạt chứng kiến bóng người màu tím lên tiếng nói ở đâu ngoài ba vạn dặm ong ngay tức khắc trên người thanh niên áo xám bùng lên một cỗ ý chí kiếm đạo màu tím sông thẳng lên cao ý chí kiếm đạo linh hoạt sắc bén xuyên thấu hư không trong phút chốc sỏ xuyên qua vô tận hư không mây mù trên chín tầng trời tan hết Cương phong đồng thời phá vỡ, lộ ra những vì sao bên ngoài bầu trời. Ngoài ba vạn dặm, lục thanh lăng không mà đứng, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Phía sau, năm người lôi thiên đứng cách xa mấy trăm dặm, không phải bọn họ không muốn tới gần, mà là lúc này muốn tới gần cũng không được. Bởi vì bọn họ nhận thấy, giờ phút này khí thức của lục thanh và thanh niên hùng mạnh kia giao nhau cùng một chỗ, bọn họ không tiện tới gần. Nếu như tới gần sẽ đồng thời bị khí thức hai người chấn áp tu vi. Ngoại trừ lôi thiên ra, bốn người còn lại không chết cũng trọng thương. Tâm thần Lục Thanh ngưng trọng chưa từng có từ trước tới nay, lúc này Lục Thanh biết rõ, hắn sắp sửa đối mặt với một đối thủ đáng sợ tới mức nào. Đồng thời, đối thủ này cũng đã khơi dậy chiến ý y đã ngủ say trong lòng hắn mấy năm qua. ong Kế đó ở cả hai nơi, hai người Lục Thanh đồng thời biến mất không thấy. ong Hai tiếng kiếm ngâm kinh khủng vang lên gần như cùng lúc, một luồng sóng khí mênh mông rộng lớn, như sóng thần khoách tán ra khắp phạm vi vạn dặm xung quanh núi dưới thần. Chi trong nháy mắt! Luồng sóng khí kia dâng cao ngàn trượng, đập thật mạnh vào vách núi xung quanh. Hơn mười lần hô hấp sau, dưới chân núi giới thần, rất nhiều kiếm giả nghe thấy tiếng kiếm ngâm chẳng khác nào núi lở vang khắp không trung. Trong một sơn mạch cách núi giới thần chừng vạn dặm, kiếm quang màu tím trắng và màu xám tung hoành giữa hư không. Mỗi đạo kiếm quang đều dài vài ngàn trượng, gần như muốn xé mặt đất thành những khe nứt khổng lồ. Một ngọn núi lớn trước mặt bị kiếm quang giao nhau làm sụp đổ, hóa thành bụi đất. Mà sông hồ dày đặc dưới đất cũng bị cắt thành từng đoạn. Nước bị hút vào trong đạo không gian động hư vắt ngang trên không, chỉ sau vài lần hô hấp, vô số sông hồ bị nuốt trừng cạn sạch. Ở ngoài xa vạn dặm, bọn năm người lôi thiên chỉ có thể thấy ảo ảnh mơ hồ, cho dù thần niệm toát ra tràn ngập hai mắt, cũng chỉ có thể trông thấy vô số tàn ảnh. Cấp độ kinh khủng như vậy không phải là thuấn di, nhưng lại vượt xa thuấn di. Đạo không gian động hư vắt ngang vạn dặm không gian cắn nuốt hết thảy, chỉ chừa lại một khoảng không gian chừng trăm dặm còn nguyên, nhưng mảng không gian này cũng run rẩy không ngừng dường như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào trong mảng không gian trăm dặm này hai bóng người đang đứng đối diện với nhau giữa không trung ánh mắt lục thanh lặng yên như nước nhìn thanh niên áo xám trước mặt luyện tâm kiếm sau lưng kêu lên ong ong kiếm ý y đe ép mạnh mẽ như có thể bùng lên bất cứ lúc nào trong lúc lục thanh nhìn vọng kiếm sinh vọng kiếm sinh cũng đang quan sát hắn sau một lúc người rất khá đáng để ta dốc hết toàn lực kiếm quang luân hồi giọng lục thanh tỏ vẻ ngưng trọng trận chiến giữa hai ta bắt buộc phải xảy ra không chờ lục thanh nói gì thêm vọng kiếm sinh vươn tay ra đó là một thanh thần kiếm vẻ cổ kính cấp bạch linh đỉnh phong tuy rằng chưa có dấu hiệu hóa hình nhưng cũng là một thanh thần kiếm vô cùng hiếm có hơn nữa hệ thuộc tính của nó chính là hệ luân hồi Ông, thần kiếm ra khỏi vỏ từng tấc một tiếng kiếm ngâm vang lên tràn ngập không gian trầm giọng đồng thời như đè ép vào lòng lục thanh một lúc sau thanh thần kiếm dài bốn thước ba tấc đã hoàn toàn ra khỏi vỏ nằm gọn trong tay vọng kiếm sinh, kiếm tên luân hôi, dài bốn thước ba tấc, hệ luân hôi, được rèn đã 1300 năm. thanh luân hồi thần kiếm trong tay vọng kiếm sinh lộ ra khí tức tăng thương cổ kính, năm tháng vô tận tạo nên luân hồi vô tận. hảo kiếm, lục thanh cất tiếng khen, đồng thời cũng đưa tay về phía sau, thân kiếm màu tím trắng của luyện tâm kiếm chậm rãi xuất hiện. ong, một cỗ khí phong mang quỷ dị minh mông toát ra, khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Vẻ kỳ dị của nó khiến cho ánh mắt lạnh như băng của vọng kiếm sinh, thoáng lộ ra chút gợn sóng. Kiếm tên luyện tâm, dài 4 thước 6 tấc, hệ phong lôi, do tự tay ta rèn lấy đã được 20 năm. Luyện tâm kiếm ngâm lên như muốn đáp lời lục thanh. Cũng phải nói trên đời này, thứ làm bạn với lục thanh lâu nhất, không nghi ngờ gì chính là luyện tâm kiếm. Luyện tâm kiếm từ lúc chưa có linh tính, cho tới bây giờ sắp sửa hóa hình, đã có 20 năm trôi qua. Biến hóa đáng giá như vậy. Thần kiếm có linh tính, tự nhiên ghi nhớ biết bao cảnh ngộ từng trải với Lục Thanh. Nắm luyện tâm kiếm trong tay, Lục Thanh như đã trở về 20 năm trước, tới gian rèn kiếm của Triều Dương Phong. Tiểu tử tới đây có chuyện gì? Lấy kiếm trong thùng rồi đi mau. Đừng quấy dày sự yên tĩnh của ta. Tiền bối. Tiểu bối muốn mượn lò của người dùng một lát để rèn một thanh kiếm. Mong tiền bối cho phép. Rèn kiếm. Rèn kiếm. Lỏi con như ngươi còn chưa trúc cơ. Sao hà? Hắc thiết kiếm do ta rèn đã trải qua bách luyện, không sử dụng được sao? Quá ỷ vào ngoại vật là không được. Không phải như tiền bối nghĩ. Chi là do hoàn cảnh vãn bối tu luyện có điểm đặc biệt nên, cũng có yêu cầu đặc biệt về kiếm. Vì vậy mới muốn mượn lò để rèn một thanh kiếm vừa ý. Được rồi tuy nhiên ta muốn đứng bên cạnh để xem. Còn khối tử kim này nếu không có thủ dụ của lão tiểu tử Huyền Thanh, tiểu tử ngươi cũng không được dùng, thứ này ta cũng không có nhiều lắm. Hắc thiết có tính cứng rắn. Sau khi tinh luyện, độ cứng của hắc thiết càng cao. Nhưng cứng quá dễ gãy, nếu gặp phải lực đạo lớn hơn chắc chắn sẽ bị gãy. Mà bạch kim có tính dẻo dai nhiệt độ nóng chảy cũng cao, sau khi dung nhập một ít có thể tăng cường độ dẻo dai cho hắc thiết. Nhưng nếu tinh luyện đồng xanh hình như cũng không có tác dụng gì. Độ cứng của nó không bằng sắt thép, độ bền không bằng bạch kim. Rốt cục thì ngươi muốn làm gì? Hắc thiết thuộc cương, bạch kim thuộc nhu mặc dù hai loại có tính chất khác biệt nhưng phối hợp lại với nhau sẽ có tính cứng rắn mà cũng có tính mềm dẻo còn đồng xanh nếu tinh luyện thếm có thể trung hòa hai loại tính chất đó khiến cho cương nhu gồm đủ tạo ra được độ cứng theo ý muốn nhớ tới lúc luận bản chuyện rèn kiếm cùng hoàng lão trong lòng lục thanh không khỏi cảm thấy ấm áp mà cái tên luyện tâm kiếm lúc trước cũng sinh ra từ trong gian rèn kiếm ấy kiếm đã thành mặc dù không đạt tới tứ phẩm nhưng cũng có tư cách có được một cái tên người đặt cho nó một cái tên đi Tất cả vật liệu, công cụ đều do tiền bối cung cấp để rèn nên, lục thanh cảm kích vô cùng. Vì vậy cái tên này, xin ngài ban cho. Rèn kiếm quan trọng nhất là gì? Chính là tâm. Đúng, là tâm. Rèn kiếm như luyện tâm, con đường kiếm pháp cũng ở chỗ này. Như vậy thanh kiếm này tên là luyện tâm. Trên không, dường như nhận ra biến hóa của lục thanh, trong mắt vọng kiếm sinh lộ ra vẻ nghi hoặc. Kiếm đạo, chỉ biết có kiếm mà thôi, sao lại phân tâm như vậy? Ngươi! khó thành thiên đạo nghe vọng kiếm sinh nói như vậy lục thanh cũng không quan tâm chỉ lắc lắc đầu nói đạo của ta không ở thiên đạo quả nhiên hệ phong lôi của ngươi kỳ quái lời của vọng kiếm sinh hết sức ngắn gọn dường như rất khó nói tròn câu có lẽ ngay cả vọng kiếm sinh cũng không biết vừa rồi vì sao y lại nhắc nhở lục thanh hai mắt vọng kiếm sinh lập tức tràn ngập ý chí kiếm đạo kiên cường kiếm ý y luân hồi màu xám ngưng tụ thành thực chất nháy mắt biến thành một thanh cự kiếm ngàn trượng chậm rãi chém xuồng đầu lục thanh tuy rằng có thể nắm rõ quỷ tích của một kiếm này nhưng năm người lôi thiên kinh hãi phát hiện ra cho dù cách xa vạn dặm hư không hồn phách của bọn họ vẫn có cảm giác như bị tách rời thể xác bọn họ không dám tưởng tượng lục thanh ở ngay tại chỗ phải chịu đựng tới mức độ nào lúc này lục thanh bất động thức kiếm màu trắng sáng sáu ngàn trượng trong thần đình thức hải bắt đầu chuyển động với một quỹ tích huyền ảo thần niệm màu trắng sáng dần dần ngưng tụ thành thực chất nháy mắt hóa thành một cái kén màu trắng sáng, bao phủ thức kiếm vào trong. Hào quang toát ra trên thân kén màu trắng sáng, khí phong mang màu trắng sáng pha vàng di chuyển xung quanh, hoành hành ngang ngược bên trong thức hải. Bất chợt một cỗ kiếm ý từ trên người Lục Thanh toát ra, một thanh cự kiếm kiếm ý màu tím trắng ngược không bay lên. Ong, Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 844, song kiếm ngang trời. Trong không trung phát ra hai luồng đại lực vô hình hai người đồng thời bị đánh văng xa hàng chục dặm trong phút chốc từ mi tâm của vọng kiếm sinh bắn ra vô số thức kiếm màu xám khí phong mang linh hoạt sắc bén toát ra màu trắng tinh thuần không hề chậm trễ ngay sau đó kiếm hồn kinh của lục thanh vận chuyển thức kiếm sáu trượng bất chợt toát ra hào quang mạnh mẽ cũng có vô số thức kiếm màu trắng sáng bắn ra khác với vọng kiếm sinh trên thân thức kiếm của lục thanh lưu chuyển một tầng thần quang màu tím trắng cùng khí phong mang màu trắng đục pha tím thức kiếm của lục thanh thế như trẻ tre chỉ hơi gặp trở ngại một chút đã chém gãy đôi thức kiếm của vọng kiếm sinh tuy rằng thân kiếm rút nhỏ không ít nhưng thần quang vẫn chớp động chấn nhiếp hồn phách như trước hảo thức kiếm vọng kiếm sinh quát lên phóng thức kiếm ra lần nữa mới phá giải được thức kiếm của lúc thanh hãy tiếp luân hồi vãng sinh kiếm của ta bất chợt thân hình vọng kiếm sinh biến hóa kiếm quang luân hồi màu xám ngưng kết thành một vòng sinh tử luân hồi màu xám trước người vòng sinh tử luân hồi này hoàn toàn là do kiếm quang luân hồi ngưng kết mà thành lục thanh không chút nghi ngờ nếu hồn phách bị hút vào trong đó sợ rằng chưa kịp tiến vào luân hồi đã bị nghiền nát thành từng mảnh hồn phi phách tán lực cắn nuốt của một đạo không gian sụp đổ bao phủ toàn thân lục thanh muôn nuốt chừng hắn kiếm quang trong mắt lục thanh bùng lên luyện tâm kiếm vẽ ra từng đạo quỹ tích huyền ảo phong lôi nhị khí trong thiên địa dường như vừa được lệnh lập tức hội tụ lại cuồn cuộn không ngừng trong khoảnh khắc này phạm vi vạn dặng không gian dường như hình thành một mảng lĩnh vực phong lôi ngăn cách trên cao vạn dặm lôi ván hội tụ sắm vang chớp giật ong tiếng kiếm ngâm vang lên hết sức kinh người lúc này toàn thân lục thanh lập tức hóa thành một thanh cự kiếm phong lôi cao sáu ngàn trượng cự kiếm quay cuồng một cỗ gió kiếm mạnh mẽ cắt ngang không gian làm lộ ra không gian sụp đổ ghê rợn kiếm trụ phong lôi khống lồ xuyên qua hư không nửa thanh kiếm trụ vẫn còn ngoài vài dặm nửa thanh kiếm trụ còn lại đã xuất hiện ở một không gian khác đâm tới vòng sinh tử luân hồi khổng lồ của vọng kiếm sinh Phập. Kiếm trụ đâm vào giữa vòng sinh tử luân hồi, thủ đoạn sinh tử luân hồi này, lúc trước lục thanh cũng từng thi triển, hiện tại sau khi hiểu rõ pháp tắc thời không, lãnh ngộ càng sâu hơn. Có lẽ so già hắn vẫn còn kém vọng kiếm sinh, nhưng muốn phá giải vòng sinh tử luân hồi này, cũng không khó lắm. Phịch, ngay sau đó, vòng sinh tử luân hồi có chu vi ba ngàn trượng đã bị đánh tan tác trong nháy mắt, mà kiếm trụ phong lôi, do lục thanh biến ra cũng bị vòng sinh tử luân hồi không ngừng xoay tròn phá tan. Hồ khẩu cầm kiếm của cả hai người đồng thời chấn động, cùng lui lại xa trăm dặm đứng nhìn nhau. Lúc này Phạm Vi vạn dặm không gian vô cùng yên tĩnh, trên chính tầng trời, tiếng sấm gió gào thét không dứt, hai cỗ thế thiên địa va chạm trên cao, thỉnh thoảng vang lên nhưng tiếng ầm ầm như oai trời đang nổi giận. Dưới chân núi dưới thần, rất nhiên kiếm giả biến sắc. Giờ phút này, trong số bọn họ có rất nhiều người lộ ra vẻ không thể nào tin được. Mà trong đó có mười mấy kiếm giả lộ ra thần sắc lạnh lùng kiếm quang chớp động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay đánh một trận, nhưng lại e ngại điều gì, thủy chung không ai động thủ. Ở trên không, trên 15 chiếc ghế tử ngọc tủy, 15 người vẫn ngồi ngay ngắn, không tỏ ra chút gì hoảng loạn. Các vị thấy sao? Bóng người màu tím nói chuyện đầu tiên lúc này lại lên tiếng nói. Kiếm tôn đại thiên vị, vọng kiếm sinh cao hơn một bậc, có thể tiếp dẫn chín phần thế thiên địa, tuy nhiên chẳng những tiểu tử kia có được thức kiếm, hơn nữa nghe đồn tu vi thân thể của hắn không tầm thường, có được lực chân long Trận chiến này rất khó lòng đoán trước ai thắng ai bại. Không biết các vị phỏng đoán thế nào. Khó liệu, khó liệu. Kỳ tài ngút trời bọn ta không bằng. Đáng tiếc, hai người phải phân cao thấp. Lời này vừa nói ra, 15 người không ai nói nữa, bởi vì bọn họ biết rằng mình không có được ý chí kiếm đạo, kiên cường như vọng kiếm sinh. Mặc dù bọn họ đã sống qua biết bao năm tháng, nhưng đối mặt với kiếm tâm, bọn họ vẫn nảy sinh lòng tranh đoạt. Tối thiểu bọn họ không có được tâm niệm kiếm thánh vững chắc như vọng kiếm sinh để đi con đường kiếm đạo từ đầu tới cuối rất cần ý chí kiên cường hiểu được bản tâm không để vạn vật cản trở không để tâm mình cản trở mới có thể đạt tới cảnh giới tuyệt cao tâm trung hữu kiếm một bước này bắt buộc phải đi qua mới có thể bước vào cảnh giới kiếm tâm có thể bọn họ có cảnh giới tu vi hơn xa vọng kiếm sinh nhưng bọn họ cũng biết rằng nếu không lấy được kiếm tâm đến lúc vọng kiếm sinh đạt tới cảnh giới như bọn họ y sẽ đột phá bước cuối cùng dễ dàng hơn bọn họ rất nhiều ở ngoài xa vạn dặm Thần sắc lục thanh tỏ ra trang nghiêm, thực lực tu vi của vọng kiếm sinh gần như không khác hắn. Thế nhưng lúc này hắn vẫn chưa biết, rốt cục vọng kiếm sinh còn chừa lại bao nhiêu thực lực, còn bao nhiêu thần thông chưa vận dụng. Tuy nhiên tối thiểu lúc này hẳn đã biết, tu vi của vọng kiếm sinh tuyệt đối cao hơn hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể tiếp dẫn 8 phần thế thiên địa, thất phách chỉ vừa mới trở nên sắc bén. Nếu so với vọng kiếm sinh, mức độ cứng rắn của kiếm anh hắn vẫn không bằng. Bất quá cũng may bên ngoài kiếm anh của hắn còn có kiếm giáp. Thương tổn thông thường cũng không cần lo ngại. Ầm, um. nhưng hai người Lục Thanh còn chưa tiếp tục động thủ, núi giới thần cách đó vạn dặm bất chợt truyền ra một cỗ dao động huyền ảo khó hiểu. Trong nháy mắt, ánh mắt của các kiếm giả bị chuyện này thu hút, sắp mở rồi. Còn nửa canh giờ, trên không, 15 người đã chậm rãi đứng đậy, một cỗ ý chí kiếm đạo mênh mông đồng thời dâng lên, bao phủ núi giới thần. Ngoài vạn dặm, ánh mắt vọng kiếm sinh thoáng động, trầm giọng nói: "Huyền Thiên kiếm vực đã sắp sửa mở ra." chúng ta đánh thêm một kiếm nữa nếu ngươi không chết lần sau sẽ phận thắng bại ong bất chợt tiếng kiếm ngâm vang lên chấn áp thần đình thức hải của lục thanh kiếm hồn kinh của hắn chưa kịp vận chuyển thức kiếm khổng lồ sáu ngàn trượng bị kiềm hãm sinh ra cảm giác khó chịu vô cùng thần sắc lục thanh vẫn tỏ ra bình tình chợt cắt lên một tiếng long ngâm cao vút giống một tiếng long ngâm như từ ngàn xưa vọng lại vang lên thần quang màu vàng tím nháy mắt chớp động giữa không trung một bóng dáng khổng lồ hiện ra giữa không trung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 Đôi mắt rồng màu vàng tím toát ra kiếm quang kinh người dài hàng trăm dặm. Long vương bắt chảo. Làm sao có thể như vậy được? Ngoài ngàn dặm, rất nhiều kiếm giả đồng thời biến sắc. Vốn bọn họ chỉ nghĩ rằng lục thanh chỉ được truyền thừa huyết mạch chân long, mà thời thật không ngờ lúc này hắn thật sự hóa thành chân long, còn là long vương cửu giai. Biến hóa như vậy càng khiến cho trong lòng bọn họ thêm cảnh giác. Bất quá, chân long nhất tộc thừa mệnh thiên địa sinh ra, truyền thừa huyết mạch có nhiều chỗ quái dị, nói không chừng có thể biến hóa ra hình dạng như vậy tự thuyết phục mình như vậy thần sắc rất nhiều kiếm giả cũng thả lỏng đi nhiều chỉ có mười mấy người kia sắc mặt vẫn tỏ ra ngưng trọng ánh mắt xuyên qua vạn dặm không gian muốn nhìn thấu lục thanh mà ở ngoài xa vạn dặm long thân đảo ngược long thân khổng lồ năm ngàn trượng hóa thành hung kiếm long vương thật lớn kiếm ý mạnh mẽ khuấy động cương phong trên chín tầng trời vô sổ vì sao cũng bị tác động hình thành từng cơn chốt xoáy cương phong sáng rực đối với biến hóa của lục thanh trong mắt vọng kiếm sinh lại lộ vẻ mừng rỡ toàn thân y dường như tan ra Hợp thành một thể cùng Luân hồi thần kiếm trong tay. Ngay tức khắc, Luân hồi thần kiếm bành trướng lên, cao tới năm ngàn trượng. Trong phạm vi vạn dặm, vô số linh thú gào thét, hồn phách lập tức bị nuốt vào trong sinh tử Luân hồi, thậm chí bị đánh nát không còn. Không hề hoa mỹ, hai thanh cự kiếm chạm thẳng vào nhau. Ẩm. Chi trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn dặm, núi đồi nát thành bụi sông hồ biến mất trong hư vô. Dung nham địa hỏa bốc lên, nháy mắt bị phá tan không thấy. keng Lưỡi kiếm chạm nhau, thái dương chân hỏa màu vàng toát ra. Trên thân hung kiếm long vương, kiếm quang màu tím trắng lưu chuyển không ngừng, mà trên luân hồi thần kiếm cũng có kiếm quang luân hồi vườn quanh, hóa thành nhiều đạo sinh tử luân hồi rất nhỏ, định nuốt chửng hung kiếm long vương. Rỗng, chỉ nghe một tiếng long ngâm cao vút, ngắn ngủi thê lương. Chỉ trong thoáng chốc, hai thanh cự kiếm tách rời nhau, kiếm quang màu tím trắng và màu xám đồng thời chất động, lại hóa thành bóng dáng hai người. Kiếm y và khí phong mang tràn ngập thiên địa biến mất không thấy, trên chín tầng trời dần dần trở lại yên tĩnh, tuy nhiên gương phong bị khuấy nát trên chín tầng trời cũng khó mà khôi phục. Sao trời lấp lóe cho dù lúc này là, ban ngày cũng khó lòng che giấu ngân hà vô tận rực rỡ ánh sao? Hai người không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát đối phương, ánh mắt cả hai bình tĩnh, không chút gợn sóng. Y phục cả hai bay lất vắt theo gió, một lúc sau. Sau đại hội, tái chiến bảng tông sư, hai người gần như lên tiếng cùng lúc. Trong mắt vọng kiếm sinh ẩn hiện thần quang, ngay sau đó, xoay người bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Ngoài xa vạn dặm. Lôi huynh, thắng bại thế nào? Liệt sĩ thiên vội hỏi, lôi thiên lắc lắc đầu. Không biết, thực lực của hai người bọn họ đã vượt xa chúng ta. Thủ đoạn như vậy, e rằng chỉ cần tùy ý xuất ra một kiếm, chúng ta sẽ chết ngay tại chỗ, làm sao phán đoán được thắng bại giữa bọn họ. Nói tới đây, lôi thiên nở một nụ cười khổ. Mười năm trước, lão vẫn nhìn lục thanh như nhìn một tên hậu bối Mười năm sau, thành tựu của lục thanh, lão chỉ có thể ngưỡng mộ. Thấy nụ cười khổ của lôi thiên, nhiếp bích tâm cũng lắc lắc đầu. Hiển nhiên lão hiểu tâm trạng của lôi thiên hiện tại rất rõ ràng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 845, uy danh bắt đầu hiển lộ. Ngoài vạn dặm, sắc mặt lục thanh đột nhiên trở nên tái nhợt, ngay sau đó phun ra một ngụ nghịch huyết. Lôi huynh, liệt sĩ thiên sừng sốt, lục huynh, lôi thiên lắc lắc đầu. Không, người kia cũng không khác Lục Huynh. Ngoài hai vạn dặm, trong một không gian phá nát, một bỏng người màu xám trọt hiện ra. Phụt. Vọng kiếm sinh cũng phun ra một ngụ nghịch huyết, khóe miệng nhếch cười, nhưng ngay tức khắc gương mặt lạnh lùng trở lại, đầy hàn khí. Sau mười lần hô hấp, năm người lôi thiên xuất hiện bên cạnh Lục Thanh. Lục Huynh không sao chứ? Lục Thanh gật gật đâu? Không sao, tĩnh giường một lúc sẽ khóe lại. Lục Huynh chẳng hay người ấy là ai. Kẻ khiêu chiến. Lục Thanh thản nhiên đáp, cho dù lúc này, hắn vẫn chưa biết đối phương là ai, bất quá có thể gặp được một đối thủ như vậy, quả thật cũng đáng cho hắn dốc hết toàn lực đánh một trận. Lúc này Lục Thanh có cảm giác rằng, sau trận chiến này, Tu Vi vừa bước vào kiếm tôn đại thiên vị của hắn mới được củng cố hoàn toàn. Ta thấy hẳn là người ấy. Lúc này, Lôi Thiên đột nhiên trầm giọng nói. Là ai vậy? Nhiếp bích tâm nghi hoặc hỏi. Phải chăng là người có tên trên bảng tông sư? Lôi Thiên cưỡi khổ lắc đầu. Nếu phải thì quá tốt, thế nhưng người nọ tu luyện kiếm khí luân hồi, nếu như ta đoán không sai đó hẳn là thiếu chủ của kiếm thần. Sơn ở giới tử hoàng nổi danh, được xưng là yêu quái của giới tử hoàng, luân hồi kiếm tôn vọng kiếm sinh. Là y sao? Ba người lạc băng y kinh hô thất thanh. Có lẽ nhiếp bích tâm vừa mới tiến lên cảnh giới kiếm phách, rất nhiều chuyện còn chưa biết, nhưng bọn họ tiến vào cảnh giới kiếm phách đã lâu, biết nhiều chuyện hơn so với người thường. Yêu quái vọng kiếm sinh của giới tử hoàng năm nay chỉ mới 39 tuổi nhưng chuyện về cuộc đời của y đã lan truyền khắp giới tử hoàng dù là ở giới bạch linh các tông môn cũng nghe thấy tất cả đều dặn dò môn hạ của mình mỗi khi gặp y phải kính lễ như trưởng bối tôn là thượng khách không được xem thường dường như muốn giải thích cho lục thanh nghe lôi thiên chậm rãi nói nghe đồn vọng kiếm sinh là con nuôi của kiếm thần có được thể chất hệ luân hồi ngàn vạn người có một từ nhỏ y đã được kiếm thần dạy dỗ dùng linh dược tẩy cân hoán cốt chỉ mới năm tuổi đã tu luyện kiếm nguyên còng hoàng giai luân hồi kiếm điển Sáu tuổi trúc cơ, trở thành kiếm giả, tám tuổi luyện thành tiên thiên, trở thành kiếm khách. Sau đó y độ nguyên kiếp vào năm mười lăm tuổi trở thành kiếm chủ. Cũng năm đó một thân một mình đi tới thú vực của giới tử Hoàng, chỉ trong vòng một năm, một mình một kiếm giết chết 50 linh thú tứ dai, ba linh thú ngũ dai, lúc đi ra không hề bị thương, ngừng kết kiếm hồn, trở thành kiếm vương. Lôi thiên ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Sau đó y mất không tới năm năm đã trở thành kiếm Hoàng, sau hai năm nữa đạt tới kiếm Hoàng đỉnh phong. 24 tuổi đắc đạo, dùng thân đắc đạo ngưng kết kiếm phách, tiên vào cảnh giới kiếm phách. 29 tuổi lãnh ngộ thế thiên địa, trở thành kiếm giả cái thế. Cho tới bây giờ, nếu như ta đoán không sai y đã đạt tới kiếm tôn đại thiên vị, thậm chí là kiếm tôn đỉnh phong. Lục Thanh gật gật đầu. Ta vẫn còn kém một mức, đó là kiếm tôn đỉnh phong. Thực lực người này quá mạnh mẽ, ta cảm giác như y vẫn còn kiếm thức thần thông chưa thi triển, nếu không, thắng bại khó lòng đoán được. lôi thiên khẽ cưỡi nói ta thấy lục huynh cũng chưa dốc hết toàn lực tối thiểu ta cũng bị ẹp huynh vẫn còn thần thông chưa thi triển lục thanh không phủ nhận bất quá thần sắc vẫn tỏ ra ngưng trọng như trước ý chí kiếm đạo của người này hết sức kiên cường nếu như quyết đấu sinh tử thật sự ta không nắm chắc vậy lục huynh thấy mình nắm chắc bao nhiêu phần thắng bại chia đều 5 năm ngoài ba vạn dặm thân hình vọng kiếm sinh lại hiện ra sao hả hắn có làm cho người thất vọng hay không một bóng người màu tím hỏi quả thật xứng danh ta không nắm chắc Không nắm chắc. Không nắm chắc. Giờ phút này, rất nhiều kiếm giả có mặt tại đây lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ là những nhân vật tối cao trên kiếm thần đại lục, lãnh ngộ kiếm đạo có thể nói là đứng trên đỉnh đại lục. Bọn họ cũng biết thực lực của thanh niên trước mặt đáng sợ tới mức nào, được đích thân kiếm thần giả vê rỗ, có được tu vi kiếm tôn đại thiên vị. Nơi này những kẻ dám nói thắng được y dễ dàng, ngoại trừ 15 vị lão tổ ở trên, trong gần 300 kiếm giả phía dưới, tuyệt đối không có hơn 5 người. Theo như lời y nói vậy thực lực của người ở ngoài xa kia, giờ phút này, rất nhiều người bắt đầu xem trọng thanh niên vừa mới nổi lên gần đây kia. Trên kiếm thần đại lục, mỗi lần có một tông sư kiếm phách mới đều là đại sự, tuy rằng rằng lúc này, không phải tất cả tông sư kiếm phách trên kiếm thần đại lục đều có mặt ở đây, nhưng thêm vào số người lánh đời không ra, tối đa cũng không vượt quá 350 tông sư kiếm phách. Mấy năm qua, bọn họ đã điều tra tất cả về cuộc đời của lục thanh, tự nhiên cũng biết tiến cảnh tu vi kinh thế hãi tục của hắn bất quá bọn họ cũng chưa bao giờ ngờ rằng thực lực đối phương có thể tranh cao thấp một trận cùng yêu quái của giới tử hoàng thật sự là thời gian quá ngắn bọn họ chưa thể chấp nhận được trong số này có mấy thanh niên sắc mặt tỏ ra ngưng trọng nếu có lục thanh ở đó ắt sẽ nhận ra đây là bọn lục hồng mà hắn đã từng gặp một lần ở hư không kiếm cốc chỉ có điều nhiều năm không gặp không ngờ bọn họ cũng có được tư cách đứng ở chỗ này không ngờ hắn đã đạt tới tu vi như vậy một lão nhân đứng cạnh lục hồng kinh ngạc nói hiển nhiên không thể nào tin được chuyện này Ẩm! Lúc này, sắm chớp vang lên trên núi dưới thần. Cương phong trên 9 tầng trời quay cuồng, tạo ra một cơn chốt xoáy, một đạo ánh sáng rực rỡ do sao trời chiếu xuống, bao phủ toàn bộ núi dưới thần. Ánh sáng sao rót xuống núi, đợi đến khi mạch đất đảo ngược, đó là lúc bắt đầu huyền thiên kiếm vực. Lúc này mọi người đang chờ đợi, mặc dù rất nhiều người có được thần thông kiếm nhãn, mấy vạn dặm gần như không có gì khác biệt so với vài dặm, nhưng trong lòng mọi người vẫn nảy ra ý nghĩ muốn được thấy tận mắt người kia. Vả lại uy danh của Vọng Kiếm Sinh quá vượt bậc, bất cứ nhân vật nào có thể sánh vai với y, cũng có thực lực khiến cho bọn họ phải đối xử cẩn thận. Sáu đạo kiếm quang vượt qua ngàn dặm, bất chợt một bóng người áo xanh bình thường hiện ra trước mặt mọi người. Khoảnh khắc này, gần 300 đôi mắt đều tập trung lại, gần như ánh mắt của tất cả tông sư kiếm phách trên kiếm thần đại lục đều tập trung vào Lục Thanh. Không gian khẽ rung động, giờ phút này này không hề có đại thế, cũng không có ai lấy uy áp thử thăm dò. Nhân vật có thể sánh vai cùng Vọng Kiếm Sinh, Không phải là nhân vật có thể kinh sợ vì uy áp của số đông bọn họ, cho dù là mười mấy người kia cũng sẽ lấy một trọi một phân thắng bại, chứ không ỷ đông hiếp yếu. Bất quá vào thời điểm này, rõ ràng là không đúng lúc. Tiểu tử kia, thật là ngươi sao. Lúc này, một lão nhân áo trắng nhìn Lục Thanh chăm chú, giọng nói ôn hòa. Lục Thanh lướt mắt nhìn qua, lập tức lộ vẻ hơi kinh ngạc, ngoài dự liệu của mọi người, hắn khép chỉ thành kiếm, cung kính hành kiếm lễ với lão nhân kia. Vãn bối Lục Thanh, tham kiến tiền bối. Được, được. Hiển nhiên lão nhân cũng tỏ ra cao hứng vô cùng. Không ngờ mười mấy năm không gặp, ngươi đã vượt qua lão phu, khá lắm, khá lắm. Bất chợt lão nhân nghiêm nghị nói. Chẳng hay tiểu huynh đệ có thể nể mặt lão phu, đáp ứng một thỉnh cầu của lão phu được chăng? Xin tiền bối cứ nói chỉ cần lục thanh làm được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nói tới đây, vẻ mặt lục thanh tỏ ra trịnh trọng. Lão nhân này chính là người của lăng tiêu, tông lúc trước đã ra sức bảo vệ hắn ở hư không kiếm cốc, lăng địa. Chịu ân giọt nước phải báo đáp cả suối nguồn, bất kể người khác nghĩ thế nào, đây chính là tính cách của Lục Thanh. Huống chi lúc trước là ân cứu mạng, tự nhiên Lục Thanh phải dốc hết toàn lực báo đền. Lăng địa khoát tay. Cũng không có gì, chỉ có điều hy vọng nếu ngươi có thời gian, hãy tới lăng tiêu tông ta một chuyến. Lão Phu có một số chuyện muốn trao đổi cùng ngươi. Lúc này không hề do dự, Lục Thanh nhìn thấy đoạn thất ngôn cũng ở gần đó, chỉ có điều dường như không đi cùng với lăng địa, lập tức hắn gật đầu. Sau khi huyền thiên kiếm vực đóng lại, lục thanh sẽ đi với tiền bối. Được, lão phu chờ ngươi. Lăng địa nở một nụ cười. Ngay tức khắc, sáu người lục thanh ngồi vào chỗ dành cho giới kim thiên. Chỗ ngồi của bốn giới, giới thanh phàm là ít nhất, chỉ có hai ghế, mà giới kim thiên của bọn họ có tám ghế. Lúc này ở khu vực đó chỉ có lão nhân đi chung với bích thanh thủy. Khi trước đang ngồi, lúc này thấy sáu người lục thanh tới. Sắc mặt lão tỏ ra mất tự nhiên, bất quá cũng không lên tiếng nói. Mọi người ngồi xuống, lúc này không ai nói gì, đều tĩnh tâm chờ đợi. Từ lúc này cho đến khi mạch đất đảo ngược còn tới nửa ngày, mà hiện tại trong gần 300 chỗ ngồi, vẫn còn mấy chục ghế chưa có người ngồi. Sau hai canh giờ, năm tên trung niên du luyện kiếm khí ngũ hành, mà Lục Thanh đã gặp ở Nguyên Thiên Tông khi trước cũng đã tới. Nửa canh giờ nữa, tổng cộng 288 chiếc ghế chỉ còn trống một chỗ của giới kim thiên. Chẳng hay xích hỏa kiếm Đệ có biết nhược thủy kiếm đế đang ở đâu không? Một lão nhân ở giới Bạch Linh lên tiếng dò hỏi số tông sư kiếm phách của giới Bạch Linh, chiếm 86 ghế. Dường như sớm biết sẽ có người hỏi lão nhân đi chung với Bích Thanh Thủy, khi trước cười khổ lắc đầu. Bích lão quỷ đã chết. Chết? Trong khu vực giới Bạch Linh rất nhiều người lộ vẽ kinh hãi. Bích Thanh Thủy thành danh đã lâu, bọn họ tự nhiên biết rõ Nhược Thủy kiếm đế, có một kiếm bảo trung phẩm đỉnh phong Nhược Thủy ấn, mạnh mẽ vô cùng, lại tương hợp hệ thuộc tính với lão. Nhược Thủy kiếm đế có Nhược Thủy ấn trong tay, Thực lực không thua gì kiếm tôn trung thiên vị thông thường. Nhân vật như lão, dù là ở dưới Bạch Linh cũng không có bao nhiêu người dám chiêu chọc, không biết là ai có thể giết được lão. Lúc này có rất nhiều ánh mắt vô tình lướt qua người Lục Thanh. Sắc mặt Lục Thanh vẫn lạnh lùng như trước, trầm giọng nói. Là ta giết, đáng chết. Không giải thích nhiều lời, Lục Thanh chỉ ngồi yên tại chỗ, không thèm để ý có mấy người sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hiển nhiên là có tình cố giao với Bích Thanh Thủy. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio truyện mươi 846, Luân Hồi Kiếm Kiều. Được rồi, nếu người đã chết, vậy hiện tại số người còn lại cũng đã có mặt đông đủ. Trên không, một bóng người màu tím lên tiếng nói. Lần này Huyền Thiên Kiếm vực mở ra, ta hy vọng các vị có thể lượng sức mà đi. Nếu gặp được người bên ma đạo, mong rằng mọi người hãy liên thủ chống lại. Nếu có ân oán xin hãy tạm thời gác lại. Chúng ta xin vâng, các vị lão tổ bất tất phải nhọc lòng. Không sai người phe ma đạo, vốn khác với đạo ta. Tự nhiên là kình địch của chúng ta, nếu để bọn chúng chiếm được kiếm tâm ma đạo, như vậy hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Rất nhiều tông sư đồng thời mở miệng, đòi với ma đạo nhát mạch ở kiếm thần hải. Ý của mọi người hết sức thống nhất. Trong Huyền Thiên kiếm vực, nếu như dự liệu không sai hẳn là có được hai quả kiếm tâm ma đạo, nếu để cho kiếm thần hải lấy được, vậy ắt sẽ ảnh hưởng tới cân bằng thực lực giữa hai phe. Một khi thế cân bằng bị phá vỡ, như vậy chiến loạn trên đại lục không bao lâu ắt sẽ diễn ra. Đến lúc đó sinh linh lầm than, dù là lục thanh cũng không muốn nhìn thấy chuyện này. Ma đạo tu hành đa phần là hại người lợi mình, nhất tướng công thành vạn cốt khô, chính là dẫm lên vô sổ thì cốt mới đạt tới đỉnh phong. Con đường kiếm đạo như vậy, mặc dù không phải chiếm hữu tất cả, nhưng lục thanh cũng không ủng hộ. Tuy rằng nói kiếm đạo là trên, chúng sinh chỉ là có rác, nhưng sở dĩ kẻ bề trên có thế giải thoát, đó là vì chưa gặp người xem y như cỏ rác. Lần này tiến vào huyền thiên kiếm vực, Thứ nhất là lục thanh tự cảm thay bản thân mình tinh tiến quá nhanh, nên lịch lãm một phen để bình ổn thực lực. Thứ hai đã gần tới lúc thiên địa quay ngược lại, nếu có thể lấy được một quả kiếm tâm, cho dù ý chí kiếm đạo của hắn kiên cường, không cần dùng tới, nhưng để lại cho tông môn mình, đến khi thiên địa quay ngược lại, cũng có thêm được một phần sinh cơ. Qua nửa canh giờ nữa, núi giới thần vốn bị ánh sao bao phủ, bất chợt chấn động kịch liệt. Ẩm! Xung quanh núi giới thần, mặt đất bắt đầu run rẩy Dường như có vô số rồng đất đang quay cuồng trên mặt đất, cây cỏ tung bay, mặt đất nổi sóng kinh người cao vài chục trượng, giống như bị sốc lên. Ngay sau đó, núi giới thần cao vài vạn trượng đột ngột chia ra làm hai nửa, lộ ra một đạo không gian động hư hẹp dài như kiếm khí. Huyền thiên kiếm vực nằm trong không gian động hư, chuyện này cũng là gần đây Lục Thanh mới biết. Hắn cũng đã hiểu rõ vì sao huyền thiên kiếm vực, chỉ có tông sư kiếm phách mới có khả năng tham gia. Đại sư cảnh giới kiếm hồn, cho dù là kiếm hoàng cũng chỉ có thể ở trong không gian động hư trong thời gian ngắn ngủi. Nếu không đạt tới cảnh giới kiếm phách, không có tiểu thế giới lĩnh vực, tuyệt đối không thể tự sinh ra pháp tắc nguyên khí cho dù là kiếm hoàng đỉnh phong. Ở trong không gian động hư vài ngày cũng chỉ có kết cục hồn phi phách tán, tan thành cho bụi bên trong không gian loạn ly. Được rồi, các vị, chúng ta đi trước một bước. Lúc này, 15 bóng người màu tím nháy mắt biến mất không thấy, những chiếc ghế từ ngọc tủy cũng hóa thành bột phấn. Trong không gian động hư cao mấy vạn trượng. 15 bóng người màu tím lóe lên rồi biến mất. Ngay tức khắc, tông sư bốn giới cũng bắt đầu động thân, bắn nhanh về phía không gian động ngư. Tiến vào không gian động hư, thế giới một màu tối đen bất chợt truyền đến một cỗ đại lực mênh mông cuồn cuộn không thể ngăn cản, không gian xung quanh nhanh chóng biến ảo. Sau vài lần hô hấp, trước mắt Lục Thanh sáng ngời, một thế giới phong mang màu xanh lập tức hiện ra trước mặt. Khí phong mang màu xanh vô tận tràn ngập mảng không gian này, kiếm thổ thanh phàm ở nơi đây e rằng lắng động đã mấy vạn năm. Lục Thanh không chút nghi ngờ, nếu dùng kiếm thổ thanh phàm này rèn kiếm, sẽ rất dễ dàng rèn được thần kiếm cấp kim thiên. Thậm chí nhờ hấp thu khí phong mang mấy vạn năm qua, khí phong mang trên thần kiếm sẽ tăng lên, sẽ có phẩm chất không kém trong số thần kiếm cấp kim thiên. Lục Thanh đứng trên kiếm thổ, mặc cho khí phong mang mênh mông tấn công vào người, nhưng Lục Thanh không có chút cảm giác đau đớn, ngược lại hắn còn cảm thấy vô cùng sảng khoái, kiếm thể bạch linh nuốt chừng tất cả khí phong mang màu xanh đánh vào người. Khí phong mang ở đây thật sự hết sức tinh thuần, nhờ vậy Lục Thanh cảm thấy kiếm thể bạch linh của mình vốn đã đạt tới đỉnh phong, rất có khả năng sẽ được rèn luyện tinh thuần hơn nữa. Tu luyện từ hoàng kiếm thân kinh từ trước tới nay, Lục Thanh cũng đã mơ hồ hiểu biết, mỗi lần đột phá qua một tầng, ích lợi đạt được càng lớn hơn trước đó, thần thông sinh ra cũng thêm hùng mạnh. Đây chính là sự công bằng của kiếm đạo, trả giá nhiều thì thu hoạch được cũng nhiều. Bắt chợt ánh mắt Lục Thanh thoáng động. Ha ha, thần niệm của tiểu huynh đệ quả thật bất phàm. Một mảng khí phong mang bị xé ra, một bóng người màu trắng xuất hiện. Tiền bối. Thấy người vừa tới, thần sắc lục thanh lập tức trở nên cung kính. Đó chính là lăng địa của lăng tiêu tông. Thấy bộ dáng cung kính của lục thanh, lăng địa mĩnh cười, lắc đầu nói. Không cần luôn miệng gọi tiền bối như vậy, cứ gọi ta lăng lão là được. Thật không ngờ huyền thiên kiếm vực hút vào ngẫu nhiên, lại phân chúng ta tới cùng một chỗ như vậy. Nếu như tiểu huynh đệ không ngại, chúng ta đồng hành được chẳng. Lục thanh gật gật đầu hết thảy nghe theo lăng lão chỉ bảo lãng địa vuốt vuốt chòm dâu trắng như tuyết tỏ vẻ trầm ngâm huyền thiên kiếm vực chia làm bốn kiếm cốc bốn kiếm cốc này là bốn tầng khảo nghiệm chỉ có trải qua bốn tầng khảo nghiệm này mới có thể tới được kiếm cốc tử hoàng ở cuối cùng trong kiếm cốc tử hoàng là nơi đặt bốn quả kiếm tâm lục thanh nhìn quanh bốn phía hiện giờ chúng ta đang ở kiếm cốc thanh phàm không sai khảo nghiệm ở kiếm cốc thanh phàm này chính là luân hồi kiếm kiều lăng địa giải thích Trên luân hồi kiếm kiều, tất cả tu vi đều bị giam cầm, chỉ có thể dựa vào thân thể đi lại, trên luân hồi kiếm kiều. Sinh tử chỉ trong một niệm, tuy rằng không phải chết thật sự, nhưng nếu như rơi xuống luân hồi kiếm kiều, phía dưới có luân hồi chân hỏa thiêu đốt, vực ngoại thiên ma sẽ ráng lâm trong nháy mắt. Hơn nữa đó là cấp ma vương, đa số mọi người không thể chống cự, từ đó về sau dừng lại không thể tiến. Lục Thanh Lộ vẻ nghi ngờ. Vậy vì sao Sô Tông Sư đến từ bốn giới không thấy giảm bớt? Giảm ư... Lăng địa nghe vậy lắc lắc đầu. Đó gọi là đưa mình vào chỗ chết để tìm sống. Bị thiên ma quấy nhiễu, tâm ma làm phiền trên luân hồi kiếm kiều, tự nhiên cũng rất dễ dàng đột phá. Tuy rằng thiên ma quấy nhiễu vô cùng nguy hiểm, nhưng một khi đột phá sẽ nhận được ích lợi rất lớn. Nếu không phải tâm cảnh đột phá rất lớn, vậy cảnh giới tu vi nhất định cũng tiến một bước dài. Cho nên thay vì lấy mắt mà nhìn, không bằng cứ thử, cầu có thể thoát vậy thuận lợi. Đây là tâm cảnh của tông sư kiếm phách, lục thanh thầm gật gật đầu quả thật tông sư kiếm phách đề cao theo cảnh giới tu vi chuyện này khác biệt rất xa với kiếm giả thông thường cũng là lên luân hồi kiếm kiều nếu đổi lại là đại sư cảnh giới kiếm hồn e rằng nhất định sẽ không dám nhưng đổi là tông sư kiếm phách ắt sẽ có được sự quyết đoán không ngại sinh tử được rồi tiểu huynh đệ không nên chậm trễ chúng ta đi thôi tiền bối mời đi trước lục thanh cung kính nói lăng địa mĩnh cười lập tức hóa thành một đạo kiếm quang thiên lôi mở ra một lối đi giữa khí phong mang dày đặc sau đó biến mất, nhìn theo phương hướng lăng địa rời đi, trong mắt lục thanh lộ ra vẻ lạnh lùng hiếm thấy. ngay tức khắc, lục thanh rậm chân một cái, biến mất ngay tại chỗ. trong kiếm cốc thanh phàm, khác với hư không kiếm cốc trong giới thanh phàm, kiếm cốc thanh phàm ở đây có chu vi rộng chừng vạn dặm, trong kiếm cốc thanh phàm toát ra một luồng sức mạnh mênh mông mạnh mẽ. luồng sức mạnh này trấn áp cả không gian rộng lớn. trên mặt đất kiếm thổ màu xanh, đường đi thông, tới trung ương kiếm cốc là một biển lửa màu xám có chu vi chừng ngàn dặm trên đó có một chiếc cầu đá màu xám nhạt cổ kính nối liền tới đài tế nằm trên một đảo nhỏ ở trung ương trên cầu đá tràn đẩy khí phong mang linh hoạt sắc bén tuy rằng khí phong mang này cũng có màu xanh nhưng dường như được luồng sức mạnh tràn ngập khắp không gian trong này rót vào cho nên toát ra sức mạnh khiến cho nhiều tông sư kiếm phách chạy tới đây trước tiên lộ ra sắc mặt hết sức khó coi bất quá chỉ thoáng do dự trong giây lát đã có người bước lên cầu đá đây là một tên kiếm đế ở giới từ hoàng sau khi bay lên khoảng không phía trên cầu Kiếm quang vườn quanh thân thể y nháy mắt đã bị chấn áp tiêu tan, thân hình y còn cách cầu đá mười mấy trượng cũng rơi xuống. Sau khi rơi xuống cầu đá, thân thể tên kiếm đế kia vang lên một tiếng, có vẻ như thân thể y nặng mấy ngàn cân. Lúc này y đang chậm rãi bước đi như đi dạo, thậm chí rất chậm, hướng tới giữa biển lửa màu xám kia. Cầu đá không có tay vịn, hai bên chính là biển lửa màu xám. Không cảm thấy chút độ nóng nào của biển lửa, nhưng không ai nghi ngờ, một khi rơi xuống đó sẽ bị trục xuất khỏi huyền thiên kiếm vực. Lại thêm thiên ma quấn thân quấy nhiều, đau khổ vô cùng. Lúc này mặc cho vài tên tông sư kiếm phách của giới tử hoàng đứng trên bờ kêu gọi, tên kiếm đế kia không có chút phản ứng nào. Hiển nhiên trên cầu đá có biến hóa huyền ảo. Ai lên cầu đá cũng không còn cảm ứng với hết thảy xung quanh, luân hồi kiếm kiều. Sau khi cắt qua một mảng khí phong mang màu xanh, hai người lục thanh hạ xuống, nhìn cầu đá màu xám trước mặt, trong mắt lục thanh toát ra hào quang kỳ dị. Lăng kiếm tôn, lục kiếm tòn. Lúc này tới đây bắt quá chỉ có mười mấy người của giới tử hoàng, cùng năm, sáu người của giới bạch linh mà thôi những người còn lại chưa thấy tới. Lúc này ở đây chỉ có một tên kiếm tôn, còn lại đều là kiếm đế. Huyền thiên kiếm vực hút vào ngẫu nhiên, những người này có thể vào kiếm cốc thanh phàm nhanh như vậy, chỉ có một cách giải thích, chính là chỗ bọn họ được đưa vào rất gần kiếm cốc thanh phàm. Về phần hai người lục thanh, tuy rằng kiếm cốc này lớn hơn hư không kiếm cốc ở giới thanh phàm rất nhiều, nhưng lục thanh vẫn có thể mơ hồ phân biệt được phương hướng. Hơn nữa hai người cũng được đưa vào cách kiếm cốc thanh phàm không xa, tốc độ lại nhanh, cho nên cũng gia nhập vào nhóm người đầu tiên tới được nơi đây. Hai người đáp lễ với những người khác, ngay sau đó, ánh mắt lục thanh liền chăm chú quan sát luân hồi kiếm kiều, kiếm quang màu tím trắng trong mắt chớp động, muốn nhìn thấu không gian phía trên cầu. Trong nháy mắt từ dưới cầu đá, một chùm luân hôi chân hỏa bay lên rất nhanh, nháy mắt đã nuốt chừng khoảng không mà ánh mắt lục thanh vừa quan sát. Chỉ thấy một làn khói nhẹ bốc lên, ngay tức khắc thân hình lục thanh lảo đảo hai cái kiếm quang trong mắt hắn lập tức thu liễm lại chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 847, trăm chấn áp chữ đạo luân hồi chân hòa lục thanh trầm giọng nói ngọn lửa bậc này quả nhiên vô cùng lợi hại không có độ nóng mạnh mẽ nhưng lại đủ để đốt cháy tất cả những sức mạnh lấy hồn phách làm gốc lực luân hồi tự nhiên là hồn phách luân hồi luân hồi chân hòa này có thể làm thương tổn tới hồn phách ngay tức khắc lục thanh đã có phán đoán Xem ra sở dĩ vực ngoại thiên ma, có thể dễ dàng xâm nhập tâm thần tông sư kiếm phách, luân hồi chân hỏa tạo nên thương tổn với hồn phách là một nguyên nhân rất lớn. Cảm thụ được luân hồi chân hỏa này, Lục Thanh muốn thi triển ra long thân của mình, nhưng bỗng nhiên phát hiện ra kiếm anh đang khẽ run lên. Sau đó, Lục Thanh bèn ngừng vận chuyển kiếm nguyên kiếm anh khẽ động, rõ ràng muốn nói tu vi hồn phách của hắn chưa đủ, nếu như thi triển, rất có thể tạo ra thương tổn không nhỏ cho kiếm anh. Lúc này Lục Thanh không khôi nghĩ tới vọng kiếm sinh Không biết có nắm chắc hay không? Được rồi, tiểu huynh đệ, chúng ta đi luân hồi kiếm kiều một chuyến được chẳng. Lăng địa cười to một tiếng, cao giọng hỏi. Tự nhiên là được. Lục Thanh đáp lời, lần này lại đi trước một bước, chân khẽ rậm hở một cái, ngay tức khắc đã lên tới trên luân hồi kiếm kiều. Lôi quang màu tím trắng bao phủ toàn thân Lục Thanh, ngay tức khắc, một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức đè ép lên người. Đây là một cỗ ý chí khó hiểu. Dưới sự đè ép của nó lục thanh cảm thấy dù kiếm anh của mình có kiếm giáp bảo vệ cũng không khỏi phải run rẩy lực lĩnh vực lưu chuyển quay ngược tất cả trở về tuy rằng thân hình lục thanh hơi trầm xuống nhưng vẫn lơ lửng bên trên luân hồi kiếm kiều làm sao có thể như vậy được vài tên tông sư kiếm phách kinh hô thất thanh bọn họ biết rằng toàn bộ kiếm cốc thanh phàm đều bị bao phủ dưới lực kiếm vực bị ý chí kiếm tâm chấn áp dù là kiếm tổ cũng không thể ngự không mà vượt qua luân hồi kiếm kiều thậm chí một thân thần thông tu vi đều bị giam cầm Mà lúc này, hành động của Lục Thanh đã phá vỡ hiểu biết của bọn họ. Chẳng lẽ hắn đã vượt qua kiếm tổ rồi sao? Không ai tin, bởi vì sau 10 lần hô hấp, kiếm quang màu tím trắng trên người Lục Thanh cũng dần dần tiêu tan, thân hình hắn đồng thời rơi xuống dưới cầu. Quả nhiên là như vậy. Rất nhiều tông sư kiếm phách không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng động tác của Lục Thanh có khác thường một chút, nhưng rốt cục cũng không thoát khỏi lực chấn áp. Chuyện này không khỏi làm cho bọn họ cảm thấy thoải mái hơn. Đối với lục thanh, bọn họ còn thiếu sót không ít hiểu biết, so với số tông sư kiếm phách đã sớm hiểu rõ tính tình, hiểu biết của bọn họ với một tên mới tiến vào kiếm tôn, đại thiên vị như lục thanh gần như rất ít. Làm thế nào để cư xử với hắn, bọn họ không hiểu biết, cho nên khi nhìn thấy hắn tinh tiến như vậy, bọn họ cảm thấy áp lực trong lòng hết sức nặng nề. Hạ xuống luân hồi kiểm kiều, chỉ trong thoáng chốc, trước mắt lục thanh lập tức sinh ra vô tận luân hồi, thế giới trước mắt nháy mắt sinh ra biến hóa long trời lở đất không gian vô tận có màu xám lôi quang màu xám chớp động từng đạo sinh tử luân hồi thật lớn mở ra giữa không trung vô số hồn phách đang dãy dụa gào thét trong đó có nhân tộc có hung thú thậm chí còn có quỷ do hồn phách đơn thuần tẩy luyện mà thành vô số gương mặt dữ tợn hiện ra trước mặt sắc mặt ghê rợn xấu xí trong thời khắc đối mặt tử vong rất nhiều sinh linh có sắc mặt hết sức giống nhau lúc này lục thanh cảm thấy trọng lực đè lên người mình tăng lên mấy trăm lần bất quá cho dù trọng lực này gia tăng mấy ngàn Mấy vạn lần, cũng không có nhiều ảnh hưởng với Lục Thanh. Hắn tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh, có sức lực kiếm thể bạch linh đỉnh phong. Cho dù là so sánh cùng long vương cửu giai, Lục Thanh tự tin cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có thể vượt hơn. Mấy trăm lần trọng lực giống như mấy vạn cân lực lượng đặt trên lưng, có lẽ đối với tông sư kiếm phách khác, sau khi tu vi thần thông bị giam cẩm, chính là khảo nghiệm với thân thể. Nhưng đối với Lục Thanh, chỉ trong nháy mắt, Lục Thanh liền đứng thẳng người. Chút trọng lực nho nhỏ như vậy gần như không ảnh hưởng gì tới hắn. Chỉ có điều trước mặt hắn là rất nhiều sinh từ luân hồi, dường như chỉ cần tiến thêm một bước sẽ lọt vào trong đó, ký ức tiêu tan. Luân hồi kiếm kiều, tự nhiên là khảo nghiệm của sinh từ luân hồi. Thần sắc lục thanh không thay đổi chỉ là, trong mắt hắn lóe lên kiếm quang hết sức kiên cường. Ngay sau đó, mọi người trên bờ thấy trên người lục thanh, bất chợt vang lên một tràng tiếng kiếm ngâm khe khẽ. Tuy rằng tiếng kiếm ngâm này không cao, nhưng lại khắc sâu vào lòng mọi người bất chợt lục thanh vốn còn đang bất động lập tức xảy bước tiến nhanh chỉ trong thoáng chốc đã biến mất ngay tại chỗ mà tên kiếm đế đi trước hắn lúc này chỉ mới đi được mười mấy dặm đến khi lục thanh xuất hiện đã ở ngoài năm trăm dặm rất nhiều tông sư kiếm phách phải trợn mắt há mồm tự nhiên bọn họ nhìn ra lục thanh không hề vận dụng bất cứ thần thông kiếm nguyên gì cả hắn chỉ nhờ vào một thân sức lực mà thôi bất quá rốt cục cần phải có bao nhiêu sức lực mới có thể đạt tới tốc độ như vậy mọi người không dám tưởng tượng lăng kiếm tôn theo ông thảy một tên kiếm tôn khác tới từ giới từ hoàng lên tiếng nói người này xuất thân từ huyền âm tông cho nên không e ngại gì với lăng địa lăng địa cười nói lục kiếm tôn kế thừa huyết mạch chân long một thân sức lực e rằng không kém chân long thông thường hắn có thể hành động được như vậy thật sự là nhờ vào thân thể hùng mạnh không phải nhờ vào tu vi dứt lời lăng địa cũng không do dự thân hình chợt lóe đã xuất hiện phía trên luân hồi kiếm kiều cũng không thấy lăng địa dừng lại chút nào Chỉ như người đang lững thững dạo trên sân vắng, bước ra một bước đã đi được mười mấy dặm, chỉ sau vài lần hô hấp đã vượt qua tên kiếm đẻ kia. Một lúc sau, lục thanh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, không gian màu xám trước mặt như bị một đạo kiếm quang kinh người bổ toạc ra, thế giới dày đặc luân hồi lập tức trở lại màu xanh như trước. Khí phong mang chớp động trên không như nhưng con rắn có cánh đang bay lượn, lục thanh cũng không buông tha. Chỉ cần va phải thân thể hắn, lập tức bị nuốt trừng vào trong nhờ vậy kiếm thể bạch linh càng thêm cứng rắn khí phong mang cũng càng thêm tinh thuần sau khi vượt qua được luân hồi kiếm kiều dài ngàn dặm lục thanh tới một đài tế nằm trên đảo nhỏ trên đảo không có vật gì khác chỉ có một đài tế dùng để truyền tống trên đài tế có cắm chín thanh thần kiếm cấp thanh phàm ánh mắt lục thanh nhìn theo quỹ tích của chín thanh thần kiếm cấp thanh phàm lúc này trong mắt hắn dường như thấy có một điểm sáng màu xanh lưu chuyển trên đầu mũi kiếm không ngừng phát họa cuối cùng vẽ ra trước mặt hắn một chữ đạo thật lớn Quả nhiên là vậy. Lục Thanh thoáng động trong lòng, lúc này trong chân long nhãn của hắn, chữ đạo kia bất chợt toát ra ánh sáng xanh rực rỡ, sau đó bành trướng lên to chừng trăm trượng, lập tức bắn vào trong mắt hắn. Đạo. Chữ đạo cổ kính này vừa đập vào mắt Lục Thanh, trước tiên hắn không có cảm giác gì, nhưng thần đình thức hải như vừa được mở ra, tâm thần tiến vào. Trong không gian thần đình thức hải rộng vô biên, trước mặt thức kiếm màu trắng sáng khổng lồ, một chữ đạo thật lớn hiện ra. Chữ đạo máu chảy dòng dòng này dường như ẩn chứa uy nghiêm vô tận, khí phong mang ẩn tầng bên trong thức kiếm không bắn nhanh ra, lần này chữ đạo cũng không chui vào trong thức kiếm, thức kiếm ngạo nghễ đứng thẳng, không hề lộ vẻ gì là sợ hãi. Ngay tức khắc, chữ đạo kia toát ra ánh sáng xanh chói mắt, trong phút chốc, toàn bộ không gian thức hải tràn ngập ánh sáng xanh kia, bên trong tầm quan sát của thần niệm không còn màu sắc nào khác. Giờ phút này, Lục Thanh cảm thấy dường như có cái gì đó khắc sâu vào lòng, ánh sáng xanh nháy mắt tan đi. Lục Thanh lắc lắc đầu, Khẽ cười nói. Đáng tiếc, đạo của ta không ở nơi này. Ngay tức khắc, sắc mặt lục thanh trở nên trang nghiêm, quát lên một tiếng. Chấn cho ta. Trong thần đình thức hải, thức kiếm màu trắng sáng sáu ngàn trượng lập tức tuôn ra khí phong mang vô tận. Ý chí kiếm đạo màu tím tinh thuần đồng thời hiện ra, toàn bộ thức kiếm lập tức biến thành màu tím trắng. Sau đó, chữ đạo màu xanh kia lập tức bành trướng, trong nháy mắt biến thành cao to vạn trượng, đè ép về phía thức kiềm. Lục thanh nở một nụ cười lạnh lẽo, trong thức hải. Theo niệm động của hắn, thức kiếm 6000 trượng kia bành trướng lên vô hạn, vạn trượng, hai vạn trượng, trong nháy mắt đã cao tới 10 vạn trượng, thân kiếm màu tím trắng giống như cự thần đứng sừng sừng, đánh xuống chữ đạo kia một kiếm. Chữ đạo kia lảo đảo vài cái, ngay sau đó, ánh sáng xanh bên ngoài chữ đạo lập tức bị đánh cho tan tác. Thức kiếm co rút lại, sau đó ngưng tụ thành bóng dáng của Lục Thanh. Nhìn chữ đạo trước mặt mình, hắn trầm giọng nói: "Ngươi cứ đi theo ta trước đã, tự nhiên ta sẽ tìm một chủ nhân thích hợp cho ngươi." Thân nàng đầy đủ pháp tắc thiên đạo, sẽ thích hợp hơn ta rất nhiều. Tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ như muốn xâm nhập vào hồn phách. Sau khi nghe được những lời của Lục Thanh, chữ đạo to vạn trượng kia không ngờ có rút lại dần dần, mãi. Đến khi còn chừng một tấc mới dừng lại, sau đó lặng lẽ đứng vào một góc bên trong thức hải không còn hành động gì khác. Lục Thanh gật gật đầu, sau đó, bóng hắn tan đi. Bên trong thức hải thức kiếm sáu ngàn trượng lại bay lên lơ lửng. Lục Thanh chậm rãi mờ bừng mắt nhìn đài tế trước mặt, lúc này đã không còn phản ứng gì. sao hả, tiểu huynh đệ có nhìn ra được manh mối gì không? lúc này lăng địa cũng đã vượt qua luân hồi kiếm kiều, đi tới sau lưng lục thanh, lục thanh chỉ khẽ cười nói, chỉ là quỹ tích của mấy thanh kiếm này có vẻ huyền ảo, không nhịn được nên quan sát một lúc mà thôi. đúng vậy, chữ đạo này quả thật không tầm thường. bất quá nhiều năm qua, không ai có thể khám phá được huyền ảo bên trong, tiểu huynh đệ có lãnh ngộ được gì không? dứt lời, lãng địa nhìn lục thanh chăm chú. Lục Thanh lắc lắc đầu, chứ đạo này quá mức huyền ảo, bao nhiêu tiền bối tông sư kiếm phách còn không thể lãnh ngộ, lăng lão quá coi trọng ta rồi. Sau khi nhìn chăm chú lục Thanh một lúc, lăng địa cười nói, nếu đã là như vậy, chúng ta hãy tiến vào kiếm cốc kim thiên. Chúng ta đi nhanh hơn người khác một bước, có thể sẽ có thu hoạch gì đó cũng không chừng. Kiếm chỉ lăng địa điểm ra, bất chợt chín thanh thần kiếm các thanh phàm kia đồng thời toát ra khí phong mang màu xanh, khí phong mang này giống như một chiếc kén bao phủ hai người lục Thanh vào trong. Đến khi chiếc kén màu xanh này biến mất, hai người lục thanh cũng đồng thời biến mất khỏi đài tế. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện chương 848, vô vọng lâm hải phạt lục kiếm sơn. Kiếm cốc kim thiên. Đây là một không gian đầy khí phong mang màu vàng tinh thuần hoành hành ngang ngược. Khí phong mang màu vàng ở đây nồng đậm hơn ở kiếm cốc thanh phàm một bậc. Lục thanh cắn nuốt không ngừng, lúc này hắn có thể thấy kiếm thể bạch linh, nâng cao với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được. Đáng tiếc lúc trước ở Kiếm Cốc Thanh Phàm, Lục Thanh cũng không thấy nguyên dịch thiên địa ngưng tụ thành thực chất. Có lẽ là vì đây là khảo nghiệm, cho nên ở đây khác với hư không kiếm cốc ở giới Thanh Phàm. Mặc dù Lục Thanh cảm thấy thất vọng trong lòng, nhưng cũng không quan tâm nhiều lắm. Thấy Lục Thanh không ngừng cắn nuốt khí phong mang màu vàng tinh thuần vào thân thể, Lăng Địa lấy làm kỳ bèn hỏi: "Tiểu huynh đệ quả thật có thần thông rất mạnh, dùng khí phong mang rèn luyện kiếm thể, nếu không có thân thể hùng mạnh thì không thể nào chịu được, quả nhiên là hào cơ duyên." lăng lão quá khen lục thanh bình thản đáp bất chợt hắn lại hỏi không biết trận chiến ở kiếm cốc bạch linh khi trước lăng lão vận dụng lĩnh vực thiên lôi bao vây ma linh sau đó kết quả thế nào lăng địa hơi sửng sốt sau đó than dài trận chiến ấy nguy hiểm vô cùng lĩnh vực thiên lôi của lão phu cũng không thể vây được ma linh chỉ có thể miễn cường thoát được một mạng mà thôi đáng tiếc cho bọn liệt huynh lăng lão đừng quá thương tâm bọn liệt tiền bối ngăn cản ma linh xuất thế chính là công đức vô lượng đúng vậy chỉ có điều đáng tiếc chỉ còn mỗi mình lão phu kéo dài được chút hơi tàn mặt lăng địa lộ vẻ buồn bã bất chợt hai người im bặt kiếm cốc kim thiên đều nằm trong ký ức hai người rất nhanh đã tìm được vị trí của nó lúc này bên trong kiếm cốc kim thiên không có một bóng người giữa kiếm cốc kim thiên rộng hàng vạn dặm là một khu rừng cổ xanh biếc khu rừng cổ này nhìn qua yên tĩnh vô cùng thậm chí dưới chân long nhãn của lục thanh tra xét không thấy có chút động tĩnh nào tuy rằng giặt rào sức sống nhưng lại có vẻ yên tĩnh một cách quỷ dị Nơi này, đây là vô vọng lâm hải. Thần sắc lăng địa tỏ ra ngưng trọng. Vô vọng lâm hải chính là một tiên thiên ảo trận rất lớn, hình thành tự nhiên, không phải là do con người lập ra. Nhưng nó có uy năng to lớn, không hề kém hơn kiếm trận thiên giai thông thường, thậm chí còn vượt hơn. Lăng địa ngừng một chút sau đó nói tiếp. Tuy rằng vô vọng lâm hải không có gì nguy hiểm, nhưng vì tồn tại ảo cảnh vô cùng, cho dù là tông sư kiếm phách cũng không dám khinh xuất đi vào trong đó. Nếu như ý chí kiếm đạo không kiên cường không đạt tới ý chí bạch linh sẽ rất khó vượt qua bất quá lăng địa đổi giọng với ý chí kiếm đạo của tiểu huynh đệ tự nhiên có thể vượt qua thuận lợi việc này không thể để chậm trễ chúng ta vào thôi bốn tầng khảo nghiệm chỉ mới bắt đầu lục thanh gật gật đầu hắn cũng đã từng được nghe lôi thiên nói qua bốn tầng khảo nghiệm đầu tiên trong huyền thiên kiếm vực này chỉ là khảo nghiệm tư cách đạt được kiếm tâm mà thôi nếu ngay cả bốn tầng khảo nghiệm này còn không vượt qua được vậy tuyệt đối không có khả năng đạt được tư cách kế thừa Bất quá chỉ riêng bốn tầng khảo nghiệm này, sẽ có hơn phân nửa tông sư kiếm phách bị loại. Trong bốn giới, có thể vượt qua bốn tầng khảo nghiệm một cách thuận lợi, thông thường chỉ có khoảng 50 người mà thôi. Mà 50 người này, không có người nào có thể đi tới cuối cùng, nhận được truyền thừa cả. Theo như lời lôi thiên, lúc trước lão cũng đã tới vô vọng lâm hải, nhưng không thể tiến thêm một bước. Bên trong vô vọng lâm hải có vô số ảo cảnh, muốn đi qua vô vọng lâm hải có chu vi vạn dặm này, cần phải có ý chí kiên cường, không ngừng bài trừ ảo cảnh Cũng cần phải có rất nhiều thời gian, mà vô vọng lâm hải đã có quy củ, nếu trong vòng 6 canh giờ không thể đi ra, vậy xem như thất bại kẻ bại đương nhiên sẽ bị huyền thiên kiếm vực trục xuất ra ngoài. Lục Thanh bước ra một bước, tiến vào vô vọng lâm hải, lập tức khẽ cao mày. Bởi vì vừa bước vào, bộ dáng vô vọng lâm hải đã thay đổi ngay lập tức. Nhìn vô số bóng cây dưới chân mình, Lục Thanh muốn mở thần niệm ra, nhưng lại phát hiện thần niệm của mình đã bị giam cầm bên trong thức hải không thể vận dụng. Ngay sau đó trong hai mắt lục thanh lập tức nổi lên một luồng kiếm quang màu tím trắng kiếm quang màu tím trắng này lưu chuyển nhìn về phía không trung ở giữa vô vọng lâm hải trong đầu lục thanh lập tức vang lên thanh âm như bọt nước vỡ tan hắn biết rõ đây là thanh âm đặc biệt bài trừ ảo cảnh nhưng chỉ được xa trăm dặm mà thôi bởi vì thần niệm bị giam cầm chân long nhãn của hắn cũng mất đi phân nửa thần thông ảo cảnh này quả thật vô cùng lợi hại lục thanh cảm thấy nếu là kiếm trận thiên giai thông thường cho dù thần niệm bị giam cầm hắn chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn xuyên không gian ngàn dặm khẽ dậm chân một cái ngay sau đó lục thanh đã xuất hiện ngoài trăm dặm đột ngột bước chân lục thanh ngừng lại như nhớ lại chuyện gì tay phải lật ra một gốc cây dài chừng một trượng trong suốt như hổ phách hình dáng kỳ dị lập tức xuất hiện trong tay cây này chính là mê quang mộc mà lúc trước lục thanh đã thu hoạch được ở thiên linh tộc mê quang mộc là mộc linh do thiên địa sinh ra có công dụng làm cho bình tâm tĩnh khí bài trừ ảo cảnh trận pháp mỗi người năm nó cao lên một thước Càng lâu năm thì công hiệu càng rõ rệt, càng thêm trấn quý. Thông thường, chỉ có một ít động quật có linh khí hệ mộc tập trung mới có thể sinh ra loại cây này. Đa số những động quật này cũng rất khó tìm, cho dù là ở dưới kim thiên cũng khó mà nhìn thấy. Về phần ở dưới bạch linh và gào thét thế nào, lục thanh không biết rõ, nhưng nghĩ có lẽ cũng không nhiều. Tay phải lục thanh khẽ chấn. Mê quang mộc, trong tay lập tức hóa thành một thanh trường kiếm dài bốn thước trông có vẻ cổ kính, trên thân kiếm trong suốt một tầng khí phong mang màu xanh đang chậm rãi lưu chuyển quả nhiên là thiên địa linh mộc chưa từng trải qua rèn lưu vện đã có thể đạt tới cấp thanh phàm lục thanh thầm khen ngợi trong lòng lập tức bước chân không ngừng bước ra một bước đã ra xa ngàn dặm mê quang kiếm chỉ thẳng về phía trước ảo cảnh lập tức tiểu tan chỉ sau 10 lần hồ hấp một chiếc đài tế màu vàng đã hiện ra trước mắt lục thanh trên đài tế màu vàng rộng chừng một dặm có 36 thanh thần kiếm cấp kim thiên đang cắm ngược không có chút khí thuộc tính nào toát ra 36 thanh thần kiếm cấp kim thiên, này toàn bộ đều là thần kiếm không có hệ thuộc tính. Ánh mắt Lục Thanh đảo qua 36 thanh thần kiếm cấp kim thiên này, quả nhiên sau vài lần hồ hấp, một chữ đạo màu vàng hiện ra, nháy mắt đã chui vào trong thần đình thức hải của Lục Thanh. Thức kiếm 6000 trượng bền bành trướng lên vô hạn. Tới lần này, chữ đạo màu xanh của lần đầu tiên cũng phối hợp cùng thức kiếm, chấn áp chữ đạo màu vàng. Chữ đạo màu vàng dường như cũng hiểu ra mọi chuyện không chống cự gì nhiều lập tức bị Lục Thanh trấn áp thuận lợi không bao lâu sau bóng dáng lăng địa cũng hiện ra sau lưng lục thanh ha ha quả nhiên tiểu huynh đệ lại tới trước lão phu một bước trong mắt lăng địa hiện ra vẻ lạ thường nhìn sang mê quang kiếm trong tay lục thanh lập tức lộ vẻ kinh ngạc mê quang mộc không ngờ tiểu huynh đệ lại có được mê quang mộc ngàn năm trở lên thần mộc bậc này hiện giờ vô cùng hiếm có trên kiếm thần đại lục dù là vài lão già trên giới tử hoàng cũng chỉ có được thứ 500 năm tuổi không ngờ cơ duyên của tiểu huynh đệ lớn đến như vậy ngay sau đó Hai người lục thanh cũng không dừng lại, sau khi hai người rót kiếm nguyên vào đài tế, lập tức có khí phong mang màu vàng toát ra, bao phủ hai người vào trong. Ở kiếm cốc Bạch Linh cần phải vượt qua phạt lục kiếm sơn, mà ở kiếm cốc Tử Hoàng, cần vượt qua ma thần vực. Giờ phút này hai người lục thanh đang đối mặt với phạt lục kiếm sơn. Đây là một ngọn núi cao vạn trượng, giống như thần kiếm, góc cạnh sắc bén, cao tận mây xanh. Thân núi đen ngòm không có chút sức sống, quét mắt nhìn qua, lục thanh cảm thấy không biết nên hạ thủ vào chỗ nào. Phạt lục kiếm sơn cần phải trải qua thiên kiếm vạn quả, mới có thể tới được đỉnh núi. Nơi đây dùng để khảo nghiệm ý chí kiếm đạo của chúng ta. Kiếm đạo chủ về sát phạt chém giết. Phạt lục kiếm sơn này chính là kiếm đạo chém giết chúng ta, vượt qua rồi có thể nắm giữ được phạt lục. Nếu không vượt qua, mặc dù không bị phạt lục nắm giữ, nhưng cũng chỉ có thể rơi xuống tiểu thừa. Phạt lục kiếm sơn. Trong mắt lục thanh hiện ra kiếm quang, hắn cũng không biết kiếm thể bạch linh có thể giúp đỡ mình vượt qua phạt lục kiếm sơn này một cách bình yên hay không tiểu huynh đệ chúng ta bắt đầu thôi lăng địa mỉm cười nói lập tức tiến lên một bước chỉ trong thoáng chóc kiếm quang thiên lôi trên người lăng địa tan hết lão bước ra một bước vụt một thanh thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm nháy mắt xuất hiện chém sệt qua người lăng địa máu màu tím nhạt lập tức tràn ra nhưng ngay sau đó da thịt lăng địa có rút lại vết thương đang chảy máu lập tức dừng lại miệng vết thương rộng chừng một tấc mà thanh thần kiếm các thanh phàm trung phẩm này cũng đã đạt tới cực hạn của thân thể lăng địa với tu vi kiếm thể bạch linh của lục thanh nhãn lực quan sát thân thể ít người sánh kịp tự nhiên hắn có thể nhìn ra thân thể lăng địa tuy không cố ý tu luyện qua nhưng hàng năm đi thiền lôi kiếm nguyên rèn luyện cũng đã đạt tới cấp thanh phàm hạ phẩm đỉnh phong mà thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm đương nhiên có thể dễ dàng gây ra thương tổn lăng địa lại bước ra một bước lại một thanh thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm hiện ra để lại một vết thương trên thân thể lăng địa nhưng lăng địa không hề trốn tránh chỉ lên tiếng giải thích với lục thanh thiên kiếm vạn quả này chỉ có thể đứng yên mà chịu nếu như trốn tránh sẽ bị huyền thiên kiếm vực trục xuất ra ngoài lục thanh khẽ cao mày nói như vậy phạt lục kiếm sơn này đơn thuần là một nơi tra tấn ý chí kiếm đạo của người ta vậy nếu chính hắn đi vào sẽ là thần kiếm loại nào xuất hiện lục thanh bước ra một bước lập tức đã đến dưới chân núi vụt chỉ trong thoáng chốc lục thanh cảm thấy rõ ràng cả tòa phạt lục kiếm sơn run rẩy lên một chút Cũng cảm nhận được ánh mắt thay đổi của lăng địa. Ngay tức khắc, lục thanh ngây ngẩn cả người, bởi vì bên cạnh hắn lúc này, đã xuất hiện một thanh thần kiếm toàn thân toát ra khí phong mang, màu tím nhạt. Thần kiếm trông vô cùng cổ kính, toát ra khí phong mang phạt thiên lục địa hết sức kinh người. Kiếm quang lóe lên, trên người lục thanh lập tức vang lên thanh âm kim loại chạm nhau leng keng, một vết thương dài một tấc hiện ra trên cánh tay hắn. Sau đó, miệng vết thương khép lại với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được. Ngay cả khí phong mang màu tím nhạt xung quanh ngăn cản miệng vết thương khép lại, cũng bị nuốt trừng vào trong. Thần kiếm cấp tử hoàng. Lăng địa lẩm bẩm, giọng cảm thán. Không ngờ thân thể tiểu huynh đệ đã đạt tới mức độ này. Trong năm vạn năm qua, nghe đồn rằng người mạnh nhất cũng chỉ có thể dẫn động thần kiếm cấp bạch linh trung phẩm, thành tựu của tiểu huynh đệ đã vượt xa tiền nhân. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP Audio Chuyện. mươi 849, Tranh chấp trên đỉnh núi. Lục Thanh lại bước ra một bước, lại là một thanh thần kiếm cấp tử hoàng hạ phẩm hiện ra, Lục Thanh có thể cảm ứng được, trong thần kiếm cấp tử hoàng này cũng không xuất hiện kiếm linh, chỉ là bản thể của thần kiếm cấp tử hoàng mà thôi bất quá dù là như vậy, cũng đã đủ làm bị thương kiếm thể bạch linh của hắn. Trên phạt lục kiếm sơn, thần thông tu vi đều bị chấn áp, cả ngọn núi cao vạn trượng chỉ có thể bằng vào thân thể trèo lên. Bất quá với thân thể hùng mạnh của Lục Thanh, thần kiếm cấp tử hoàng cũng không gây ra cho hắn được bao nhiêu thương tổn. Thậm chí sau khi cắn nuốt khí phong mang trên thần kiếm, Lục Thanh lại cảm thấy kiếm thể bạch linh của mình tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa, cắn nuốt khí phong mang càng ngày càng nhiều, khí phong mang chất chứa trong kiếm thể bạch linh có màu tím nhạt cũng càng ngày càng mạnh. Lục Thanh đã mơ hồ cảm giác được một chút cơ hội đột phá, chỉ có điều là không có đầy đủ tinh nguyên linh vật, dù Lục Thanh muốn đột phá cũng không đủ lực. Hơn nữa, kiếm thể cấp tử hoàng cần tới tinh nguyên linh vật thế nào, trong lòng Lục Thanh cũng chưa biết được. Dù sao kiếm thể tử hoàng cũng đã đạt tới cảnh giới đại thành của tử hoàng kiếm thân kinh, uy năng của nó dù là lục thanh cũng khó lòng phỏng đoán. Dù là diệp lão trước kia sáng lập ra tử hoàng kiếm thân kinh, cũng chưa đạt tới quá tầng 12 đừng nói lục thanh. Thấy lục thanh đã lên cao được trăm trượng, lăng địa còn đang ở độ cao 50 trượng không khỏi nhìn lại thân thể của mình. Tuy rằng miệng vết thương đã tự động khép lại, nhưng so với tốc độ lành vết thương của lục thanh, cũng là cách biệt một trời một vực. Nỗi đau do thiên kiếm vạn quả mang lại so sánh, Với nỗi đau khi đột phá tử hoàng kiếm thân kinh, giống như kiến với voi. Tuy rằng vẫn cảm thấy đau đớn nhưng bước chân lục thanh vẫn không hề dừng lại, giống như hắn không hề cảm thấy nỗi đau thân thể bị thương, vẫn từng bước một leo lên đỉnh núi. Phạt lục kiếm sơn vô cùng hiểm trở, thế núi gần như dựng đứng. Muốn đứng cho vững chỉ có thể dùng sức lực thân thể cắm hai bàn chân ngập, vào vách núi mới có thể giữ vững thân hình. Và như vậy, không còn đường nào xoa về trở. Cho dù lăng địa thân cũng là kiếm tôn, sau khi lên tới độ cao ngàn trượng Sắc mặt cũng hơi tái đi. Nhìn sang lục thanh, lúc này hắn đã lên cao 5.000 trượng, sắc mặt vẫn như thường, trái lại trên người hắn dần dần như ẩn như hiện một lớp ánh sáng tím. Sau khi nửa ngày trôi qua, lục thanh mới lên tới đỉnh, mà lúc này, dưới chân núi đã xuất hiện không ít bóng người. Trong đó khiến cho lục thanh chú ý là một thanh niên áo xám, chỉ thấy bước chân của y vô cùng kiên định, mỗi một bước khiến cho đá núi xung quanh sụp đổ rất nhiều. Mà xuất hiện xung quanh y là thần kiếm các bạch linh hạ phẩm, khí phong mang toát ra dày đặc nhưng y vẫn không nhíu mày mảy may chỉ có điều hàn quang lạnh lẽo trong mắt càng ngày càng dày đặc gần như thanh niên áo sám kia bước lên rất nhanh hiển nhiên tốc độ xuất hiện của thần kiếm cấp bạch linh cũng càng lúc càng nhanh chỉ trong thoáng chốc trên người y đã xuất hiện hàng chục vết máu mặc dù miệng vết thương khép lại với tốc độ kinh người nhưng y càng leo lên vết máu trên người cũng càng nhiều hơn trước đó là luân hồi kiếm tôn vọng kiếm sinh dường như cảm nhận được ánh mắt của lục thanh vọng kiếm sinh ngẩng đầu nhìn về phía trước trong mắt màu xám trong nháy mắt xuyên qua vạn trượng hư không gặp phải ánh mắt của lục thanh lục thanh nhìn vọng kiếm sinh trầm giọng nói được ta chưa xong vọng kiếm sinh gật gật đầu cước bộ nhanh hơn trong phút chốc dường như không phát hiện đau đớn đến cuối cùng mỗi bước của vọng kiếm sinh dài vài thước bước chân lõm sâu vào vách núi để lại một hàng dấu chân hết sức rõ ràng lăng địa vốn đã tới độ cao 7.000 trượng chỉ trong nửa canh giờ đã bị vọng kiếm sinh vượt qua dưới chân núi lúc này đã có gần trăm người có thể vượt qua được hai tầng khảo nghiệm trước đều là hạng người tu vi thâm sâu cũng gần như toàn là nhân vật đắc đạo ý chí kiếm đạo kiên định vô cùng phần lớn đạt tới ý chí bạch linh tu vi cũng từ kiếm đế đại thiên vị trở lên nửa canh giờ nữa qua đi vọng kiếm sinh đã lên tới đỉnh đi tới trước mặt lục thanh ta đã tới lục thanh gật gật đầu không nói chỉ đưa mắt nhìn lăng địa sau thời gian tàn nửa nén nhang lão cũng đã lên tới ha ha, có lẽ vị này là luân hồi kiếm tôn vọng kiếm sinh Lăng Địa xin có lễ." Dứt lời, Lăng Địa khẽ nghiêng mình hành nửa lễ với Vọng Kiếm Sinh. Vọng Kiếm Sinh liếc mắt nhìn thoáng qua Lục Thanh, sau đó cũng khẽ nghiêng mình đáp lễ Lăng Địa. Chỉ trong thời gian ngắn, vết thương trên thân thể hai người Vọng Kiếm Sinh và Lăng Địa bắt đầu khôi phục rất nhanh. Chỉ qua thời gian tàn nửa nén nhang, vết thương của hai người đã hoàn toàn khép lại. Trên phạt Lục Kiếm Sơn này cũng có một chiếc đài tế, có 49 thanh thần kiếm cấp bạch linh đang cắm ngược trên đó, trên mũi kiếm có phác họa chữ đạo rõ ràng ánh mắt khẽ ngưng tụ lục thanh nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt vọng kiếm sinh một đạo sinh tử luân hồi màu xám hiện ra bùng ngay tức khắc chữ đạo trên mũi kiếm đột ngột phóng xuất tiếng kiếm kêu ong ong rung trời một đạo khí phong mang màu trắng tinh thuần bắn nhanh ra đánh tan đạo sinh tử luân hồi màu xám trong mắt vọng kiếm sinh vọng kiếm sinh lùi lại liên tục vài bước trên mặt y lộ ra vẻ hơi kinh ngạc chữ đạo này thật là kỳ quái vọng kiếm sinh hạ giọng lẩm bẩm lúc này lăng địa lại cười tán thường Trong năm vạn năm hiện tại, nhân vật có thể dẫn động được chữ đạo đều là nhân kiệt một đời. Chữ đạo này chính là lạc ấn của bốn vị thánh giả, tự nhiên có chứa ý, ý chí kiếm đạo của bọn họ. Người có thể dẫn động nó, chứng tỏ có được ý chí kiếm đạo hùng mạnh, đã được bọn họ tán thành. Luân hồi kiếm tôn quả thật bất phàm. Không để ý tới lời khen ngợi của lăng địa, hai mắt vọng kiếm sinh lại tập trung nhìn vào chữ đạo kia. Lúc này, sinh tử luân hồi xuất hiện rõ ràng trong mắt vọng kiếm sinh, mở ra lớn chừng 300 trượng Toát ra một lực đạo cắn nuốt kinh khủng, bao phủ về phía đài tế. Ẩm! Dường như bị hành động của vọng kiếm sinh chọc giận, 49 thanh thần kiếm cấp bạch linh, trên đài tế đồng thời phát ra tiếng kiếm ngâm dung trời đồng thời theo tiếng kiếm ngâm, là kiếm y hết sức kinh người. Kiếm ý này hết sức tinh thuần, chỉ trong thoáng chốc đã ngưng kết thành 49 thanh cự kiếm ngàn trượng trên đài tế. 49 thanh cự kiếm ngàn trượng nháy mắt dung hợp lại với nhau, trên chín tầng trời kiếm cốc bạch linh lập tức biến thành màu trắng sáng. Trên phạt lục kiếm sơn, không ít tông sư kiếm phách dừng bước, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngưng thần nhìn về phía đỉnh núi. Cự kiếm màu trắng sáng chừng hai vạn trượng bổ xuống đầu vọng kiếm sinh. Cẩn thận! Lăng địa kinh hồ thất thanh, đồng thời lắc mình lui lại phía sau. Trái lại, trong mắt vọng kiếm sinh chỉ có kiếm ý kinh người. Ông! Ngay lúc này, toàn thân vọng kiếm sinh dường như dung hòa cùng luân hồi thần kiếm sau lưng thành một thể. Lập tức luân hồi thần kiếm bành trướng lên, cao trong phạm vi hàng vạn dặm của kiếm cốc bạch linh lập tức sinh ra một lực cắn nuốt khổng lồ trên phạt lục kiếm sơn rất nhiều tông sư kiếm phách cố gắng trụ vững bước chân lực đạo khổng lồ kia làm cho bọn họ cảm thấy kiếm anh rung động tam hồn thì không sao nhưng thất phách trở viên mãn dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá thể mà ra giắt hai thanh cự kiếm va chạm vào nhau một luồng sóng khí chấn động khoách tán ra cho dù là lục thanh cũng bị đánh bay ra xa trong nháy mắt trên không trung không gian động hư đen ngòm hiện ra Kiếm y phong mang hùng mạnh đã xé toạc không trung phía trên kiếm cốc Bạch Linh. Nhưng ngay lập tức, một luồng sức mạnh mênh mông cuồn cuộn từ trên chín tầng trời giáng xuống, không gian động hư kia vốn đã mở rộng ra mấy trăm trượng, lập tức nhanh chóng khép lại. Phụt, Vọng kiếm sinh phun ra một ngụm nghịch huyết, Luân hồi thần kiếm và Cự kiếm kiếm y kia đồng thời vỡ nát, toàn thân Vọng kiếm sinh khảm vào trong vách đá trên đỉnh, kiếm quang trong mắt trở nên ảm đạm. Ông, dường như không định buông tha cho Vọng kiếm sinh, ngay tức khắc, trên đài tế lại dâng lên một thanh cự kiếm cao hai vạn trượng, không hề do dự, thân hình lục thanh trợt lóe, đã đứng chắn trước người vọng kiếm sinh, lập tức một tiếng long ngâm cao vút vang lên, giống, tiếng long ngâm kinh khủng lan truyền xa vạn dặm, giữa không trung, một trận thần quang màu vàng tím chớp động, bất chợt trên không hiện ra một bóng dáng khổng lồ, đây là một cự long màu vàng tím, vậy rồng màu vàng tím toát ra sức mạnh khiến cho người ta sợ hãi, trên long trảo cường trắng màu vàng tím, tám long chỉ giống như thần kiếm sắc bén vô cùng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 kiếm ý y mạnh mẽ khuấy động hư không so với trước kia lúc này trên thân hung kiếm long vương khí phong mang màu trắng đục đã bị chín tầng khí phong mang màu tín nhạt bao trùm khí phong mang này linh hoạt sắc bén vô song có vẻ tăng cao kinh người so với lúc trước Ông! tiếng kiếm ngâm vang lên hóa thành sóng khí vô hình truyền ra chỉ trong thoáng chốc hàng chục tên tông sư kiếm phách đang trên sườn phạt lục kiếm sơn bị chấn động toàn thân cùng rơi xuống dưới ẩm hai thanh cự kiếm lại va chạm vào nhau một đạo không gian động hư hẹp dài chừng mười mấy dặm mở ra không gian loạn lưu chui ra ngoài bắn nhanh về phía vách đá trên đỉnh núi từng tảng đá núi rất lớn sụp xuống vô số tảng đá nặng vạn cân lăn từ trên xuống thần sắc trượt biến vô số tông sư kiếm phách cố gắng xê dịch bước chân né tránh nhưng vì ở trên phạt lục kiếm sơn một thân tu vi bị phong bế lập tức có rất nhiều tông sư kiếm phách bị đá nện chúng rơi trở lại xuống chân núi sắc mặt bọn họ tỏ ra khổ sở vô cùng lại phải trèo lên từ đầu Chuyện này khiến cho rất nhiều tông sư kiếm phách sinh lòng oán hận với hai người Lục Thanh. Nhưng ngại tu vi hai người cao tuyệt, hơn nữa đã nện vào người quá nhanh, trong lúc nhất thời không kịp lên tiếng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. năm 850, ma thần vực, phụt. Lục Thanh cũng phun ra một ngụ nghịch huyết, hung kiếm long vương do thân hình của hắn biến ra tan nát, lảo đảo trên không vài cái mới ổn định được thân hình. ong lần này dường như không nhìn thấy vọng kiếm sinh. 49 thanh thần kiếm cấp bạch linh không công kích y nữa, một chữ đạo màu trắng cao ngàn trượng từ đài tế bay lên. Lăng địa mở to hai mắt nhìn chăm chú. Vọng kiếm sinh lúc này đã bay trở lại đỉnh núi cũng ngưng thần nhìn lại, bất quá không hề động thủ. Vút, chữ đạo màu trắng tinh thần kia thu nhỏ lại còn chừng một tấc, nhanh chóng chui vào trong thần đình thức hải của lục thanh. Lạc ấn của thánh đạo. Trên phạt lục kiếm sơn, rất nhiều tông sư kiếm phách lộ ra sát ý y trong mắt, nhưng chỉ giây lát đã tiêu tan. Đây là lạc ấn tự động nhận chủ, cho dù bọn họ giết lục thanh cũng không thể được thừa nhận. Hơn nữa bọn họ cũng cho rằng dưới cấp kiếm tổ, không có mấy người có thể chống nổi lục thanh. Trên người lục thanh lưu chuyển một tầng thần quang màu trắng tinh thuần. Trong thần quang này dường như có ý chí vô biên chấn áp tứ phương. Trong cùng lúc đó, ở hư không vô tận xa xa, trong một sơn cốc màu tím rộng rãi 15 bóng người màu tím đồng thời xoay người, ánh mắt như xuyên qua hư không vô tận, rơi xuống đỉnh phạt lục kiếm sơn. là hắn một tiếng hô khe khẽ vang lên, ngoại trừ lục thanh ra, không còn ai nghe được. chữ đạo màu trắng tiến vào thức hải lúc này không trải qua chấn áp như hai lần trước, dường như đã sớm biết nhờ hai chữ đạo màu xanh và màu vàng kia, cho nên vừa vào thức hải đã đi đến bên cạnh hai chữ đạo kia, không có hành động gì nữa. lục thanh mở bừng hai mắt, trong mắt hắn lúc này toát ra một luồng kiếm quang màu tím trắng tươi tắn như ngọc, đảo qua trên người lăng địa và vọng kiếm sinh. tuy rằng uy nghiêm vừa toát ra đã tan đi hết, nhưng lúc này lục thanh vừa nhìn tới hai người. Ý chí uy nghiêm bất chợt lại bùng lên. Trên phạt lục kiếm sơn, rất nhiều tông sư kiếm phách dừng bước, chỉ có mười mấy người vẫn tiếp tục trèo lên, chỉ có điều tốc độ chậm lại hơn trước rất nhiều. Chúc mừng tiểu huynh đệ được lạc ấn chữ đạo nhận chủ, về sau thánh đạo ắt thành. Trên đỉnh núi, ánh mắt lăng địa lộ vẻ ngợi khen. Lục thanh cười nhạt. Lăng lão quá khen, lục thanh cảnh giới nông cạn, nào dám vọng ngôn thánh đạo. Tiểu huynh đệ quá khiêm rồi. Lăng địa lắc lắc đầu, mĩnh cười nói Ánh mắt Vọng Kiếm Sinh nhìn lục Thanh lúc này, bắn ra hai đạo sinh tử luân hồi màu xám, bất quá chỉ trong thoáng chốc đã bị y chấn áp xuống. Kết thúc đại hội Huyền Thiên, chúng ta còn một trận chiến. Vọng Kiếm Sinh lạnh lùng để lại một câu, thúc giục Kiếm Nguyên. Trên đài tế lập tức có khí phong mang màu trắng tinh thuần bao trùm Vọng Kiếm Sinh, dây lát không thấy nữa. Lăng Địa cười khổ nhìn theo Vọng Kiếm Sinh biến mất. Tên luân hồi kiếm tôn này đã si mê kiếm đạo, e rằng cả đời này của y ngoại trừ kiếm đạo trong lòng không còn thứ gì khác lục thanh hít sâu một hơi mỉm cười mỗi người đều có đạo của mình lựa chọn thế nào là quyết định của chính người đó mà lựa chọn của mỗi người đối với kiếm đạo đều đáng để chúng ta tôn trọng chúng ta không có quyền lựa chọn thay người khác cũng không có quyền chi phối họ lăng địa hơi sửng sốt nhìn lục thanh một cái thật sâu tiểu huynh đệ quả nhiên bất phàm chẳng trách lạc ấn của thánh đạo lại lựa chọn tiểu huynh đệ tâm cảnh bậc này chúng ta không theo kịp lục thanh không nói gì chỉ nhìn chăm chú lăng địa một lúc sau đó thở dài thúc dục kiếm nguyên biến mất ngay tại chỗ sắc mặt lăng địa lập tức trở nên ngưng trọng một tia sáng tím chớp động trong mắt thoáng chốc đã xuyên qua hư không vô tận không biết ra tận nơi nào ở kiếm cốc tử hoàng khí phong mang màu tím dày đặc trên không lúc này trên người lục thanh nổi lên một tầng khí phong mang nửa trắng nửa tím nhưng đạo khí phong mang màu tím kia vừa va chạm vào người hắn lập tức bị nuốt chửng cảm ứng được phương xa đã mất đi khí tức của vọng kiếm sinh ánh mắt lục thanh tỏ ra ngưng trọng kiếm quang màu tím trắng trong mắt lưu chu biển không gian trước mặt tựa hồ được mở ra, lan tràn về phía phương xa. Tiểu huynh đệ, thanh âm lăng địa trượt vang lên. Đi thôi. Lục thanh gật gật đầu, ngay tức khắc rậm chân một cái, chỉ cần gặp phải khí phong mang màu tím, lập tức nuốt chừng không bỏ qua một đạo nào. Lăng địa nhìn theo lục thanh đi trước giữa đám khí phong mang màu tím, tinh quang chớp động trong mắt như nhớ lại chu viện gì, bất quá bộ pháp cũng không chậm chạp, sóng vai cùng đi với lục thanh lục thanh cũng không quen thuộc địa hình kiếm cốc tử hoàng lúc này nhờ lăng địa dẫn đường kiếm cốc tử hoàng quá lớn sau nửa canh giờ hai người đã đi qua hàng chục vạn dặm không gian mà lục thanh cũng đã từng nghe lôi thiên nhắc tới huyền thiên kiếm vực này chính là thành lập bên trong không gian động hư không gian động hư vô bờ bến không biết đâu là cuối có thể mở ra một thế giới lớn như vậy bên trong không gian động hư lục thanh không dám tưởng tượng thánh giả kiếm đạo rốt cục có được uy nghiêm tới mức nào lục thanh tự biết với cảnh giới tu vi Của hắn hiện tại muốn mở ra một thế giới ổn định trong tử Hà Sơn Mạch, cho tử Hà Tông, dựa vào pháp tắc thời không thoát ly thiên đạo, bất quá chỉ có thể rộng chừng ngàn dặm mà thôi còn cần ít nhất 10 năm củng cố. Cho nên càng ngày, Lục Thanh càng sinh lòng kính sợ đối với uy năng thần thông của kiếm thánh. Ở kiếm cốc tử hoàng, cần phải trải qua tầng khảo nghiệm cuối cùng để gặp mặt kiếm tâm, chính là ma thần vực. Ma thần vực chính là địa phương mà vực ngoại thiên ma tụ tập, đám vực ngoại thiên ma vô ảnh vô hình này là do bốn vị thánh giả nuôi ở huyền thiên kiếm vực trước kia vì muốn khảo nghiệm ý chí tâm cảnh của kiếm giả kế thừa mà thả vào trong kiếm cốc tử hoàng trong ma thần vực chẳng những có thiên ma thông thường còn có ma vương có thể ảnh hưởng tới tâm cảnh của tông sư kiếm phách thậm chí lục thanh còn nghe lăng địa nói còn có ma thần tồn tại ma thần dù là kiếm tôn cái thế cũng khó lòng ngăn cản đám vực ngoại thiên ma vô hình này đã tồn tại từ thời khai thiên lập địa trước náp vẫn bị nhốt trong vực ngoại của ma giới Chỉ có tâm sư kiếm phách mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của vực ngoại, của ma giới. Nhưng nếu muốn trục xuất vực ngoại thiên ma ra khỏi vực ngoại của ma giới, dù là kiếm tổ cũng khó mà làm. Đừng nói tới sự tồn tại của ma thần, dù là trong vực ngoại của ma giới, cũng có thiên ma tuyệt đỉnh. Một lúc lâu sau, một đạo khí phong mang màu tím lại bị lục thanh nuốt vào trong cơ thể. Lúc này khí phong mang, trên người lục thanh đã có 99 phần hóa thành màu tím nhạt, còn có một phần khí phong mang màu trắng đục cuối cùng làm cách nào cũng không thể hóa giải, Lục Thanh biết đây là do chênh lệch về cảnh giới, hiện tại hắn có thể xem như đã bước nửa bước vào cảnh giới kiếm thể tử hoàng, nếu muốn thật sự đột phá lên cảnh giới kiếm thể tử hoàng, cần có rất nhiều tinh nguyên linh vật mới được. Nếu không cho dù tiếp cận kiếm thể tử hoàng tới mức nào, thân thể hắn cũng không thể nào chống lại được thần kiếm cấp tử hoàng. Tiểu huynh đệ chậm đã. Đúng lúc Lục Thanh muốn bước vào sơn cốc màu tím mênh mông vô tận ngay trước mặt, lăng địa chợt lên tiếng ngăn cản lăng lão có gì muốn dặn dò sắc mặt lăng địa tỏ ra ngưng trọng chỉ cần bước vào kiếm cốc tử hoàng chính là tiến nhập ma thần vực chỉ có thoát ly ma thần vực mới có thể tiến vào kiếm cốc tử hoàng chân chính gặp được kiếm tâm nghe lăng địa nói như vậy thần sắc lục thanh cũng trở nên ngưng trọng vài lần hô hấp trước hắn đã cảm thấy khí tức của vọng kiếm sinh biến mất tại nơi này có lẽ y đã vào trong đó lục thanh gật gật đầu không nói gì thèm dậm chân một cái không hề do dự bùng trong khoảnh khắc thế giới trước mặt lục thanh lập tức biến hóa ẩm đập vào mắt hắn là một không gian màu máu trên chín tầng trời chín tầng cương phong đều vỡ nát cương phong màu máu tràn ngập trên cao ánh sao mênh mông chiếu xuống cũng bị nhuộm thành màu đỏ máu vô số ngọn núi lớn mỗi ngọn có chiều cao hàng ngàn hàng vạn trượng nhưng những ngọn núi lớn này đã bị mạch đất phá nát tất cả sụp xuống bụi đất tung bay lại có vô số thần kiếm cắm ngược trên mặt đá quét mắt nhìn quanh trong không gian mênh mông vô tận ma lôi màu máu hoành hành ngang ngược không gian sụp đổ màu trắng không gian động hư ghê rợn không gian loạn lưu đen ngòm tất cả hiện ra giữa không trung trên mặt đất đất đá núi màu máu vỡ vụn vô số thần kiếm nằm la liệt kiếm quang ảm đạm kiếm thức tán loạn những vết nứt thật nhỏ dày đặc như mạng nhện trên thần kiếm bất kể thanh phàm kim thiên bạch linh hay tử hoàng đại ca nhị đệ tam ca ngũ đệ vô số bóng áng quen thuộc hiện ra trước mặt từng bóng người nhuộm máu đỏ ngầu mông lung mờ mịt ma khí ngập trời bốc lên bốn phía. Lúc này đột nhiên Lục Thanh phát hiện ra, Chân Long nhãn của hắn đã mất đi tác dụng, vẫn chỉ nhìn thấy cảnh tượng như trước, vẫn là bóng máu ngập trời, thậm chí có thể ngửi được mùi máu tươi tanh nồng nặc. "Giống." Tiếng thú giống rung trời, cổ mộc vỡ nát, địa hỏa bốc hơi, toàn bộ đều hủy diệt, không cảm ứng được chút sức sống nào. Ánh mắt Lục Thanh hết sức lạnh lùng, dù hắn biết rõ đây chỉ là ảo cảnh tâm ma, nhưng thế giới như vậy vẫn khiến cho hắn cảm thấy lay động trong lòng. Nếu không nhờ tâm cảnh hắn kiên cường, chỉ sợ đã chìm sâu vào đó từ sớm. Thanh Nhi. Đột ngột một bóng người màu máu xuất hiện trước mặt Lục Thanh. Lục Thanh khẽ kêu lên, bước ra một bước, ngay khi chân trái chuẩn bị nhấc lên, hắn cố gắng dừng lại. Lục Đại ca. Lại một bóng người màu đỏ máu pha lẫn màu xanh hiện ra trước mặt. Thất đệ. Thất đệ. Lại có sáu bóng người vô cùng quen thuộc hiện ra, trông hết sức mơ hồ, nhưng trên người ai nấy đều đẫm máu. Thất đệ. Đệ thật sự muốn đi một mình sao? Thanh Nhi con muốn rời khỏi mẹ mà đi sao? Lục đại ca, huynh muốn rời bỏ nhược thủy sao? Vô số thanh âm quanh quẩn bên tai khiến cho tâm thần Lục Thanh rung động mạnh. Hắn vội lui ra sau hai bước, ánh đỏ trong mắt chấp động, cố gắng chấn áp. Không nén ép ta động thủ. Lục Thanh trầm giọng nói. Các người hãy tự động thối lui. Cho dù biết đây đều do tâm ma hiện ra, nhưng Lục Thanh cũng không muốn động thủ. Giờ phút này, ý chí kiếm đạo màu tím hiện ra quanh mình.